chương một trăm ba mươi hai miami cá hải tự long chương một trăm ba mươi hai miami cá hải tự long ta nghe được cái gì này đại ca là lão bản ba ba lão bản ba ba a này đại thúc buổi sáng mở tượng vàng nhỏ tới khó trách đại ca xem xét chính là kẻ có tiền cũng khó trách lão bản này năng lực có kiểu này con đường cùng tiểu này tài chính làm tiểu này khu câu cá như thế hiện trẻ tuổi là cha vợ sao mẹ ta gần đây vừa vặn độc thân thì không biết lão bản thiếu hay không cái mẹ kế trần phong một tiếng này cha thanh âm không nhỏ trên phòng lấy dễ ảm cùng tuyến dưới vây xem đều nghe được lại phòng lấy dễ ảm hiện tại là có hơn 26 vạn người đ a n g xem các loại lục bình khẳng định không ít tất nhiên cha vợ không thích bị như thế vây xem trần phong thả cá vào b ả hộ cũng liền vui vẻ cùng mọi người nói rõ ràng xua tán đi một chút nhưng cũng đi địa phương khác vây xem hôm nay vong hồng nhiều như vậy chính huy hướng thủy lý kiến và cũng đều đến rồi cầu nhi ca cũng làm cho hắn đi đối diện lấy dễ ảm cách cách hoặc vương cường cùng hạ cường đại đế bọn ngươi đi đến trần phong ngồi trên thùng câu tiếp tục bóp mồi nem cần một bên cha vợ lúc này mới mặt đen lên nói ra tiểu tử ngươi nghĩ làm ta thúc ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu a chớ cùng ta giả ngu ngươi kia một tiếng cha truyền đi muốn bị mẹ của nàng hiểu rõ là buộc ta giúp ngươi nói tốt đúng không ha ha ha ha tiểu hữu thật thông minh khu khu bị phát hiện a tục ngữ có câu tốt giơ tay không đánh người đ à n g cười húng chi là còn muốn làm ngươi con rể bảo ngươi cha người lại hai người đã đến một bước kia cho nên thân làm lao phụ thân bạch tuấn mặc dù sắc mặt khó coi nhưng này trong lúc nhất thời hắn thì vẹn vẹn là sắc mặt khó coi muốn động thủ đánh người cũng là khắc chế ngươi thúc thì vẻ mặt thường thức nhìn chân phong thấy cha vợ không nói lời nào vùi đầu bồ tạo ổ tử trần phong thì bên cạnh rút bên cạnh câu nói thúc không phải có nói lời với gì muốn nói với ta Một tìm mẹ mặt ta, ta trong suốt tại trước Thúc, ngàn vạn con đường chia sẻ cho ta, ta đồng ý ngươi cùng trong suốt chuyện, còn tìm nàng ngoại công giúp ngươi tại mẹ nàng cùng nàng ngoại bà trước mặt nói chuyện. giúp bà chia cho sẻ ý không phải ta không ta muốn chia sẻ thật sự là kia con đường cái khác o a n g dại đại vật cự vật ngư trùng thì có hạn chia sẻ cho ngươi ta không cách nào làm ngươi còn trẻ còn có rất nhiều cơ hội ngoài ra ta có thể cho ngươi bảo đảm cho dù về sau ngươi không có tiền đồ ngươi cũng sẽ không thiếu tiền hoa ai nhát thúc ngươi không thể vì mình thì diện tạ nhiều năm như vậy ngươi cũng qua đại tranh tử đột nhiên ra hiện tại giữa hai người trần phong đội vàng im tiếng bên kia bạch tuấn cũng không nói thêm cha các ngươi câu thế nào vẫn được vừa mới câu không nhiều dưới cố lên cố lên đại tranh tử vui vẻ có thể nàng nhìn một chút ba nàng trước mặt hoa tử cái gì cũng không nhìn ra lại đi tới trần phong nhìn bên này nhìn xem chỉ thấy trần phong hoa tử một mảnh đèn kịt đại đầu bảo bảo con cá này có chút ngốc hô hô t h ă n g thêm thủy chất tốt còn có thể nhìn thấy mấy đầu đại đầu ở chung quanh gần sát mặt nước miệng rộng mở ra một tấm thật giống như đang nói ngươi đến câu ta nha ngươi đến câu ta nha hugh vừa v ă nay m cái kia cá đớp ngồi trên mặt nước ta đã nhường vừa nay chúng ta đang tắm gẫu trông thấy hai cái cắn nhẹ ta cũng nhịn xuống không có đánh ta cho rằng con mồi cũng hóa xong rồi không ngờ rằng còn cho khẩu đầu góc nhịn được tay nhịn không được ca được rồi cha ta là quá lâu vô dụng cần tay câu cá nước ngọt t i ê n tâm ta có chừng mực kỳ hỉ đồng đồng con rể tốt nữ nhân vì vui mà trang điểm mấy ngày nay lại tranh tử nhan sắc biến càng thêm động lòng người nàng ngoan ngoãn cười một tiếng tăng thêm trên người nhàn nhạt mùi thơm cùng với tiêm một đôi xinh đẹp minh m u lập tức thì giống như trong ngày mùa hè đoá hoa n ở rộ một nhìn xem trần phong trong lúc nhất thời càng yêu b à phần bạch tuấn bên này thấy trần phong không chỉ có ngư tại khống còn một bên đang cùng chính mình nữ nhi bảo bối vừa nói vừa cười nhỏ giọng nói chuyện phiếm hắn này đáy lòng lập tức cực kỳ khó chịu thiên sinh có ngư và ồ Trần phong bên này thứ hai đôi kiếm hàng đầu này đây vừa nay đầu thứ nhất tiểu chúc ít đoán chừng chỉ có m ộ ư ơ i cân tà h ư u đại tranh tử giúp đỡ chép trên m ở ngay tại hai người ngồi sổn cùng nhau mở câu lúc đột nhiên một tiếng tiếng động hai người ngầm đầu bên này bạch tuấn cùng ngư thúc thì ngầm đầu bốn người nhìn về phía đối diện hoa tiêm đối diện hoa tiêm buộc phát tiếng h u y ê n áo đám người phun trào là có người bị ngư kéo xuống nước tạo ổ năng lực thấy rõ hay là nữ chẳng qua trong nước chỉ hoạt động mấy giây liền bị người cấp cứu lên mờ t h ư ợ n như là cái đó võng hồng cách, cách phong ca làm sao bây giờ không sao ngươi đi qua mang nàng hồi ngọc lan thẩm trong nhà tắm r ư ợ đi nàng khẳng định mang theo thay giặt trang phục nếu không có n g ư ờ i mượn nàng một kiện Ừm, tốt. đại tranh tử vội vàng rời khỏi đi trần phong không thèm để ý chút nào thả cá vào bà hộ ngồi phía trên thùng câu tiếp tục câu cá bạch tuấn nhìn nhiều mấy lần thì không để ý v ê nhiều người như vậy đó là một nữ v o n g hồng đúng vậy thúc ha ha mười cái nữ v o n g hồng xuống nước tạo ổ chín cái cũng là vì lưu lượng chính mình ở dưới an toàn phương diện này n g ư ờ i khu câu cá phải làm cho tốt đa tạ cha vợ quan tâm tiểu tế ghi khắc ngũ tạng không biết xấu hổ、Hiu. đột nhiên một giờ cần bạch tuấn s ắ c mặt ngưng tụ bận đ i ệ u thì đem cần câu chống đỡ tại trước thùng câu mặt nhưng hắn nhưng không có đứng lên là lập không được tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ắ c tiếp phía sau càng đặc sắc đầu này đ ạ i chạy không được tú lấy l ạ dây chính tiếng x é gió rừng nước sâu bắt đầu kích thích thần kinh của hắn hắn chăm chú chống đỡ cần câu đào hướng một bên cảm thụ lấy lực lượng trên mặt hắn lộ ra vẻ phấn khởi chỉ thấy trong nước đầu kê hướng phía nước sâu chỗ đâm vào cần câu cũng nhanh muốn cùng mặt nước ngang hàng lúc ngược lại cán phát huy tác dụng lại chậm rãi rừng thế đi bạch tuấn thừa cơ dự cần ô m vào trong ngực trực tiếp đứng dậy rắt cá cảm giác này so với câu biển k é m xa chẳng qua dư vị một chút cũng xem là tốt cá giả giúp ta đem thùng câu dọn đi được rồi tiên sinh thúc ngươi nghĩa là gì ngươi hướng ngươi bên ấy không a nó tại phát lực ta cứng rán chảnh trần phong giật cần lên nắm tuyến tránh ra ngư thúc cũng liền bận bịu i đi lên đưa hắn trần phong t h ù n g câu thì tới Trần trên thùng nhắc phía Phong không cắm cá có câu, đi. sau Dọ là cắm trên mặt đất trần phong thì nhìn xem cha vợ g i ắ t cá là cự vật sóng lớn bốc lên cha vợ dắt cá kỹ xảo hắn không nhìn ra có cái gì đặc biệt chính là cha vợ một tay vẫn theo bản năng muốn đi sờ máy câu rất nhanh thì phát hiện cha vợ là chân không giảng võ đức và cha vợ đem đầu này cự vật trượt không sai biệt lắm lúc hắn trần phong hoa tử trong nguyên bản đen nghịt một mảnh cũng đã biến mất ha ha ha ha ha ra hỏa này chân tham ăn hai cái câu cũng vào miệng đánh trúng một cái kia hay là căn câu đúng miệng cá g i ả chép ngư được xiết ngư thúc chép ngư trần phong thì phóng đổ vật đi lên hỗ trợ ít nhất năm mươi cân đầu kia cũng so với người đầu còn m ộ lớn này vợ cá dám chắc l à tiểu cứu tử tại tất vân đảo quầy hàng trên mua quý nhất lớn nhất và cá thì dùng cân tay treo vợ cá trần phong cùng cha vợ hợp lực xứng một chút ngư thúc nhìn biểu hiện cao h ứ n g nói sáu mươi hai cân chúc mừng tiến sinh ha ha ha nhỏ xa xa không có đạt tới ta cần tay nước ngọt ghi chép thúc ngài cần tay nước ngọt ghi chép bao nhiêu hai mươi hai bốn một mạnh như vậy cái gì ngư ở đâu câu miami cá hải tự long á c h nước x i n h đẹp miami truyền thuyết chỗ nào không phải câu b i ể n thiên đường một trong sao nước x i n h đẹp còn có cá hải tự long hiếm thấy nhiều q á i một nhân công nuôi trồng thủy sản nước ngọt đường đáp ứng ta một sự kiện ta nhận hạ ngươi cái này sắp là con rể làm sao cái gì ngư thả ta nói cho ngươi chương một trăm ba mươi ba đạo phản thiên cương chương một trăm ba mươi ba đạo phản thiên cương trên cá dù sao cũng là sáu mươi hai cân ngư cha vợ tuổi tắc cũng có thể tiếp cận năm mươi tất cả quá trình tiếp theo lại đại khí không thở gấp còn có vẻ hơi nhẹ nhõm dáng vẻ sáu mươi hai cân liên dung hay là hiếm thấy bạch tuấn lần này cũng là tâm tình không tệ chẳng qua hắn cũng không có chụp ảnh cái gì trực tiếp thì thả lại trong nước hai người thùng câu lại lần nữa dọn xong cũng tiếp tục câu cá bổ tạo ổ tử bạch tuấn cũng là cười nói tiếp tục hiện nay ta một đôi hai n g ư ơ i đôi mặc dù ta nảy một đôi năng lực chống đỡ được tiểu tử ngươi mấy đôi nhưng không trái với quy tắc nói đây số đôi thì đây số đôi xuất ra thực lực của ngươi không biết xấu hổ a cố ý quấy ta hoa tử còn không biết xấu hổ nói lời này hiu hiu hiu hai bên tiếp tục hút chuyện rất đơn giản theo ta ra ngoài câu biển một lần đại khái là mười ngày nửa tháng chỉ cần ngươi đáp ứng ta không chỉ nhận hạ ngươi cái này sắp là con đơn rể còn có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực tìm trong suốt nàng ngoại công vì ngươi nói chuyện khi nào mau chóng gần đây ta sợ là không còn thời gian a thúc ta này khu câu cá vừa mới bắt đầu làm không bao lâu các phương diện cũng còn muốn ta chiếu khán ta còn ly không ra như vậy ta cho ngươi tìm người giúp ngươi quản lý hai ngươi rèn luyện một chút vừa vặn thừa dịp này thời gian ngươi đem hộ chiếu xử lý một chút lỡ như muốn xuất ngoại thì tiết kiệm thời gian yên tâm bảo đảm cho ngươi tìm chuyên nghiệp không là người của ta chỉ là ta có này con đường muốn cảm thấy dùng tốt ngươi còn có thể một t h ằ n g lưu lại về sau t i ể u tử ngươi thì bất việc thân làm lão bản sao có thể cái gì cũng chính mình quan tâm ta nghĩ a vậy ta trước giúp ngươi tìm người đến rồi ngươi trước rèn luyện xem xét cảm giác phù hợp lại trả lời chắc chắn ta đều vô sự hộ chiếu có thể trực tiếp trước xử lý hộ chiếu chính là đến nước ngoài thẻ căn cước tháng một năm một năm cái ngày làm việc trong có thể làm được quá trình thì không phức tạp h u ngay cả bổ rút không sai biệt lắm mười cây về sau trần phong tinh thần chấn động lần nữa dính cá tiểu t ư n g ư ơ i nói chuyện v i ế m chắc chắn không có chậm trễ công phu cá giả ngươi hiện tại liền giúp hắn liên hệ một cái chuyên nghiệp quản lý nhân tài ta muốn cùng hắn thi câu cá được rồi tiên sinh cá giả vui vẻ lúc này liền lấy ra điện thoại trần phong bên này trần phong một bên đứng thẳng cần câu ổn định một bên đáy lòng b u ồ n c ư ờ i rất rõ ràng cha vợ không hiểu ra sao muốn ta cùng hắn ra ngoài câu biển một lần còn chỉ cần đáp ứng thì nhận hạ ta cái này sắp là con rể này bài trừ rơi muốn đem ta lừa gạt đến công hải cho cá ăn có thể như vậy thì còn lại một cái cha vợ thăm dò ta sản lượng cá con đường chi tâm không chết cha vợ là thật nghĩ c ứ n g à chỉ cần nhường ta thích thượng hải câu được bên trên nghiện hoàn toàn bất chấp hồ chứa nước ngọc long thôn đều là sắp là con rể hắn không thì càng có cơ hội cùng năm chắc đạt được ta đường dây bí mật khoan hay nói ta hiện tại đúng câu biển thật là có điểm cảm giác mới lạ cũng có chút tiểu trầm o n g nhưng nước ngọt ta cũng còn không có chơi đã hiểu đi chơi câu biển không đ ổ i nhân sinh dài như vậy về sau có rất nhiều cơ hội ta đường dây bí mật bất luận kẻ nào thì là không có khả năng đạt được vì căn bản cũng không có cái gọi là đường dây bí mật mà là chỉ có thể do ta đến kinh doanh sử dụng hệ thống ngón tay vàng thú vị cha vợ lại phải cho ta tiếng người nếu thật là cái sẽ quản lý chuyên nghiệp nhân tài vậy liền lưu lại chủ yếu là phía sau xây dựng thánh địa tốt ta chính mình khẳng định làm không qua tới xác thực cần một cái người chuyên nghiệp mới đến quản lý nương cha vợ là thật tốt ta lại tiễn sinh đẹp vợ lại muốn đưa nhân tài đời trước thiếu ta bao nhiêu thúc ta đầu này ổn có ba mươi cân ha ha ha cá g i ả ngươi trước giúp hắn b ộ a xuống ta cũng trúng đáng tiếc đầu này không lớn giúp hắn chép xong lại đến chép ta có ngay thời gian trôi qua vậy sẽ đối diện đúng là cách cách xuống nước đại tranh tử mang nàng trở về nhà dương ngọc lan trong tắm rửa một cái về sau cách cách lại tới câu được quốc hoa thúc cũng đã tới làm đại tranh tử nhường quốc hoa thúc mang một chút lưu giật phi cùng t r ư ơ n g tiên binh về sau liền muốn chuẩn bị trả cá vì thời gian lập tức bốn giờ chiều mười một giờ sáng thì đúng giờ đóng tiền vào sân không sai biệt lắm muốn đến thời gian dương mai trên người ngươi có tiền sao làm cái gì xế chiều hôm nay quá nhiều người lão bản ở bên kia câu cá ta một người trả cá bận bịu không qua tới ngươi mang theo tiểu hồ thì giúp đỡ hồi một cái đi ta không có nhiều như vậy vậy ta chuyển ngươi cho ta số thẻ ta chuyển ngươi một trăm vạn nhiều lui thiếu bụ hồi hết chúng ta lại tính sau đó ta cùng lão bản lại tính một trăm vạn tranh tử ngươi có tiền như vậy cha ta mỗi cái n g u y ệ t tài cho ta một vạn a ta là ta mẹ cho bốn giờ dưới chiều trải qua kịch liệt quyết đấu trần phong cùng cha vợ hai giờ thi câu cá so đấu kết thúc vì hôm nay nhiều người đã có không ít người đến lúc đó quan hệ giữa hiểu rõ đại tranh tử một người hồi không qua tới trần phong cũng là có chút nóng nảy thúc ta muốn đi giúp tranh tử trả cá thắng thua chính ngươi nhìn xem cái đó a i lưu giật phi ngươi giúp ta chỉnh đốn xuống dụng cụ câu cá phóng tới phía trên nhà kho đơn sơ ừ mừng đại thần câu dạo lưu giật phi vừa vặn tuấn sát đi ngang qua trần phong trực tiếp đi bạch tuấn có chút không vừa ý cảm thấy trần phong đối với hắn hai ở giữa thi câu cá có chút không tôn trọng chẳng qua n g h ị muốn đi giúp mình nữ nhi bà bối như thế thì không nhiều lời cá ra đến đếm xem ta giỏ cá bao nhiêu ngư kia cái gì lưu d i ệ p phi ngươi đếm xem ngươi lão bản giỏ cá trong có bao nhiêu đôi cá đếm xong thả được hai bên đếm kết quả cuối cùng cá giả vui vẻ nói tiên sinh tính cả thả đi cái kia sáu mươi hai cân ngươi hai giờ tổng cộng câu lấy được mười bảy cái toàn bộ là cá mẹ hoa ha ha ha ha bạch tuấn thỏa mắc cười quay đầu nhìn về phía lưu giật phi lưu giật phi nói bên này mười tám cái toàn bộ là cá mẹ hoa người đếm rõ xác định là mười tám cái ta xác định cả giả tiểu tử này đúng ta không tôn trọng hắn đảo phản thiên cường a trần phong bên này tìm thấy đại tranh tử hắn thế mới biết dương mai thì đang giúp đỡ cùng nhau hồi vậy cái này liền không sao tổng cộng cũng liền hai thanh cân bản đều dùng tới là được hy vọng hôm nay trận này liên dung sẽ không thua thế ta không có ở đại tranh tử bên ấy chờ lâu trần phong một đường mỉm cười đáp lại các loại t r o hỏi chạy về tìm đến cha vợ đã thấy đã thu thập thỏa đáng người đều đã không thấy như thế đang lúc hắn muốn đi tìm cách cách cùng với hạ cường đại đến lúc trận phát hiện phía trước trương đức hai bên ấy đang ra cá Ú u lấy là âm thanh xe gió dừng tiếng nước rất dọa người sau lưng còn đã vây quanh hơn mười hai mươi người d ơ tay lên cơ trần phong tỏ mỏ tiến lên chỉ thấy trương đức khai ôm thật chặt lấy cần câu ngồi s ổ n trên mặt đất đem can đầu thì xử trên mặt đất này làm việc cũng là tại lựa chọn t r ọ i cứng nhìn một chút trong nước tiếng động trần phong nói đầu này không nhỏ à n g ư ờ i bao lớn hào bộ dây câu t r ọ i cứng không có chuyện có thể làm đầu này hô đầu này cảm giác năng lực có tám mươi cân ta dùng siêu cấp c ự vật phối hợp lão bản ta nên còn có mười phút đồng hồ đến thời gian cảm giác mười phút đồng hồ chưa đủ con cá này tính sao đi lên cho dù t r ầ n phong hai mắt tỏa ánh sáng bận điệu lấy ra điện thoại di động của mình thì lục lên nói có phải hay không liên dung hẳn là cố lên trương đức khai đầu này là vừa mới bên trong không nhiều một chút theo tiếng động càng lúc càng lớn người vây xem thì càng ngày càng nhiều bên kia vương đại định thì giơ điện thoại đến đây lão bản tốt ừ m t ố t ta có một chuyện muốn nói với ngươi đợi chút nữa trước nhìn xem con cá này đi lên ta tại lục video t ố t ta thì tại l ị c h dễ ảm cầu nhi ca thì hẳn là còn ở l ợ c h dễ ảm nhưng lúc này muốn đi gọi cầu nhi ca đến đã không thực tế chẳng qua năng lực lục cái video cũng được mở một chút ổn định làm chương một trăm ba mươi b ố hiểu chuyện trương đức hai chương một trăm ba mươi b ố hiểu chuyện trương đức hai đừng nhìn trương đức khai vóc dáng không cao nhưng hắn cùng đại b u ồ n không sai bị lắm vừa dùng lực trên cánh tay nâng lên cơ thể đó là đặc biệt rõ ràng chu chính tại hắn một bên chuẩn bị tùy thời không đúng giúp đỡ nam cán nhưng vì vinh dự trương đức khai không có nhường bất luận kẻ nào giúp đỡ hắn thì gắt gao đem cần câu xử trên mặt đất lù lù bất động mặc cho trong nước đầu kia cự vật dày vò mà mỗi khi trong nước cự vật phát lực kia g ọ n g lấy là càng thêm nổ tung lúc toàn trường quần chúng vây xem cũng không khỏi lên tiếng kinh hô nhìn x thực sự là hoa hoa, sự là người chung n cân. trí ít video ệ quả. t thiếp quanh lại là một tràng thốt lên chỉ thấy trong nước cự vật nhấc lên một hồi bọt nước sóng cả về sau một cái lặn xuống nước lại hướng phía xa xa nước sâu đâm vào trương đức khai nét mặt gần như v ạ n mẹo trong tay hắn cần câu đã bị kéo đến một cái không thể tưởng tượng nổi vốn lượn trình độ hắn đã là ngồi s ổ m ở thủy bên bờ không có cách nào tiến lên nữa ngay tại phát lực không giảm cảm giác cần câu sắp không chịu nổi lúc trương đức khai vẫn như cũ chăm chú t r ọ c cần câu bất động nhưng lại đem cần câu đung đưa trái phải lên thanh â m kia thực sự là quá mỹ d i ệ u thông qua đại pháp lắc lư trái phải lần nữa hóa giải này một nguy cơ trương đức khai thừa cơ để ép cơ thể ôm cần câu lui về phía sau mấy bước sau đó tiếp tục ngồi xuống sử trên mặt đất lão bản cánh tay ta nhanh không có lực thừa dịp ngư không phát lực trương đức khai một tay ôm lấy. l u ô n chuyển lắc lắc tay mặt kia trên phấn khởi nụ cười đều nhanh tràn ra tới mặc dù trần phong ngày đó thì cần tay trải qua hơn tám mươi cân cá chép khổng lồ nhưng giờ k h ắ c này hắn cũng là có chút hâm mộ nói cái gì cần câu a như bức như vậy ha ha ha ta căn này cần câu hơn năm ngàn ngày đó cầm cuộc thi câu cá tên thứ hai tiền thưởng sau đó mới mua châu trần phong cảm giác tiểu hà mễ tiễn chính mình cái kia cần câu khẳng định là không thể so với dưới mắt trương đức khai căn này kém làm nhưng hơn năm ngàn cần câu đối với tuyệt đại đa số câu ngư nhân mà nói đã rất đáng sợ chúng quanh ăn dưa còn chúng thì mặt mũi tràn đầy hâm mộ cảm giác không sai bị lắm trương đức khai cũng sẽ s ạ c thủy làm việc tiếp xuống hắn làm việc không chế đã không có bao nhiêu tỷ khí cự vật hoa hoa há to miệng tại mặt nước uống vào mấy ngụm lại đợi một h ồ i một bên chu chính mang theo một cái khác tiểu đồng bọn cầm to lớn vật cá tiến lên chép ngư không có xuất hiện bất ngờ vững vàng lên mờ châu bò quá lợi hại chúc mừng trương đức khai huynh đệ đầu này thật ít không được tám mươi thật l à lớn đầu a cờ m n sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu lao bản ta phát hiện n g ư ờ i n ơ i này liên dung toàn bộ là cá mẹ hoa a mau nhìn các huynh đệ đầu này cá lên rồi đại thần châu bò ta lần đầu tiên thấy liên dung lại có thể lớn như vậy bao lớn còn chúng vây xem nhóm chen tới gần trần phong cùng bên cạnh hắn vương đại định thì chen tại phía trước nhất bắt đầu đúng này một đầu cự vật các loại đ ặ tả mà vương đại định dưới mắt phòng lấy tự dễ ảm cũng là có tiếp cận vào người làm nhưng đây là bởi vậy khắp tình huống này dẫn tới tạm thời nhân khí vương đại đ ị n h trước kia mỗi lần lấy tự dễ ảm phòng lấy tự dễ ảm tối đa cũng thì chừng một ngàn người rốt cuộc nàng chỉ là cái tấm lưới hồng phan hâm mộ cũng mới một hai chục vạn nhanh đo cân nặng đợi chút nữa bên ấy trả cá tới chu chính ngươi đi trước đem ngươi trở về mở một chút ngươi muốn chụp ảnh trước chụp ư ơ n g tốt ta trước đi qua hồi của ta muốn chụp đến ai giúp, giúp ta? trần phong trông thấy dương mai mang theo lâm tiểu h ổ trả cá về tới bên này một lát sau chu chính hồi hết ngư dương mai mang theo lâm tiểu h ổ đến đây mọi người tránh ra con đường trương đức khai thì tại quần chúng vây xem nhóm dưới sự trợ giúp ô m ngang chụp xong ả n h chụp nhìn trên mặt đất như thế một đầu lớn ngư dương mai kinh ngạc lâm tiểu h ổ càng là hơn giật mình nói con cá này so với ta đều lớn hơn phong thúc ngươi câu ngươi vị này thúc thúc câu châu bò ha, ha ha ha mọi người vui vẻ trương đức khai cũng là hưng phấn không thể chờ đợi mấy người trước tiên đem đầu này cự vật hoa hoa trên cái cân đơn độc cái cân một chút Chỉ trần h Ha ha ha, hoa ấ y này tám tung. tuần vật t láo cá mẹ hoa và cá mẹ cân. cá Nộ bản bảng và đại ắ n nào? hẳn là hiện nay thứ nhất. Trương đức khai cao hứng, cùng chính cùng nhau g ta thế Tám thứ Khai cao chu là đem Đức đ u à y cự vật hoa hoa thả lại hồ chứa nước, vật thả t hoa hoa hồ lại i ế phong xuống tới c í n hắn Trương đức khai giỏ cá bên h Khai là t r Đức cá Trần Phong video chụp hoàn tất buộc đem trương đức khai đầu này tám một ba cân hoa hoa đăng ký thông tin thì phát đến nhân viên trong đám liền trước đem điện thoại t h a m dò tốt thì nhìn một chút trương đức khai rõ cá bên trong là có bao nhiêu ngư lại không nghĩ trương đức khai rõ cá bên trong ngư cũng đều không nhỏ nhỏ nhất đều là hơn 10 cân nhưng số lượng lại không nhiều cuối cùng tăng thêm vừa nãy này 81.3 cân năm tiếng tổng cộng mới vừa vặn 240 cân trương đức khai muốn toàn bộ hồi liên dung năm tiếng thu phí là 1.900, t r ả cá bảy viên là muốn 271 cân mới có thể vừa vặn lên mở cũng là trương đức khai này ba đều không có lên mở lão bản ta không được hôm nay này ba không có đem ngươi bàn 1.900 khối tiền mới trở về 1.680 khối tiền ta khẳng định là vị trí không có ngồi đúng còn có hai ngày ngươi vừa đầu này 81.3 cân cho dù không thể ổn định thứ nhất vậy cũng tuyệt đối năng lực ổn định t r ư ba thì kiếm lời. vậy liền à tốt r ồ ha ha ha. c á tiếp tiếp muộn giờ lại nói trần phong đi tìm cách cách gặp phải đã hồi hết ngư vương cường cùng hạ cường đại đế ba người cùng nhau thì trò chuyện dưới còn cùng nhau hợp chương ảnh vương cường cùng hạ cường đại đế hợp phách video là câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng so đấu một chút kỹ thuật câu dưới mắt tại hạ cường đại đế theo đề nghị hai người còn chuẩn bị đi đại lộ g h y cần tìm phù hợp vị trí chụp cái cái khác video như thế ba người cũng không nhiều trò chuyện trần phong đi tìm cách cách cách cách tới chậm dưới mắt nàng còn đang ở câu cá còn chưa tới thời gian trả cá t r u n g quanh thì còn vây quanh một đám người trần phong tiến l ê n hô ngại quá cách cách ta một mực bận điệu ngươi này lại câu thế nào rồi lão bản ngươi nơi này tình hình cá tốt táo kỉnh thủ hạ lưu tình a một bên cách cách đồng bạn tại lục video trần phong tiếu cười lại nói vậy sẽ ta tải đối diện trông thấy ngươi rơi xuống nước ngư quá lớn ta một cái không có chú ý liền bị kéo xuống nước trước đó bên ấy còn có cái bạn câu lên cái hơn bảy mươi cân cá mẹ hoa cách cách ngồi trên thùng câu một bên câu cá vừa mỉm cười nói trong miệng nàng có cái khác bạn câu trên hơn bảy mươi cân cá mẹ hoa trần phong không có để ý khẳng định có cái khác nhân viên ghi danh hẳn là đã phát đến trong đám mới vừa ở trương đức khai bên ấy thì không có nhìn kỹ hôm nay đến ta này không có bán cá sao bán chính là bán cá mới đến muộn chậm trễ hai ba giờ thời gian bán đi không không có lão bản ngươi nhóm này trên trấn c h ợ bán đồ ăn người thật là ít còn chưa người trẻ tuổi cũng cho là ta là lừa đảo này kỳ video không bán ca a dính cá hiu một tiếng cách cách ngồi trên thùng câu g i ậ t cần theo nàng giật cần động tác đúng là cơ thể nghiêng về phía trước màu trắng tiểu đoàn váy bao k h ỏ a cái mông vểnh lên rõ ràng hơn nàng lục video đồng bạn cũng là kinh nghiệm phong phú phản ứng kịp thời ở chỗ nào một bên ống kính theo thùng câu sẽ qua một cách tự nhiên bắt được một màn này thuận thế đảo qua cách cách gương mặt lại cho đến mặt nước tình huống thói xấu cũng là chuẩn bị đầy đủ a t h m rửa thay quần áo lại còn có tiểu đoàn váy vui vẻ lên tiếng c h à o về sau trần phong thì không tại nơi này chờ l â u hắn đi tìm cậu nhi ca cậu nhi ca không biết này lại chạy đi đ â u rồi không có ở bên này hợp mấy cái ảnh h ậ u đúng lúc lại gặp phải vương đại đĩnh vương đại đĩnh vội nói lão bản ngươi hiện tại không sao ừng ngươi nói cái kia ta nghĩ ở trong thôn các người thuê cái nhà có thích hợp sao chán thuê phòng a chương một trăm ba mươi lăm thăng cấp loài cá hiếm đ a n g trảng chương một trăm ba mươi lăm thăng cấp loài cá hiếm đ a n g trảng thuê phòng cái này đại biểu muốn trường kỳ tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá mặc dù hiện nay ta các loại ngư trùng thu phí không tính tiện nghi kỹ thuật tốt không nói trừ ra hôm nay liên dung bên ngoài kỹ thuật kém chút khẳng định lên bờ khó khăn nhưng chỉ cần làm video hoặc mở l ít dễ ảm vậy liên khẳng định là không lỗ đặc biệt những thứ này vốn là vì video l ít dễ ảm là nghề nghiệp t ấ m lưới hồng tiểu bác chủ loại hình trần phong c h à o mừng loại người này thường trú rốt cuộc ta có phí câu cá thu không nói làm video hoặc mở l ít dễ ảm vậy cũng tương đương với giúp ta khu câu cá tuyên truyền gia tăng ảnh hưởng đặc biệt sắp toàn diện kiến thiết chế tạo thành thánh địa câu cá giải trí trực tiếp trong thôn thuê phòng cũng có thể mặc dù thánh địa xây xong cũng sẽ có hồng s â y nhưng thuê thôn dân nhà thì ảnh hưởng không lớn rốt cuộc có thể mớn ư tương đối thiếu một mặt khác là hồi hương lập nghiệp có tri thanh niên có thể kéo theo trong thôn kinh tế nhường khe suối trong khe người trong thôn cũng có thể trải nghiệm đem thu vào làm thiếp mướn khoái cảm trần phong vẫn còn có chút vui thấy thành công còn có một chút tiểu tiêu nào chủ yếu là cũng có thể tăng lên ta hy u vọng nhường các thôn dân đúng ta cảm kích có ly hồ chứa nước gần đây đội một thì có cơ bản cũng ở bên ngoài làm công nhà cũng chống không bọn hắn khẳng định vui lòng thuê chính là điều kiện không hề tốt đẹp gì chẳng qua dán gạch men xứ lầu nhỏ phòng thì còn có mấy nhà như vậy đi ngươi hiện tại không sao thì hồi trong đội đi vòng vòng nhìn xem nhìn chúng cái nào sau đó chụp ảnh lại tới tìm ta ta giúp ngươi liên hệ sắp đặt ừ mừng cảm ơn lão bản không khách khí nhưng lời muốn nói đến đ ằ n g trước bởi vì này trong thôn tiền thuê nhà tiện nghi quan hệ khẳng định là chỉ thuê trường kỳ trong quá trình này nếu bởi vì ta khu câu cá không xong hoặc ngươi không ở chỗ này ngây người cái gì tiền thuê nhà không lùi h a vậy khẳng định lão bản ngươi yên tâm tốt vậy ngươi đi đi vui vẻ trần phong nhìn vương đại đĩnh đi rồi đối với tiền thuê nhà vấn đề nhà hắn hứng thú thì giút các thôn dân trước suy nghĩ một chút muốn bình thường mà nói nay khe suối trong khe tiền thuê nhà khẳng định tiện nghi đoán chừng chính là không muốn tiền thuê nhà năng lực có người ở trong nhà giúp đỡ duy trì nhân khí nay đoán chừng cũng có thôn dân vui lòng thủy điện cái gì tự trả tiền là được rồi thật muốn lấy tiền một năm kia tối đa cũng t h ỉ một n à n viên rốt cuộc đại đông c h ấ n trên c h ấ n nhà lầu kia thuê một bộ một năm tiếp theo cũng mới tiểu thiên khối tiền a điều kiện kém chút một năm cũng liền một hai ngàn nhưng mà hiện tại không bình thường tiền thuê nhà loại sự tình này khẳng định là theo xung q u n h bổ sung giá trị mà đến t h như học khu phòng thị quý cho nên hiện nay trong đội tiền thuê nhà là muốn đem bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn lửa này nóng tình huống cho suy xét vào trong ừ m ta không ở chính giữa ở giữa kiếm t r ê n lệnh giá không thiếu điểm này là vì các thôn dân suy xét nhường các thôn dân kiếm chút đỡ phải và o phía sau tại ngoại địa đi làm các thôn dân phát hiện trong thôn giá trị không đồng dạng chạy về đến lại cãi vã không nghĩ nhiều liền chờ vương đại đĩnh lại tìm lúc đến lại nói thời gian trôi qua rất nhanh tại hai b à cùng nhau trả cá phía dưới buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng toàn bộ hồi xong kia từng cái nhìn thấy hắn trần phong liền không có cái nào trên mặt không mang theo cười còn cơ bản tất cả đều hưng p ấ n toàn bộ hồi hết cách cách bên này thì không sai bị lắm cách cách cũng trở về ở giữa xuống nước tắm rửa có trì hoãn lại cũng tiếp cận lên m ở nguyên lai、like、cầu nhi ca bị đại tranh tử kêu lên cho phòng lấy dễ ảm đám f a n hâm mộ nhìn xem t r ả cá phối hợp cách cách lục video cái đuôi sau cách cách đi rồi trần phong đưa đến trên sông núi nhìn qua lên xe đi xa cách cách cũng là cảm giác có hứng không biết đại thúc mập phải biết cách cách hôm nay lại chạy ta trong lúc này còn không phải ta đưa tiền tìm n à n g tới đại thúc mập cái gì tâm trả a còn có thể có cùng ta dũng cảm đúng tuyến tâm sao thì phu làm sao vậy cha ta cùng ngư thúc đi rồi nói sáng sớm ngày mai lại tới câu cá chép còn nói ngươi cùng hắn thi câu cá thắng cần câu ngày mai lại cho ngươi chán được cha vợ sáng sớm ngày mai còn tới trần phong không nhiều để ý thắng là khẳng định thắng cha vợ có thể thực sự là quá lâu không có câu cần tay quan hệ kỹ thuật nhìn điệu lại không điệu dáng vẻ không chỉ thắng còn lấy bày ra xem trọng cố ý chỉ nhiều thắng một đôi đâu cha vợ hẳn là có thể chuẩn xác đã hiểu đến ta xem trọng sẽ không hiểu lầm à. chờ ngày mai nhìn hắn tâm trạng liền biết buổi chiều gần sáu giờ buổi câu tối đã mở màn trần phong tìm lưu giật phi trương tiên binh lại tự mình kể một chút công tác chi tiết về sau liền đem đại tranh tử gọi vào một bên nhường dương mai cầm bảng hiệu trước nhận l ấ y phí ngay tại bên cạnh tiểu cứu tử tỉ hắn ngươi cùng dương mai bên ấy kết toán sao ừng kết toán Tốt, vậy ngươi xem nhìn xem hôm nay này khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tổng cộng trả cá cho bao nhiêu ta hiện tại thì chuyển cho ngươi ta xem một chút đại tranh tử cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn xuống đầu tiên tổng cộng một nghìn bảy mươi người đóng tiền câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đều là năm tiếng đồng hồ một người một nghìn chín trăm l à cái này hai mươi ba ba vạn vận phí câu cá thu lấy trả cá toàn bộ là đại tranh tử bên này cho chỉ thấy đại tranh tử bên này là một chút ngần đầu nói ra tổng cộng trở về một trăm tám mươi chín hơn chín vạn không sai biệt lắm vừa vặn một trăm chín mươi vạn dáng vẻ t ố t ta chuyển n g ư ơ i t ạ m ngư không thành phẩm không có thua thiệt nhưng vẫn như c ũ khó chịu vì hôm qua bốn trăm bảy mươi bảy người câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng chỉ kiếm lợi một bốn tám mươi ba hôm nay mẹ nó một bảy mươi người câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng chỉ kiếm lợi một ba ba điều chỉnh chết tiệt nhất định phải điều chỉnh tốt đi qua ngươi thu phí nhường dương mai đi dò xét có thể trực tiếp lên sóng cầu nhi ca bên ấy không sai b i ệ t lắm ta cho ngươi vung người tốt các minh đệ cảm tạ các minh đệ ủng hộ hôm nay cứ như vậy ách ta là có chuyện trì hoãn ngày mai ta lại tự mình truyền bá đi còn muốn tiếp tục xem đi đại tranh tử bên ấy nàng lên sóng b a i b á i quan truyền bá hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm hắn trần phong có thể tính là hoàn toàn không có tham dự hiện tại quan truyền bá sau nhìn xuống lấy dễ ảm số liệu chỉ thấy hôm nay trận này lấy dễ ảm tích lũy vẫn nhân khí hơn một nghìn hai trăm sáu mươi sáu vạn tối cao đồng thời tại phòng lấy dễ ảm có hai mươi chín hai vạn vừa nãy quan truyền bá thời là không có cái gì có thể truyền bá nay cũng còn có hơn m ộ ư ơ i vạn người năng lực nhìn ra hiện tại phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn là ổn định ít nhất m ộ ư ơ i vạn lượt thích là đạt đến hơn tám mươi triệu ngoài ra món quà thu nhập cùng nền tảng điểm sau khi xuống tới hôm nay trận này thì có hơn một vạn hiện tại hào trên phan hâm mộ chú ý vừa vận hai trăm năm mươi vạn cầu nhi ca làm không sai càng ngày càng thành thục ca hh căn cứ số liệu nói chuyện so sánh bình thường hôm nay trận này lấy dễ ảm cầu nhi ca xác thực truyền bá vẫn được mặc dù hắn trần phong đến truyền bá rõ ràng số liệu còn có thể càng tốt hơn điện thoại còn cho cầu nhi ca nhường hắn đi dò xét cái giờ này đại tranh tử là tại thu phí rừng dương mai tiểu hồ tương quốc hoa lưu giật phi trường tiên b i n h lại thêm cầu nhi ca vậy chính là có sáu người tại tuần sát ta dễ dàng đại tranh tử dẹp xong phí thì tan tầm một mực lợi í t dễ ảm hệ thống đến cho ta nâng cấp l o à i cá có thể hay không hung á c hàng bà kích liên tục nhận được nâng cấp l o à i cá ngẫu nhiên rút ra bên trong chúc mừng ký chủ đạt được mới ngư trùng cá hồi vân nâng cấp l o à i cá đã hoàn thành nhắc nhở ký chủ cá hồi vân cầm tinh đúng loại cá hiếm tức lần này thẳng cấp số lượng mật độ tương đối không có không phải loại cá hiếm mật độ như vậy cao k、so、trần g phong biểu hiện trên mặt hơi có chút mờ mịt chẳng qua này mờ mịt phía dưới thì ẩn giấu đi một tia mới lạ chi sắc suy nghĩ nhiều dưới hắn hiểu rõ này cá hồi vân là cái gì cá đúng là tương đối hy hữu ngư trùng là khuê khoa đại mạng a ngư thuộc một loại loại cá hình n thể, thể, thể dẹn khẩu khá lớn hôn tròn cùn hàm trên có mảnh răng lân phiến thật nhỏ thân có tiểu hắc điểm lầm tấm hơi lớn chút ít thành niên những cá thể bên cạnh thân còn có một cái cầu vồng mang thẳng tới vây bơi bộ cho nên cứ gọi tên cá hồi vân sở dĩ hy hi hữu là này cá hồi vân không phải quốc sản thế kỷ trước từ nước ngoài dứt vào lại bởi vì là nước lạnh ngư còn đúng thủy chất môi trường và yêu cầu cao dẫn đến bây giờ trong nước tự nhiên lưu vực trong rất ít gặp nuôi dưỡng làm chủ còn chủ yếu phân bố tại tân cương cùng thanh hải và vài chỗ nuôi dưỡng nó có một biệt danh gọi tân cương cá hồi thì gọi hàng nội địa nước ngọt cá hồi nuôi dưỡng trên thị trường giá trị cũng muốn bốn năm mươi một cân có thể nói không thấp thú vị đối với làm khu câu cá mà nói cá hồi vẫn rất rõ ràng là có chút không tốt rốt cuộc nó chỉ là thuộc về cỡ trung ngư trùng nhưng hình như lại tốt vì nó nói thế nào cũng thuộc về loài cá hiếm giá trị thị trường thì tương đối cao còn cùng chân chính cá hồi móc nối c ũ nước g là cá hồi Đại Tây d ơ n bên trong vân này trong n g Khu thể hồi câu câu, cá có có cá cả tại tất ư tuyệt đối hiếm thấy, thì sẽ thành ta đối hiếm hồi chứa sẽ nước ngọc long thôn một bán chạy điểm. Nước lạnh o n thôn bán g một h c y điểm. ư ớ c l ạ n ngư đúng thủy chất môi trường yêu cầu còn cao điểm ấy không cần để ý ta có hệ thống ngón tay vàng tự động nâng cấp môi trường nước chỉ cần có thể thăng cấp ra tới như vậy thì năng lực tại ta hồ chứa nước ngọc long thôn sống sót ngoài ra cá hồi vân sở dĩ cùng cá hồi móc đối còn danh s ư n g hàng nội địa nước ngọt cá hồi thậm chí rất nhiều không tốt thương gia liền lấy cá hồi vân làm cá hồi bán cũng là bởi vì nó chất thịt cũng l à màu đỏ cam lại tươi non ăn sống sắp giác cảm cá xỉ hai ồ hồi i cùng cá hồi thì cùng thuộc thì khuê h k o Làm nhưng n h g ê m c h ỉ năm h hồi, hồi hắn hồi hơn chẳng thì thịt hiếm thấy. Hai cá cá cam, cá càng cả cá cũng đại tươi tại loài đẹp tây một ít, tất trong vân này dương da da bên n sắp màu màu là là qua là này trên mạng đối với cá hồi vân đã có thảo luận dù sao cũng là cá nước ngọt nói không thể ăn sống có ký sinh trùng s ắ c thực có đạo lý nhưng căn cứ trước đây ta cái khác ngư tình huống đến xem hệ thống ngón tay vàng vì tối ưu tiêu chuẩn t h ă n g cấp ra tới còn tự mang nâng cấp môi trường nước này cảm giác khẳng định đây bên ngoài những tia cá hồi vân được rồi ăn sống chỉ cần không ăn nhiều thì vấn đề không lớn a những k i a không tốt thương gia còn đem bên ngoài những k i a cá hồi vân làm cá hồi đại tây dương cá hồi bán đâu cá hồi vân là trung hạ tầng loại cá câu pháp tốt nhất là câu cách đáy câu nổi câu sâu chút ít cũng được nhưng không thể câu đáy câu d ừ n g vẫn còn tương đối húm u ánh có răng đại cá thể còn có thể ăn cá bột câu nó phải dùng phòng cắn dây thẹo ngoài ra ta này thuộc về hoang dại tính chất con mồi thích hợp nhất là hồng trùng run loại làm nhưng tại mật độ không nhỏ tình hùng dưới dùng một ít mồi bột cũng được nén hồng trùng run phấn mồi bột càng tốt hơn câu cá thời gian tốt nhất đoạn tự nhiên là nhiệt độ thấp lúc cá hồi vân nhiệt độ thấp lúc kiếm ăn tính cao tương đối sinh động tỉ như sớm muộn gì vậy sẽ hoặc đêm câu ngoài ra câu lù cũng được câu cá hồi vân thậm chí so sánh câu đ à i cá hồi vân câu lù tương đối còn càng thích hợp chút ít tuyệt đối không l ờ rằng lần này thăng cấp ra tới ngư trùng lại là cái này đối với làm khu câu cá mà nói không tính hung á t hàng nhưng lại rất có ý nghĩa trần phong hiện tại muốn làm nhất không phải cái khác mà là muốn chỉnh trên một cái ăn sống nếm thử xem xét đến tột cùng hương vị làm sao lát cá sống xạ xỉ mỉ cái gì ta thì nếm qua nhưng tối đa cũng thì nếm qua một hai lần Cá hồi vân càng là ký h ô n chủ ba trăm linh i ệ mỗi giờ không đúng không đúng trước đó còn ba trăm tám mươi mỗi giờ sao hiện tại lại nhiều thăng cấp hiện ra một cái ngư trùng nhiệm vụ kinh doanh còn ít tám mươi viên hồi ký chủ mỗi khi thăng cấp ra loại cá hiếm là được giảm xuống một lần nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh độ khó liền nhiệm vụ kinh doanh yêu cầu thu phí sẽ xuất hiện giảm xuống ta sát còn có kiểu này làm việc trần phong đã hiểu đây coi là là vận khí tốt giúp chúng loài cá hiếm bổ sung ban thưởng mặt khác cũng là có chút loài cá hiếm cũng không thích hợp câu cá cho nên mới mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí giảm xuống hoặc nói hạ xuống độ khó cũng đúng thế thật vô cùng nhân tình hóa ừ hợp lý rất hợp lý phải hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh chỉ cần thu phí cùng yêu cầu giống nhau hoặc cao hơn đều được kia hiện tại yêu cầu là ba trăm mỗi giờ cá chép lại có thể gánh chịu thúc đẩy nhiệm vụ kinh doanh không nói tăng thêm liên dung cùng nhau cái này hai cái ngư t r ù n g cùng nhau thúc đẩy nhiệm vụ kinh doanh vậy cái này mới hai năm trăm sáu mươi người thì nhanh liên dung giá cả muốn điều chỉnh ta nghĩ trực tiếp một mức đúng chỗ năm trăm mỗi giờ tốt thu phí chứa một trăm hai mươi trả cá không hàng thị trướng tăng tới tám viên căn cứ hôm qua cùng hôm nay liên dung tình huống mà nói cái này thích hợp bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung năm trăm tám tương đương sáu mươi hai tám cân mỗi giờ mới lên mở trước đây 387 là tương đương 54. m hai cân mỗi giờ mới lên bờ liên cá mẹ hoa tình quá tốt quá lớn lại con cá này cũng thành nhóm hôm qua cùng hôm nay trận này đã có thể nói là bệnh thiếu máu như bây giờ điều chỉnh qua đi mỗi cái giờ lên bờ yêu cầu là chỉ tăng lên tám sáu cân mặc dù chỉ tăng lên tám sáu cân nhưng chớ xem thường n à y tám sáu cân trước đó cũng đã nói ngang nhau trả cá tình hồ dưới thu phí cao chính là muốn đây thu phí thấp kiếm nhiều lắm 380 đã tăng tới 500 t h thân mình cho dù ổn một tay lên bờ tiêu chuẩn mỗi giờ còn nhiều tám sáu cân năm tiếng cất bước tiếp theo chính là nhựa bốn mươi ba cân như vậy tiếp theo ta muốn ổn không ít năng lực tại hôm qua tình huống của hôm nay trên cơ sở nhiều kiếm không ít không nói vẫn còn chưa qua tại gia tăng lên mở độ khó thích hợp hôm qua hôm nay liên dung t u a t h ậ lớn như vậy tiếp theo ta thư thái mỗi giờ tăng lên tám sáu cân thì không có quá nhiều vẫn như cũ thuộc về là tự cấp phúc lợi còn cho bạn câu nhóm tăng lên một ít tính khiêu chiến nếu không hôm qua hôm nay như vậy kỹ thuật hơi tốt một chút thì lên mở thật không có khiêu chiến niềm bùi thú cụ thể xem ngày mai hiệu quả khẳng định thích hợp cá hồi vân thu phí nghĩ c o nhưng cá này mỗi giờ t u phí không thể định nghĩa, thể tính là ta hồ con này rất ta cao, mặc cá có có chứa dù là ý ớ c ọ c chạy điểm, lại con cá này hùng ánh, câu nói đây, câu cùng cá thể cái khác ngư kích thích long lại thôn bán này hùng ánh, nói ngư hơn. Nhưng một thể điểm, đây dù sao không phải là đứng đầu câu cá ngư chủng lại cá thể còn không tính đ ạ i chủ yếu là không mở ra suốt đêm đêm câu lời nói thì buổi câu sáng mặt trời mọc nhiệt độ lên trước cùng với buổi câu tối hạ nhiệt độ sau mới tốt câu cho nên hắn thu phí không thể định cao được suy nghĩ thật kỹ dưới mắt không nóng n ả y trần phong chức thao tác một chút đem mới liên dung thu phí cùng trả cá tiêu chuẩn phát đến nhân viên nhóm cùng với cái đó nhóm mẹ chặt bạn câu hai ngày này liên dung tốt bao nhiêu câu có nhiều kích thích tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đối với tăng giá khẳng định ý kiến không lớn húng chi này tính toán mỗi giờ mới tăng tám sáu cân n à y còn có cái gì nói hôm nay không ít bạn câu liên dung kéo xuống đến trả cá lúc cũng đau lòng hắn trần phong đáng tiếc hắn trần phong không có đi trả cá không thể tự mình cảm nhận được kiểu này yêu l ã o bản chán xem trọng phong úc t r ư ơ n g này giới thiệu nhiều làm dùng yêu phát điện tăng thêm a video ngắn tiếp tục xuất lên mang cái k h á c món quà qr u y a đầy một ngàn cái tiếp tục tăng thêm cho các ngươi nhìn xem cá hồi vân hình ảnh Trước ngươi Lão Bản, đây là cái gì ngư à? 137, Lão Bản, đây sáu giờ tối nhiều thái dương còn treo ở chân trời buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng làm câu nhân số là đạt đến một nghìn bảy mươi người tăng thêm cách cách cùng hạ cường đại đế đến rồi quan hệ buổi chiều hậu sơn loan tổng số người là đạt đến một n g h n m ư ờ trăm cái giờ này không ít hôm nay chỉ là hướng về phía câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng người tới cũng cười hì hì kiếm b u ồ n không lô đi rồi nói không khoa trương bọn hắn nắm tay cũng có rút đau đớn tăng thêm cách cách thì đi rồi quan hệ theo lý thuyết người sẽ thiếu không ít có thể bởi vì hôm nay là thứ sáu ngày mai cùng hậu thiên không cần đi làm hiện tại này lúc tan việc điểm lần lượt mới tới người thì không ít dưới mắt bao gồm đóng tiền câu bổi câu tối tất cả hậu sơn loan đoán chừng cũng là còn có tiếp cận một ngàn người dáng vẻ càng như bức là trên sống núi có không ít người này lại còn đang dựng lều rõ ràng là muốn qua đêm trần phong bên này vương như mộng đi trong đội dạo qua một vòng chọn chúng mục tiêu sau lại đến đây nàng thích đeo khăn che mặt tăng thêm hắn trang dung cách ăn mặc còn có chút nếp xưa cái chủng loại kế vị liền cho người ta một loại còn ôm tỉ bà nửa che mặt đẹp cũng là bởi vì đây thích nàng phan hâm mộ bên trong đại đa số đều là lsg lão bản ngươi giúp ta xem xét nhà này nhà có thể chứ ta xem một chút tiếp nhận vương như mộng điện thoại trần phong tỏ mò nhìn xuống bức ảnh không nhịn được cười một tiếng nói ngươi vẫn đúng là sẽ chọn a thuê cái này có thể so sánh cái khác quý n h à không sao vương như mộng trên khăn che mặt con mắt b ả y ra nụ cười nói nếu có thể ta thì thuê cái này lão bản ngươi giúp đỡ chút được kia ngươi đi theo ta tất cả đội một ngọc long thôn nhà dương ngọc lan lầu nhỏ phòng cũng không phải tốt nhất tốt nhất là toàn quý thúc gia tu một tòa tiểu biệt tự cũng là tất cả đội một ngọc long thôn duy nhất biệt、tự. làm như này biệt thự cũng không phải phú hào cái chủng loại kia biệt thự cũng chỉ có một tầng nhưng v ẻ ngoài làm xa hoa tạo hình tượng biệt thự còn vây quanh một cái chí ít một trăm linh bình sân nhỏ t ư ờ n g vị i ệ dán gạch men s ứ cửa sân càng là hơn k h í phái trong viện còn toàn bộ là dùng xi m a n g đ ổ nghe nói toàn quý thúc ra nhà này tiểu biệt thự là ít nhất tốn năm mươi cái vây đ ú t nay còn không mang theo đồ dùng bên trong đồ điện gia dụng cái gì sở dĩ năng lực như thế có tiền một là toàn quý thúc trước kia làm qua ngọc long thôn t h ố n trường hai là toàn quý thúc nhi tử là ở bên ngoài làm ăn làm lao bản chẳng qua toàn quý thúc một nhà có nhiều năm cũng chưa trở lại có người nói là càng phát đặt ở bên ngoài an ra không trở lại thì có người nói là toàn quý thúc nhi t ử làm ăn thất bại thiếu nợ người một nhà cũng ở bên ngoài làm công trả nợ dù sao đó là nói cái gì cũng có cái giờ này dương ngọc lan và ba người đã đến tại thu thập chuẩn bị muốn làm cơm trần phong mỉm cười mang theo vương như mộng đến này đem dương ngọc lan gọi vào vừa nói ngọc lan thẩm toàn quý thúc ra ngươi năng lực liên hệ đến a nàng muốn thuê toàn quý thúc ra nhà ngươi giúp đỡ hỏi một chút mắt nhìn vương như mộng dương ngọc lan có chút tiểu kinh kinh ngạt nói thuê phòng a tự nhiên là năng lực liên hệ đến như vậy à kia kéo ta chẳng qua phòng cho thuê việc này hay là ngọc lan thẩm ngươi cùng toàn quý thúc trò chuyện ở dưới nửa năm hoặc một năm lên thuê nhìn xem toàn quý thúc muốn bao nhiêu tiền thuê nhà còn nhớ đem hồ chứa nước ngọc long thôn tình huống trước mắt thì nói với toàn quý thúc dưới không cần phải nói hiện tại trong đám mỗi ngày cũng đang nói chuyện ngươi em bé đâu còn tưởng rằng ngươi em bé khó gần không lên tiếng nguyên lai、like、là không có ở bên trong ngay tốt trần phong gật đầu một cái nhìn về phía vương như mộng nói vậy ngươi ngay tại cái này khiến ngọc lan thẩm giúp ngươi liên hệ quay đầu mướn có cần phải giúp một tay ngươi có thể cùng ta cùng đại tranh tử nói ta đi bận chuyện hà ừng cảm ơn lão bản không k h á c h khí lão bản lão bản các ngươi này chỗ nào có thể phòng cho thuê ta thì thuê cái ta cũng muốn ta cũng muốn ba người đặt này nói chuyện kiếm bị bên cạnh vây xem bảng đèn đại vật bảng xếp hạng một số người nghe được trong đó mấy cái dơ điện thoại chụp ảnh lục video lại cũng m u ố n phòng cho thuê dương ngọc lan kinh ngạc trần phong thiếu lúc này nhường mấy cái này cũng đi trong đội đi dạo một chút tuyển một tuyển chọn chúng trực tiếp tới tìm ngọc lan thẩm liền để ngọc lan thẩm đến giúp đỡ làm việc này hắn trần phong thì mặc kệ quay đầu lại cởi xuống tiền thuê nhà thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ là được rồi tất nhiên hiện tại các thôn dân đều biết đạo ngọc long thôn hồ chứa nước tình huống kia tiền thuê nhà cũng không cần quá thấp tối thiểu cũng phải là trên trấn tiêu chuẩn a trên trấn tiêu chuẩn thì không quý đối với những người này mà nói hoàn toàn không tính là gì các thôn dân cũng có thể càng cao hứng lần này trong đội t i ể u chân náo nhiệt ta kéo theo kinh tế a dương ngọc lan lúc này thì làm việc điện thoại trước kéo lại trần phong lưu thúc nhìn thấy khẳng định sẽ đồng ý dưới mắt trần phong thì không thèm để ý cái này cách đó không xa quầy hàng bên ấy không ít người tại mua đồ vương mai đang bề bộn u tất vân đào ở một bên gọi điện thoại trần phong vào phòng nghỉ muốn ngồi một chút chỉ thấy trên giường tiểu đồng đang ngủ hơi cười một chút không có để ý ngồi trước máy vi tính hắn làm việc điện thoại đăng ký t à i khoản hồ chứa nước ngọc long thôn sau đó liền đem trương đức khai kia tám mươi mốt cân nhiều cá mẹ hoa khổng lồ video cho phát ra tuyệt đối bảo khoản video trần phong chờ mong video này số liệu cùng ảnh hưởng dưới mắt phát ra ngoài cũng không nhiều nhìn xem nghỉ ngơi nhiều xuống uống một hớp hắn đóng cửa lại lại ra đây quá khứ kêu lên tất vân đào nói đào n g ư ơ i đi theo ta làm gì đồ chơi tiểu chủ cái này tiết phía sau còn có à. Xin điểm kích trang ư kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc người lên mạ bên hồ chứa nước đại tranh tử một bên lấy dễ ảm còn vừa tại thu phí tiếp đãi chẳng qua nhiều nhất lại có nửa giờ nên không ai đóng tiền ngoài ra vì ngày mai là thứ bảy ngày quan hệ tối nay câu bổi u câu tối cũng là không ít tất cả hậu sơn loan cũng gần ngàn người chí ít năm trăm người câu kia khẳng định là có trần phong mang theo tất vân đảo vây quanh hồ chứa nước đi dạo mỉm cười đáp lại các loại trào hỏi trên đường đi tất vân đảo theo ở phía sau hùng hùng hồ hồ chủ yếu là hắn hỏi chuyện gì trần phong chính là không nói đi vòng vo nửa cái hồ chứa nước sau thấy một chỗ không ít người tại vây xem chen vào xem xét e m x nguyên lai、like、là vương cường cùng hạ cường đại đế hai người này lại tại câu bổi câu tối tất vân đào ấy là biết đạo hôm nay hạ cường đại đế đến rồi dưới mắt tinh thần hắn chấn động trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của mình mở ra lấy tự dễ ảm các huynh đệ chào buổi tối điểm lượt thích tốt nhất người cho các ngươi xem xét đây là ai hạ cường đại đế cùng vương cường ha ha ha ha đến hai vị huynh đệ cùng ta phòng lấy tự dễ ảm chào hỏi ách mọi người tốt khéo lộ phòng lấy tự dễ ảm các huynh đệ ta là hạ cường tất vân đào vẻ mặt tươi cười chẳng qua hắn thì không có ở bên này chờ đâu đi ra vây xem đám người hắn vừa lấy dễ ảm vừa hướng phía đằng chức trần phong đội theo nói hai ngàn người à các huynh đệ cho ta điểm, điểm chú ý tiểu lễ vật thì bay lên ta mang bọn ngươi đi tìm hồ chứa nước ngọc long thôn lao bản cái thằng chó này gọi ta đi theo hắn có thể chuyện gì hắn chính là không cùng lao tử nói trời ạ sao nhắc nhở ta không nói gì à thô tục ta có nói thô tục sao đến màn hình công khai đánh một đợt chính năng lượng trần phong bên này gặp phải lưu giật phi trương tiên minh trần phong nhìn một chút cũng là thỏa mãn lưu giật phi là câu dạo đại thần câu cá các phương diện c h i thức hắn biết tất cả những kia tuần sát phải chú ý chỉ cần nói với hắn một lần hắn liền có thể hiểu dưới mắt trương tiên minh đều là hắn ở đây mang rất nhanh gặp phải tiểu cứu tử cùng vân, vân tr tiểu cứu tử ngươi không ngủ được à s a o này lại lại tại câu thì phu ta buổi chiều ngủ được rồi về sau ngươi câu cá không cần giao phí nhưng cũng không cho ngươi trả cá hà không tỷ phu đóng tiền trả cá mới có ý nghĩa cái gì khuyết điểm liên muốn trải nghiệm làm cược cầu kích thích cùng khiêu chiến có thể ngươi như thế thái có cần phải sao trần phong tiếp tục đi lên phía trước tiện thể cũng là tại tuần sát gặp phải lệnh tiêu lý kiến hướng thủy tưởng kim an các cao thủ cũng đều nhiều trò chuyện dưới đồng thời vui vẻ lưu lại một cầu thủ hạ lưu tỉnh cuối cùng lại nhìn thấy cái đó chàng trai sơn thành cũng là tại chàng trai sơn thành nơi này trần phong dừng bước tìm được rồi mục tiêu lão bà ngươi tới thật đúng lúc ngươi xem một chút đây là cái gì ngư a chương một trăm ba mươi tám mỹ thực lợi í c dễ ảm chương một trăm ba mươi tám mỹ thực lợi í c dễ ảm cá hồi vân là ít lưu ý ngư chủng không có chuyên môn đi hiểu qua giống nhau không biết ngoài ra hôm nay có thái dương nay lại không sai biệt lắm hơn bảy giờ tối đã nhưng trời còn chưa có tối nhiệt độ còn chưa triệt đ ể hạ cá hồi vân cũng liền không thế nào mở miệng nhưng mật độ cũng không tính là nhỏ câu nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có người câu được mặc dù không ai tính nhắm vào đi câu đồng dạng là vì mật độ nguyên nhân cũng sẽ có người câu được trần phong tìm chính là cái này dưới mắt chàng trai sơn thành vừa vặn lên một cái cá hồi vân xem ra cũng liền một cân không đến hắn không biết vừa vặn trần phong đến vui vẻ trần phong tiến lên giúp đỡ gỡ n g ư ờ i nói cá hồi vân hiện nay còn chưa mở phóng câu cá con cá này lên không tính ta cầm đi ha cái gì cá hồi vân lời này là đuổi theo tới tất vân đ à o nói nhìn trần phong trong tay đầu này cá hồi vân tất vân nào biết nhau phản ứng s a hắn cả kinh nói cỡ mờ nờ có cá hồi vân、đi. nếm thử chơi ạ, k i u nhất định phải nếm thử a hà nội địa cá hồi xét nhìn đầu này ngư đã lượn quanh hơn phân nửa hồ chứa nước trần phong cũng liền đem còn lại tuần sắt xong thất vân đào hưng phấn không được hắn vừa đi theo một bên lấy tự dễ ảm phòng lấy tự dễ ảm có người biết cá hồi vân thì có người không biết hắn liền cùng phòng lấy tự dễ ảm g i ả n giải vì ông k í n h đối đi ở phía trước trần phong quan hệ hắn phòng lấy tự dễ ảm khán giả còn càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đạt đến và người gặp phải lâm tiểu hồ trần phong thì đem hắn gọi lên buổi tối gần tám giờ đợt thứ nhất cơm tối mở ra hiện tại Mọi ở ra đều là Dương n g c chính Lan mình đ chào hỏi người h o ặ cũng là lấy loại chào này tại công tác trong đám phát nhường tuần sát thì Trần tiền, tranh tử hiện tại phát trên đại cái viên hỏi. giờ Cái giờ ai hiện hiện đi đi người Mọi người công khác Cầm cơm. cần chính câu cá, khác các câu cá cao c không không không nhường nhân ngư nấu đến hắn Phong. đóng mình những ngư nhân hơn. đám đã sớm ảm khí sẽ Bây dễ càng thích xem cho nên nàng tối nay là lại không chính mình câu cá t r ầ n phong vừa gặp phải nàng thì đem nàng kêu lên cùng nhau một đoàn người về đến nhà đơn sơ bên này ăn cơm bên này nhiều người trần phong mang theo ngư trực tiếp đi tới tất vân đảo nhà gỗ nhỏ bên này bên này tối tới gần bên trong cho nên bên này không có những người khác đèn đường không ít cũng là sáng sủa bên cạnh cách đó không xa còn có cái lều cùng xe đạp hẳn là lưu giật phi cái khác bạn câu nhóm cấm chỉ xuống đến bên này d ự n g lều có thể trên sống núi dựng trên sống núi đèn đường tương đối địa phương khác cũng nhiều chút ít phía trên kia thì rất sáng sủa đạo điện thoại cho ta ngươi lấy máu kiếm cá này dựa vào cái gì là ta ngươi làm qua đầu bếp ta lại không làm qua đầu bếp sẽ không kiếm cá lấy máu giết ngư cũng không biết rác thải ngư ném trên mặt đất lâm tiểu hồ tò mò ngồi xuống trêu c h ọ c chơi trần phong tiếp nhận tất vân đào điện thoại tất vân đào liền đi tìm n a o đại tranh tử lấy dễ ăn nhìn cũng là hiếu kỳ nói phong ca đây là cái gì ngư a cá hồi vân cá hồi vân là cái gì ngư ừ m cá hồi một loại có thể hiểu thành hàng nội địa cá hồi chẳng qua nghiêm chỉnh cá hồi chỉ là cá hồi đại tây dương bảo ngươi nếm qua a nếm qua a cha ta l á o thích gan ta cùng em ta đều đi theo nếm qua không ít nhưng ta không phân do ngươi nói cái này a đúng rồi ngươi cho tiểu cứu tử gọi điện thoại nhường vân vân thì đến nếm thử trần phong lại tiếp nhận đại tranh tử điện thoại lấy dễ ảm đại tranh tử dùng nàng một cái khác điện thoại gọi điện thoại trần phong một tay một cái điện thoại lấy dễ ảm thất vân đào phòng lấy dễ ảm hơn một và người đại tranh tử phòng lấy dễ ảm hơn m ộ ư ơ i sáu và người không hề nghi ngờ hai cái phòng lấy dễ ảm màn hình công khai hiện tại cũng vô cùng nổ tung c ợ mờ n ở hồ chứa nước ngọc long thôn còn có cá hồi vân cá hồi vân a ở đâu sinh ra sáu trăm sáu mươi sáu lão bản ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn có thể câu cá hồi vân không c ợ mờ nờ hồ chứa nước ngọc long thôn đ i u a không đúng hồ chứa nước ngọc long thôn tại lưu vân huyện huyện lưu vân sở tại địa phương tại sao có thể có cá hồi vân đâu nuôi dưỡng thì nuôi không sống a khóc chết lão bản này chân cùng đại tranh tử làm ra bảo đều gọi hiện ra cá hồi vân không phải cá hồi cá hồi vân không thể ăn sống có ký sinh trùng ăn m u ố n nước miếng tử hay là làm quen ăn sắc nhìn làm món ngon nhất hình ảnh nhìn ta năm ngoái tại thanh hải câu cá hồi vân nói không thể ăn sống ta cười các ngươi sợ là không biết trong nước chỉ ít tám thành ăn cá hồi người ăn đều là cá hồi vân có thể dĩ sinh ăn nhìn xem thủy chất môi trường đi nhưng tốt nhất vẫn là làm q u n ăn hoặc là âm hai ba mươi độ đông lạnh trên một tiên lại ăn sửa mỹ thực lấy dễ ảm câu vấn vì sao cá biển có thể dĩ sinh ăn nước ngọt lại không được tất vân đảo cầm đao cùng một viên tâm đến rồi còn để thùng nước cái gì trước lấy máu tất cả có thể dĩ sinh ăn ngư đều nhất định muốn trước lấy máu huyết đặc sạch sẽ sau đó kiểm tra giết ngư động đao hình tượng không nên lấy dễ ảm trần phong cùng đại tranh tử đi qua một bên lâm tiểu hồ thì tại kia nhìn xem tất vân đảo kiếm c á nhìn xem nghiêm túc không nhiều hạ vân vân đến rồi tỷ phu ăn cái gì nha ăn ngư trần phong giúp tất vân đảo lấy dễ ảm nhìn cười nói cá hồi đáng tiếc không có mù ta chờ chút chỉ có thể dùng xì dầu dính đ ầ y ăn mù t ạ t vân vân suy nghĩ một chút nói bạch thiên xe nhà tốt nhất tượng có mù t ạ t ta đi tìm sao Cơ mơ nhanh ở n đi từ mừng tuyệt đối không ngờ rằng tiểu cứu tử xe nhà trên lại còn có mù t ạ t đại tranh tử cũng là có chút vui mừng lần này hai người càng mong đợi rất nhanh vân vân tìm thấy mù t ạ t đến rồi trần phong một bên giúp tất vân đào lấy tất dễ ảm một bên chỉ huy lâm tiểu hổ đi nhà kho cầm hai cái hộp cơm xài một lần cho tất vân đào tất vân đào chân làm qua đầu bếp giá hỏa này cũng chỉ là tốt nghiệp trung học trần hết hết, cá cá và và, phong đám người nhìn thấy chính là đã bị cắt thành tiểu phiến hoàng viên mang theo màu trắng đường cong đơn vân hiện ra màu đỏ căng mười phần mê người cá hồi vân thịt quá đẹp cho hai cái phòng l i y ít dễ ảm nhìn thoáng qua phòng lấy dễ ảm đám phan hâm mộ đều bị thèm đỏ dãi liền nói đây là cá hồi đại tây dương không hiểu rõ ai biết hoài nghi trong phòng nghỉ đóng cửa lại t r ư ớ c s o f a bày một cái ghế trên ghế một cái hộp cơm xài một lần màu da cam cá hồi vân t h i ệ n c h ỉ n h c h ỉ n h tê tê một bên một cái hộp cơm ngăn chứa bên trong cũng đã là dùng xì dầu cùng mụ tạt điều chế tốt độ chấm tổng cộng sáu người trần phong tất vân đạo đại tranh tử vân vân lâm tiểu hổ tiểu đồng trừ ra tiểu đồng bên ngoài năm người trong tay cũng cầm lên duy nhất một lần n ữ a làm nhưng tuyến trên hai cái phòng lấy rất dễ a m cùng nhau hiện tại là đã có hơn hai trăm l i n người đang xem chuẩn bị lắng nghe trần phong đám người ăn sau cảm giác tiểu đồng mới một tuổi dưới hắn hai tay vịn ghai mắt năm trăm trăm vào m i ệ nhỏ g n bay vọt bay vọt giống như m u ố n bú sữa d ư ờ n g như t r ắ n g trắng mềm mềm vô cùng khả ái tiểu đồng ăn mặc dù con cá này cơ bản không có gai nhưng dù sao cũng là cá nước ngọt tan sống ngươi còn nhỏ chỉ có thể nhìn a xem chúng ta ăn c h ư n một trăm ba mươi chín mở ra câu lũ c h ư n một trăm ba mươi chín mở ra câu lũ tiểu đồng nhu động lên m i ệ nhỏ g n không có lên tiếng ánh mắt thì không có rời khỏi cùng hắn một cao trên ghế hộp này cá hồi vân thịt trần phong vui v ẻ hô đến đây đi cũng động thủ đi thất vân đào nói kính già yêu trẻ tiểu nhân tới trước tất cả mọi người nhìn về phía lâm tiểu hồ lâm tiểu hồ cũng là không khắc khí mặc dù hắn còn chưa từng có nếm qua c á sống nhưng cũng là gan lớn kẹp một viên một đồ chấm trực tiếp hướng trong miệng bịt lại kết quả không có ngoài dự liệu của mọi người chỉ ít không có vượt quá hắn trần phong cùng tất vân đào dự kiến cũng còn không có nhai ba hai lần lâm tiểu hồ biến sắc chỉ cảm thấy một cỗ k h ắ c thường kích thích bay thẳng c h á n quay đầu phun một chút thì nôn ho lên không ăn có không ngon hay không ăn khử khử ha ha ha ha đây là m ù tạt đuổi xì dầu lần đầu tiên ă n người đều như vậy tốt kính già yêu trẻ tới phi ta người thật không biết xấu hổ tất vân đào vào tay hắn kẹp lên một viên chấm hạ mủ tạt xì dầu hướng trong miệng đưa tới lập tức ngũ q u a n đóng chặt ngẩng đầu nhìn trời tỉ mỉ phẩm vị t i ể u gì trần phong đám người đều xem hướng hắn ngay cả tiểu đồng thì nhìn lên đầu một đôi đen nhánh mắt to bên trong tràn ngập tò mò chỉ có lâm tiểu h ổ vẻ mặt khó chịu còn đang ở hồi s ứ c ừ m tươi trân non không có một tơ một hào mùi cá canh nhúng lên xì dầu m ù tạt g i a vị kích thích khẩu vị cảm giác càng là hơn mười phần nguyên lai、like、cá hồi vân là cái mùi này à cảm giác so với ta trước tiên ném qua một lần cá hồi đều ngon thất vân đào mở to mắt hai mắt t ỏ ánh sáng hắn đưa tay liền đi kẹp khối thứ hai nói ta cho ta vợ làm biên n các ngươi lại chừa chút cho ta chí ít lưu hai khối tất vân đào kẹp trên một viên chấm xì dầu m ụ tạt liền chạy trần phong nhịn không được đại tranh tử cùng vân vân thì không có lại do dự ba người các làm một viên nhúng lên xì dầu m ụ tạt sôi nổi hướng trong miệng đưa tới trần phong hai mắt nhắm lại lại vừa mở tinh quang bắn ra b ố n phía bận điệu lại làm một viên nếm sau đó nhìn về phía đại tranh tử cùng vân vân cuối cùng nhìn về phía đại tranh tử đại tranh tử hẳn là có quyền lên tiếng nhất vì nàng nếm qua nghiêm chỉnh cá hồi đại tây dương cha vợ kia cấp chắc chắn sẽ không ăn thứ đảng hàng hoặc tên giả mạo vân vân trước nói ăn ngon chính là mù t ạ t vị quá vọt lên ta không tiếp thụ được nặng như vậy thiếu chấm điểm hẳn là sẽ càng ăn ngon hơn đại tranh tử một tay che miệng trong miệng nàng còn đang ở di chuyển một đôi đôi mắt đẹp thì nhìn t r ầ n p h o n g nuốt mắt mới vội vàng gật đầu nói ăn ngon ta có thể đem nó ăn xong cảm giác so với ta trước k i ê n ném qua cá hồi cảm giác các phương diện đều tốt hơn không ít đợi ngày mai cha ta lại tới có thể để cho hắn nếm thử hắn nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ trân phong tinh thần đại trấn đối đại tranh tử ngoài ra một tay bên trong phòng l ít dễ ăn nói các linh đệ chúng ta này nhưng không có đang diễn không có cô ý đại ta khu câu cá, cá hồi vân là thực sự không sai ta lần đầu tiên cảm thấy cá sống xạ xỉ mỹ lại có thể ăn ngon như vậy chất m à không á n non mà không nát vị tươi thành thật chất phát đ ú n g lên xì dầu mụ tạt càng thêm kích thích vị giác làm nhưng cá nước ngọt hay là không đ ể nghị ăn sống h à xì dầu không nói mụ tạt đầu tiên là kích thích khai vị thứ hai là có sắt chúng tác dụng cho nên ăn sống ngư bình thường đều được phối hợp mụ tạt thì có ăn mụ tạt nghiện thì cùng hút thuốc nhai cây cao giống nhau màn hình công khai nổ tung toàn bộ là thuần một sắc tà không tin nhưng những thứ này không tin phần lớn là chuyển động cùng nhau hiệu quả những kia biết đạo ngọc long thôn hồ chứa nước ngư hương vị chính là nếu so với phía ngoài tốt không ít f a n hâm mộ khán giả cùng với những kia không hiểu rõ cá hồi vân f a n hâm mộ khán giả giờ khắc này bọn hắn tràn đầy mãnh liệt lòng h i ế u kỳ nhìn lại dễ ả m nước bọn nước không dừng lại lần này hồ chứa nước ngọc long thôn đối bọn họ lực hấp dẫn lớn hơn đồng thời hồ chứa nước ngọc long thôn có cá hồi vân thông tin thì đem truyền bá ra ngoài ai nhà tiểu đồng không được trần phong chính vui vẻ đại tranh tử đột nhiên một tiếng kinh hô trần phong cùng vân, vân vội túi đầu xem xét chỉ thấy tiểu đồng lại thừa dịp mấy người không chú ý đã đưa tay theo trong hộp bót tiểu đồng dùng tay nhỏ nắm vớt chấm tốt xì dầu mù tạt thịt cá vui vẻ chạy ra ngoài đi tìm hắn mụ mụ tiểu phương tỷ nhìn kia thân ảnh nho nhỏ trần phong đại tranh tử vân vân ba người có chút xứng sờ vì trẻ con không thể lộ lấy dễ ám quan hệ đại tranh tử điện thoại không có soi sáng tiểu đồng có thể nói chuyện phòng lấy dễ ám đều nghe được tiên mãi thanh mãi khí thanh âm rất rõ ràng chính là trẻ con tiểu đồng bao lớn thật hiểu chuyện tốt hiếu thuận a a xem xét tiểu đồng ta cũng tốt muốn nhìn một chút nhưng vị thành niên không thể lấy dễ ám lộ kính chẳng qua nghe xong thanh âm này là đ n g n g o a n nhiều nhất không vượt qua ba tuổi lao tử bay lên thì cho ta mười bảy tuổi nhi t ử một cước hắn bối rối quá hiểu chuyện xem xét tiểu đồng tranh tử phát cái video để cho chúng ta xem xét tiểu đồng thực sự là không có so sánh thì không có thương hại a trần phong không khỏi cảm thán tiểu hổ ngươi xem một chút tiểu đồng hắn mới bao nhiêu lớn nhìn nhìn lại ngươi ách người đâu bên ấy đã ngồi trước máy vi tính lâm tiểu hồ nói ta không được phong thúc cảm giác không chơi một hồi ăn gà ta chỉ h o a n không qua tới lao tử trần phong n h ị n xuống đi lên chính là một cái tắt xung động nói được người hôm nay là chỉ còn lại có năm mươi viên xác định lựa chọn chơi game bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung xác định t ố t đi ra ngoài trước mua cơm ăn chơi đến m ộ ư ơ i giờ cho ta trở về đi ngủ m ộ ư ơ i một giờ ta ăn cơm còn muốn chỉ h o a n thời gian a cho ta ăn đợi đến tất vân đảo cho ăn xong vợ trông thấy tiểu đồng tiện thể mang theo tiểu đồng cùng nhau lại đi vào lúc trong hộp chỉ còn lại có một viên không biết thế nào tất vân đào lại lời nói bên ít ăn lấy cuối cùng một viên cầm di động lấy tức dễ ảm thỉnh thoảng nhìn về phía một bên tiểu đồng trần phong nhìn ra từng đạo cười nói ngươi có thể cùng vương mai thương lượng một chút nhận tiểu đồng làm con nuôi tuyệt đối hai ngươi kiếm lời mỹ thực lấy tức dễ ảm kết thúc trần phong còn muốn lại nếm hạ cá hồi vân thị sắc nhìn ăn hương vị nhưng tối nay trước không làm liền chờ ngày mai cha vợ đến hấp dẫn cha vợ thời lại nói tám h t ố i là ca chưa lúc tan việc trần phong lúc này mới nhớ ra dương mai vậy sẽ thì đến giờ tan việc hẳn là cũng đem dương mai kêu đến thì nếm một chút hương vị là coi như không tệ chẳng qua quên coi như xong còn có c ầ u nhi c a thì quên chờ lần sau dưới mắt ăn xong ngư mọi người ra đây tất vân đào khôi phục tinh thần mở ra lấy dễ ảm liền đi tìm hắn vợ vương mai vân vân đánh lên cơm thì lại đi tìm tiểu cứu tử trần phong cho đánh đại tranh tử thì đánh cơm sau đó hắn giúp đỡ đại tranh tử lấy dễ ảm nhường đại tranh tử trước tại phòng nghỉ đem cơm ăn tiện thể thì dùng tiểu đồng chén nhỏ cùng c á i m uống uy tiểu đồng ăn chút c ầ u nhi ca ngươi cơm nước xong xuôi liền xuống ban trở về trở về điện thoại nạp điện kỹ muốn được tới cái gì hút thuốc hắt trần phong tiếu cười nhận lấy điếu thuốc không có cùng cầu nhi ca nhiều trò chuyện hiện tại thời gian đã nhanh chín hát tối đi vào bên hồ chứa nước trần phong một bên giúp đại tranh tử lấy dễ ảm một bên thì suy nghĩ một chút cá hồi vân thu phí cùng trả cá tiêu chuẩn cảm giác có thể mở câu lủ chứ một trăm bốn mươi cân siêu cấp tự lý chứ một trăm bốn mươi cân siêu cấp tự lý cuối cùng trần phong nguyên bản không có ý định đem cá hồi vân thu phí định cao nhưng hưởng qua hương vị về sau cá hồi vân giá trị ở tại đấy lòng lại kéo lên một tiết ngày mai điểm cái khu mở câu lủ buổi câu sáng tối câu lủ cá ngao cá hồi vân có thể câu lủ cùng nhau trộn lẫn câu vừa vặn mồi mị nậu lấp lánh là có thể đồng thời nhằm vào cá n g á o cá hồi vân trong đó mồi lấp lánh hai cái đều tốt tốt nhất này hai ngư trộn lẫn câu còn có thể đền bù nhiệt độ cao thời cá hồi vân khó câu thì có cá n g á o lại vừa vặn bây giờ cá n g á o mật độ không có lúc đó mới ra đến như vậy c h â u bỏ dựa theo quy tắc mang đi cũng còn tốt chủ yếu là bây giờ diện tích hai nghìn tám trăm tám mươi mẫu k i a hiện tại tổng hợp cá hồi vân này hai cùng nhau mật độ lại người tiên thu phí thì bốn trăm một giờ năm tiếng cất bước trả cá mười viên mỗi cái giờ bốn mươi cân lên bờ ừng sở dĩ lên bờ yêu cầu tương đối ta nơi này tình huống khác mà nói yêu cầu không có định quá cao là bởi vì đồng d ạ n g tình hình cá đa số tình huống dưới câu lũ tương đối không có câu đài kiếm hàng nhiều tăng thêm cá n g á o cùng cá hồi vân cũng chỉ là cỡ trung ngư trùng cá thể không tính lớn dùng máy câu rắt cá cùng khống đại vật ưu thế cũng liền suy yếu còn có mặc dù cá n g á o cùng cá hồi vân cùng nhau tổng hợp mật độ người tiên nhưng ở thời tiết tốt lúc mười h sáng xong cùng tám h tối trước mật độ chiêm bói nhiều cá hồi vân hay là tương đối mở miệng không có tốt như vậy mang đi quy tắc thì giống như cần tay câu đài ba cân hoặc đơn bôi mười cân trong vòng một cái có thể tuyển cá ngao hay là cá hồi vân hay là mang tiểu nhân cá ngao cá hồi vân cùng nhau không vượt qua ba cân là được g nếu nếu đột nhiên g cá mánh liệt một tiếng vắt giòn bên này có bạn câu đánh ánh đèn trần phong dơ điện thoại lấy dễ ảm nhìn xem thanh thanh sờ sờ đúng lúc cũng cho phòng lấy dễ ảm nhìn xem thanh thanh sờ sờ là phía trước ba mét bên cạnh một cái vị trí câu lao đại nhóm ngồi trên thùng câu đúng giờ khói khói còn chưa điểm cần câu liền bị kéo lấy hắn phản ứng kịp thời cái bật lửa ném một cái hai tay liền đi bắt cán bắt lấy đột nhiên một giật cần chỉ nghe hưu một tiếng do ngũ lấy là cũng còn không có nghe được cần câu lập tức thì đoạn một màn này nói xong có thể đơn giản khả năng nhìn hình tượng lại rất co rung động vì đoạn quá khô thúy có thể vừa vặn người anh em này đột nhiên một giật cần hướng trái ngược cùng trong nước kia ngư đồng thời phát lực căn hơi bộ dây câu mang theo thủy cũng sập cao mấy mét chân phong sừng sốt một chút phản ứng tiến lên phía trước nói nào có ngư dạng này giật cần quá mạnh ta, ta cần câu đại vật rất giỏi bộ dây câu à cảm giác này trọng lượng hình như cùng treo địa cầu giống nhau ta dương c á n không có dung chuyển nó mảy may cán đ o ạ n mất câu đ ấ y câu cá chép người anh em này còn sững sờ khói còn đang ở ngoài miệng không có rơi hắn lấy điện thoại di động ra cho trần phong nhìn thoáng qua đóng tiền trả tiền ghi chép một nghìn năm g h ì n n trăm khối tiền đúng là câu cá chép nhưng không phải là móc trái đất vì cần câu đều bị kéo lấy động nhìn xem thanh thanh sờ sờ phản ứng trần phong cũng là nghĩ c ư ờ i nói không sao đội căn cần câu tiếp tục làm ta này tình hình cá tốt còn sẽ có khẩu có cá lớn đổi lại chân câu h o n g dã nuôi thuốc lá này điểm sợ không phải từ đây cũng có nghị lực k h i thuốc nó có một trăm cân nó có một trăm cân không ít nhất một trăm năm mươi cân một trăm năm mươi cân siêu cấp cự lý a ta muốn làm đi lên vậy tuyệt đối nổi danh a cử chỉ điên rồ mắt nhìn phòng lấy dễ ảm bắn nổ màn hình công khai trần phong lại trấn an người anh em này vài câu nhiều cùng hắn trò chuyện ở dưới coi như là làm tâm lý phụ đạo cũng là ngưu phê ta mở khu câu cá lại còn cấp cho bạn câu làm tâm lý phụ đạo sẽ không thực sự là ít nhất một trăm năm mươi cân a cảm giác không sai biệt lắm trần phong thì không tiếp tục tuần sát này lại có ca đêm ba người tại tuần sát đâu đầy đủ về đến nhà đơn sơ nơi này đại tranh tử đem cơm cũng vừa ăn ngon xong rồi trần phong đem điện thoại lấy dễ ảm giao cho nàng sau đó tìm tất vân đ à o nói một lần nhường hắn ngày mai chuẩn bị đem câu lũ những kia hàng có thể bắt đầu đã lấy tới mở ra câu lũ là ngày mai muốn làm hạ phân khu cũng là ngày mai lại công bố và hậu thiên chủ nhật lại chính thức mở ra câu lũ dương ngọc lan ba người này lại không phải bể bộn nhiều việc tại bắt đầu làm kết thúc công việc thấy trần phong dương ngọc lan đã chạy tới đối trần phong ngóc ngón tay nói trần phong ngươi em bé đến ta nói với ngươi cái lời nói、ngày. thấy dương ngọc lan vào k h ấ phòng trần phong do dự một chút đi tới cửa dương ngọc lan cười nói thỏa đàm kia cái tiểu mỹ nữ đem ngươi biệt thự nhỏ nhà t h u ố c toàn quý thuê tìm tới mặt tu nhà công nhân sư phó giúp đỡ mở khóa nàng hình như lái xe trở về khuôn đồ ngày mai lại dọn và o ở ngoài ra còn có mấy cái tiểu tử thì thuê trong đội hai gian phòng tử cũng đều thỏa đàm giao tiền ngươi toàn quý thúc bọn hắn nói để cho ta thay bọn họ cảm ơn ngươi em bé đâu ngày tốt tiền thuê đều là bao nhiêu ngươi toàn quý thúc r a k i a quý một năm một vạn cái khác hai tòa nhà phòng đều là một năm năm ngàn ta kéo ngươi em bé ngươi nhìn vào nhóm không trần phong lấy ra điện t thôn thôn một một năm năm đi tiếp tiếp hơi o kinh ngạc suy nghĩ một chút nói chẳng qua cũng được đi toàn quý t h ú c gia là tiểu biệt thự cái khác hai cũng là lầu nhỏ phòng điều kiện tốt căn phòng nhiều và phía sau có những người khác muốn thuê bọn hắn có thể chính mình lại điểm phòng cho thuê ở giữa ra ngoài đều là nguyện đánh nguyện chịu không sao cùng ngươi em bé không sao chính bọn họ nói chuyện đâu ta xem bọn hắn còn đều rất cao hứng ngoài ra còn có chuyện gì ngọc lan thẩm ngươi nói ta nói với tiểu phương qua tiểu phương ý kia nàng ý kiến không lớn nhưng nàng hình như không làm chủ được nếu không ngươi em bé khi nào mang lên c ầ u nhi đi nhà nàng một chuyến muốn cùng với nàng cha mẹ trò chuyện một chút mới được tốt ta xem một chút ngày nào có r ả n h liền đi không có cùng ngọc lan thẩm nhiều trò chuyện giữa ngọc lan thì phản đối hắn trần phong động thủ động ước thời gian trôi qua hơn một mươi h đêm trần phong cưỡng chế đem lâm tiểu h ồ chạy trở về đi ngủ đồng thời đến cái giờ này cá hồi vân mở miệng tốt hơn không ít lầm câu đi lên tương đối cũng nhiều chút ít có người biết nhau có người không biết biết nhau kinh ngạc cờ mờ nờ không quen biết vẻ mặt mở m i ệ nghiên n g cứu cuối cùng cá hồi vân còn chưa mở ra câu tự nhiên đều là thả lại hồ chứa nước không tính làm cá hợp lệ cùng lúc đó hồ chứa nước ngọc long thôn có cá hồi vân thông tin thì o n l i n e hạ bắt đầu truyền bá buổi tối gần m ư ơ i một giờ trần phong bắt đầu mang theo trương tiên binh trả cá đã đã trễ thế như vậy dương mai đã sớm trở về vương mai cũng trở về đi trần phong muốn cho đại tranh tử ngừng phát sóng thì đi về nghỉ nàng không không nên một bên lấy tật dễ ảm một bên mang theo lưu giật phi thì giúp đỡ hồi hai ba cùng nhau hồi chẳng qua cũng may bây giờ ca tối nhiều người có ba cái hàn trần phong cũng liền một mực trà cá ngư hồi xong rồi thì kết thúc công việc không có việc gì lưu giật phi xuyên áo phao lên thuyền thanh lý thủy mặt tương quốc hoa cùng trương tiên binh nhặt đồ bỏ đi đem những n à y làm xong ba người cũng liền tăng thẩm hôm nay ta hoan dại cá giết thật không có người câu được à bảng đại vật cũng không nguyện ý xong cá giết chương một trăm bốn mươi mốt tốt một cái đem câu cá hồi vân chương một trăm bốn mươi mốt trong ố t một tất tại t đêm gồm cái câu cá cả cu cường cường sáng hồi giờ nhiều, lại người bên vân. hậu quản hạ vườn Dạng sơn loan lại cu bao gồm vương cường hạ cường bọn bao ở tại bên trong. hồi hết ngư tất ngư cả đội ề u qua trào trên rồi. Trong hỏi Chẳng đi núi. đ sống nhân minh thiên thứ bảy quan hệ bao gồm nơi khác tới dự định qua đêm không đi không ít người trong đó có cái đó gãy cần nói ít nhất một trăm năm mươi cân bản thân trần phong cho hắn trả c á lúc hắn còn đang ở nhắc tới con cá kia giờ phút này ca tối ba người đang thanh lý thủy kho mặt nước và bốn phía rác thải bằng đại vật nhà đơn sơ bên này hôm nay trừ ra buổi câu sáng có một cái câu cá g i ế t buổi câu tối vẫn đúng là không ai câu cá g i ế t không phải cá g i ế t quá hố không tốt câu mà tựa như là bởi vì bây giờ hồ chứa nước càng trâu ngư trùng nhiều mặc dù cá g i ế t thu phí tiện nghi còn hoang dại lớn nhất còn có thể phá ba cân còn có bảng đại vật nhưng cũng không ai câu được thời điểm này cũng lựa chọn đi câu cá ngao cá chép hoặc là buổi chiều câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng rốt cuộc cá g i ế t vô cùng thông thường chủ yếu vẫn là cỡ nhỏ ngư trùng chỉ cần là cái bạn câu tia cũng câu qua cá diết liền xem như hoang dại hai ba cân rất lưu bức có đó không hồ chứa nước ngọc long thôn cái khác ngư t r ù n g trước mặt cũng biến thành không có thèm nào có hồ chứa nước ngọc long thôn cái khác ngư t r ù n g càng mê người kích thích hơn liền xem như đến hồ chứa nước ngọc long thôn không câu cá nhìn xem người khác câu cá ngao cá chép câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thì gần đây hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá giết thú vị hẳn là như vậy tạo thành và tuần này kết thúc xem đi đem tuần này bảng đại vật làm xong thì thừa hai ngày dưới mắt trần phong đang đổi mới đại vật bảng xếp hạng đại tranh tử đã quan truyền bá nhưng nàng thì canh giữ ở trần phong bên cạnh tiểu cứu tử cùng vân vân không ngủ hai người này lại thì đang nhìn trần phong đổi mới đại vật bảng xếp hạng tất vân đào thì tại bên ấy hắn trong nhà gỗ nhỏ chuyển nhìn cái gì hình như đang l ộ n giường thị phu có đầu tám mươi mốt cân nhiều liên dung a trương đức khai câu còn có cái hơn bảy mươi cân năm sáu mươi tương đối nhiều hơn một chút xế chiều hôm nay câu cá mẹ hoa và cá mẹ t r ắ n g quá nhiều người phía sau lời này đại tranh tử nói tại sắp xếp của nàng dưới bây giờ những nhân viên kia tuần sắt đến đăng ký bảng đại vật đều là trực tiếp phát nhân viên trong đám như vậy mỗi ngày chỉ cần nhìn xem nhóm đổi mới là được thiên hạ ngày nay buổi trưa này liên dung kéo xuống tới bảng đại vật cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hạng mười đã là cái năm mươi bảy cân tự dung ngoài ra hôm nay buổi câu tối cá ngáo thì có đầu vừa vặn hai mươi chín cân còn có cái hai mươi hai cân do a không dọa người cá chép thì dọa người đặc biệt hôm nay này buổi câu tối thành công lên mở vào bảng có đầu hơn chín mươi cân đầu này trần phong không thể nhìn thấy hơn bảy mươi cân có ba đầu năm sáu mươi nhiều hơn một chút Tốt, hôm nay đổi mới h o à n tất bảo ngươi ghi lại từ hôm nay trở đi bảng đại vật vào bảng yêu cầu hay là trừng dưới dù sao chỉ có năm vị trí đầu có thưởng trước mười lộ mặt theo hiện nay yêu cầu rất nhiều người lên cũng sắp xếp không vào trước mười Tăng kích thích hơn những kêu bạn câu cùng bạn kích kêu câu chú ý qua nói, ừ mừng ta nhớ kỹ không có việc gì tiểu cứu tử mang theo vân vân hồi x e nhà hôm nay cha vợ đến thấy vân vân không hài lòng vân vân bởi vậy có chút phát s ầ u nhưng tiểu cứu tử lại không thèm để ý chút nào dán vẻ chân phong bên này rửa mặt mang theo tranh tử vào phòng nghỉ đóng cửa lại khóa trái cái tiêu tính toán hôm nay hích lợi buổi câu tối đại tranh tử có giúp đỡ hồi cũng phải đem tiền chuyển nàng nhìn một chút hôm nay buổi câu sáng một trăm sáu mươi mốt người một người câu cá d i ế t năm mươi năm người câu cá não một trăm linh năm người câu cá chép tổng cộng phí câu cá hai một ba vạn kiếm lời chín bốn buổi chiều liên dung là kiếm lời một ba ba đã đã tính không nói nhiều hôm nay buổi câu tối là năm trăm năm mươi sáu người không ai câu cá diếp một trăm bốn mươi người câu cá não còn lại bốn trăm m ư ơ i sáu người toàn bộ đều là câu cá chép tổng cộng phí câu cá bảy mươi sáu bốn vạn kiếm lời không sai biệt lắm bốn mươi và cả nay thiên nhất thiên hạ đến tổng cộng kiếm lời sáu mươi hai bảy cái virus tạm được trên người bây giờ tổng cộng lại là có hai trăm bốn mươi cái v i r ú t đem buổi câu tối đại tranh tử bên này giúp đỡ hồi chuyển quá khứ đại tranh tử chơi lấy điện thoại mở thầm nghĩ phong ca ta hiện tại nhanh năm mươi vạn f a n hâm mộ ta cũng chuẩn bị hướng ba trăm vạn f a n hâm mộ xung thứ đâu ngươi giờ o u i n đ ổ i tên chữ ừng gọi đại tranh tử và hồ chứa nước ngọc long thôn không sai không sai cái này tốt trần phong thì dùng điện thoại di động của mình trên giờ o ui nờ nhìn một chút chỉ thấy vậy sẽ buổi tối mới phát trương đức khai kia liên dung video đến hiện tại mới mấy giờ lập tức phá 60 và tán quả nhiên liên dung nhiệt độ chính là cao a trần phong vui vẻ nói bảo ngươi nhìn ta video này tuyệt đối trăm v à n khen làm không tốt hai trăm và tán ngươi không sao thì lục video p h á ta lợi hại như thế đại tranh tử rất ít phát video chủ yếu đều dựa vào lợi c h dễ ảm trần phong ngồi ở trên ghế salon đại tranh tử rót chén nước tò mò ngồi đi tới nhìn một chút cũng bị giật mình chẳng qua đúng lúc này nàng nhớ ra cái gì đó nói đúng rồi phong ca có một vấn đề vấn đề gì mang đi quy tắc hình như có vấn đề không ít người đều sẽ mang đi một con cá đặc biệt buổi câu tối cá ngão mỗi ngày đều mang đi người ta nhìn xem rất nhiều tiếp tục như vậy ta cảm giác hồ chứa nước bên trong mười cân trong vòng cá ngao đến thời gian nhất định rồi sẽ hết rồi đến lúc đó cá ngao không tốt câu được không nói muốn mang đi cũng không có có thể mang Ê! trần phong sửng sốt một chút nói cái này à bảo ngươi thật thông minh chẳng qua vấn đề này ta sớm có sắp đặt và không sai biệt lắm ta hỏi lại con đường bên ấy nhập hàng cá ngao là được rồi ngoài ra nhỏ hơn cá ngáo thì đang lớn lên m à tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à. xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc sắc nói chuyện trần phong để điện thoại di động xuống hai tay sờ lên đại tranh tử e o nhỏ nói bảo ngươi nói ngươi không quay về đi ngủ liền đợi đến ta muốn làm gì nha ai nha trong tay của ta có thủy trả lời ta ta ta đại tranh tử hoảng loạn nói ta không biết ta uống miếng nước uy ta cũng uống một ngụm được vậy ngưng ngẩng đầu nhắm mắt lại ừng trần phong làm theo đợi mấy giây đột nhiên hắn toàn thân r u lên t i ế t hầu nhấp nhô hai lần mở to mắt bốn mắt nhìn nhau tuyệt đối không ngờ rằng gọi cô nàng này uy ta một ngụt h ủ y nàng như vậy uy cảm giác này tư vị này d i ệ u a đại tranh tử mắc cỡ đỏ mặt nghĩ ngầm đầu trần phong một cái thì cho nàng ấn xuống nói đùa này còn có thể nhường nàng chạy lập tức hai người liền sửa trước cuốn lại giờ k h ắ c này một loại trước nay chưa có vui vẻ đánh lên toàn thân trần phong cảm giác chính mình mỗi cái tế bào cũng đang nhảy nhót cũng giống như biến thành nho nhỏ động cơ mà theo hắn tiết tấu đại tranh tử hô hấp thì bắt đầu trở nên gấp rút nhưng mà ngay tại trần phong mới vừa đem tay vươn vào đại tranh tử trong quần áo không nhiều một chút phanh phanh phanh lại là một chuỗi tiếng gõ cửa xuất hiện đại tranh tử lấy lại tinh thần mới nhớ ra chính mình cái đó còn chưa đi bận điệu đ ẩ y ra trần phong ngượng ngủ nói phong ca cái đó còn không được được mẹ nó kém chút thì r ụ c huyết phân chiến dù vậy con chó kia đồ vật cũng nên chết ta một lần coi như xong hai lần một lát sau mở cửa đại tranh tử chạy tới trên nhà vệ sinh tất vân nào vẻ mặt nghi ngờ liếc nhìn đại tranh tử một cái lại nhìn trần phong nói hai ngươi lại không đi ngủ mở môn như thế dậy vò khớ khổ phong phong ngươi biểu tình gì đi đem hồi câu cá hồi vân. tất a Thao. Người có bệnh. Người đạp mã có phải hay tay tay Câu. có có cút. Trước cho Trước cho ngu xuẩn, Người. Người bệnh. Người không ngón tay vàng lại cho kinh 142, ngón tay vàng lại cho kinh phải lại lại Mẹ. mã t hỷ. hỷ. đạp vân đào có chút ít yêu thương cùng tiểu phẫn nộ hắn sách dụng cụ câu cá thấy trần phong nổi giận đùng đùng đóng cửa lại thì không liếm láp đi ra nhà đơn sơ bên này đến trên đường lớn tất vân đào lại đi vô vô tiểu cứu từ xe nhà nói bạch tiên bạch tiên ta là đêm tối đi đem câu cá hồi vân trong xe chuyển đến hốt hoảng tiến động lại sau khi dừng lại tiểu cứu tử mới lên tiếng nói ra không được cá thao c à ta tối nay muốn ngủ cái giờ này ca đêm ba người đã tan tẩm tương quốc hoa cùng trương tiên binh đều đã cưới lên mổ tờ đi trước bọn hắn tại buổi câu tối bắt đầu trả cá thời thì tiện thể tại nhặt đồ bỏ đi dọn dẹp cho nên làm cũng là tương đối nhanh không giống trần phong trước đó như thế muốn làm hai ba điểm mới có thể làm xong lưu giật phi tính chế nhất hắn giơ điện thoại lúc này mới tan tâm đi tới tất vân đ à o hai mắt tỏa sáng ngươi gọi lưu diệp phi bên ấy kêu lều i cùng xe đạp là ngươi đúng vậy xin chào ta gọi tất vân nào tan việc chưa tại mở lấy tất dễ ảm、ừ. phòng lấy dễ ảm bao nhiêu người ta xem một chút sáu mươi tám cái chơi ạ sáu tám người truyền bá cái cọc lông đi ta mang ngươi cùng nhau đem câu cá hồi vân mở lấy dễ ảm giúp ngươi phòng lấy dễ ảm phá ngàn người không câu hôm nay đến hồ chứa nước ngọc long thôn trước ta một mực đi đường hiện tại đi ngủ ngày mai không có lúc làm việc có thể lại tìm ta cùng nhau câu ngươi giống như cái đó trộm bình điện thất vân đào một người đi câu được hắn là một tên cô dũng giả trước khi đi còn cho lưu giật phi đánh điếu thuốc lưu lại một câu sinh nhật vui vẻ lưu giật phi ngần người nói câu cảm ơn sau đó hắn thuốc lá thăm dò túi dơ điện thoại một bên nói chuyện với phòng lấy dễ ảm một bên một đường đi vào hắn lều i cùng xe đạp nơi này hôm nay là hắn ba mươi tuổi sinh nhật không đã qua dạng sáng hắn hiện tại đã là ba mươi một tuổi ba mươi tuổi sinh nhật người bình thường đều sẽ tương đối coi trọng rốt cuộc có tam thập nhi lập mà nói nhưng hắn không giống nhau hắn vốn không có để ý bởi vì hắn từ nhỏ đã không có qua sinh nhật đối với cái này liền không có cảm giác theo hắn một ư ơ i bảy tuổi bắt đầu hắn thì một thẳng là một người cảm tạ mọi người quan tâm ta đã đến hồ chứa nước ngọc long thôn lao bản rất tốt hắn đã chứa chất ta cảm ơn mọi người sinh nhật chúc phúc ta hiện tại vừa mới tan tầm cho các ngươi xem xét chỗ ta ở bên này tạm thời bao ăn không bao trùm lão bản để cho ta tạm thời có thể dựng lều cho các ngươi xem xét hắn thích lều hắn thích câu cá hắn thích có người nhìn hắn câu cá thì thích chia sẻ chính mình câu cá đời sống mặc dù phòng lấy dễ ạm người không nhiều hắn một tay cầm di động một tay kéo ra lều khóa kéo nhìn xem trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt đột nhiên động lại một chút chỉ thấy trong lều vải một cái đóng gói đẹp đẽ ước chừng mời tức không đến tiểu bánh ngọt thình lình đang nhìn xuyên tấu qua trong suốt bao bên ngoài chứa có thể thấy rõ ràng phía trên chữ lưu d i ệ t phi ba mươi tuổi sinh nhật vui vẻ hồ chứa nước ngọc long thôn thừa dịp đại tranh tử đi nhà vệ sinh công phu trần phong bên này suy nghĩ một chút cảm giác vừa nay đại tranh tử nói vấn đề kia có đạo lý à xác thực mặc dù dựa theo quy tắc nâng cấp loài cá mà nói trừ ra tôn cá nhại nhép cùng cỡ nhỏ ngư trùng bên ngoài trong bọn hạc hình và cỡ trung trở lên ngư trùng mấy cân trọng chính là vô cùng nhiều không có thời gian nhất định không thể nào dựa theo mang đi quy tắc cho mang sạch sẽ đồng thời hiện nay mang nhiều nhất chính là cá ngạo cái khác mang đi tương đối thiếu chút ít cho dù là cá ngạo thì tối kết thúc đó là buổi câu m a nhưng g người n i lại điểm ề u câu cũng chỉ có câu cá ngáo nhân số hơn một phần n g số ờ i sẽ m a Không không không kiếm cách, nhân phần hoặc thêm thân mình bình thường ngư lớn ăn ngư nói cũng là ta nơi này ngư ăn ngon, tăng thêm cá ngáo con cá này có câu cá, cá cá đều là lại tốt, đổi lại đổi sẽ ta tốt, dù ã ngoại càng Nhưng đi câu, cá hố trở về càng ít. về d cho như thế như vậy tiếp tục kéo dài lời nói mỗi ngày nhiều người như vậy câu bao gồm cái khác ngư ở bên trong thì một ngày nào đó sẽ đem mấy cân nặng cho mang sạch sẽ ảnh hưởng mật độ sẽ ngày càng không tốt câu không nói đến lúc đó mấy cân nặng ngư cũng bị mất này mang đi quy tắc không phải cũng thì phế đi sao đến lúc đó sửa chữa quy tắc không cho mang đi không được vẫn là phải nhường có mang đi mới tốt b ả n g đại vật cùng chính bọn họ chụp ảnh phát video lịch dễ ảm là lên cự vật thành tựu i khoe k h o a n điểm có những thứ này thì đầy đủ tượng u â n tiếu ca hướng t h ủ y lý kiến triều lưu ca bọn hắn còn có thể nổi danh biến thành v o n g hồng nhưng ta nơi này ngư ăn ngon những k i a muốn cho trong nhà vợ trẻ con cùng bằng hữu thân thích nếm thử tâm cũng phải thỏa mãn cho nên mang đi quy tắc không thể vô dụng a làm sao bây giờ mang đi quy tắc không thể vô dụng vậy dạng này tiếp tục kéo dài ảnh hưởng mật độ càng ngày càng khó câu cùng với đến lúc đó không có mấy cân nặng ngư có thể mang theo làm sao bây giờ đề cao mang đi tiêu chuẩn nhắc nhở ký chủ tiêu hao một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá có thể khôi phục tất cả hoặc chỉ định riêng l ẽ đã thăng cấp ra tới mật độ cá khiến cho mật độ lớn nhỏ số lượng và như làm sơ vừa thăng cấp ra đầy thời giống nhau chú ý tiêu hao cơ hội nâng cấp khu câu cá khôi phục mật độ cá là vì cái t i ê u ngư chủng làm thời thăng cấp chỗ căn cứ diện tích mặt nước làm tiêu chuẩn không phải trước mắt diện tích mặt nước bản hệ thống tên là hệ thống tôi yêu nâng cấp đem sử dụng tự thân tạo ra công năng toàn lực phụ trợ ký chủ nếu có vấn đề ký chủ có thể chủ động hỏi bản hệ thống thói xấu kích thích ngón tay vàng không hổ là ngón tay vàng nếu như vậy có thể tiêu hao một lần cơ hội nâng cấp khôi phục trước kia ngư chủng mật độ số lượng lớn nhỏ lời nói mang đi quy thì có thể suy xét đề cao tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc xác không, không được cơ hội nâng cấp khu câu cá vô cùng chân quý yêu cầu nhân số càng ngày càng nhiều còn có thu phí yêu cầu về sau hoàn thành lên càng ngày càng khó hay là được ưu trân i ê n phong tâm trạng thư sướng Bây buổi câu câ yêu nay giờ giờ, người mới nhiệm tiêu kinh loài hiếm phi mỗi lại Tối tối mục doanh quan tính hơn hệ, thu hạ thấp chép vụ vì cá cầu cá cả. ra hiện nay là muốn 2.560 người cá chép liên dung cùng nhau tuần này sáu ngày tiếp theo khẳng định cũng có thể hoàn thành a phong ca ách làm sao vậy đại tranh tử quay về nàng đóng cửa lại trên mặt mang theo một tia tiểu mừng tầm h nói lưu giật phi tan tầm quay về hắn ở đây vừa lấy dễ ảm vừa ăn bánh ngọt được vui vẻ trần phong thì không nhiều để ý đi lên giữ cửa khóa trái sau đó đem đèn một quan tiếp lấy liền đem đại tranh tử ôm vào trong ngực cảm thụ lấy kia cao thấp phập phồng mang tới vui vẻ nhẹ dọn nói ra ngủ bà bối chúng ta tiếp tục đi không thể không thể cái đó t h ầ y c a i cách thức a chương một trăm bốn mươi ba tôn hồng diễm chương một trăm bốn mươi ba tôn hồng diễm với lúc bắt đầu đều là như vậy h ú n g chi đại tranh tử còn như vậy mê người cho dù là có khó khăn vậy cũng đúng muốn đi vượt qua hôm nay là thứ bảy lại là mỹ hảo một thiên nơi khác chạy tới hồ chứa nước ngọc long thôn thì càng ngày càng nhiều thật sớm trời vừa mới sáng đi tại đại lộ gãy cần cùng với đang ở hậu sơn loan hồ chứa nước ngọc long thôn bạn câu nhóm đã vô số kể lít nha lít nhít những tiêu n à y ăn vặt phiến môn tới sớm cậu nhi ca tới thì sớm hắn đi vào bên hồ chứa nước lúc trời vừa mới sáng thấy nhiều người như vậy hắn đi vào hồ chứa nước ngàn đón mang trên mặt cười ngây ngô nhìn mỗi người đều là câu nói kia còn chưa bắt đầu thu phí đừng đi câu lần đầu tiên gặp xem xét c ậ u nhi ca bộ dáng này cũng không dám nói nhiều với hắn tới qua mấy lần hay là nhìn qua c ậ u nhi ca lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn thì mỉm cười nói với hắn không ngừng hỏi thu lệ phí khi nào tới đại tranh tử đến rồi nàng hay là ngày hôm qua một thân cách ăn mặc nàng tính toán đợi hạ dẹp xong buổi câu sáng và ca chưa đến rồi lại trở về thay quần áo tắm rửa thân hình của nàng nhan sắc tăng thêm nàng bộ trang phục này cùng thanh tuần phong lệnh không ít lần đầu tiên gặp bạn câu nhóm đều là hai mắt tỏa sáng không biết làm gì ngươi đẹp quá nữ lão bản của các ngươi đâu lão bản còn đang ngủ mọi người muốn câu cá có thể tới quét gõ cá giết một trăm một giờ cá ngão hai trăm một giờ cá chép ba trăm một giờ câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng mười một chút đều là năm tiếng cất bước đến đây đi mỹ nữ ngươi không biết ta sao xin chào đại ca là ngươi vong hồng sao lão bản nương hắn là ai ngươi không biết ta đại thúc cá di ca ha, ha ha ha lão bản nương không biết bình thường lão bản khẳng định hiểu rõ tranh tử nhanh nhanh nhanh ta muốn câu cá chép đại thúc cá g i ế t nơi này nhưng không có long độn cho ngươi bay chẳng qua ngươi có thể lựa chọn bay nơi này cá chép buổi chiều bay liên dung cũng được à đêm qua lão bản này không phải phát cái video c h ọ n vẹn tám mươi mốt cân nhiều cá mẹ hoa a ha ha ha liên dung hai ngày này lão bản này thua thiệt thổ huyết khá tốt hắn lên giá nếu không ta đều sợ hắn không làm đóng cửa đại thúc cá g i ế t đợi lát nữa đem ngươi kia vũ khí bí mật cho ta phun điểm ta muốn mánh nghe nói còn có cá hồi vân cá hồi vân sao câu tranh tử thật đẹp ta là ngươi p a n hâm mộ không nhiều một hồi bạch tuấn mang theo ngư thúc lại xuất hiện cùng chính mình nữ nhi bảo bối nhiều trò chuyện sau đó hắn liền trước mang theo ngư thúc cũng đi câu cá hôm nay hắn đến đổi buổi câu sáng câu cá chép cha chờ chút ngươi giống như còn chưa quét mã giao tiền ta muốn giao tiền vậy ta giúp ngươi giao cá chép năm tiếng một nghìn năm trăm trả cá tám viên a ngư thúc ngươi muốn câu sao ta thì giúp ngươi giao cá già ngươi câu cùng nhau câu cho ta b à n chết tiểu tử kia ha ha thuốc tiên sinh m ớ i h t sáng ca c h ư a dương mai cùng lâm tiểu hồ tới làm đại tranh tử có chìa khóa phong nghĩ là ba người có chìa khóa hắn trần phong một cái đại tranh tử một cái sau đó là dương ngọc lan có một thanh một bên nhà kho cũng là ba người có chìa khóa hắn trần phong một cái dương ngọc lan một cái tất vân đào cặp vợ chồng bên ấy có một thanh làm như nhà g n kho bình thường chỉ có buổi tối buổi câu tối kết thúc mới khóa cửa đại tranh tử buổi sáng rời giường đi làm thời không dùng chìa khóa đánh khóa trái trần phong còn chưa có t ỉ n h ngủ đâu lâm tiểu hổ ăn lấy một bát đậu phụ thối liền mang theo một người đi đến hay là nữ nhân phong thúc phong thúc mau tỉnh lại có mỹ nữ tỷ tỷ tới tìm ngươi tiểu hổ ta có thể đã biết không sao tỷ tỷ ngươi ngồi nhìn ta đem hắn cả tình cũng mười giờ rồi còn ngủ phong thúc ngươi lên ha ha ha phong thúc không mặc quần áo quần nữ nhân vội vàng đi ra ngoài trần phong mở to mắt nhìn trước mắt tiểu hồ tinh thần nói làm gì nhanh lên mặc quần áo có mỹ nữ tìm ngươi làm sao thấy ngươi không mặc quần áo quần chạy ngoài mặt đi trần phong nhanh chóng mặc vào lâm tiểu hồ ra ngoài đem người kêu đi vào trần phong sửng sốt nói thì ngươi tìm ta xin chào lão bản tôn hồng diễm mang trên mặt nụ cười nàng một thân già dặn ngoài trời hóa chăng nói hình như không phải ta tìm ngươi hẳn là lao bản ngươi tìm ta nghĩa là gì tiểu hồ ngươi đi, đi làm nhận được lâm tiểu hồ đi rồi trần phong mời tôn hồng diễm ngồi ở trên ghế salon hắn đi một bên cầm ly giấy tiếp thủy một bên nói ra có thể là ta còn chưa t ỉ n h ngủ có chút hồ đồ thật có lỗi không sao lão bản ngươi muốn như vậy ta cũng có chút hồ đồ tôn hồng diễm thật coi qua b ì n h tư thế ngồi năng lực nhìn ra trần phong đã cho thủy cầm ghế ngồi ở một bên chỉ nghe tôn hồng diễm nói ra lão bản ngươi bên này có phải hay không nghĩ chiêu cái quản lý lão bản của ta để cho ta tới chán ngươi lão bản là khách sạn quốc tế h a m a phùng hầm phùng hầm không phải cha vợ phùng hầm là ai trần phong thì không biết nhưng khách sạn quốc tế hạ mặt trần phong hiểu rõ đây là trong thành phố xa hoa nhất một nhà xa hoa khách sạn tập dừng chân ăn uống giải trí và và làm một t h ể chiếm diện tích hơn ngàn mẫu trần phong phản ứng cười nói ta biết rồi ta bên này s ắ c thực sai người giúp ta chiêu cái quản lý không ngờ rằng tới là tỷ ngươi a tôn hồng diễm cũng cười nói lão bản của ta nói với ta bạn hắn bên ấy thiếu cái quản lý còn muốn sẽ câu cá ta thì không ngờ rằng sẽ là hồ chứa nước ngọc long thôn ha ha ha t ỷ ngươi trước kia đã từng đi lính Ừ, 5 năm. B Trước đó tại đảo Hà Mạt trước Đốc. đó đảo Phó hại Giám Lợi hỏi Hà dám vị là、Phó、Tổng Giám đốc. Lợi hại à, dám hỏi ở bên A, ở không i tiền a bao lương n là i người tiện người thời giúp người mang một quang thời gian. ê bên u khu câu quang Lão là là bản, này chính mang tùy cá, thực có có thể, thể h kỳ k tìm ta tạm một không không nhân tài đến rồi hay là tôn hồng diễm này không thể bỏ qua trần phong muốn giữ lại vĩnh cửu lưu lại không trả về đi cái chủng loại kia lúc này trần phong liền đem chính mình kế hoạch xây dựng thánh địa cùng tôn hồng diễm trò chuyện một chút không hề nghi ngờ bất luận nói thế nào cũng là một cái khu câu cá dám như thế làm cho dù nàng tôn hồng diễm hiểu sâu biết rộng cũng là kinh ngạc Cái người à y tỉ, ta ăn n a ta y này nói bên cùng cần n thật vô g thánh đang ị kế bên ấy là phó tổng giám đốc đến ngươi chính là tổng giám đốc ta không chỉ cho ngươi mở tiền lương trả lại cho ngươi chia hoa hồng là trừ ra hồ chứa nước khối này bên ngoài cái khác h ổ n sức ăn uống giải trí và tất cả mô hình khối chia hoa hồng ta tại đảo hạ mặt thì chuẩn bị thăng tổng giám đốc thì có chia hoa hồng ai n h ạ tỷ trần phong vô đ i nói tỉ ngươi suy nghĩ một chút ta đảo hạ mặt năng lực cùng ta bên này đây ý của ta là đảo hạ mặt đều tốt mấy thập niên mà ngươi đến ta bên này tương đương chúng ta cùng nhau vừa mới bắt đầu lập nghiệp t i ể u này bắt đầu từ số không cảm giác thành tựu cũng đều là chúng ta thích câu cá sự nghiệp hắn đảo hạ mặt có thể cho ngươi tôn hồng diễm cầm lấy ly giấy uống một hớt nước nàng lúa mì màu d a nhan sắc thì có trung thượng g á người cũng không kém nếu kém vậy cũng làm không được đảo hạ mặt phó tổng giám đốc thậm chí là đảo hạ mặt phục vụ viên cũng làm không được. vì đảo hạ mặt tất cả nhân viên bất luận nam nữ cũng có thân cao nhan sắc yêu cầu đặc biệt nữ chủ yếu là khí chất của nàng cho người cảm giác thì vô cùng không giống nhau hơn ba mươi tuổi thành thụ cổ trọng tự nhiên hào phóng trần phong vô cùng thích nàng điều ấy cảm giác có sự gia nhập của nàng ta thánh địa câu cá giải trí kinh doanh tuyệt đối sẽ càng thêm xuôi gió xuôi nước làm ít công to người nghĩ ngoài ra lại tìm cái có kiểu này cấp quản lý kinh nghiệm nhân tài chủ yếu là còn muốn hiểu câu cá còn không phải nơi khác là rất khó thấy trần phong vẻ mặt t r ờ mong dáng vẻ nhìn chính mình tôn hồng diễm suy nghĩ một chút mỉm cười nói nếu không như vậy l ắ bản việc này cho ta cân nhắc và một tháng này kết thúc lại nói làm sao người thì xem xét ta có thể vậy ta ngày mai lại tới đi làm không sao hết hai người nắm tay tôn hồng diễm đi rồi điểm đến là rừng là đủ có thể biểu hiện cầu hiền như khác nhưng cũng không thể vô cùng đi mệt đọc ra chẳng qua nha cha vợ mạng lưới quan hệ quá cứng rắn à, không có trực tiếp từ chối nhìn xem dạng như vậy trong một tháng này nên có thể đem nàng cầm xuống chỉ cần cầm xuống hồ chứa nước bên này ta hay là được tự mình quản lý mới được nàng về sau thì phụ trách hồm sẽ ăn uống giải trí bên đấy trần phong thỏa mãn gật đầu một cái thu thập sửa sang lại ra đây đại i vội mai tiếng theo trào. vàng vương bán lên đổ l tranh tử hai mắt tỏa sáng nàng quá lâu không có đi ra dù yêu phát điện qr u y a đầy một n g h n cái tăng thêm chương một trăm bốn mươi bốn tiểu c ứ u tử xảy ra chuyện chương một trăm bốn mươi bốn tiểu c ứ u tử xảy ra chuyện đã làm mười hát sáng nhiều dương ngọc lan và ba người đã đến tại bắt đầu chuẩn bị nấu cơm chuyến này ra ngoài khẳng định buổi chiều mới có thể trở về mang lên đại tranh tử kia liên dung thu phí cùng buổi câu sáng trả c á ai tới không chế t ố t cùng nhau cảm ơn l ã o bản yêu ngươi yêu ngươi sưng ơ hô này là thay đổi bất thường a nhớ ra đêm qua hai người làm việc trần phong cũng là dư vị vô tận thể xác tinh thần sung sướng tinh khí thần chặt chề đại tranh tử trước một bước hồi nhà dương ngọc lan trong tắm rửa thay quần áo trần phong an bài một chút trước cùng dương mai lên tiếng chào sau đó lại đi tìm tất vân đạo cùng tiểu cứu tử nói một lần xác định không có vấn đề gì lúc này mới đi vào trên sông núi lái xe đi trong đội tiếp đại tranh tử đại thúc cá giết đường xa mà đến sẽ không chỉ câu buổi câu sáng cha vợ chưa thấy ta cũng sẽ không câu được buổi câu sáng thì đi cho nên không cần để ý liền chờ buổi chiều quay về lại đi xem xét hai người này cũng không mượn đạo hàng của ngươi đến rồi làm sao trên sông núi ngươi gọi tiểu cứu tử chuyển xuống xe nhường sư phó cho ngươi mở đến nhà đơn sơ trần t đảo ồ i t r phong lái đội, xe vừa về đến trong đội, còn t hai ấ y xây một cái đội đội theo tới Thôn. thánh cái Ngọc ngoại giới đi đ xe Long thôn. Là xây dựng Là ị công trình đ ộ đến、rồi. Trần Phong rồi. hai mắt tỏa sáng c h ọ n vẹn liên tiếp năm chiếc xe lớn v ẫ n toàn bộ là kiến tạo phải dùng đủ loại máy móc thiết bị các thứ đây là muốn bắt đầu ra trận thi công hiệu suất có thể trần phong n h ư ờ n g đường đem xe ngoặt vào một bên đi vào nhà dương ngọc lan bên ngoài viện đúng lúc một cỗ màu trắng sữa h ó t chở ô tô theo trong nội viện ra đây đại tranh tử vui vẻ thò đầu ra nói phong ca mở ngươi cái đó xe sao chán mở ngươi tốt ta ngừng một chút ừng mau mau ngừng tốt chính mình ba tay mẹ xe đépnz ngồi vào đại tranh tử tay lái phụ đây là trần phong lần đầu tiên ngồi bóp c h ở chỉ thấy trong xe không khí đèn vượt quanh tiểu âm nhạc v a n g nhìn còn có một c ố đặc biệt tốt n g ư ờ i h ạ nhàn nhạt mùi t h ơ n g ác cùng đại tranh tử trên người có chút tương tự đại tranh tử lái xe trần phong h à o hào cảm thụ một chút này xa hoa xe chính là không giống nhau a còn đặc biệt sạch sẽ gọn gàng hắn trần phong chính mình trước kia ba tay mẹ xe đ é p n bởi vì là chiếc câu cá chuyến đặc biệt quan hệ trong xe một c â con ngồi vị không nói vốn không biết thì không đứng đ phong ca trên chu bảng đại vật ba cái miễn phí một ngày buổi sáng vậy sẽ tìm ta sử dụng bọn hắn sẽ câu buổi câu sáng buổi chiều liên dung cùng buổi câu tối tư mừng đại tranh tử mắt nhìn phía trước đang lái xe bên cạnh nhan động lòng người nàng tắm rửa đổi trang phục tóc dài xoa vai trên thân dài tay áo màu trắng đan lên áo hạ thân màu đen quần sóc ngắn k i ê u một cặp đùi đẹp ai nha bà bối ta đang lái xe nha đừng n ú p nít nha khu khu đêm qua qua đi rất rõ ràng hai người đối với đối phương tình cảm càng tiến lên một bước đại tranh tử đỏ mặt bà bối đều gọi hiện ra trần phong cũng là chân ái trên nàng nhưng vì an toàn hắn vẫn là đem lấy tay về quy củ bảo ngươi muốn đi huyện thành làm cái gì ăn lẩu làm tóc làm sơn móng tay hai người một đường nói chuyện phiếm rất nhanh tới huyện thành đã là giữa trưa tìm cái địa phương trước tiên đem đại tranh tử muốn ăn lẩu ăn tiếp lấy đại tranh tử làm tóc làm sơn móng tay trần phong thì bồi tiếp chẳng qua thì ở chung quanh tìm cửa hàng đem chính hắn này lại có thể làm chuyện cho làm và đại tranh tử bên này chuẩn bị cho tốt tóc sơn móng tay zf chính phủ đơn vị nhân viên cũng tới ban trần phong mang theo đại tranh tử lại đi xin làm hạ hộ chiếu ra zf chính phủ cao、Úc. đại tranh tử kéo trần phong cánh tay hiếu kỳ nói phong ca ngươi muốn xuất ngoại sao không có à cha vợ hôm qua để cho ta xử lý một chút nói có cơ hội mang ta ra ngoài câu biện cảm thụ một chút ta sẽ làm nhìn thôi ngươi có hộ chiếu không ta cũng đi hơn mười quốc gia lợi hại như thế kêu bảo ngươi sẽ nói tiếng anh sao xé à, tiếng anh tiếng pháp tiếng nhật ta biết cái này ba loại phong ca ngươi đây ây mua ấn cái lợi tức c ổ đức ha ha ha sự việc đã xong xuôi hai người bắt đầu đường về đường về trần phong mở ra cảm thụ hạ bất trờ đại tranh tử ngồi tay lái phụ thường thức móng đẹp của mình cao hứng như cái tiểu nữ hải không có yêu diễm chính là màu hồng n h ạ t hệ cùng với nàng kia tiêm tiêm ngón tay cùng nhu trắng màu da rất phối hợp đúng là rất xinh đẹp đến mắt đi ngang qua đại đông c h ấ n đại tranh tử lại đi c h ạ m điểm cầm mấy cái chuyến phát nhanh chờ trở lại trong đội đi vào hậu sơn loan lúc thời gian đã là hơn ba giờ chiều trên trời treo lấy thái dương chỉ thấy này lại tất cả sống núi hậu sơn loan trên và hồ chứa nước khắp nơi đều là người chỉ ít một năm trăm n g ư ờ i có xây dựng thánh địa đã bắt đầu theo sống núi quá khứ hai bên xa xa trần phong đã nhìn thấy có hai ba mươi cái mang nón bảo hộ tại bắt đầu làm lấy cái gì công nhân còn có mấy đài đạo cơ tại hai bên mở ra con đường loại hình đây sống núi bên này cho c ậ u nhi ca đóng phòng hoàng thúc mấy người chuyên nghiệp người ta những kia không chỉ cũng có đội nón an toàn cũng đều có thống nhất ăn mặc ừ m thánh địa thi công kiến tạo sẽ không ảnh hưởng khu câu cá kinh doanh phong ca ta xuống dưới đi làm ả n h à、nhà. bảo ngươi trước tới đem những thứ này công tác chứng minh cầm m ấ y cái cho hiện nay tất cả nhân viên mỗi người phát một cái về sau đi làm cũng đội lên vậy đi cho lại tới. hắn t hôm nay đi huyện thành làm ba chuyện một cái là hộ chiếu một cái là công tác chứng minh một cái là phân khu bài công tác chứng minh đơn giản mang dây thừng treo cái cổ giấy chứng nhận hai mặt đều như thế phía trên nằm ngang viết hồ chứa nước ngọc long thôn năm chữ phía dưới dựng thẳng viết nhân viên công tác bốn chữ làm hơn mấy chục cái chỉ nhiều không ít phân khu bài thì đơn giản vẫn như c ũ là nền lam chữ trắng chỉ có hai cái trên đó viết phía trước khu vực câu lũ cần tay cấm được đợi lát nữa xuống dưới tìm phù hợp vị trí c ấ m ở hồ chứa nước hai bên là được dưới mắt đại tranh tử cầm lên chút ít công tác chứng minh đi bên hồ chứa nước trần phong muốn trước tìm hạ tất vân đạo cùng tiệu cứu tử buổi câu sáng trả cá gọi là hai, người này hồi hai người này có tiền. liên dung thu phí thì là nhường dương mai cầm bảng mã cờ giờ thanh toán thu hiện nay khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng còn đang tiến hành bên trong không đến trả cá thời gian nhưng cũng sắp rồi phong phong ngươi nhanh cho ta tiền không nên gấp ngươi cùng tiểu cứu tử trở về bao nhiêu đáp lại chút ít bạn câu trả hỏi mang theo phân khu bài đi vào nhà đơn sơ nơi này trần phong còn chưa có đi tìm hắn tất vân đ ả o tất vân đ ả o xa xa nhìn thấy liền lên đến, đến rồi buổi câu sáng là đại tranh tử thu lệ phí khi ở trên xe đại tranh tử đã nói bao gồm cha vợ cùng n ư thúc ở bên trong Buổi câu câu người có sáng cá nộ, trần người ngáo, còn lại cá chép. Tổng ngươi, tờ, lại khối tiện, điện thoại cá cá chép. cộng phí Ta câu ta xem nói phong tiếp nhận điện thoại nói ta đi rồi khu câu cá không có xảy ra chuyện gì chứ t r ờ i ạ n g ư ơ i chân nhìn xem không tin được ta xoa trần phong trực tiếp cho tên chó chết này chuyển hai một ba mươi năm cậu v ậ t hút thuốc thư t h á i nói năng lực có chuyện gì chẳng qua ngươi tiểu cữu tử xảy ra chuyện á c h ta tiểu cứu tử thế nào chính ngươi đi hắn xe nhà trên xe một chút đi đánh giá này lại còn chính khóc đấy chương một trăm bốn mươi lăm ngư thuốc giết điên rồi chương một trăm bốn mươi lăm ngư thuốc giết điên rồi lão bản tốt buổi sáng thế nào không thấy được ngươi phía trước khu vực câu l ũ cần tay cấm được lão bản ngươi này muốn mở câu l ũ a ta hơn một ngàn cây số đến lão bản đến hợp cái ảnh đi lão bản lão bản ta là ngươi f a n hâm mộ lão bản ta nhìn thấy tối hôm qua các ngươi ăn cá hồi vân lấy dễ ảm cá hồi vân làm mở câu lủ câu sao khi nào có thể bắt đầu câu nào hôm nay quá nhiều người tới chơi cũng nhiều trần phong mang theo phân khu b à i lại mỉm cười đáp lại một chút đơn giản chụp ảnh chung hai ba cái liền tới đến tiểu cứu tử xe nhà nơi này cửa xe không khóa trần phong gõ cửa trước không thấy đáp lại liền chính mình mở ra đi lên nhìn chung quanh một chút chỉ thấy đôi xe giường lớn phía trên tiểu cứu tử nên đang ngủ cảm giác được chăn m ề n đang ngủ chỉ có một người dáng vẻ nhưng vì sợ là vân vân trần phong không có tiến lên vén chăn m ề n mà là hô tiểu cứu tử đang ngủ sao thì phu tiểu cứu tử chăn m ề n vén lên nhìn lại chỉ thấy hắn mặt đầy nước mắt quả nhiên giống như tất vân đào nói chính k h c đấy trần phong đã nghĩ tới điều gì nhưng vẫn hỏi thế nào vân vân đi rồi nghĩa là gì chia tay ừ n nàng không đi cùng với ta trái tim thật đau của ta ta thật là khó chịu ta làm sao bây giờ tỷ phu ô ô trần phong thừa nhận trước đó vì vân vân bên ngoài hình tượng hắn đúng vân vân cũng không phải vô cùng kia cái gì nhưng mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc tiếp theo hắn thay đổi thái độ vì vân vân tính cách ô nhu thì rất có lễ phép nội tâm mạnh hơn bên ngoài người thì vẫn được dưới mắt tiểu cứu tử to lớn một kẻ thân thể nằm ở trên giường con mắt đỏ bừng cả người thương tâm cực kỳ vẻ mặt khát vọng nhìn hắn trần phong hy vọng trần phong có thể giúp hắn nghĩ một chút biện pháp vãn hồi chút tình cảm này đã xảy ra chuyện gì sao hai ngươi lại đột nhiên chia tay đâu hai ngươi nên mới mới vừa ở cùng nhau không bao lâu a khẳng định là cha ta cha ta không thích nàng nàng chào hỏi đều không có đánh với ta liền đi điện thoại hẹ chặt thì tất cả đều không trở về ô ô như thế đại cái nam nhân khóc cái gì nàng chỉ lấy nàng đồ vật của mình đi sao có hay không có bắt ngươi tiền chuyển ngươi sổ sách cái gì không có vân vân không phải người như vậy ta tại trên mạng mua cho nàng đồ vật nàng đều không lớn thật ta không có lừa ngươi trần phong suy nghĩ một lúc vừa muốn nói chuyện chỉ thấy cửa xe lại bị mở ra một nữ nhân đi tới hai người chuyển qua ánh mắt nhìn t r ầ n phong sửng sốt tiểu cứu tử trong nháy mắt bắn lên d â y thì không mặc xông lại thì một tay lấy nữ nhân ôm lấy nói vân vân vân, vân ta không cho phép ngươi đi ta không đi a ngươi làm sao vậy vân vân vẻ mặt mờ mịt đem ánh mắt nhìn về phía trần phong trần phong nói ra không đi sao vậy sao ngươi không trở về hắn thông tin a ta là điện thoại không có điện vân vân theo trong túi vội vàng lấy điện thoại di động ra tiểu cứu tử nhìn một chút xác thực không có điện mà vân vân ngoài ra một tay trong còn cầm đồ vật vân vân cũng là cảm tính nàng hốc mắt thì đỏ lên nói người tối hôm qua không phải nói người trên trấn có chuyển phát nhanh sao ta là giúp n g ư ơ i đi lấy chuyển phát nhanh tiện thể mua ít đồ ai nha lần sau người đi đâu muốn nói với ta a tiểu cữu tử lại cao hứng đây là một hồi xinh đẹp hiểu lầm chẳng qua cha vợ đúng vân vân có ý kiến việc này hai người hay là được hào hào ứng đối mới được trần phong t phu. Phu một, một, một đường đáp lại các loại gọi tới đến bên hồ chứa nước cái giờ này ca đêm ba người cũng đều đã khi làm việc đại tranh tử không gặp người hẳn là đi tìm cha vợ theo huyện thành trở về thời điểm đại tranh tử là cho cha vợ gọi qua điện thoại cha vợ cùng ngư thúc là lại tại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng trần phong đang muốn đi trước tìm dương mai thuận tiện đem phân khu bài cho tìm vị trí trên bảo đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy dương mai cùng lâm tiểu h ổ đối diện đến hai người cũng mang lên trên thẻ công tác vừa nhìn thấy hắn t r ầ n phong dương mai còn tốt lâm tiểu h ổ thì cùng chuột thấy m è o dường như mặc dù không có chạy nhưng cũng là cả kinh bên cạnh hắn còn có nữ hải cũng vội vàng cách hắn xa chút ít nữ hải dài rất đ i ề m đạm khoảng mười lăm mười sáu tuổi trần phong chăm chú nhìn thêm tiến lên cười nói tiểu hồ nàng ngươi đồng hào phong thúc nàng ta tiểu tử ngươi căng thẳng cái gì ngươi đồng học tới chơi ta còn có thể đổi nàng đi hay sao hai ngươi bên cạnh chờ ta dưới ta cùng ngươi dương mai tỷ tỷ nói rằng công tác được rồi phong thúc thấy trần phong như thế lâm tiểu hổ trong nháy mắt thì không khẩn trương còn hưng phấn một tay lấy hắn nữ đồng học tay cho kéo lên chạy tới một bên tiểu hổ ngươi nói ngươi phong thúc nhìn thấy ta sẽ tức giận ta cho là hắn cùng ta cha giống nhau không ngờ rằng hình như không phải a lâm tiểu hổ cao hứng không được hắn nữ đồng học thì cao hứng tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc xác trần phong bên này hắn trước hướng dương mai hiểu rõ xuống biết được hiện nay tiến hành khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng là có bảy mươi bảy ba người tại câu cũng là không khỏi thỏa mãn liên dung giá cả điều chỉnh qua đi hiệu quả cũng không t ệ lắm không hề có giảm xuống quá nhiều không nói buổi câu sáng cũng không có như vậy ảnh hưởng tới cụ thể năng lực kiếm bao nhiêu muộn giờ có thể hiểu rõ ngươi mượn tiểu hồ điện thoại gọi điện thoại gửi nhắn tin hắn nói hắn cho hắn mẹ gọi điện thoại ta làm sao biết là nhỏ như vậy mẹ ha ha, ha hắn a h hỏi ta muốn khói ta cũng không cho đang cười đấy tuần sắt lúc công bố hạ ngày mai mở câu lủ câu cá ngao cùng cá hồi vân thông tin cho ca tối cũng nói dưới không có cùng dương mai nhiều trò chuyện trần phong quay đầu h ồ đến hai n g ư ờ i cùng ta cùng nhau chúng ta đi đem tấm bảng này tìm vị trí đông được rồi phong thúc lâm tiểu h ổ mang theo hắn nữ đồng học vội vàng theo sau hồ chứa nước rất lớn trần phong mang theo hai trẻ con nhìn một chút liền đem phân khu bài cắm vào theo hậu sơn loan tiếp theo theo hồ chứa nước hướng phía trước khoảng hai phần ba vị trí còn lại phía sau một phần ba chính là khu vực câu lũ đồng dạng vây quanh đối diện thì đem một khối k h ắ c phân khu bài trò cắm lên phong thúc ta biết chơi câu lũ người biết chơi câu lũ từ đấy trường học của chúng ta vừa để xuống giả thật nhiều đồng học cũng đi ra lang giang bên trên cái đó công viên bờ sông vùng cái này ta thì chơi qua h ả o g i a hỏa hiện tại đầu câu l ũ học sinh cấp ba cũng phổ biến rộng cấp a phong thúc tốt ta gọi lý nhã linh tốt tiểu cô nương ngươi gan cũng là rất lớn à chuyện của các ngươi cha ngươi cũng cùng hắn cha làm nửa cái nguyện tài giải quyết ngươi còn dám chạy đến tìm hắn chơi tiểu cô nương không có lên tiếng thanh trần phong vừa đi vừa lại hỏi ngươi đang trường học thành tích kiểu gì phong thúc thành tích của nàng tốt đây trước nguyện nguyện thi ta niên cấp tên thứ hai â trần phong hơi kinh ngạc nhưng không nhiều trò chuyện bởi vì nhìn đến một chỗ phía trước vây quanh một đám người trần phong t ò mò đi tới hắn tưởng rằng đại thúc cá giết không ngờ rằng đúng là cha vợ cùng ngư thúc mà lúc này ngư thúc hình như giết đi rồi lão bản đến rồi chương một r n ư ơ i sáu nhất đại tông sư chương một r n ư ơ i sáu nhất đại tông sư bốn giờ chiều so sánh trên chu cuối tuần hôm nay đến hồ chứa nước ngọc long thôn người càng nhiều trừ ra chính kích t ỉ n h bắn ra bốn phía câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cùng với chỉ nhìn không câu vây xem bên ngoài còn có không ít người không có tại bên hồ chứa nước những người này phần lớn là cuối tuần nghỉ cùng theo một lúc tới chơi ra thuộc bọn hắn hoặc tại trong đội hoặc tại hậu sơn loan địa phương khác thưởng thức trên núi phong cảnh đồng thời thì cảm thụ lấy ngọc long thôn đang từ từ hình thành câu cá văn hóa trần phong bên này hồ chứa nước ngọc long thôn ngày mai mở ra câu l ũ cá ngao cá hồi vân thông tin bắt đầu truyền bá vừa nãy mang theo hai trẻ con cắm bảng hiệu trong quá trình trần phong đã đem mở ra câu l ũ quy tắc và phát tại nhóm h ệ chặt bà câu cùng với khu câu cá nhân viên nhóm nhưng nhân minh thiên là chủ nhật quan hệ tuần này chỉ còn một thiên cá hồi vân bảng đại vật khẳng định không thể một thiên thì kết toán cho nên là tích lũy đến c u ố i tuần cùng nhau lại kết toán. Cần Cá cá Cá cá Cá chép, 300 nguyên viên. ngạo, nguyên viên. nguyên tay. trả trả trả trả trả cá giếp, giờ, mỗi mỗi giờ, mỗi mỗi mang mỗi hổi Câu bao gồm ngày mai câu lụ ở bên trong trở lên chính là hiện nay hồ chứa nước ngọc lòng thôn mở ra câu cá ngư trùng tiêu chuẩn tất cả đều là năm tiếng c ấ t bước cơ bản cũng đều là theo năm tiếng để đến, đến giao dưới mắt cha vợ cùng ngư t h ú c bên này người vây xem nói ít hai ba mươi mỗi cái trên mặt thần thái sáng láng c ò ừ chứ không để ý tới chân phong cha vợ vừa lúc ở giúp ngư thúc chép một con cá đại khái là hơn mười cân cá mẹ hoa mở câu vào bảo hộ ngư thúc vui vẻ bận bịu tiếp tục ngồi trên thùng câu bóc mồi nem cần một tay thì cầm cầm câu ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm kia vẫn sức chờ phát động dáng vẻ rất rõ ràng là đang đứng ở liên tục dính cá trạng thái ngư thúc đem áo khoác cúng thoát bên trong chính là một kiện màu trắng lưng hơn năm mươi tuổi lại cũng là có vẻ thân thể cường tráng cùng hắn mặc vào áo khoác diện mạo độ tương phản có chút lớn tiến lên hai bước trần phong đi vào cha vợ cùng ngư thúc hai người vị trí câu ở giữa xem xét chỉ thấy hàng này sắp xếp mẹ nó chính treo lấy bốn đại hào giò cá trong đó ba cái giò cá bên trong ngư dường như đã nhanh là cùng mặt nước cân bằng hiu lại đến ha ha ha ha tiếng âu vang lên phía sau quần chúng vây xem nhóm lại là kêu lên trận trận đã ngồi ở chính mình ghế câu trên cha vợ nói người trẻ tuổi ngươi chép lão tử chép m ệ n rồi ạ cũng nên ta thoải mái một chút trần phong cầm lấy vợ cá nhìn một chút ngư thúc này một ngụm bắt khẩu hắn không thể nhìn thấy nhưng thấy dưới mắt rắt cá ngư thúc kỹ thuật rắt cá cùng bình thường kỹ thuật rắt cá vô cùng không giống nhau làm như thế nào đi hình dung đâu nếu bình thường người bình thường kỹ thuật rắt cá bị di chuyển k h ô n g chế hình như vậy ngư thúc này kỹ thuật rắt cá chính là chủ động tiến công hình hắn rõ rệt đặc điểm chính là dính cá sau cầm cần câu nửa lập không lập trình độ kháng trụ đợt thứ nhất ngư phát lực về sau trong tay tiểu động tắc liền đặc biệt nhiều căn bản không cho ngư chạy lung tung trả cá tốc độ thì tương đối nhanh chỉ thấy đầu này thì có thập đại mấy cân dáng vẻ ta đây là hoang dại ngư thúc lại vẹn vẹn trượt không tới năm phút ngư liền bị khống đi tới bên mở. ngư thúc ôm cần câu lui lại cười nói có thể d o xét tiểu hữu con cá này chỉ là tạm thời mệnh rồi hả còn chưa bị triệt để rất l ầ n tốt nhất một lần chép thành công được là cái này đại sư câu thi đấu cấp một a h ắ n kỹ thuật rắt cá đặc biệt nguyên lý cụ thể trước không hiểu rõ phân tích nhưng có một chút có thể khẳng định ngư thúc tuyệt đối có thường nhân khó đạt đến phong phú câu cá kinh nghiệm từ đó mới có thể có bực này cực hạn k h ô n g chế kỹ thuật rắt cá đổi lại người bình thường tượng hắn vừa nảy như vậy rắt cá cho dù cần câu bộ dây câu có đầy đủ cường độ tiêu thì cơ bản tất không nếu như nói hóa lão lao thôi đám người vì đã sáng tạo ra đại pháp ôm cần rắt cá cùng với đại pháp lắc lư trái phải và chính là nhất đại tông sư như vậy ngư thúc chính là nhất đại tông sư bên trong tông sư bởi vì hắn này đặc biệt kỹ thuật rắt cá rất rõ ràng là đây ôm cán đại pháp cùng lắc lư đại pháp và càng châu ngư thúc thu đồ sao ha ha ha tiểu h ư u nghĩ bái ta vi sư người trẻ tuổi ngươi nằm mơ đâu bên này nghe vậy cha vợ không khỏi cười nhạo nói cá giả này kỹ thuật rắt cá chú ý chính là một cái mảnh tuyệt đối mảnh không có cái hai ba mươi năm làm câu kinh nghiệm người bình thường cho dù học được lý thuyết cũng làm không được cá giả loại trình độ này ta dùng hắn thủ pháp này cũng dễ dàng vượt cá v ằ n g tiểu tử ngươi cũng nghĩ học ngư bị tịch thu đi lên căn câu đúng miệng cung cấp như g ắ t lật bình thường nhưng trần phong xách con cá này bỏ vào giò cá về sau con cá này trong nháy mắt thì lại nhảy nhót tương bừng lên còn chúng vây xem nhóm cũng vô cùng hưng p h ấ n trong đó không thiếu sớm đã nhìn thật lâu bạn câu thì động bái ngư thúc vi sư tâm tư nhưng thấy lao bản rõ ràng biết nhau muốn bái sư cũng bị trả phúng này trong lúc nhất thời bọn hắn cũng chỉ có thể là đem ý nghĩ cho nhấn tại đáy lỏng thúc các ngươi câu cá không có đóng tiền a giao buổi sáng giao hiện tại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thì giao này cũng người một nhà ta lát nữa lui ha ha cha vợ cười lạnh nói lúc này nghĩ lui phí câu cá hôm qua cùng ta thi câu cá lúc ngươi nhiều ta một đôi không phải cố ý nghĩ nhục nhà ta ai nha thúc ngươi hiểu lầm không muốn giải thích buổi sáng ta cùng cá g i ả cùng nhau còn bàn ngươi hơn một ngàn viên nhìn ra cái này càng nhiều không ít tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc cha vợ đắc ý hắn cầm lấy một bên phủ lấy bao cần một cái cần câu lại nói này cần câu cầm lấy đi cùng ta dùng giống nhau chỉ là đ ổ i căn chín m cho n g ư ơ i này bảy m hai thì một cái chính ta phải dùng lên tiếng chào cầm lên cha vợ bại bởi ta này một cái cần câu trần phong đi trước đã bốn điểm ra mặt khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng muốn bắt đầu trả cá lâm tiểu h ổ cùng hắn nữ đồng học không thấy hẳn là chạy trước mặt ngư thúc này dắt cá phương pháp ta nhất định phải học được m u ộ n giờ hào hào thỉnh giáo một chút lỡ như ta thiên phú dị bầm đâu đi không bao xa gặp phải cầu nhi ca trần phong nhớ ra tối hôm qua hình như nói với phòng lấy dễ ảm hôm nay muốn đích thân truyền bá một chút như thế liền cầm cầu nhi ca điện thoại mở ra hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm sau đó nhường cầu nhi ca chạy tới cầm đồ vật đến đi theo trả cá vừa v ẫ n không gặp người đại tranh tử này lại cũng là đang chuẩn bị trả cá nàng tìm trương tiên binh quốc hoa thúc dương mai đám người thì vẫn như cũng là tuần sát vậy liền hai ba cùng nhau hồi lão bản cá hồi vân chỉ có thể câu lù câu sao không ra cần tay sao tạm thời không ra m ở a lão bản cần tay câu cá hồi vân thì kích thích ta câu quà con cá này hung mãnh cảm giác k i a cùng câu con ngư dường như như vậy ta xem một chút a vừa trả cá vừa l ệ c dễ ảm dù sao động thủ xuất lực khí là cầu nhi ca cùng bạc câu hắn trần phong một mực chuyển tiền là được đại tranh tử bên ấy cũng giống như vậy các minh đệ tốt điểm điểm chú ý điểm lượt thích vừa mới lên sóng không nhiều một chút ách cậu nhi ca ngươi lúc nào mở ngay cả mạch có người ngay cả ta trần phong thao tác một chút cho ngay cả mạch đến sở t r ệ à mẹ trực tiếp c ự tuyệt ta không ngay cả mạch thì không đánh bờ cờ một đường trả cá thêm là ít dễ ảm rất nhanh trần phong gặp phải mấy cái bạn câu nói gọi cần tay thì mở ra cá hồi vân như thế vậy liền đáng giá suy tính dưới mắt không nói trước lão bản ta cuối cùng nhìn thấy ngươi người đại thúc cá giết ngại quá ta hôm nay có chút bận điệu câu kiểu gì ba hiệp vô cùng ba hiệp chương một trăm bốn mươi bảy ngư thuốc dạy học một chương một trăm bốn mươi bảy ngư thuốc dạy học một đại t h u ố c cá diếp người ta gọi là hà nội g n địa mẫu ba đeo là bởi vì hình dáng tương tự đại t h u ố c cá diếp nổi lên tại không quan trọng bây giờ cũng là đã trở thành một cái hơn mấy trăm vạn f a n hâm mộ lưới lớn hồng h á n video lượt thích số lượng nhiều nhiều tại hai ba mươi vạn một tay cá m ũ rồng bay nhường hắn tại d ư ớ i câu cá bạo hỏa một cái đại hán lại trộm meo meo làm tặc bộ dáng trốn tránh k u câu cá lao bản phía trên mồi phun bệnh phù chân cùng với đọc dây cá mú rồng bay sau đem cần câu ném một cái khí thế kia là hắn video bạo lửa bán điểm làm nhưng hắn cá mú dòng bay phun bệnh phù chân v i do e đều là suy diễn đều là mật độ cao long đ ộ t đường thêm biên tập hiệu quả tiêu tiểu bình bình cái gọi là vũ khí bí mật phun bệnh phù chân đều chỉ là vì làm chương trình hiệu quả làm đặc điểm không nên tưởng thiệt thật muốn có như vậy ngưỡng bức thì còn đến đâu dưới mắt đại thúc cá giết chính giác cá một bên hắn đồng bạn a tiên lấy điện thoại di động ra cho trần phong nhìn xuống đóng tiền thời gian đại thúc cá giết là còn có nửa giờ đại thúc cá giết vậy ngươi trước câu ta tại trả cá chờ chút lại tới tìm ngươi được ở lại chút cùng ta lục cái video hai ta hơn ngàn cây số đã chạy tới còn tưởng rằng hôm nay thấy không đến nơi g ư người kém chút ta cũng thương tâm ha ha ha không sao hết trong tay phòng lấy dễ ảm đã lên tới hơn bảy vạn người còn đang ở trướng màn hình công khai vãi thật đại thúc cá g i ế p sáu trăm sáu mươi sáu người ta khu câu cá đi võng hồng đều là khu câu cá lao bản dùng tiền mời t r ụ kịch bản tuyên truyền hồ chứa nước ngọc long thôn đây là các loại võng hồng chủ động tới cửa a l á o bản ngươi thử một chút cái kia bệnh p h ụ chân hiệu quả có phải là thật hay không như vậy c r â u bỏ a nhìn xem đại thúc cá giết câu cá bất luận là ai chỉ cần đi hồ chứa nước ngọc long thôn chụp cái video k i ê u nhiệt độ đều muốn so với bọn hắn bình thường cao một mảng lớn đặng đại sư đi q u a không ha ha ha hiện tại những kia câu cá vong hồng video phía dưới bọn hắn những kia fan hâm mộ thật nhiều cũng đang gọi bọn hắn đi hồ chứa nước ngọc long thôn vui vẻ trần phong vừa lấy ít dễ ảm vừa tiếp tục trả cá trương đức khai hai anh em lý kiến hướng t h ủ y và quen thuộc hôm nay thì tại vương cường thì tại trừ ra trên chu bảng đại vật ban thưởng ba cái miễn phí câu một ngày người bên ngoài rất nhanh tại hai ba chả cá phía dưới khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng lần lượn hồi xong làm nhưng nay ba cái miễn phí câu một ngày toàn trường cũng kết thúc bọn hắn cũng liền đem ngư thả ngư không trở về chỉ là có năng lực lên bảng sẽ lên bảng sau đó tiếp lấy buổi câu tối bọn hắn tiếp tục miễn phí câu ba người này theo thứ tự là chu chính đỗ đằng quách minh minh cũng là trên chu bảng đại vật ba cái bảng danh sách hạng tư trước đó hạng năm miễn phí năm tiếng là tại thứ hai liền sử dụng cuối cùng đại thúc cá diếc bên này trần phong phối hợp đại thúc cá diếc lục xuống video lại nhiều trò chuyển dưới đại thúc cá diếc chờ chút buổi câu tối là còn muốn câu cá não hắn buổi sáng câu cá chép buổi chiều câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng buổi câu tối câu cá não phong lấy dễ ảm hiện tại hơn hai mươi bảy vạn người đưa di động cho cầu nhi ca nhường hắn chờ chút buổi câu tối thì truyền bá đại thúc cá giết câu cá về sau trần phong bên này lại muốn trước bận bịu một chút bảo cha vợ cùng ngư thúc bên ấy trở về bao nhiêu hai người bọn họ cùng nhau phí câu cá là năm viên tổng cộng trở về hơn bảy ba trăm l à ngư thúc câu nhiều lắm cha ta vừa mới lên bờ dáng vẻ ngư thúc lợi hại a bọn hắn hiện tại ở đâu đâu tại p h o n g nghỉ ngơi đâu ngư thúc là đại sư câu thi đấu cấp một còn tham gia qua rất nhiều nước ngoài cuộc thi câu cá cầm qua rất nhiều thưởng do người cùng đại tranh tử tính toán một cái khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đem đại tranh tử bên ấy giúp đỡ hồi tiền c h u y ể n cho đại tranh tử về sau chỉ thấy hôm nay điều chỉnh qua đi khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng như sau năm trăm một giờ năm tiếng cất bước là cái này hai nghìn năm trăm tổng cộng có bảy trăm bảy mươi ba người vẫn phí câu cá chính là một trăm chín mươi ba hai mươi lăm vạn trở về một trăm hai mươi b ố vạn ra mặt không sai biệt lắm là kiếm lời sáu mươi chín vạn có làm sao được rồi hôm nay thứ bảy người tính nhiều chút chân vẫn như cũ coi như là câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cho phúc lợi trả cá lúc thì không thấy ai bởi vì ta thu phí cùng giá trả cá không hài lòng có một phần ba người đều lên bờ không tính cá hố đi loại đó tăng thêm khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng kéo theo mua đồ nhiều người tất vân đào cặp vợ chồng bên ấy điểm tiếp theo tăng thêm này ta thì không ít kiếm trần phong thỏa mãn không có cùng đại tranh tử nhiều trò chuyện đại tranh tử lại chạy tới bắt đầu đổi câu tối thu phí đấy lão bản lưu giật phi sách hai cái ngư tìm thấy trần phong nói khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng lầm câu đi lên cá hồi vẫn rất ít thích hợp chỉ có này hai cái này hai cái đủ rồi cho ta n g ư tiếp tục đi làm việc đi được rồi cá hồi vân cùng kim thương ngư cá ngự loại hình không giống nhau kim thương ngư cá ngự càng lớn cảm giác càng tốt cá hồi vân là nhỏ chút hương vị mới tốt nhường lưu giật phi giúp đỡ tìm này hai cái cá hồi vân đây tối hôm qua cái kia hơi lớn chút ít nhưng cũng chỉ là hai cân tà hữu phù hợp dưới mắt trần phong không có việc gì hiện tại hơn năm giờ chiều đại tranh tử bổi câu tối thu phí d ư ừ n g dương mai tiểu hồ tương quốc hoa trường tiên binh lưu giật phi tiếp tục tuần sát cậu nhi ca lấy dễ ảm trần phong sách nhìn này hai cái cá hồi vân một đường mỉm cười đáp lại các loại trò hỏi một đường liền đi tới nhà đơn sơ bên này vương mai ngươi trước kia từ đâu đang ngủ phong ca được cha vợ cho cái kia cần câu trần phong này sẽ là đã gọi lưu giật phi giúp đỡ lấy trước đến nhà kho cùng chính mình dụng cụ câu cá phóng cùng nhau đi vào tất vân đào nhà gỗ nhỏ trần phong đẩy cửa gỗ chỉ thấy tất vân đào t i ề n chó chết này nằm ở trên giường gỗ nhỏ che kín chăn m ề n không n ú c đ í c h trần phong đem ngư để ở một bên tiến lên đưa tay dò xét một chút tất vân đào hơi thở khá tốt chương một trăm bốn mươi bảy ngư thuốc dạy học hai chương một trăm bốn mươi bảy ngư thuốc dạy học hai còn sống đạo lên giúp ta làm hạ ngư này hai cái một cái xạ xì mì một cái hương xác có bệnh a ta muốn đi ngủ buổi tối còn muốn l ệ t dễ ảm câu cá đâu đừng làm rộn làm x o ngủ n g tiếp ta chiêu đ á i khách nhân khách nhân nào ta cha vợ t r ờ i ạ là người cha vợ cũng không phải ta cha vợ xoa trong nhà gỗ nhỏ truyền ra tiếng động rất nhanh trần phong sửa sang lại kiểu tóc đi ra sau đó tất vân đào xách hai cái ngư hùng hùng hổ h ổ thì hiện ra đi vào phòng nghỉ trần phong đẩy môn sừng sốt một chút chỉ thấy bên trong có bốn người cha vợ cùng ngư thúc ngồi ở trên ghế salon tiểu cứu tử cùng vân vân ngồi ở một bên trên ghế hai cha con bầu không khí có chút không đúng trần phong bận bé bài bà vận vậy đóng Dương Ngọc Lan mang theo một nữ nhân đi tới. Trần Phong tiếu nói, Ngọc Lan thầm ngươi sớm như vậy lại tới Cũng không sớm đâu, nàng nhóm ở phía sau. Dương Ngọc Lan nói, này ngươi anh ngươi không an ngươi Trần Phong điệu đi đâu, lại lại. tới. tiếu lại tới cười giới thiệu muội, gọi sau. là Lão có cửa cho chút. Vừa A. phía ta ra để hay vị một thầm sớm sớm mỉm mẹ thầm, em xem một theo tú xét thể tốt. ở để ánh mắt rơi trên người tú anh t h ầ m một nông thôn phụ nhân cách ăn mặc xem tướng mạo có chừng bốn mươi cái cằm một bên có k h o ả n nữa rồi không có vấn đề gì nhưng n à y bụng chú ý tới trần phong ánh mắt dương ngọc lan bận t i ệ u giải thích nói ngươi tú anh thẩm là sinh lão nhị lúc bụng không thu cẩn thận không phải ngươi em bé nghĩ như vậy không ảnh hưởng công tác như vậy à ngại quá tú anh thẩm kia ngọc lan thẩm ngươi xem một chút ngươi bên ấy thiếu người sao thiếu người thì sắp đặt ngươi bên ấy chứ sao ta bên này hiện nay ba cái còn tốt trước giờ chuẩn bị tốt làm thì đơn giản thật muốn theo đầu người đến kia lại nhiều mấy cái cũng không nhiều ngươi em bé định đoạt kia đến bên hồ chứa nước cùng đại tranh tử giống như cầu nhi ca trên ca sáng ngày mai lại bắt đầu đi làm đi tiền lương ba ngàn cái khác giống nhau được, được được cảm ơn lão bản không sao tú anh thẩm khu câu cá công tác đơn giản có không h i ể u chờ ngươi ngày mai đi làm ta bên này sẽ có người dạy ngươi được đến tu anh ngươi hiện tại không sao vậy liền giúp chúng ta làm một chút cơm dương ngọc lan mang theo tú anh t h ầ m đi làm việc được khu câu cá nhân viên lại một trần phong t r ậ n phát hiện chính mình hiện nay tất cả khu câu cá nhân viên hình như cũng có điểm kỳ lạ không có một cái nào là bình thường lại người bình thường dương ngọc lan quả phụ thúy hoa thẩm thôn trưởng phu nhân tiểu phương tỷ tự tì bế con nít c ầ u nhi ca thủ thôn nhân ta bạn gái đại chánh tử phú nhị đại dương mai nữ tên du côn hay là nội gián lâm tiểu h ổ lao động trẻ em tương quốc hoa năm bảo đ ả m hộ t r ư ơ n g tiên binh cười một tiếng nếp nhăn mặt mũi tràn đầy không có vài c ọ n tóc trần phong nhớ lại tiên binh thúc lúc còn trẻ là tại trên trấn viên đạn đông gòn cho mình ra thì viên đạn qua đi tìm mấy cái lao bà người có chút hoa tâm lưu giật phi câu dạo đại thần thú anh thẩm b ụ n g lớn đây thật là tiếp địa khí a lão bà ngươi này lại có bận hay không không đội đến cùng chúng ta hợp cái ảnh a được a đại lộ vào nhà đơn sơ bên ấy đường giao tôi rất nhớ bạn ở hồ chứa nước ngọc long thôn bảng hiệu kia vây quanh một đám người có người chào hỏi trần phong bất đắc dĩ mỉm cười tiến lên và chụp ảnh trung hợp không sai b i ệ t lắm tất vân đào bên này ngay cả ngư cũng đã làm xong mụ tạ xì dầu cũng d ọ n tốt đại tranh tử bổi câu tối thì dẹp xong đi lên tất vân đào ăn hai cái tiếp tục trở về đi ngủ hai người cùng nhau bưng lấy ngư bước vào phòng nghỉ chỉ thấy hai cha con còn đang ở phi phi chẳng qua bầu không khí đã so với kia sẽ tốt hơn chút nào thúc ngư thúc đến nếm thử ta cái này cá hồi vân ăn ngon đúng thế cha ngươi cùng ngư thúc nếm thử cá hồi vân cha vợ lông mày nhữ lại nói cá hồi đại tây dương cùng cá hồi vân ta cũng nên qua cá hồi vân còn là không được nếm thử ta nơi này không giống nhau vân vân ngươi đi cầm đũa ngay tại bên cạnh khố phòng phía bên phải trong g i ư ờ n g ừng vân vân bận điệu đi lấy đũa tiểu cứu tử thì dọn xong ghế cất kỹ hắn còn chưa nếm qua cá hồi vân làm hạ cũng là hiếu kỳ rất nhanh vân vân lấy ra nhanh chóng trước giấc cung kính cho cha vợ cùng ngư thúc sau đó lại cho trần phong đám người một một phát cha vợ cùng ngư thúc trước nếm nếm không có bất ngờ hai người kinh ngạc có phải hay không k h ô n giống g nhau trần phong vui vẻ thấy hai người không lên tiếng tiếp tục di chuyển đũa mọi người cũng đều không đợi ngươi một đũa ta một đũa cũng bắt đầu ăn xa xỉ bị không nói sắc qua cá hồi vân thịt lại là một loại khác hương vị cùng c ả m thụ nhúng lên xì dầu m ù tạt rất mỹ vị ăn ngon vân vân vô cùng cẩn thận nhưng ở đại tranh tử cùng tiểu cứu tử t r o n g n o n hạ cũng còn tốt trong quá trình trần phong nhìn ngư thúc cười nói ngư thúc có thể hay không nói một chút ngài lao k ê u kỹ thuật g i á c cá nhường người trẻ tuổi ta học tập một chút lại là một viên thịt cá và o miệng phẩm vị xuống ăn hết về sau ngư thúc lúc này mới cười híp mắt nói ra tiểu hữu ngươi nơi này cá hồi vân quả nhiên là có chút gì đó a về phần ta kia kỹ thuật rác cá kia tiên sinh ta liền nói một chút nói hắn thì học không được nói đi người trẻ tuổi ngươi chờ chút lại làm mấy đầu cá hồi vân đến chuẩn bị cho tốt thả ta trên xe dùng cái này xem như trao đổi không sao hết n h a cha ha ha ha tiểu hữu nghe kỹ chương một trăm bốn mươi tám đại pháp rắt cá cưỡng chế chương một trăm bốn mươi tám đại pháp rắt cá cưỡng chế ta kia kỹ thuật rắt cá kỳ đặc điểm là trả cá nhanh cụ thể thì cùng tiền sinh trước đó nói giống nhau chú ý một cái mảnh mà muốn làm được kiểu này mảnh nhất định phải có phong phú câu cá kinh nghiệm quen thuộc các loại ngư các loại tình huống dưới phát lực xu thế trước đơn giản khái quát một chút hiện nay câu cá cái này vận động chỗ thường gặp rắt cá cách thức kỳ thực đều là ngư chạy lấy người mà không phải người rắt cá sở dĩ là ngư chạy lấy người là bọn hắn cơ bản đều là dính cá sau bị động chờ đợi ngư phát lực từ đó mới sử dụng kỹ xào đi không chế rắt cá ta này kỹ thuật rắt cá cùng với nó tương phản tính là chân chính người rắt cá đầu tiên là dính cá một k h ắ c này thông qua đánh dính cá trong nháy mắt cùng với ngư đợt thứ nhất dưới nước phát lực ngươi nhất định phải được rõ ràng hiểu rõ đây là cái gì ngư có phải hoang dại cụ thể t r ọ n l ư ợ lớn nhỏ còn có hắn tính nết làm sao chờ dính cá cùng đợt thứ nhất phát lực hiểu rõ đến những tin tức này về sau liền có thể khai thác chủ động tiến công không cần chờ nó phát lực ngươi trượt mà làm u ố n tại nó không phát lực lúc chủ động để nó phát lực đồng thời dự phán nó phát lực xu thế lại trước giờ ngăn chặn hoặc gián đoạn nó phát lực để nó hoàn toàn bị ngươi chủ động điều khiển dùng cái này đạt tới nhanh chóng tiêu hao hắn thể lực nhanh chóng trả cá lên bởi mục đích ngư thúc không nhanh không chấm nói xong trừ ra cha vợ cùng không biết câu cá vân vân bên ngoài trần phong đại tranh tử tiểu cứu từ ba người sợ n g ư ơ n g ư ờ nhìn bình chân như vại ngư thúc xứng sờ hai tỷ đ ệ thì là lần đầu tiên nghe ngư thúc giải thích hắn kiểu này kỹ thuật rắt cá hai tỷ đ ệ không nói ngư thúc giải thích rất nhỏ trần phong là nghe hiểu s á c thực này mới là chân chính người rắt cá mà không phải những kia bị động hình ngư chạy lấy người nếu học được bực này kỹ thuật rắt cá thật to tiết kiệm rắt cá thời gian kia đang chơi thu phí khu câu cá hoặc đánh thi đấu thi đấu lúc ưu thế quả thực không nên quá đại nhưng ngư thúc sao nhờ ngư chủ động phát lực sao trước giờ dự phán ngăn chặn và gián đoạn ngư phát lực mà không t ậ cá có thể hay không nói một chút ngư thúc ngươi đang như vậy làm việc lúc tay kia trong cầm cần câu các loại tiểu động tác cái thuốc Hỏi vui này hẳn Ngư là hay. thật kỹ xảo. Hỏi thật hay. Ngư thuốc vui vẻ, kẹp một viên cá hồi vân hồi lại ăn mới nói, nhưng ngươi hỏi hiểu ăn nhưng những thứ này, không nào cá chỉ có thể hiểu ý, ta không cách thịt thứ thể ta dạy ý, bên ằ n nói. g lời Một b cùng huyễn cha vợ nói tiếp cá giả vừa không phải nói chờ ngươi người trẻ tuổi có đầy đủ câu cá kinh nghiệm đầy đủ hiểu rõ các loại ngư tại các loại tình huống dưới phát lực s u thế và đối ứng lớn nhỏ tính nết về sau ngươi tự nhiên là sẽ hiểu ngư thúc gật đầu nói cùng sinh một trong t h ủ y vực cùng một loại ngư chỉ cần không phải cùng một cái nó lớn nhỏ tính nết kỳ thực cũng không giống nhau điểm ấy cùng người giống nhau chỉ có chờ ngươi có đầy đủ câu cá kinh nghiệm đ ừng chính, chính, chính là tại ta cần câu bộ dây câu dưới câu cường độ đầy đủ vững vàng cắn câu đúng miệng tình huống dưới liền có thể thử nghiệm đi tìm hiểu điều khiển cùng lắm thì thì tuột cá và ngư chạy đủ nhiều tin tưởng cũng liền năng lực dần dần tìm thấy cái loại cảm giác này sau đó đợi có nhất định sát xuất thành công lại giảm xuống cần câu bộ dây câu cường độ để cao dính cá trọng lượng cá thể lại đi như vậy theo cảm giác điều khiển như thế như vậy tuần hoàn xuống dưới liền có thể đạt tới ngư thúc ngư ờ i loại đó tùy tâm k h ô n g chế trình độ cái này ngư thúc cùng cha vợ đồng thời kinh ngạc đại tranh tử cùng tiểu cứu tử sửng sốt v â n v â n thì không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tiểu cứu tử phản ứng không khỏi hô lớn cờ mờ nờ tỷ phu châu bỏ ta cảm giác ngư nói như vậy có thể a đại tranh tử trên mặt kinh hỷ cha vợ nhìn nhiều trần phong hai mắt hai mắt hiếp lại ngư thúc trầm ngâm một chút lắc đầu nói tiểu hữu ngươi nói như vậy ngược lại là có thể nhưng ngươi kia không ngừng t u ộ t cá quá trình cũng liền chẳng khác gì là quen thuộc quá trình nhưng khác biệt thủy vực dưới điều kiện khác nhau ngư trùng không chạy cái hàng ngàn hàng vạn cái thì rất khó học được chẳng qua so sánh dưới xác thực coi như là một cái đường tắt ha ha ha trần phong thiếu nói ngư thúc ngươi này kỹ thuật dắt cá nhưng có tên tất cả địa cầu có thể thuần t h u ộ c sử dụng ta kiểu này kỹ thuật dắt cá người nên trừ ta ra còn không có ta thì không có lấy tên vậy l i ề n gọi nó đại pháp dắt cá cưỡng chế làm sao ha ha theo tiểu hữu thích ngư thúc tiếu tiếu không có để ý trần phong lại nói ngư thúc ngươi mạnh như vậy có phải hay không trước kia hiệp hội câu cá trung quốc nhân vật trước kia hiệp hội câu cá trung quốc tối cao thì nhất cấp không có đ ặ cấp c ngư thúc gật đầu nói tiểu hữu biết đến thật nhiều ta tên dư trường thanh lợi hại ta cảm giác ngư thúc ngươi kỹ thuật câu thực lực so với hiện nay giới câu cá kia hai đại định lưu chỉ mạnh không y ế u a ha ha ha ta sao có thể cùng hắn hai đây bây giờ trong nước câu cá vận động năng lực có như thế hỏa toàn bộ là hai người bọn họ công lao ta tính là gì Cá giả ngươi được a n này g tiểu tử t r ớ c cái Cha mặt khiêm tốn gì? v l ú này bất mãn. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì nói, ngươi nhanh bất thêm tốt tốt, tiểu tử gì có cái được i cho ta làm n g ta mai cùng cá giả chuẩn ngày đến. giả đi rồi, ngày mai lại bị đ ư được được. đặc đại được đạt định độ. điểm đọc ngư trương thực học thuốc cá cấm chế, thực thức. có học thục chủ, cái này tiết phía sau còn có à, xin điểm kích càng đặc sắc. Phen Phong tập pháp phía tiếp tiếp, phía thỉnh không thêm thật thể nhất thuần trình này Trần kiến Muốn này xin trang nó, là là à, ít, biệt dắt tới Tiểu tiết giáo, kia lại sự sự sau sau kế Kêu mẹ nó. ta vừa nói lên kêu ý nghĩ phương pháp cũng chỉ là lý thuyết được tìm cơ hội luyện tập một chút ta hiện tại nhân viên đầy đủ hai ngày này liền bắt đầu trần phong vui vẻ hạ quyết tâm dưới mắt là bảy hát tối trời còn chưa có tối bởi vì hôm nay thứ bảy buổi câu tối đóng tiền cũng sớm quan hệ cho nên đại tranh tử là sáu giờ rưỡi thì dẹp xong phí không ai lại giao một mình đi vào hồ chứa nước trần phong một đường đáp lại các loại trào hỏi đi vòng vo một chút rất nhanh đã tìm được ba đầu bị bạn câu l ầ m câu đi lên các hai cân tả hữu cá hồi vân về đến nhà đơn sơ buổi tối còn chưa ăn cơm chẳng qua cũng sắp không tiếp tục đi quấy giày ngủ tất vân nào trần phong nhường dương ngọc lan giúp đỡ cho này ba đầu ngư thả hạ huyết dương ngọc lan cũng biết cha vợ nói hắn trong xe có một xe tải tủ lạnh cất kỹ huyết dùng túi nhựa chứa liên tốt sau đó một đoàn người lại đưa hạ cha vợ cùng ngư t h u ố c trên sông núi ngư t h u ố c đem tượng vàng nhỏ mở ra đây cha vợ ngồi vào xếp sau trần phong giúp đỡ đóng cửa lại nói cha đi thông thả à ngư t h u ố c mở chậm một chút n h a vân vân ngươi nhanh chào hỏi n h a chán thúc thúc đi thông thả ai nha chào hỏi sai lầm rồi gọi cha cha đi thông thả cha vợ sắc mặt tối đen hư lạnh một tiếng lập tức xe chậm rãi rời đi đại tranh tử cùng tiểu cứu tử vui vẻ vân vân đỏ mặt không biết làm sao nàng nhìn thấy cha vợ lúc gần đi sắp mặt trần phong t i ế u nói không cần lo lắng cứ như vậy ra mặt dạy điểm mới có thể bắt lấy hắn ha ha ha đúng đại tranh tử tràn đầy cảm thụ ngắn ngủi hai ngày ba nàng đối với trần phong biến hóa rất nhỏ nàng là nhìn ở trong mắt đồng thời nàng cũng biết ba nàng bản tính tiểu cứu tử càng là hơn cao hưng nói tỷ phu lợi hại đến hút thuốc tỷ phu b ớ t hút một chút khói đại tranh tử quát lớn một tiếng hai người quy củ、Tốt. tiếp xuống không có việc gì đại tranh tử lên sóng đi lấy tấm bạn câu nhóm câu cá tiểu cứu tử cùng vân vân cũng đi xe nhà trên chơi đ ù a trần phong nhớ ra cái gì chuyện cho bên hồ chứa nước dương mai gọi điện thoại rất nhanh lâm tiểu hồ mang theo cái tia nữ đồng học liền đi tới phòng nghỉ phong thúc ngươi tìm ta hay cũng mấy giờ rồi ngươi đồng học không trở về huyện thành sao phong thúc lý nhã linh nói ra ta hôm nay là cùng ta ú t t h ú c đến hắn này lại còn đang ở câu cá chờ hắn câu xong rồi sẽ mang ta trở về、này. như y n vậy à, vậy mọi người đi thôi linh, linh ngươi chờ ta ở bên ngoài dưới ừng lý nhã linh đi ra lâm tiểu hồ đóng cửa lại cười dạng rỡ đi vào trần phong trước người nói phong thúc ngươi có thể cho ta mượn ít tiền sao dùng làm gì ai nha ngươi mặc kệ theo ta tiền lương bên trong trụ được hay không được à có thể ngươi mỗi ngày muốn hút thuốc muốn chơi trò chơi này hai chỉ có thể tiêu hao cùng ngày tiền lương vay tiền ta không hút thuốc lá lâm tiểu hồ ngay cả vội và nói g n về sau ta chỉ chơi game ta muốn đem hút thuốc tiền tuần lấy phong thúc ngươi chân cho ta tiền lương có phải không không hút thuốc lá ngươi có thể nhịn được vì sao nhịn không được lâm tiểu hồ hoài nghi trần phong đã nhìn ra tiểu tử này còn chưa nghiện đoán chừng trước kia hút thuốc chỉ là vì đồn địch cùng ta làm sơ lúc học trung học giống nhau khi đó năm bao tiền một cái hàng rời khói đi cửa trường học tiểu thương cửa hàng mua mục đích cũng là bị làm năm sân trường môi trường ảnh hưởng nghĩ đùa nghịch làm mẫu nhưng khi đó nói mình sẽ không lên nghiện nhưng dần dần rút nhiều hơn hay là nghiện như thế lâm tiểu hồ nếu có thể hiện tại thì đình chỉ hút thuốc lời nói đây là chuyện tốt mượn bao nhiêu hai trăm được không trần phong sờ lên chính mình túi vừa vặn lấy ra hai trăm đồng tiền m ặ t nói theo tiền lương trong trụ nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ ta lời kế tiếp cảm ơn phong thúc ngươi nói ngươi nói hai ngươi cha vì ngươi hai chuyện cũng làm nửa cái nguyện tài giải quyết tốt ngươi còn nghỉ học có lớn như vậy sẽ không còn như vậy không hiểu chuyện a ta hiểu hiểu là được chú ý có chừng có mực đừng để ba nàng hiểu rõ lại đi tìm nhà ngươi phiền phức người ta thành tích tốt như vậy thích người ta cũng đừng hại người ta ta biết ta biết thật biết giả hiểu rõ ai nha phong thúc ta nói với ngươi lời nói thật linh linh ban đầu là bị người khi dễ ta giúp nàng sau đó chúng ta là được lên lần kia nghỉ chúng ta tại nàng khuê mật ra ngay cả khi ngủ cái gì cũng không làm kết quả ngày thứ hai nàng kia khuê mật bạn trai đến cũng là trường học của chúng ta nhìn thấy liền đến chỗ chuyển ta đã thu thập tạm trùng kia một trận và quay đầu ngày nào đi huyện thành ta lại đi đập hắn một trận thăm dò tốt hai trăm đồng tiền lâm tiểu hồ mừng k h ắ p khởi đi ra rất rõ ràng tiền này sát xuất lớn là cho lý nhã linh t i ể u từ này tuổi còn trẻ thì đã có tình t r ù n g hoặc nói là liếm cầu s u thế không đơn giản trần phong chưa nói cho hắn biết tàn nhẫn chân tướng người ta thành tích tốt như vậy nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói tương lai hai người không phải người của một thế giới nhường mỹ hảo nương theo lấy thanh xuân nhiều bay một hồi đi làm chuyện chính không ít người đều muốn cần tay thì mở cá hồi vân vừa vặn cá g i ế t không ai câu được run hồng chung loại hình cũng đều có thể vậy liền hòa với cá diếc cùng nhau cá diếc là thu phí một trăm một giờ hồi năm viên trước đó là bởi vì câu cá giết tránh không được bị cá chép quá nhiễu cùng với hồ chứa nước diện tích đi tới 2880 m t ẫ u pha loãng mật độ quan hệ lên bờ yêu cầu mới thấp như vậy kia hiện tại loài cá hiếm cá hồi vân cùng nhau hòa với cái này được tăng bất quá vẫn là giữ lại 101 giờ thu phí ngăn vị như vậy cũng được thu hút những kia không có can đảm chơi lớn một chút bạn câu coi như là mỗi cái cấp độ bạn câu cũng chăm sóc đến nhưng giá trả cá không thể năm khối được hai viên cá giết cá hồi vân hòa với cùng nhau một trăm mỗi giờ trả cá hai viên lên bờ tiêu chuẩn mỗi giờ muốn năm mươi cần đây là mặc dù cá hồi vân có mở miệng nhiệt độ vấn đề nhưng cá giết cá hồi vân cùng nhau mật độ thì cao không nói ta cá hồi vân còn đằng giá c ầ n tay câu cá hồi vân kích thích cũng không nói năm tiếng thu phí mới năm trăm câu hết năng lực trả cá không để cập tới mang đi ta một cái cá hồi vân này cũng bao nhiêu tiền cho nên mỗi giờ năm mươi cân lên bờ yêu cầu hơi cao một chút không sao phù hợp trần phong thỏa mãn gật đầu một cái cứ như vậy c ầ n tay cá hồi vân bảng đại vật cùng câu l ũ bảng đại vật không xa rời nhau chính là chỉ có một cá hồi vân bảng đại vật cân tay trên câu lủ trên đều có thể đi vào muốn xông cá hồi vân bảng đại vật vậy liên chính mình nhìn là câu cần tay hay là câu câu lụ ngoài ra vốn là dự định tuần này kết thúc thì hủy bỏ cá diếp kia hiện tại cũng là có thể không cần hủy bỏ tiếp tục lựa kia lúc này trần phong mỉm cười sửa sang lại cầm điện thoại di động lên liền đem cần tay mở ra cá hồi vân cùng cá diếp cùng nhau trộn lẫn câu thu phí trả cá tiêu chuẩn cho phát tại kia nhóm hẹ chặt b ạ n câu đồng thời thì phát tại hẹ chặt khu câu cá nhân viên nhóm xong thì ngày mai liền bắt đầu áp dụng ra phòng nghỉ trần phong đi nói với vương mai xuống n h ư n g nàng cùng với nàng nam nhân nói nhập hàng nhiều lắm làm điểm run hồng trùng loại hình hiện tại thì có lại thì có người mua nhưng chính là hàng thiếu bán cũng ít, cần tay cá hồi vân vừa mở khẳng định nhu cầu lượng sẽ tăng nhiều lão bản lão bản xin chào ha ha ha tối hôm qua ta xem lại các ngươi lợi c h dễ ảm ăn cá hồi vân đâu ngày mai mới mở ra câu nào hiện tại có sai câu đi lên có thể bán ta một cái nếm thử sao chán không được ca huynh đệ ngươi muốn nếm thử cái kia sớm chút tới tìm ta vậy sẽ chúng ta lại ăn hai cái này lại hết rồi ai nha lão bản ta cách gần cố ý nghĩ đến làm cái trở về nếm thử ngại quá ngày mai đến câu nha dựa theo mang đi quy tắc ngày mai chỉ cần ngươi câu đi lên có cá hồi vân mười cân trong vòng là có thể mang đi một cái tối nay liền muốn ăn a một trăm viên bán ta một cái một hai cân đi vậy người đi theo ta đi ta xem một chút có hay không có câu đi lên cảm ơn lão bản đến hút thuốc trần phong có thể không phải là vì người này k i a m một trăm khối tiền thật sự là người này không nên c ó lấy trần phong không tốt từ chối thẳng thắn đem lời nói nặng vậy liền bán hắn một cái không ảnh hưởng toàn cục mang theo người này trần phong đi vào bên hồ chứa nước tuần sát một bên nhìn xem nào có câu lên cá hồi vân một bên cũng là dự định đi xem đại t h u c cá giết cùng cậu nhi ca cũng là đúng dịp vương như mộng cùng một cái khác nữ hai người liên tiếp cũng đang câu cá lấy dễ ảm vừa vặn nhìn thấy vương như mộng trong tay xách một cái cá hồi vân tại đối điện thoại lấy dễ ảm cùng đám f a n hâm mộ nói chuyện còn có vẻ hơi hưng phấn trần phong tiến lên cười nói vương như mộng ngươi chuyển đến trong đội rừng ừ n lão bạn tốt đây là cá hồi vân a đúng vậy đến vị bằng hữu này vừa vặn muốn tìm ta mua một cái ngươi đầu này phù hợp cho ta đi cá hồi vân ngày mai mới mở câu được đ ầ u này có ba cân một trăm khối tiền người này kiếm lời làm nhưng cá hồi vân muốn hai cân trong vòng tiệu cá thể mới tương đối càng ăn ngon hơn nhưng theo giá trị thị trường mà nói cũng là người này kiếm lời đồng thời ta nơi này cá hồi vân không chỉ so với phía ngoài càng ăn ngon hơn chủ yếu cũng đều là hoang dại lại trong nước có con cá này chỗ con ít trừ ra mua qua internet cơ bản không có chỗ nào bán cầm ngư người này vui thích quét một trăm viên đến liền đi vương như mộng thấy trần phong tốt vội vàng giới thiệu lão bản nàng là bằng hưu ta cũng là câu cá chủ blog nàng cùng ta tại trong đội ở cùng nhau lão bản ngày tốt ta gọi lộ nhã xin chào trần phong mỉm cười gật đầu một cái không có để ý nay lộ nhã mặc một thân trắng cũng đều là bó sát người hình mang màu trắng ngũ lươi chai đẻ ép tóc dài cũng là mỹ nữ dáng người cũng là có chút điểm nóng bỏng có đại tranh tử trần phong bây giờ đúng bực này mỹ nữ đã không coi như là đơn giản lên tiếng c h à o l i ê n tiếp theo tuần sát đi tìm đại thuốc cá diếp cùng cậu nhi ca cũng là lúc này đại tranh tử đột nhiên gọi điện thoại tới trần phong kết nối nói bảo làm sao vậy phong ca ngươi mau tới bên này có bạn câu s ả ra chuyện ách chuyện gì ngươi tới trước ta đến xuống đến hồ chứa nước bên này tiếp ngươi t u t đến rồi t r ư n g một trăm năm mươi bố lạc phân không cầm được đau nhức t r ư n g một trăm năm mươi bố lạc phân không cầm được đau nhức bạn câu xảy ra chuyện thân làm khu câu cá lao bản nghe nói như thế ai không tim gan r u lên kết quả trần phong sốt ruột bận bị hoảng tìm thấy đại tranh tử đại tranh tử còn đang ở lấy dễ ảm hai người một bên hướng xảy ra chuyện chỗ t i ì n đến một bên đại tranh tử cũng đã nói dưới trần phong lập tức thở phào nhẹ nhõm con tưởng rằng xảy ra chuyện gì đấy kết quả là này không sao vấn đề không lớn hai người rất mau tới, tới chỗ vẫn chưa đi gần chỉ thấy phía trước bên hồ chứa nước một cái vị trí câu đã vây quanh một đám người chính huyền áo hai người tiến lên trần phong trước chen vào đám người xem xét được làm ra chuyện người còn biết nhau chính là hôm qua cái đó gây cần câu cá chép nói có một trăm năm mươi cần sau đó cử chỉ điên rồ tiếp nhận ta tâm lý phụ đạo kia bản thân hắn lưới câu câu c h ú n g rồi người khác mỗi ngày nhiều người như vậy câu nhiều người như vậy vây xem xuất hiện loại tình huống này nhưng thật ra là sớm muộn sẽ có chuyện vì sao nhường nhân viên tuần s á t thời gọi vây xem xa cách quá gần q u ấ y dày người ta câu cá một trong số đó cũng là sợ xuất hiện loại tình huống này lão bản đến rồi ha ha, ha thật thế thảm nhìn là được đau nhức ca căn câu đúng miệng không may bị vây xem người này cũng là trẻ tuổi t i ể u tử trần phong phụ cận nhìn một chút thật đúng là cắn câu đúng miệng lưỡi câu xuyên qua miệng n g ô i trên chính giữa huyết không có lưu bao nhiêu nhưng câu nhọn cũng từ phía trên lộ ra trần phong buồn cười nhưng hắn n h ì n được này xui xẻo t i ể u tử thì không có kêu to thì ngồi dưới đất một cử động cũng không dám l ờ i nói cũng không dám nói nét mặt có chút đau khổ lão bản ta này là hắn ly quá gần anh em điên cuồng ở một bên nói hắn không có bối rối chỉ là cảm giác có chút khổ cực có ngại ngược ừ n làm sao bây giờ còn có thể làm sao t u y n đã cắt vậy ngươi đưa người ta đi bệnh viện thôi có ngại ngược cũng không dám trực tiếp động thủ đấy thấy trần phong nói tiễn bệnh viện anh em điên cùng do dự một chút lấy điện thoại di động ra nhìn không may tiểu tử ngồi xuống nói ta còn đang ở câu cá ngươi hẳn là có thể chính mình đi bệnh viện ta cho ngươi chuyển năm trăm khối tiền được không được t h ì gật đầu không may tiểu tử nhìn một chút hắn lại nhìn một chút trần phong trong miệng phát ra hai tiếng ôi ôi tiếng động sau đó lắc đầu anh em điên cùng cắn răng nói một ngàn nhiều nhất một ngàn, ngươi ly quá gần ngươi thì có trách nhiệm không được vậy ngươi thì báo cảnh sát không may tiểu tử do dự trần phong cao mày nói huynh đệ ta này hồ chứa nước tùy thời cũng có người tuần sát n h ư n g người vây xem xa cách quá gần chú ý an toàn ra việc này rõ ràng trách nhiệm của người lớn hơn một chút hắn cho ngươi một ngàn ta sẽ giúp ngươi tìm chiếc đi huyện thành xe chính ngươi đi bệnh viện mường bác sĩ cho lấy một chút được rồi hoặc là như vậy chứ không cho ngươi tiền các ngươi thêm cái này c h á c ta làm đảm bảo ngươi đi bệnh viện lấy nhìn xem tốn hao bao nhiêu tại ngươi tốn hao tờ đơn trên cơ sở cho thêm ngươi ba trăm khối tiền như vậy được hay không được rồi huynh đệ lão bản nói này hai ngươi chọn một chính là a lấy này câu lời đơn giản cũng liền mấy trăm viên phiền toái mang chữa trị cũng liền c h ừ một ngàn không yên lòng ngươi thì chọn cái thứ hai người ta câu đều không có vung ra phía sau đến là ngươi không nên góp người ta bên cạnh đi xem theo ta nói kiểu này không trả tiền đều được chung quanh ăn dưa q u ầ n chúng sôi nổi hát đệm lên tiếng mặt trên đều mang theo cười cuối cùng không may tiểu tử ngồi dưới đất móc ra điện thoại thao tác một chút mở ra mã cờ giờ thanh toán nội t r ạ g kia rõ ràng là chọn cái thứ nhất anh em điên cuồng quét một ngàn khối tiền quá khứ không may tiểu tử đi lên vừa vặn trương tiên binh thì ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt trần phong hô tiên minh thúc ngươi qua đây dẫn hắn đi lên trên sông núi hoặc trong đội giút đỡ tìm hồi huyện thành đi nhờ xe dẫn hắn một chút. được trương tiên minh vui vẻ mang theo không may tiểu tử đi rồi hôm nay nhiều người cái giờ này hồi huyện thành đi nhờ xe khẳng định là có thể tìm tới giúp đỡ mang xuống vấn đề không lớn không có việc gì đám người tàn vô duyên vô cờ anh em điên cùng thứ bị thiệt hại một ngàn khối tiền thì thật xui xẻo nhưng hắn lại bất chấp để ý bận i ệ u lại ngồi ở thùng câu phía trên bắt đầu đổi dây thẹo lão bản ngươi này hồ chứa nước bên trong thật có một trăm năm mươi cân trở lên đại cá chép ta vậy sẽ lại đánh c h ú n g một cái ngày hôm qua cảm giác thật cậu ca chú ý an toàn chú ý người chung quanh đem ngươi điện thoại móc ra ta cho ngươi chuyển năm trăm khối tiền a không cần không cần nhanh đại tranh tử còn đang ở sau lưng lấy dễ ảm ngay tại nàng lấy dễ ảm ống tính dưới trần phong cho anh em điên cùng chuyển năm trăm khối tiền quá khứ phong lấy dễ ảm màn hình công khai trên náo nhiệt toàn bộ là lão bản uy vũ tiểu cứu tử t h hắn muộn giờ đem việc này tại nhân viên h ẹ chặt nhóm nói rõ r à n g dưới để mọi người tuấn sắt lúc nhất định phải chú ý mấy vấn đề này đừng cho những kia vây xem ly quá gần tái xuất chuyện thì những kia vây xem chính mình phụ trách Ừ mừng, tranh tốt, tốt. Đại tranh tử tiếp tục, dễ ảm. Trần phong thì tiếp tục đi tìm Đại lây dệ l i ê n nghe đến phía trước xa xa truyền đến trận trận tiếng cùng tiếu còn kèm theo một ít cờ mở nở trâu bò huyên náo loại hình tiếng cười kia quá quen thuộc cùng tiếu ca h n g thụy trần phong cùng đại tranh tử nhìn nhau một chút quốc hoa thúc vừa vặn tiểu chạy tới trần phong hỏi vội quốc hoa thúc bên ấy làm sao vậy lão bản bên ấy có một câu cá câu đi lên thật lớn một cái cá chép muốn đăng ký bảng đại vật h ắ n để cho ta đi lấy cân bản đến sưng tuất ngươi đi trần phong tinh thần chấn động đại tranh tử cũng là hai mắt tỏa sáng cách xa nhau ít nhất hơn một trăm mét có thể nói luôn người đều đổ xô ra đường bên này một đường nguyên bản từng tường người tất cả đều chạy tới hai người cũng vội vàng hướng trước mặt đi đến chỉ thấy nơi này đã vây quanh trí ít có hơn mười người các loại điện thoại chụp ảnh quay video xuyên qua đám người xem xét không có bất ngờ chính là mở ra lợi ích dễ ảm cùng tiếu ca hướng thụy tiếng cười của hắn thì đại biểu hắn là nhân vật chính dưới mắt hắn chính nửa quỳ một tay vấn lại một cái siêu cấp c ự lý một tay cầm chính hắn điện thoại đối truyền bá thấy trần phong đến rồi hắn vội nói ha ha ha ha l ã o bảng ngươi nhìn xem đầu này làm sao có hay không có một trăm cân có khẳng định là có cái gì cần câu trên tám m một cần câu đại vật t i ê n tâm tuyệt đối không làm trái quy tắc toàn bộ hành trình ta một người làm đi lên bọn hắn đều nhìn ta còn mở l ấ t dễ ảm thì chép ngư lúc có hai cái huynh đệ giúp ta mà thôi ha ha ha châu bò a trần phong có chút rung động nay c u ồ n g tiếu ca là thật có thể trên cự vật a dưới mắt đầu này coi cá thể thật đúng là phá trăm cân siêu cấp cự vật nhưng cũng phá không nhiều nhiều nhất không có vượt qua một trăm hai mươi cân cần tay chơi lên đến là thực sự người tiên cụ thể đa trọng kia phải đợi quốc hoa t h u ố c đem cân bản cầm tới mới có thể hiểu rõ dưới mắt chung quanh ăn dưa còn chúng chụp ảnh lục video náo nhiệt không thôi cốt h i ế u ca hướng thủy cũng là hồng quang đ ầ y mặt đại tranh tử cũng là bị hù dọa nàng thì cách tới gần chút ít truyền bá trần phong thì xuất ra điện thoại di động của mình chuẩn bị lục cái video nói ngươi tốt nhất đem ngư hướng bên trong làm chút ít tới gần quá thủy bên cạnh không sao ta cản ở bên này đến ta nhà của phòng lấy dễ à mọi người ta thì hỏi các ngươi ta châu không châu bỏ liền xong rồi ha ha ha ha lao bản cùng lao bản nương cũng đến đây này hồ chứa nước ngọc lòng thôn hứng cá chép bảng đại vật ta hai nha hai ha, ha, ha. chỉ thấy quần g tiếu ca hướng t h ủ y lại nói một nửa trần phong cũng vừa bắt đầu lục video không nhiều một chút chỉ thấy bị hướng t h ủ y ấn lại này một đầu siêu cấp tự lý nguyên bản không n ú p ních chỉ là há to miệng đang hô hấp nhưng này đột nhiên thì động không chỉ động còn tất cả thân thể cao lớn cũng vung bắt đầu chuyển động hướng t h ủ y là ngăn tại hồ chứa nước phương hướng nhưng hắn cũng là cả kinh một tay căn bản đệ không được cúp ít phía dưới vội vàng đem trong tay điện thoại lấy dễ ảm ném một cái hai tay đi theo có thể kết quả đầu này siêu cấp cự vật lực lượng và lớn bối rối phía dưới hắn căn bản ngăn không được trần phong đám người phản ứng đại tranh tử ai nha một tiếng trần phong bận b i ể u kéo nàng lại cánh tay lui lại lập tức hai cái vây xem trước hết nhất xông đi lên hỗ trợ nhưng ở đột nhiên bối rối phía dưới vốn là ly thủy bên cạnh tương đối gần ba người một trận luôn cuống tay chân cuối cùng phù phụ thật lớn một thanh â m vang lên tất cả mọi người nhìn về phía bên hồ chứa nước t ó é lên sóng lớn b ọ t nước các loại cờ mờ nở sau đó tất cả hiện trường đều yên lặng đến rồi đến rồi cân bàn đến rồi phiền phức nhường một chút ngư đâu tương quốc hoa mang theo cân bàn đến rồi ừng toàn trường xưng sở đám người một cảm giác thời gian qua thật lâu nhìn đứng ở mép nước mặt hướng hồ chứa nước ngơ ngác ba người Đặc biệt trong đó cùng tiếu ca hướng thủy, Trần Phong trước biệt tiếu trong thụy, Trần hết nhất há to Phong hướng há mỗi i nói, ngươi cái kiến cái kia giống tiểu tiểu ệ n này. Cùng ngào khổng lồ giống nhau. Đều là bố lạc phân cũng không nhất chương ngang, chương 151, tiểu cứu tử máy câu ngang. g đó trước được ca cá cá lạc cầm ca. Phốc, cứu câu cứu máy máy ly lao lậu lồ là đau vợt tử tử đổ Đều bố câu m ngày bạn câu nhiều các loại đậu bị chuyện liền có thêm cùng t i ế u ca hướng thụy không cười được khi hắn biết được hắn vừa nãy một cái vứt bỏ điện thoại hay là ném vào hồ chứa nước bên trong lúc hắn che ngực cả người lung lay sắp đổ này đau nhức bố lạc phân thật ngăn không được mới vừa rồi giúp hắn theo ngư hai người mang lấy hắn cách hồ chứa nước xa một ít nhường hắn hảo hảo chậm một chút kết quả hắn chỉ hoan đến sau cả người hướng trên mặt đất một nằm hai chân nhi loạn đạp còn b ụ n g mặt phát ra a a thanh nhâm ô trong lúc nhất thời thu hút mà đến người càng nhiều ừ m trần phong đem một màn này thì ghi lại sau đó tốt video này cùng làm sơ lão ca lý kiến đổ lậu v ậ t cá chạy mất cái kia hơn hai mươi cân cá ngao khổng lồ video là có dị khúc đồng công chi diệu sẽ chỉ càng hỏa một bên đại tranh tử trong tay phòng lợi dễ ảm cũng là nổ hôm nay không cho nàng b u n g người nhưng nàng hiện tại phòng lợi dễ ảm thì có hơn tám vạn người phong ca ngươi an ủi một chút hắn được rồi đã có người đang khuyên ủi nhưng nhiều hơn nữa người đều là tại cười lấy tranh nhau chen lấn lục video trần phong tiến lên cùng bên cạnh một người đem cùng tiếu ca đỡ dậy không sao chạy thì lại câu vì thực lực của ngươi còn sợ câu không đến điện thoại hết rồi ách ngươi này trong túi không phải còn có cái điện thoại vượt cái đó là ta điện thoại lấy dễ ảm tổn thất kia thì càng không lớn t ố t mau dậy tiếp tục chiến đấu đi ta hiểu thương thế của ngươi đau nhức lần sau chú ia c ù n t i ế ca hướng thủy đứng lên hắn thất hồn lạc khách trần phong cũng là im lặng buồn cười vậy sẽ hắn cũng nhắc nhở nhường đem ngư làm ly thủy xa xôi chút ít kết quả của một tiếu ca không nghe hiện tại kiểu gì lớn như vậy một con cá khởi s ư ớ n g được đến là một mình ngươi ngăn ở bên ấy có thể ngăn cản không có đem ngươi cùng nhau dẫn đi cũng coi là tốt không có việc gì không có việc gì mọi người tất cả giải tán đi chú ý an toàn a c u n g tiếu ca này một đợt thứ bị thiệt hại có chút lớn đầu tiên cho dù kia ngư chỉ vừa vặn một trăm cần trả ca tám viên là cái này tám trăm viên hết rồi cộng thêm một bộ lấy dễ h m dùng điện thoại còn có bảng đại vật thứ nhất hết rồi làm nhưng đây đều là tiền trinh quan trọng nhất là v i dự là đầu này siêu cấp cự lý lại một lần vì hắn r a tăng lửa nóng danh khí cùng với lại một tuần chiếm cứ cá chép bảng đại vật đệ nhất danh khí chẳng qua hình như nhiều như vậy lục video cũng phát ra ngoài cũng có thể vì hắn lại tăng thêm một ít danh khí chứng phấn chẳng qua khẳng định không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh do chính hắn làm cái video phát ra ngoài cùng với liên quan bảng đại vật tốt không có xưng đến x ư n g lại chạy cũng cho hắn được rồi này không có xưng đến tự nhiên là không thể cho hắn được rồi lên bờ cũng giống vậy không có trọng lượng số liệu cũng không thể tính ra a không thể lái cái này khơi dòng mặc dù hắn trầm mặc nhưng đã đây vừa n ã y trạng thái tốt hơn nhiều an dưa còn chúng cũng đều vui vẻ tàn m ộ t ít trần phong tiếp tục đi tìm đại thuốc cá giết cùng cầu nhi ca đại tranh tử cùng ở bên cạnh hắn tiếp tục lấy dễ ảm nói cảm ơn mọi người ủng hộ mọi người giúp ta điểm điểm chú ý điểm lựa thích đi đúng vậy à con cá kia thật là đáng tiếc đi không bao xa lại gặp được bạn câu chúng rồi một cái cự vật đồng thời đầu này cự vật thì có sáu bảy mươi cân dáng vẻ còn đang trượt đại tranh tử dừng lại cho phòng lấy dễ ảm lấy dễ ảm trần phong vui vẻ liền không có nhìn nhiều rất nhanh hắn rốt cục tìm được rồi đại thuốc cá giết Cùng với tại vừa hướng với vừa tại đại thúc cá giết lấy dệ ảm câu ầ u nhị thúc ca. cá c Đại giết cá ngao chính câu này đánh lấy động thái cũng không ít người vây xem đồng bạn của hắn a tiên thì giúp hắn lục video cùng chép ngư đại thúc cá giết câu thế nào rồi hai l à m giận vừa nãy một cái đánh giá có hai mươi cân cá ngao khổng lồ nhường a tiên cho ta chép ngư hắn cho ta chép chạy lại muốn cho ta lục video lại muốn cho ta chép ngư ngươi lại nói a tiên không lên tiếng đại thúc cá giết l ư ờ m hắn một cái trần phong tiếu cười lấy ra khói cho đại thúc cá giết cùng a tiên cũng đánh một cái tại đây nhiều trò chuyện một chút liền từ một bên cầu nhi ca cầm trong tay qua điện thoại lấy tự dễ ảm chỉ thấy phòng lấy tự dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn hiện nay nhân số hai mươi mốt vạn còn có thể a đi cầu nhi ca ngươi chuẩn bị ăn cơm tạm việc nha không có ở đại thúc cá giết bên này chờ lâu hiện tại đã là hơn tám giờ tối nhường a tiên thì quá khứ mua cơm về sau trần phong mang theo cầu nhi ca rời khỏi các i n h đ ệ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cảm tạ mọi người món quà hôm nay thì không sai b i t lắm còn muốn nhìn xem đi đại tranh tử bên ấy đi đúng vừa nay hướng thụy bên ấy chạy cái trên trăm cân siêu cấp tự lý điện thoại cũng mất đi các người thông tin rất nhanh á ách ai lại ngay cả mạch một cái ngay cả mạch xin xuất hiện trần phong vừa định đưa tay cho từ chối lại chú ý tới tên của đối phương trợ lý nhỏ thiên nguyên trần phong tiếp thông chỉ thấy lợi c h dễ ảm hình tượng biến hóa nhiều hơn một cái cửa sổ đối diện phòng lợi c h dễ ảm rõ ràng là một mỹ nữ không tì vết chút nào cái chủng loại kia cực phẩm tiểu mỹ nữ làm nhưng khẳng định mở có mỹ nhan mặt gầy cái gì chẳng qua cũng có thể nhìn ra nội tình mạnh héo lộ tiểu kaka còn nhớ ta không ha ha ha ta đang muốn quan truyền bà đấy là ít dễ ảm màn hình công khai không muốn quan mười vạn ngươi vừa đến đã phải nhốt truyền bá ta là theo cùng tiếu ca phòng lấy dễ ảm đến một khắp này ta cảm giác chính mình hít thở không thông rơi xuống nước ha ha ha mỹ nữ cmn ờ ở chờ đóng lão bản ngươi dám quan truyền bá ta thì dám lấy quan thiên nguyên tiểu trợ lý bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu cái này xinh đẹp chờ đóng a mỹ nữ mỹ nữ ta chỉ cần hai phút lão bản ta cầu ngươi chờ đóng đối diện tiểu trợ lý là ngồi ở trong nhà lấy dễ ảm thấy trần phong nói đang định quan truyền bá nàng ngọt ngào cười nói không nên gấp gáp mà tiểu ca ca ngươi phòng lợi í dễ ảm nhân khí hào cao a chúng ta đánh một cái vợ cờ đi thua ta nhảy múa lần sau đi lần sau nhìn ta hạng này lên sóng ngươi sớm chút đến ngay cả đến có yêu mến cho đối diện sở t r ẻ ạ mẹ điểm điểm chú ý được rồi tạ tạ tiểu ca ca giúp ta hô chú ý đợi vài giây đồng hồ chỉ tay một cái đặc hiệu món quà bay loạn phía dưới ngay cả mạch b ẩ n mất phòng lợi í dễ ảm nổ vãi thật lão bà ngươi còn là cái nam nhân không thảo đưa ta xe thể thao n g ư phê lão bà ngươi không gần nữ sắc ca tiểu này cũng không ngay cả a chúng ta muốn nhìn nàng nhảy múa a ha ha ha ha ha lão bản vũ huy xuất khí lão bản là thái giám cầu đầu ta đoán lao bản cùng vừa này nữ sở chê a mẹ có việc sợ đại tranh tử nhìn thấy trần phong im lặng chẳng qua lập tức thì mỉm cười chào hỏi nhường muốn tiếp tục nhìn xem hồ chứa nước ngọc long thôn liền đi đại tranh tử bên ấy muốn nhìn trợ lý nhỏ thiên nguyên khiêu vũ liền đi trợ lý nhỏ thiên nguyên bên ấy sau đó quan truyền bá làm nhưng thì hứa hẹn lần sau trợ lý nhỏ thiên nguyên ngay cả mạch lại ngay cả điện thoại còn cho cậu nhi ca như thế một vòng giày vò tiếp theo hiện tại đã nhanh chín h tối ca chưa dương mai đã tan việc lâm tiểu h ổ thì tan việc hiện nay còn chính là cuối cùng một đợt cơm tối mở ra bên trong d ư ơ n g dương mai tiểu h ổ mang theo lý nhã linh chính tại phòng nghỉ ăn cơm cậu nhi ca cũng tới ăn trần phong nhìn một chút thì mua cơm ăn tiện thể cho đại tranh tử thì gọi điện thoại nhường nàng cũng tới đến ăn thêm chút nữa trước đó cùng cha vợ ngư thúc ăn cá hồi vân chưa ăn no thị phu ừ n mau gọi vân vân tới dùng cơm chúng ta n ế m qua t h ị phu ngươi ngày mai mở câu lủ a đúng a t h ị phu ngươi nhìn xem ta căn này cần lủ kiểu gì ây trần phong một bên đang ăn cơm một bên nhìn một chút tiểu cứu tử cầm trong tay cần l ụ hiếu kỳ hỏi ngươi biết chơi câu l ụ không có chơi qua à, căn này là ta đã sớm mua phong trên xe ta cùng vân vân cùng nhau nghiên cứu video hồi lâu mới sắp xếp gọn tiểu cứu tử hưng phấn trần phong trầm mặc máy câu ngang cảm giác tiểu cứu tử lần này cần xuất sắc chân trời chương một trăm năm mươi hai tỷ phu ta có một vấn đề không nghĩ ra chương một trăm năm mươi hai tỷ phu ta có một vấn đề không nghĩ ra tiểu cứu tử nay thiên nhất thiên đều không có câu cá chủ nếu là bởi vì vân vân chuyện cũng may hai người hiện tại là đã quan tâm không ít tiểu cứu tử thì lại khôi phục được dĩ vãng trạng thái dưới mắt nhìn hắn trần phong càng là hơn tinh thần p h â n trấn trần phong đối với câu l ũ quen thuộc trình độ không có câu đài cao như vậy nhưng cũng là cái kia h i ể u cũng tín h h i ể u đã từng thì chơi qua một quãng thời gian câu l ũ nhưng hắn chơi là máy câu dọc mà giờ khắp này tiểu c ứ u tử cầm trong tay là máy câu ngang bảng hiệu không biết nhưng nhìn xem cần câu máy câu cảm nhận đồ trang đ o á n chừng hắn một bộ này không rẻ thì phu ngươi nói chuyện nha nói cái gì ai nha chính là ngươi nhìn ta cái này năng lực câu cá ngạo cùng cá hồi vẫn sao cán trưởng thượng như là hai chấm một mễ độ cứng thượng như là mở、hở. máy câu tựa như là máy câu đa dụng phía trên tuyến có một dài năm mươi mét tuyến hảo hai không làm sơ người bán hàng tặng cho ta tuyến năng lực câu trần phong không có vào tay hắn vừa ăn cơm một bên tại nói ra ngươi này phối trí thì tương đương với cần tay bên trong lại đại vật cán ta nơi này cá hồi vân lớn nhất có hơn mười cân cá n g á o cực hạn phá ba mươi cân thích hợp hát vậy là tốt rồi đúng rồi tỷ phu dây lì đợ là cái gì tương đương với cần tay dây thẹo như vậy à kia tỷ phu ngươi chờ chút giúp ta buộc một chút dây lì đợ đi ta sẽ không buộc cái này ngươi tiện thể giáo dạy ta không cần ta nơi này mật độ không có dây l ý đờ giống nhau câu cá n g á o cá hồi vân sẽ không cần câu đáy thì b e dây chính rút là được rồi có ngay k i a tỷ phu câu cá n g á o cùng cá hồi vân dùng cái gì mồi tốt nhất m ố i lấp lánh hoặc l ư ớ i câu chỉ thêm tên đôi hai loại ngư dùng hai loại mồi chiếu c ố hiệu quả là tốt nhất câu lên bên trong lớp nước là được Hãy đúng rồi tỷ phu ta một thẳng có một vấn đề không nghĩ ra cái gì chính là câu lù nó lựa chọn thế nào tính đi câu lớp nước đâu câu lù hình như không thể tượng cần tay như thế chính thao tiểu cứu tử đã bắt đầu khoe ra tiếp xuống trần phong đem cơm ăn hết trước lại không ngừng trả lời tiểu cứu tử không ít nghi vấn cuối cùng và tiểu cứu tử không thành vấn đề hắn lúc này mới nói ra hai không dây chính lớn chờ ngươi đem này tháng một năm năm không em mở xào xong rồi còn nhớ đổi thành một chấm năm có ngay cảm ơn tỷ phu ngày mai ta liền bắt đầu chơi hạ câu lụ thấy tiểu cứu tử hình như nghe không hiểu ta trong lời nói từ khóa trần phong không khỏi nói thêm một câu nói tiểu cứu tử ngươi nếu không hay là đổi máy câu dọc chơi đi không muốn đổi tất vân đào tên chó chết này t h ngủ đột nhiên ra hiện tại hai người một bên giống to một tiếng dọa trần phong cùng tiểu cứu tử hai người giật mình Chỉ gặp hắn vẻ mặt tươi cười theo tiểu cứu tử trong tay tiếp nhận cần câu nhìn một chút nói bạch thiên ngươi bộ này trang bị có chút xoài a bao nhiêu tiền mua thao ca ta một bộ này mới mấy ngàn viên không rẻ tất vân đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ vớt ve thưởng thức một chút về sau hắn lại theo trong túi lấy ra một viên không mang theo câu mô phần g mồi ấ n xuống một cái còn phát sáng sau đó phủ lên tiếp lấy hắn nhìn chung quanh một chút hướng phía một cái không ai phương hướng tay phải một tay nằm cán điều chỉnh một chút sau rất là ưu nhã nhẹ nhàng thoải mái ném đi máy câu phát ra mỹ rượu âm thanh dây chính thẳng tắp liền xông ra ngoài đồng thời thì hắn này đơn giản ném đi ít nhất thì ném ra ngoài đi ba bốn mươi m có một tiếng đánh tới hắn nhà gỗ nhỏ trên cửa này mới ngừng lại được nếu không còn có thể càng xa đồng thời cái thằng chó này khống chế rất tốt cho dù là đánh tới hắn cửa gỗ lên cũng không có dối dây mì g ạ o xảo Cơ MN, A. 6666, huynh đệ này bỏ rơi quá có cảm mở âm nở, huynh ngươi này thanh này, xoay ta mai à. quá lâu câu giác. rơi chơi bỏ lão bản ngươi buông b u ô n g bên trên có kiểu này ra dây thanh máy câu bán không ta làm một cái có a nhưng không phải tấm bảng này ngươi có muốn hay không xem xét xong rồi cho tên chó chết này đ ư ợ c dưới mắt nhà đơn sơ nơi này vì cuối cùng một đợt cơm tối cùng với bảng đại vật bảng đen và quan hệ chung quanh là có không ít người hắn này hất lên lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt lúc này tất vân đ ả o một bên thu dây một bên cười nói vợ ta ở chỗ nào nhìn xem còn đâu ngươi đi nói với nàng xem xét máy câu ngang nàng sẽ giới thiệu cho ngươi được rồi tiểu cứu tử nhìn xem cũng kích động hai mắt tỏa ánh sáng trần phong lên tiếng nói động tác lại x o a y có tác dụng cái gì ty không ảnh hưởng chút nào người móm ha ha ha tất vân đào cười to cất k ỹ tuyến còn cho tiểu cứu tử nói ta nói với n g ư ơ i a bạch tiên h đừng nghe tỷ phu n g ư ơ i hắn căn bản sẽ không chơi máy câu ngang hắn chính là ghenét ngươi xem một chút này máy câu ngang tốt bao nhiêu chơi à cảm giác này cùng trình độ đẹp trai là máy câu dọc có thể cho ngươi còn có máy câu ngang làm việc đơn giản ném tinh chuẩn muốn chơi câu lù kia nhất định phải liền phải là máy câu ngang ta xem trọng ngươi tử mừng tiểu c ứ tử liên tục gật đầu xem trọng cái rắm trần phong muốn cho tên chó chết này một câu nói tiểu cứu tử ngươi tân thủ không nghĩ chiến đấu năm tiếng đồng hồ mở tuyến bốn nửa thì đổi máy câu dọc nói vậy bạch thiên ngươi liền nghe của ta thì máy câu ngang máy câu ngang làm việc đơn giản ném tinh chuẩn còn soái thích hợp nhất câu lũ tân thủ vừa nãy ngươi cũng thấy đấy ta tùy tiện như vậy ném đi có dối dây ư m ưm, ta muốn chơi máy câu ngang tạ tạ đào ca ha ha ha không nên k h á c h k h í mẹ nó t ấ t vân đạo tên chó chết này rất xấu lây này thấy tiểu cứu tử như vậy trần phong cũng không nhiều lời chờ hắn ngày mai chính mình m ì n lại liền biết dưới mắt đã cơm nước xong xuôi trần phong thì không cùng n à y hai gã nhiều trò chuyện giữ mai theo phòng nghỉ ra trần phong quay người vào trong xem xét chỉ thấy lâm tiểu hổ cùng lý nhã linh hai cái ngồi trước máy vi tính chính chơi lấy một cái hai người trò chơi nhỏ lý nhã linh nàng út t h u ố c hẳn là đang câu b u ổ i câu tối và câu hết sẽ mang nàng trở về thấy đây trần phong thì không có cùng này hai trẻ con nói cái gì ngồi ở trên ghế s a lon lấy điện thoại di động ra đăng ký t à i khoản hồ chứa nước ngọc long thôn sau liền đem cùng tiếu ca hướng thụy vậy sẽ kia video cho phát ra tuyệt đối nổ tung lại nhìn một chút hôm qua trương đức khai kia tám mươi một cân nhiều cự dung video hảo ra hỏa hiện tại đã là có một trăm m ư ơ i ba vạn lất thích châu bỏ hiện tại hào trên f a n hâm một h ì có 289 t vạn lúc này mới bao nhiêu ngày này t r ư ớ n g phấn tốc độ quả thực ngày tiên trần phong đẹp cầm di động lại hiện ra đại tranh tử không có đi lên ăn cơm nàng nói nàng vậy sẽ cá hồi vân đã ăn no rồi buổi tối không thể ăn quá nhiều nếu không dễ béo lên ngoài ra nay lại đã hơn chín giờ đêm k i a tạo thánh địa các công nhân đã sớm đi rồi bọn hắn sẽ dựng tạm thời nhà đơn sơ ở nhưng nay trời còn chưa có xây dựng tốt ngày mai có thể tốt ăn cơm cũng không cần trần phong bên này phụ trách chỉ có giúp cầu nhi ca xây nhà hoàng thúc những người kia là trần phong bên này phụ trách cơm lên bên trên đi dạo dưới mắt không sao trần phong dự định đi trên sông núi xem xét cũng đi đến trên đường hắn bỗng nhiên lại quay về vào nhà kho đem tia đại loa cho cầm trong tay đi vào trên sông núi khi thấy này trên sông núi khắp nơi đủ loại tình hình về sau trần phong sửng sốt một chút đúng lúc này cả người đều không tốt ta nhổ cầm lấy đại loa trần phong bận điệu quát chào mừng mọi người cuối tuần đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn cắm trại dung o ạ n nhưng các ngươi này phải chú ý họa bên kia kia hai cái màu xanh lá liều kia đúng chính là các ngươi các ngươi là đang nấu cơm không có lựa than hoặc tạp từ lô sao lớn như vậy hỏa tới gần qua s ư n núi vội vàng diệt cho ta tốc độ diệt cho ta mọi người nấu cơm đồ nướng sao đều có thể nhưng nhất định phải chú ý an toàn cấm dùng tủi lửa đốt cái khác minh họa cũng muốn ly có thể đốt vật xa một chút chú ý an toàn chú ý r ấ c thải c ả m tạo mọi người phối hợp không phối hợp chúng ta nơi này liền không chào đón ngươi mỹ nữ ngươi này nướng là cá ngạo a như thế một đầu lớn ở đâu ra lão bản tốt đây là lão công ta buổi sáng tại ngươi nơi này câu không phải có thể mang một cái sao đầu này không tới mười cân hắn này lại còn đang ở hồ chứa nước câu đấy được quá dọa người tất cả trên sông núi các nơi l i u số lượng nói ít hơn、10. không nói tới có không ít người vẫn là có ý định ở trên xe các loại nấu cơm hoặc làm đồ n ư ớ n g cái giờ này thì càng nhiều lão bản ta nơi này tại bò b í tết t rán ngươi qua đây ăn chút không không cần cám ơn tạng các ngươi ăn đi và kia tới gần sườn núi hai màu xanh lá lều kêu hỏa sau khi diệt trần phong lúc này mới cầm điện thoại di động lên cho quốc hoa thúc gọi một cú điện thoại lão bản quốc hoa thúc ngươi đừng ở bên hồ chứa nước đến trên sông núi tìm ta tốt đến rồi chương một trăm năm mươi ba vương、Cường、cửa sổ tràn ngập niềm vui thú chương một trăm năm mươi ba vương Cường, cửa sổ tràn ngập niềm vui thú trần phong nghĩ tới hôm nay cuối tuần dự định buổi tối không đi người đây bình thường muốn nhiều nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ thêm nhiều như vậy chủ yếu là còn các loại cắm trại nấu cơm không có gì ngoài ý muốn tối nay buổi câu tối kết thúc cũng không đi ít nhất có hai trăm n g ư ờ i trở lên trong đó người bên ngoài có chỗ gần thì có rất nhanh quốc hoa thuốc đến rồi trần phong nhường hắn dạng sáng trước đó cũng ở trên đây nhìn dặn dò không ít thứ lại đem đại loa cho quốc hoa thuốc sau trần phong lúc này mới yên tâm thời gian trôi qua trần phong lại tới bên hồ chứa nước tự mình đi dạo dò xét một vòng sau đó buổi tối hơn m ư ơ i điểm cái này có thể bắt đầu lục tục trả cá đại tranh tử vẫn như cũ giúp đỡ hai ba cùng nhau hồi chờ trở lại đại thúc cá giết bên này lúc đại thúc cá giết nói ra lão bản ngươi nơi này tình hình cá là thực sự điệu ta cho ngươi biết cái thông tin tin tức gì ngày mai ngươi nơi này muốn tới một cái siêu cấp đại lão ai ai nha ngày mai đến rồi ngươi sẽ biết hắn không có trước giờ cùng ngươi trả hỏi lời nói ta cũng không tốt trước giờ nói với ngươi cụ thể là ai là vong hồng không cũng coi là a đến rồi ngươi khẳng định biết nhau hóa lão ai nha đừng hỏi vội vàng cho ta trả cá tính tiền chờ chút ta cùng a tiên còn muốn đi các ngươi cái này h u thành lần sau có cơ hội lại tới chơi hôm nay là câu xứng rồi cái này có chút câu dẫn người chẳng qua đại thúc cá g i ế t không chịu nói trần phong cũng không có hỏi nhiều nữa b u ổ i câu sáng trường tất vân đ ả o cùng tiểu cứu tử hồi không biết buổi c h i ề u liên dung cùng b u ổ i câu tối này cá ngạo đại thúc cá g i ế t là vừa vặn lên mở dáng vẻ đ ừ n g tưởng rằng võng hồng kỹ thuật câu thì mạnh trên thực tế liền xem như nam lưới hồng trung có tuyệt đối kỹ thuật câu thực lực cũng là tương đối thiếu phần lớn đều là giải trí đậu bị c ứ n g cõi thường ngày hình nhiều trò chuyện vài câu cùng đại thúc cá diết tăng thêm cái hẹ chặt về sau đại thúc cá diết hồi hết ngư liền mang theo a tiên đi rồi trần phong thì tiếp tục trả cá. rất nhanh buổi tối m ộ ư ơ i hai giờ ra mặt buổi câu tối hồi hết cùng hôm qua thiên nhất dạng lưu giật phi phụ trách mặt nước quốc hoa thúc cùng tiên binh thuốc phụ trách hồ chứa nước t r u n g quanh nhà đơn sơ nơi này trần phong đổi mới tốt bảng xếp hạng đại vật lúc này mới lại cùng đại tranh tử tính toán một cái buổi câu tối đem đại tranh tử giúp đỡ hồi buổi câu tối tiền cho nàng hôm nay thứ bảy trừ ra ba cái miễn phí một thiên cơ biết buổi câu sáng là sáu trăm linh một người kiếm lời ba mươi b ố vạn buổi chiều là bảy trăm bảy mươi ba người liên dùng kiếm lời sáu mươi chín vạn buổi câu tối là năm trăm tám mươi lăm người câu cá giết năm người câu cá ngão một trăm ba mươi ba người còn lại bốn trăm bốn mươi bảy người thì là câu cá chép vẫn phí câu cá tám mươi năm một vạn trở về bốn mươi hai kiếm lợi bốn mươi ba giám vẻ nay thiên nhất tổng tiếp theo vẫn nước chạy là đạt đến ba trăm sáu mươi vạn kiếm lợi một trăm bốn mươi sáu vạn do người quá dọn người trên người bây giờ là có ba trăm tám mươi sáu vạn nhân dân tệ không được nhất định phải chính quy mới được cá nhân ta thu khoản xếp tốt tượng cũng tự động thăng cấp thành sĩ nghiệp thu khoản gõ sẽ bị giám thị làm sao vậy phong ca không sao trước mặc kệ cái này đại tranh tử đã không có lợi c h dễ ảm cái đó ly nhã linh thì đã sớm cùng với nàng hút thuốc đi rồi lâm tiểu hồ này lại còn trong phòng nghỉ chơi ăn gà tất cả sống núi hậu sơn loan trên hiện nay còn náo nhiệt nhìn nhưng bên hồ chứa nước đã yên tĩnh chỉ có ca đêm ba cái nhân viên còn đang ở kết thúc công việc hai người tại cửa phòng nghỉ ngơi đem sổ sách coi là tốt thì đem đ ạ i tranh tử hồi c h u y ể n cho nàng trần phong nói bà bối tối nay còn tại nơi này ngủ à ai nha đêm mai có được hay không ta muốn trở về hủy đi chuyện phát nhanh khúc loại kia hạ ta đưa ngươi đúng rồi ngày mai ca sáng có một tú anh thẩm là ngọc lan thẩm nhà mẹ đẻ, đẻ muội ngươi đến lúc đó g á o một chút và dạy cho về sau ngươi ngủ bên này ca sáng thì lên thu cái phí dẹp xong tiếp tục trở về đi ngủ nếu không mỗi ngày ngươi ngủ quá ít ngoài ra còn phải tiếp tục nhận người ừ mừng còn có cái đó tôn hồng diễm ngày mai cũng tới đi làm hôm nay đi huyện thành trên đường từng nói với ngươi chờ ta tỉnh ngủ ta lại tìm nàng t ố t ngày mai nghe nói còn muốn đến cái siêu cấp lưới lớn hồng đến rồi còn nhớ gọi ta ai nha ta thì không biết hai người tại cửa ra vào nhiều trò chuyện một chút sau đó trần phong thì vào trong đem lâm tiểu hồ máy tính cho nhốt sau đó vội vàng vẻ mặt bất mãn lâm tiểu hồ trở về đi ngủ ba người đồng thời trở về đến trong đội đại tranh tử trở về ngọc lan thầm ra trần phong mang lâm tiểu hổ về nhà chẳng qua vì tối nay trên sông núi nhiều người quan hệ trần phong tắm rửa gội đầu đánh răng đổi trang phục sửa sang lại về sau lại một mình hướng hậu sơn loan đi đến tối nay hắn vẫn là phải tại phòng nghỉ ngủ 2.560 n h i ệ m vụ kinh doanh cá chép liên dung đều có thể thúc đẩy hôm nay này một ngày xuống cho dù trừ bỏ trùng điệp đợt người thì thúc đẩy một nửa a đại lộ gãy cần bên trên trần phong vừa đi vừa mong đợi một chút điện thoại hẹ chặt bên trên có thông tin đến cầm lên xem xét là vương cường, vương cường lão bản ta phan hâm mộ lập tức tám mươi vạn vợ ta để cho ta trước tiên đem cửa sổ mở ta đã mở hà n h a răng trần phong ok ta đi xem xét người bán cái gì vương cường không nên nhìn không nên nhìn trần phong trừng mắt trần phong lúc này mở ra giờ o u -I, i n tìm vương cường hào ra đây sau đó thì vào vương cường hào trên cửa sổ nhìn thoáng qua kết quả phúc ta đ ậ p mã cùng vương cường ước định là mang hàng cùng cửa sổ sẽ chia làm cái khác l à í t dễ ảo món quà thu nhập hoặc v i d e o lưu lượng thu nhập đây đều là vương cường chính mình dưới mắt nhìn vương cường cửa sổ trần phong kem chút không có thổ huyết trở về h o ạ c h r ạ n trần phong trở lại đi thông tin nói ta sát ngươi thế nào bán những thứ này a tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à? xin điểm kích trang kế tiếp b ằ c tiếp phía sau càng đặc sắc vương cường những thứ này tiền thuê rút thành cao mười mấy khôi bán một đơn ta cũng có bảy tám viên những kia quý cũng đều có không sai biệt là bốn năm phần mười tiền thuê một thiên tùy tiện bán cái mấy chục đơn cũng không ít đỏ mặt vương cường ngoài ra vợ ta nói với ta bán những thứ này thì có đặc điểm càng năng lực dẫn tới chú ý ta nghĩ nàng nói có đạo lý đỏ mặt trần phong ta lại không phản bác được t r ầ nói Phong cảm chung h mình khoản hồ chứa nước n tài chứa cửa Long Thôn cũng được, c sổ, sổ, sổ bán đồ vật đều là được cùng tài khoản thuộc tính tương quan mới tốt tỷ như ngươi là câu cá vậy ngươi liền bán ngư cụ con mồi cái gì có thể vương cường không có làm như thế h á n cửa sổ bán những vật kia s á t thực rất có đặc điểm toàn bộ mẹ nó là trưởng thành vật dụng các loại đồ chơi một đồng lớn còn có ba b a ta không thể như thế tùy ý ta nhất định phải thử phẩm sau mới có thể bỏ vào cửa sổ ách không phải vương cường bán những vật này ta không bán những thứ này không nóng này cái này và nghiên cứu một chút lại nói đi vào sống núi hậu sơn loan bên trên thấy này lại còn có một chút người đang làm ăn trần phong đi lên một một dặn dọ một lần về sau lúc này mới đi vào nhà đơn sơ nơi này đúng lúc tất vân đào cái thằng chó này xách dụng cụ câu cá lại muốn đi câu cá thấy trần phong lên đường phong phong ngươi chạy đi đâu rồi đi câu cá lưu d i ệ t phi chờ chút thì cùng nhau tiểu cứu từ đâu ngươi tiểu cứu t ừ thay đổi nói phải bồi bà gái câu cá hồi vân đúng à nhà ta băng cái cũng chuyển xuống đi m u ộ n giờ thì trên bên hồ chứa nước làm hai cái màn đêm vung xuống tiêu hoặc là bữa sáng đi cá hồi vân hắn trần phong còn chưa câu qua trước đây tối hôm qua liền muốn câu bất đắc dĩ tối hôm qua là bị sắc đẹp cho rụ rỗ còn muốn lên ngư t h u c kia đại pháp dắt cá cơm chế dưới mắt trần phong lập tức tinh thần tỉnh táo chờ ta cầm dụng cụ câu cá Trước như chính, chính ngoài i ra câu lủ cùng cần tay câu đài không giống nhau bởi vì câu lủ tuyến mọc ra máy câu quan hệ một hai không be dây chính thì đã đạt đến nước ngọt cực hạn cần tay câu đài tự nhiên kém nhiều tối nay trần phong lựa chọn năm tám bộ dây câu phối hợp phía trước là ni lông dây chính phía sau là be tuyến cá hồi vân cực hạn thì hơn m ộ ư ơ i cân chờ chút trên nhiều nhất khẳng định thì mấy cân như vậy p dây theo sáu thậm chí k bốn là được rồi cho dù là con cá này tính tình đại cũng giống như vậy nhưng vì luyện tập đại pháp dắt cá cấp ư chế này ban đầu bộ dây câu phối hợp khẳng định nhất định phải tuyệt đối ổn mới được cho nên năm tám p dây theo móc dùng số m ộ ư ơ i y đ ầ u cần câu kỳ thực tìm thấy phù hợp vị trí dùng bốn m năm hoặc năm m bốn là có thể tất vân đ ả o cùng lưu giật phi thì đều dùng năm m b c t bốn cán nhưng trần phong là dùng chính mình một cái bảy m hai tổng hợp lớn g ọ n tính chính hai mươi tám có câu nói gọi một tấc dài một tấc mạnh nơi này trần phong cần dùng đến không phải có thể câu càng xa mà là chờ chút đang luyện tập đại pháp rắt cá cưỡng chế thời cần câu trưởng rắt cá phạm vi càng lớn hơn cũng liền càng ổn nếu không phải cha vợ thua cái k i a chín em mở cần câu là cần câu đại vật có chút nặng có chút cứng rắn trần phong cũng muốn dùng tia cán luyện tập đại pháp rắt cá cưỡng chế theo ba mươi bảy giọng tính bắt đầu hẳn là thích hợp nhất nhưng ta đây là bảy m hai chính hai mươi tám giọng tính cũng được d ạ n g sáng hai h bắt đầu tổng cộng ba người liền tại hồ chứa nước một c h ỗ chuẩn bị sẵn sàng tiến nhập làm câu trạng thái đều là treo dun ổ cũng không cần đánh cái giờ này nhiệt độ m ư ơ i hai một mươi chính là cá hồi vân mở miệng tốt nhất đoạn thời gian lại cá hồi vân mật độ thân mình thì cao là hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn mật độ gần với đại đầu bà bảo, bảo cá giết cá chép thì ăn run nhưng cái giờ này này hai ngư tương đối yên tĩnh một ít tăng thêm ba người đều là câu cách đáy câu đại cá giết thì ăn không vô cho nên thì không cần lo lắng ba người cắt cách xa nhau khoảng ba mét trần phong ở giữa hắn cần câu trưởng nhưng không có tạo ổ cũng không phải mồi bột chính là run đ o ạ t ngư ảnh hưởng cũng liền không lớn thất vân đào mở ra lấy dễ ảm câu lưu giật phi thì mở ra lấy dễ ảm câu thì hắn trần phong không có mở lấy dễ ảm ba cái phao giả quan điểm sáng hiện lên lồi chữ hình nổi phía trước mặt nước đều là cách đáy bên trong mắt hai người thỉnh thoảng cùng riêng phần mình phòng lấy dễ ảm nói chuyện trần phong thì nhìn trôi tại hồ chứa nước ngọc long thôn đ ê m câu cá hồi vân này lấy dễ ảm tiêu đề thì rất hấp dẫn người ta tất vân đ ả o phòng lấy dễ ảm dưới mắt là có hơn một vài người lưu giật phi không được hắn không phải rất biết lấy dễ ảm ráng vẻ giọng nói tương đối bình thản tăng thêm phan hâm mộ cơ sở không nhiều phòng lấy dễ ảm này lại thì vài trăm người chẳng qua cái này cũng so với hắn trước kia câu dạo người đương thời khí cao nhiều và nhiều tại hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm cái mấy lần nhân khí sẽ tăng cậu vật ngươi trôi vừa đều đỏ đi xuống một mắt ai nha trời ạ bởi vì lấy dễ ả m nhân khi cao tất vân đảo phân tâm phương diện này lưu giật phi tốt hơn hắn nhiều tối nay ba người thứ nhất đuôi là lưu giật phi dẫn đầu cầm xuống nguyên bản lưu giật phi trên mặt không mặn không nhạt rất bình tĩnh nhưng sau r i n h cá trên mặt hắn thần sắc trong nháy mắt giống như bình tĩnh mặt nước đã rơi vào một viên cự thạch nhất mặc dù không lên tiếng nhưng động tác nét mặt trong hưng ơ phấn mang theo một tia s ố c nội cảm giác thật giống như bên trong không phải ngư bên trong chính là mình vợ nhìn xem trần phong cùng tất vân đảo hai người đều là sự sốt chẳng qua rất nhanh nên hai người thì nhìn hắn trần phong sững s ờ lại là kéo dài không ngừng cái chủng loại kia mẹ nó không nhờ một hồi tất vân đào liền đem điện thoại lấy dễ ảm đối trần phong truyền bán nói phong lấy dễ ảm các minh đệ mau nhìn là cái này các ngươi thích hồ chứa nước ngọc lòng thôn lao bản các ngươi xem hắn con cá này trượt có phải bị bệnh hay không tại sao ta cảm giác hắn tối nay con cá này câu có chút không bình thường a được các ngươi nhìn xem con cá này lại chạy thật là ngu b ấ ca phong phong ngươi đang làm gì à bảy m hai cần câu mấy cân nặng n g đây là chạy thứ bao nhiêu cái đứt dây khắc phi phi ta đạp mã sao cảm giác ngươi đang chơi ngư cũng sẽ không trượt ngươi bộ dây câu phối hợp là bao lớn hảo năm tám p thảo tám dây đi nơi a p bảy m hai mấy cân nặng ngư thì dừng thế nào câu cái cá hồi vân thì thái thành như vậy sẽ không câu ta dạy cho n g ư ơ i a cúc đi cá hồi vân có răng mặc dù dây thẹo phòng cắn hay là tám p tuyến nhưng ngươi muốn một mực trong nước trượt nhìn chơi không nhanh chóng khống chế cá lên bờ lời nói vậy cũng đúng sẽ dừng cá hồi vân xúc cảm quả nhiên dễ chịu so với cùng cá thể cái khác ngư trùng phản kháng kịch liệt hơn trần phong nhanh chóng đổi dây hai cái câu đều đã cắt tiếp tục không chấm tám p dây thẻo chữ v i ế t nét sau đó tiếp tục tác chiến thời gian trôi qua theo dạng sáng hai h ba người chính thức mở câu mai cho đến buổi sáng năm giờ trong thời gian này ba giờ tiếp theo tất vân đảo cùng lưu giật phi hai người triệt để bối rối tất vân đảo phòng lấy dễ ảm đám f a n hâm mộ thì bối rối lưu giật phi thì cuối cùng học xong bắt điểm nóng phía sau một giờ hắn liền đem lấy dễ ảm nhắm ngay trần phong p h ò n g lấy dễ ảm nhân khí t r ư ớ n g không ít mà hết hạn hiện tại tổng cộng ba giờ tất vân đảo cùng lưu giật phi không nói trần phong chính mình tính toán một cái h ã n tổng cộng ít nhất cho có hơn ba mươi khẩu đánh trúng kết quả chỉ đi lên một cái cá hồi vân lại đầu này cá hồi vân hay là hắn vì bình thường dắt cá phương pháp cho lấy tới cũng là tổng cộng chạy có hai mươi b ố con cá ngoài ra không chấm tám ve dây theo cắt năng lực có gần m ộ ư ơ i bộ mà nó thật là khó làm sao chủ động nhường ngư không phát lực lúc phát lực lại như thế nào tại ngư vừa muốn phát lực lúc kịp thời ngăn chặn hắn phát lực này quá khó khăn các loại làm việc cách thức c ũ n g thử này phương pháp dắt cá cưỡng chế cho người cảm giác chính là căn bản không thể nào học được n h i ngư không phát lực lúc chủ động phát lực cũng tương đối còn tốt chủ yếu là cảm nhận được ngư muốn phát lực lúc lại muốn trước giờ dự phán ngăn chặn hắn phát lực điểm ấy rất khó khăn trên điểm này bất luận sao làm việc cũng tất tuất cá bất quá ta hình như thì có một cái tìm được rồi một k i a cái loại cảm giác này trần phong hai mắt sinh huy cả người đều có chút h ứ n g phấn không hề có vẻ b ạ i loại hình thất vân đào tại phía sau giết ngư làm xạ si mi lưu giật phi bưng lấy thủy đang giúp đỡ trợ thủ hai cái điện thoại lấy dễ ảm này lại cũng đối hắn trần phong hai người một bên bận rộn còn vừa quan sát đến trần phong thấy này ba giờ nhiều như vậy khẩu liền lên một con cá đi lên t lại lại đơn h n giản người cứu lời nói thì một cốc cho hắn đạp trong nước nhường hắn thanh tỉnh một chút hẳn là có thể tốt n g ư ơ i cứu đâu vậy bọn ta hạ thì đốt ba cây khói dâng lên một phần xạ xì mì cá hồi vân mời thái công phụ ta thân lại vì cần câu đánh hắn thân trừ tà chấn ma thất vân đào nói nghiêm túc lưu giật phi vô thức lui lại một bước cách hắn xa một ít chương một trăm năm mươi lăm văn hóa đến rồi chương một trăm năm mươi lăm văn hóa đến, đến rồi tối nay trần phong là câu thư thái mặc dù ngư chỉ lên một cái nhưng hắn đầy đủ cảm nhận được câu cá hồi vân l ạ như thế nào một cái xúc cảm có chút kích thích đồng thời k i a phương pháp d ắ t cá cưỡng chế rất khó khăn nhưng cũng có một cái hắn tìm được rồi một k i a cái loại cảm giác này tin tưởng tại về sau kéo dài không ngừng tìm tòi luyện tập phía dưới k i a một chút cảm giác sẽ càng ngày v i ệ t minh lãng mai cho đến một ngày thành công dùng phương pháp rắt cá cưỡng chế đi lên một con cá sau đó dần dần dùng phương pháp rắt cá cưỡng chế trên nhiều hơn nữa ngư. đ ợ i đến này một cái ngư trùng triệt để thuần thục một chút đổi lại cái khác ngư trùng lúc kia phương pháp dắt cá c ư ơ n g chế luyện tập độ khó muốn tương đối giảm bớt một ít đối với cái này trần phong chờ mong không thôi ta không câu được các ngươi còn câu sao câu nào cá hồi vân thị t x ạ xì m ì đã làm xong xì dầu mù tặt thì rõ tốt trần phong tự mình một người ăn không sai biệt lắm có hơn nửa cân r á n g vẻ cái này thu thập một chút trở về phòng nghỉ nhà đơn sơ đi ngủ thất vân đ ả o cùng lưu giật phi tiếp tục chơi cũng sắp sáng rồi ngủ một giấc tỉnh xem xét kia siêu cấp lưới lớn hồng là ai lại là một ngày mới hôm nay chủ nhật trừ ra ngay tại hồ chứa nước ngọc long thôn qua đêm trí ít hơn hai trăm n g ư ờ i bên ngoài trời vừa sáng đi và hồ chứa nước ngọc long thôn người càng nhiều tất cả hậu sơn loan theo bình minh lại bắt đầu náo nhiệt hiện tại không chỉ hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong tình hình cá nổi danh hồ chứa nước ngọc long thôn đại lộ gãy cần cùng bảng đại vật bây giờ cũng không phải thường ra tên thật sớm đại tranh tử liền đi tới bên hồ chứa nước mở bồi câu sáng thu phí c ầ u nhi ca cùng cái đó tú anh thẩm cũng tới tú anh thẩm thì ở nhà dương ngọc lan bên trong ngoài ra hôm nay không chỉ mở ra cá hồi vân câu cá đồng thời còn p â n khu mở ra câu lụ này dẫn đến hôm nay tới không ít bạn câu cũng đặc biệt hưng phấn và buổi câu sang thu phí không sai bịt lắm đại tranh tử liền bắt đầu giáo tú anh thẩm rất nhanh bạch tuấn mang theo ngư thuốc xuất hiện lần nữa sau khi về nước có thể thu hút hắn bạch tuấn nước ngọt tình hình cá bây giờ chỉ có hồ chứa nước ngọc long thôn cha ngươi cùng ngư thuốc hôm nay còn muốn câu cá sao câu cá giả đóng tiền ai nha không cần cha lão bản nói ngươi cùng ngư thuốc câu cá miễn phí không nhất định phải thu phí cá giả vui vẻ quét ma đóng tiền hai người chân trước vừa đi bắt đầu tới làm tôn hồng diễm thì ra hiện tại đại tranh tử trước mặt hai nữ nhân trao đổi không nhiều một chút đột nhiên hôm nay muốn tới siêu cấp lưới lớn hồng cũng tới một đám lít nha lít nít h chuỗi dài dòng người theo hậu sơn loan đi xuống người cầm đầu mang kính mắt dáng người hơi gầy vóc dáng hơi cao tuổi tác lớn hẹn năm mươi trên dưới những kia đi theo một chuỗi dài dòng người nguyên bản đều là tại đại lộ gãy cần hoặc hậu sơn loan bên trên không có tính toán câu buổi câu sáng bạn câu hoặc gia thuộc giờ phút này bọn hắn lại cơ bản tất cả đều cùng đi theo còn từng cái hưng phấn không thôi các loại điện thoại chụp ảnh quay video không ng ngao nga còn có không sai biệt lắm bảy tám cái đi theo cầm đầu trung niên nam nhân cùng đi có nam có nữ giờ phút này bảy tám người cùng bảo tiêu dường như hiện lên hình nửa vòng tròn tre t r ở trung niên nam nhân đại tranh tử cảm giác có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi là ai tôn hồng diễm thì s ư ớ n g sốt một chút nàng không ngờ rằng chính mình ngày đầu tiên đi làm hồ chứa nước ngọc long thôn liền đến loại cấp bậc này dưới câu cá đại lão không ngờ rằng hắn cũng tới hồ chứa nước ngọc long thôn tranh tử ngươi b i ế ta t có chút quen thuộc h ắ n tựa như là đặc cấp đại sư câu thi đấu nhưng ta quên kêu cái gì đỏ tươi tỉ ngươi giúp ta tiếp đại xuống đi tất vậy ngươi đi gọi lão bàn đến Lão bản hơn 5 giờ trả lại bản trả hơn giờ chào o ta phát c cùng cùng mừng đại sư ta mỗi ngày nhìn xem ngài video lão bản của chúng ta không biết ngài sẽ đến nay lại hẳn là còn ở đi ngủ ngại quá tôn hồng diễm đưa tay hai người nằm chặt lại lập tức trung niên nam nhân thì chủ động cùng đại tranh tử nắm tay nam tử trung niên cười nói như vậy à kia không sao vậy chúng ta trước câu cá chúng ta nghĩ trước câu các ngươi cái này cá chép sao thu phí đại tranh tử nói chuyện nói ba trăm viên một giờ năm tiếng cất bước trả cá tám viên nhưng nếu không ngươi trước câu chờ ta lão bản đến lại nói tôn hồng diễm thì nói ra đúng vậy à ngài năng lực đến hồ chứa nước ngọc long thôn là vinh hạnh của chúng ta ta sợ thu ngươi tiền muộn giờ lao bản đến mắng chết chúng ta ha ha, ha kia không thể làm như thế nào thu phí thì sao thu phí ta là đã chạy tới bản lão bản không giao phí kia còn có ý gì đến tiểu trương chúng ta tổng cộng mấy người câu nhanh cho mỹ nữ giao tiền ba người câu quét ma đóng tiền về sau tôn hồng diễm đi theo trung niên nam nhân bên cạnh thân trò chuyện cùng đi tìm vị trí câu vô số an dư quần chúng cũng đều tranh nhau chen lấn theo ở phía sau nghe đến mấy cái này người nói chuyện nghị luận đại tranh tử hiểu rõ người này là ai không khỏi kinh ngạc nhưng nàng suy nghĩ một lúc hay là không có ý định này lại thì gọi trần phong lên mới hơn bảy điểm đấy tú anh thẩm người qua đây ta tiếp tục dạy ngươi công tác đi mang ngươi tuần sắt một vòng nói cho ngươi tốt cảm ơn tranh tử vừa nãy người kia là làm cái gì a ai nha không k h á c h k h í là một cái câu cá siêu cấp lưới lớn hồng phía trên giờ o u i n tựa như là có nghìn vạn lần phan hâm mộ đấy nghìn vạn lần phan hâm mộ tú anh thẩm bị hù dọa nàng nghĩ nghìn vạn lần phan hâm mộ đây là ngôi sao a thời gian trôi qua trần phong bên này trần phong tại phòng nghỉ đi ngủ môn còn đánh khoa trái đại tranh tử không có để cho hắn muốn cho hắn ngủ thêm một lát tôn hồng diễm cũng không có để ý nhiều cũng liền nhường trần phong ngủ thêm một lát nhưng làm cậu vật nhận được tin tức về sau cậu vật bối rối phản ứng hắn không câu cá thu thập xong chạy tới nhìn sau khi hắn liền chạy đi lên gọi trần phong giữ cửa chụp vang ầm ầm trần phong cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian mới chín h sáng nhiều giữ đồ chó hoa ngươi n g gõ em gái ngươi a mau đứng lên siêu cấp lưới lớn hồng đến rồi ngươi còn ngủ em gái ngươi a ngạch là ai lưu tự cường vãi thật trần phong bận bịu i từ trên giường ngồi dậy cả người trong nháy mắt thì tinh thần không ngờ rằng lại là lưu đại sư hiện nay giới câu cá có hai đại đình lưu theo thứ tự là đặng đại sư cùng lưu đại sư bây giờ trong nước câu cá cái này vận động có thể như thế lửa nóng thực sự cảm tạ hai vị này làm nhưng tại đây hai vị phía trên còn có một vị đó chính là hóa lão không ngờ rằng đại thúc cá giết hôm qua nói lại là hai đại đ ỉ n h lưu một trong lưu đại sư lưu đại sư thì chạy ta hồ chứa nước ngọc lòng thôn đến rồi phong phong ngươi đã dậy chưa đến rồi đến rồi ngươi mẹ nó đ ừ n g gõ kích động như vậy làm điều trần phong bắt đầu mặc quần áo nhưng mà hắn vừa mới đem trang phục quần mặc xuống giường chỉnh lý một chút cái t i a cầu nhật lại tại bên ngoài phanh phanh gõ không ngừng giữ áo mưa ngươi có bệnh à? trần phong có chút t ứ c giận bật điệu đến g ữ cửa vừa mở lại là sửng s t chỉ thấy tất vân đào đứng ngoài cửa một bên vẻ mặt tôi cười cửa chính đối là một vị mỹ nữ cầm trong tay của nàng phỏng vấn mỹ t ổ phồn nàng phía sau còn có một cái nam nhân mang lấy cao đỡ ca mê ra lão bản ngài tốt chúng ta là văn hóa du lịch huyện lưu vân xinh đẹp chính phủ giới truyền thống nghị đối với ngài làm phỏng vấn người xem có được hay không Ngậy. thuận tiện thuận tiện a a n mặc theo mùa cảm mạo thêm viêm mùi phà bạo rất khó chịu có thể không có viết xong các minh đệ chấp nhận nhìn xem ta mau chóng điều chỉnh tốt chương một trăm năm mươi sáu không thể tưởng tượng n ổ i lưu đại sư chương một trăm năm mươi sáu không thể tưởng tượng nội lưu đại sư mọi người tốt ta hiện tại vị trí là chúng ta huyện lưu vân đại đông trấn ngọc long thôn tin tưởng những thứ này thiên đại gia cũng hẳn phải biết một tin tức đặc biệt thích câu cá bằng hữu đó chính là hồ chứa nước ngọc long thôn nổi tiếng mà giờ khắp này sau lưng ta chính là hồ chứa nước ngọc long thôn hôm nay chỉ là một cái tầm thường cuối tuần nhưng ta vừa nãy nhìn một chút hiện trường bất luận là chúng ta huyện lưu vân bằng hữu hay là nơi khác tới bằng hữu hôm nay đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn ít nhất là có hai ngàn người một tòa tiểu s â n thôn một tòa sâu sơn thủy kho thường không người hỏi thăm vì sao trong khoảng thời gian ngắn thì diễn biến ra bộ này lửa nóng cảnh tượng chúng ta mời đến hồ chứa nước ngọc long thôn thừa bao lao bản cho chúng ta giải đáp m ta là hồ chứa nước ngọc long thôn thầu khoán ta gọi trần p h o n g chào mừng lưu vân xinh đẹp bằng h ư u có thể đi vào chúng ta bên này làm phỏng vấn đưa tin ta rất vinh hạnh có thể vì mọi người làm ra giới thiệu cùng giải đáp chúng ta lưu vân huyện đất rộng của nhiều có đông đảo người văn di tích cổ phong phú dân tục văn hóa nhiều thực thể tự nhiên náo nhiệt và chúng nó là chúng ta huyện lưu vân nhắn mát cũng là chúng ta huyện lưu vân đặc sắc danh thiếp đúng là ta ngọc long thôn người ta từ nhỏ tại nơi này lớn lên ngọc long thôn mặc dù chỗ vắng vẻ nhưng lại có xinh đẹp tự nhiên náo nhiệt ta yêu thích điều này tự nhiên cảnh sắc tại thôn chấn huyện các lãnh đạo duy trì dưới ta hồi hương lập nghiệp nhận đ ầ u hồ chứa nước ngọc long thôn mở khu câu cá coi như là sản nghiệp phú năng lực từ đó mới sáng tạo ra bây giờ ngọc long thôn lửa nóng cảnh tượng cảm tạ thôn chấn huyện lãnh đạo cũng là bọn hắn rất tốt bảo vệ quê quán tự nhiên phong hạo cho chúng ta hồi hương lập nghiệp người đặt vững nền tảng như không có những thứ này chỉ là một tòa khu câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn thì rất khó lựa chạy tới ở đây ta thì rất vinh hạnh và kỳ vọng năng lực kéo theo quê quán phát triển nhường cả nước các nơi nhiều hơn nữa bằng hữu có thể nhận thức đến chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn có thể nhận thức đến chúng ta xinh đẹp lưu vân huyện cảm ơn mọi người Cách Thúc, cùng còn có chúng cả chủ Mặc phỏng Kính Phong thôn Hổ, không không xinh 333. Trên mặt Trần rứt trưởng Tất Tiểu ít trong, tất tự tiếng tay. bên lên sống núi, vấn ông Vân man quần đằng vang Vân gồm đối lời, Đào đều đẹp. Lâm vừa vây vô bao dưa Lưu Lưu dù xe nhưng lại có văn hóa du lịch h u y ệ n chính phủ trao quyền cũng liền đồng đẳng với là văn hóa du lịch h u y ệ n thuộc văn hóa du lịch h u y ệ n họp p h ỉ xì ổ ép sai lạc giới truyền thông mà bây giờ tất cả lưu vân huyện cảnh nội tại trên mạng nóng bỏng nhất ập đi hoặc cá nhân không thể nghi ngờ chính là hồ chứa nước ngọc long thôn cùng hắn trần phong cho nên lưu vân x i n h đẹp chạy tới phỏng vấn cũng là tất nhiên người ta công tác chính là những thứ này đồng thời phỏng vấn hồ chứa nước ngọc long thôn còn có thể cho bọn hắn lưu vân sinh đẹp quan hào gia tăng nhất định phơi sáng độ cùng lưu lượng nhiệt độ đấy đồng thời cũng có thể nhường nhiều hơn nữa người biết lưu vân huyện hết rồi sao ừ n cảm ơn lão bả Ta bên này lại p hai ỏ n vấn thôn trưởng, g một chút s u đó đ chụp ể m tài liệu i l ề người tốt, lao bản n ơ i phải bận rộn chúng ta thêm cái mẹ chặt đi,、ta、gọi Tiểu xinh biên thợ. Được. Vui、vẻ. Hai đẹp chúng thêm chặt Hà, thảo thợ. bản bận rộn Vân n Được. g ta ta mẹ Lưu là ư vẻ. tăng thêm cái hệ c h ặ t lập tức tiểu hà lại bắt đầu cùng một bên thôn trưởng lưu thúc trao đổi chuẩn bị đúng lưu thúc thì làm phỏng vấn lưu thúc hồng quang đ ầ y mặt trần phong thì không tại nơi này chờ lâu hắn này lên còn chưa có đi thấy lưu đại sư đâu phong phong ngươi có thể a nhất định phong thúc châu bò ha ha ha trần phong cười đắc ý nói đã mười giờ rồi tiểu tử ngươi nhanh đi đi làm ngươi dương mai tỷ tỷ đâu nàng đã tại bên hồ chứa nước rõ xét hôm nay người thật nhiều、ừ. hôm nay người s ắ c thực nhiều cùng lưu vân xinh đẹp tiểu hà nói giống nhau tất cả đội một ngọc long thôn mang hậu sơn loan cùng hồ chứa nước bên này thật có hai ngàn người sở dĩ nhiều người như vậy so với hôm qua còn nhiều hơn rất nhiều thứ nhất là bởi vì hôm nay mở cá hồi vân mở câu lũ thứ hai cũng là bởi vì lưu đại sư đến rồi dưới mắt tất vân đào chạy tới giúp hắn vợ trước bận bịu i đi xuống đi vào bên hồ chứa nước đại tranh tử còn đang ở mang theo tú anh thẩm trần phong vừa vặn nhìn thấy tôn hồng diễm đi tới nhớ ra sự kiện hắn bước lên phía trước nói tỉ ngươi đã đến lão bản tốt lưu đại sư đến rồi n g ư ơ i b i ế ta t hiểu rõ trần phong lại cười nói thì ngươi hôm nay có thể muốn giúp đỡ đi huyện thành chạy một chuyến ngươi hẳn là sẽ làm sẽ không liền tìm người làm cái gì đăng ký công ty làm giấy phép kinh doanh không chỉ có là khu câu cá còn có xây dựng thánh địa tốt các loại cửa hàng ăn uống và lưu trú đặc trùng kinh doanh giấy phép và và những thứ này cũng đều muốn trước giờ làm a cần nào ngươi cũng sẽ hiểu tôn hồng diễm sửng sốt một chút nói lão bản ngươi này khu câu cá đều đã kinh doanh lâu như vậy khu câu cá tương quan kinh doanh thủ tục còn không có không có ta chỉ có n h ậ thầu ý kiến là cũng không có đi cục thuế vụ ghi danh không có buổi sáng hơn năm giờ trần phong hồi phòng nghỉ lúc ngủ cho đại tranh tử phát tin nhắn o ạ i c h a t nhường nàng hôm nay đi làm đem thẻ căn cước mang ở trên người dưới mắt gọi điện thoại nhường nàng đến rất nhanh tôn hồng diễm liền mang theo trần phong cùng đại tranh tử thẻ căn cước cùng với cần dùng đến nhận t à u thủ tục và lái xe đi h u y ề n thành sở dĩ muốn đại tranh tử thẻ căn cước là bởi vì đăng ký công ty nhất định phải hai người một cái pháp nhân một cái giám sự pháp nhân có thể kiêm nhiệm cái khác nhưng chính là không thể đồng thời kiêm nhiệm giám sự h ã n trần phong chính là pháp nhân đại tranh tử chính là giám sự vừa nãy tôn hồng diễm trước khi đi trần phong cũng cho nàng nói nhường chính nàng cũng làm cái ủy viên quản trị kiêm tài vụ người phụ trách ở phía trên không biết tôn hồng diễm có thể hay không làm tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc nếu làm như vậy thì đại biểu tôn hồng diễm gia nhập hồ chứa nước ngọc long thôn không làm thì không sao một tháng còn rất dài không nóng nảy Tên ty ta thì phát trạng. tiểu tử tỉ tiếp tục công nàng ngại Không hắn, người có việc cứu gì đi bọn hắn cũng ở bên kia ngươi đi đi tốt hãy chờ chút hôm nay buổi câu sáng kiểu gì có bao nhiêu người câu t a xem một chút đại tranh tử bận đ i ệ u cầm điện thoại di động lên nhìn một chút nói hôm nay buổi câu sáng tổng cộng bảy trăm linh một người cá giết cá hồi vân sáu mươi một người cá n g á o một trăm hai mươi người cá chép ba trăm hai mươi hai người còn lại một trăm chín mươi tám người toàn bộ là tại khu câu lù câu cá n g á o cá hồi vân cũng không tệ l ắ m a t r ầ n phong hai mắt tỏa sáng vì cá hồi vân quan hệ cần tay cá giết lại còn sống cá giết cá hồi vân cùng nhau có sáu mươi một người không tệ Cá ngáo 120 người chiêm bói thì còn có thể. Nếu không phải hiện tại câu lụt thì có cá ngáo câu ngáo ngáo người nếu không hiện nói, bói phải tại lợi kia thì thể, thì lụt đây o ngáo á cá Cá n chừng cần cá ngáo còn muốn nhiều hơn một chút. Cá chép không nói. chút. chép tay một đ là hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn kích thích nhất cùng buổi chiều câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng giống nhau là trải nghiệm đại vật cự vật lựa chọn tốt nhất cuối cùng câu lù một trăm chín mươi tám người nay không ít cá n g á o cá hồi vân cần tay câu đài bên trong thì có lựa chọn như thế câu lù bên này còn có một trăm chín mươi tám người rất ưu tú phải biết lúc này mới mở ra câu lù n à y thứ nhất đồng thời tương đối cần tay câu đài mà nói biết chơi câu lù người khẳng định không có câu đài nhiều như vậy không sai câu lù cùng cá hồi vân mở ra là thực hiện chỉnh thể lợi ích tăng phúc buổi câu sáng cũng có bảy trăm linh một người câu được lịch sử mới cao Tốt. đại tranh tử tiếp tục đi làm việc trần phong bên này vui vẻ một đường đáp lại một ít bạn câu nhóm chào hỏi rất nhanh thì đã tìm được lưu đại sư không chỉ tìm được rồi lưu đại sư còn tìm đến cha vợ cùng ngư thúc bởi vì giờ khắc này ba người này đúng là tại một viên lưu đại sư chính mang theo khuôn mặt tươi cười đang ba ngư thúc cùng cha vợ chép ngư cái này chương một trăm năm mươi bảy tiểu c ứ tử ngươi kém chút nghện ệ n chân n vào của Trước ta ư ơ i kém c ú t n vào chân của ta lưu đại sư lấy tại giới câu cá thân phận địa vị nếu như nói a i có thể nhường hắn vẻ mặt tươi cười giúp đỡ chép ngư nghĩ như vậy đến chỉ có hóa lao có thể mới có thể nhưng dưới mắt trần phong thoáng qua một cái tới gặp đến bức họa này mặt thì vô cùng không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy cha vợ cùng ngư thúc cách xa nhau ba mét đang câu cá lưu đại sư nắm trong tay nhìn vật cá mang trên mặt nụ cười một bên đang tán gâu nói chuyện một bên cha vợ hoặc ngư thúc ở đâu trên cá hắn thì giúp đỡ bận bịu chép ngư còn có cái tiểu tử hẳn là lưu đại sư người lưu đại sư chép đi lên về sau cái này tiểu t ử thì rút một tay mờ móc đồng thời thả cá vào hộ bốn phía còn có mấy cái cùng lưu đại sư cùng đi người đang duy trì trật tự không để cho người khác vây xem càng không có để người ở chỗ này chụp ảnh quay video vừa nãy khi đi tới trần phong còn tưởng rằng nơi này chỉ có cha vợ cùng ngư thúc đâu nghĩ lưu đại sư câu cá vậy khẳng định vây người đông nghìn người ta dưới mắt bức tranh này mà thực sự là không thể tưởng tượng nổi rất rõ ràng cha vợ cùng ngư thúc biết nhau lưu đại sư lại lưu đại sư tại trước mặt hai người biểu hiện còn có một chút cung kính lấy lòng ý nghĩa bạch tổng sư m i n h không ngờ rằng các ngươi vậy mà tại hồ chứa nước ngọc long thôn chúng ta này tối thiểu có m ộ ư ơ i năm chưa từng thấy qua có ta thì không ngờ rằng ngươi hôm nay đã chạy tới ha ha ha lưu sư đệ ngươi nhanh chính mình đi câu đi vì thân phận của ngươi địa vị tại đây giúp chúng ta chép ngư bị người khác nhìn thấy không tốt sư m i n h ngươi không muốn d ê u c ả ta cũng là ngươi không thích trộn lẫn vòng tròn đi theo bạch tổng nếu không bây giờ trong vòng nào có ta cùng đặng lao sư chuyện hạt g lão lưu ngươi lời nói này là chỉ c á g i ả đi theo ta không tốt bạch tổng hiểu lầm ba người vui vẻ nói chuyện h i ế m trần phong ở một bên nhìn nhiều một hồi thấy ba người một cắm thẳng chú ý tới mình không khỏi tiến lên ho nhẹ một tiếng nói khủng, lưu đại sư tốt Hạ dị, lão bản đến rồi hai người đưa tay nắm chặt lại lưu đại sư mang theo nụ cười nói ra lão bản ngươi này hồ chứa nước ngọc long thôn làm thì tốt hơn ta ngàn dặm xa xôi tới nghĩ bằng ngươi không ngờ rằng còn gặp phải hai cái l ã o b ả n hưu chào mừng lưu đại sư người khác nói ngươi đã đến ta còn không tin nguyên lai、like、thật đúng là ta là fan của ngươi trước tiên có thể làm cái chụp ảnh chung sao n à y có cái gì không thể tới vì hồ chứa nước ngọc long thôn làm bối cảnh trần phong để người dùng điện thoại di động của mình giút chụp một tấm chúng chuyện câu. hết nhiều trò và lưu đại sư liền hô bạch tổng sư m i n h ta nhường tiểu trương tại nơi này giúp các ngươi chép ngư ta đi bên ấy thì bắt đầu câu được lại không c â u ta này đều nhanh đến thời gian và m u ộ n giờ chúng ta trò chuyện tiếp ngư thúc cười nói mau đi đi lưu đại sư mang theo người của hắn quá khứ câu cá lưu lại tiểu trương gặp ngươi đi rồi trần phong lúc này mới tiến lên tinh thần nói ngư thúc tối hôm qua ngươi vẫn đúng là khiêm tốn à. tiểu hữu chê cười trần phong hắn cha trần phong bận bịu lại đi tới cha vợ bên này bạch tuấn mặt sạm lại nói để n g ư n người trẻ tuổi làm chuyện làm hay chưa cái gì hộ chiếu làm làm đã xin đang làm ồ ý kia ngươi là đồng ý ta cho ngươi biết mẹ của nàng đã đều biết đợi nàng mẹ trong khoảng thời gian này làm xong rồi sẽ tới tìm ngươi ngươi hiện tại nếu có thể cho khẳng định trả lời chắc chắn ta liền để ta cha vợ giúp ngươi người trẻ tuổi nói một chút lời hữu ích đồng ý ha ha ha t ố t vậy ta đây bên cạnh mau chóng sắp đặt hộ chiếu ta tìm quan hệ giúp ngươi ra tốc bất luận kiểu gì mẹ của nàng lần này làm xong cũng sẽ tìm đến ngươi chúng ta tranh thủ tại nàng trước khi đến liền chạy ngươi có thể hay không đã hiểu ừng đã hiểu trẻ nhỏ dễ dạy đây mới là ta bạch tuấn con rể tốt nhà ha ha ha cho ngươi tìm cái đó quản lý nhân tài gặp được ca gặp được gặp được ừ m hào hào rèn luyện an bài một chút cha vợ cao hứng là hắn những ngày này cao h ứ n g nhất thời khắc trần phong thì vui vẻ dưới mắt đã mười hát sáng nhiều hắn thì không có ở nơi này nhiều trì hoãn được nhanh đi xem xét khu câu lủ tình huống bên kia sau đó muốn trả cá tiểu cữu tử này lại thì tại vùng câu lủ a một đường tuần sát trần phong rất nhanh liền đi tới phân chia ra tới khu vực câu lủ nói rằng câu lủ cùng câu đài làm câu nguyên lý tương thông nhưng làm câu cách thức phương pháp và khác biệt rất lớn trong đó rõ ràng nhất đặc điểm chính là câu lù đ ổ vật thiếu trên người đeo cái bọc nhỏ cầm trong tay cần lù vậy thì tốt rồi câu đ à i đ ổ vật nhiều lung ta lung tung một đồng lớn đây câu lù phiền phức quá nhiều rồi ngoài ra câu lù là đi khắp hình sẽ không cố định một vị trí ngồi xuống mà câu đ à i thì là cùng với nó tương phản cơ bản đều là một vị trí từ đầu câu được bôi thậm chí có ít người câu được thời gian rất lâu cái kia vị trí không có khẩu hắn cũng không nỡ lòng đổi lên quá phiền phức không nói còn phải một lần nữa tạo hổ cái gì dù sao tổng hợp mà nói Câu lũ câu đài là đều có đều ưu lũ là đài k hai u y ế t vui thú thì có chỗ khác có nghìn h tám trăm t á n g ư ơ i h mẫu một i phần i ba khu vực còn là rất lớn một trăm chín mươi tám người bệ, ta k h n chơi câu lủ hoàn toàn đầy đủ thi triển thì có các loại thủy vực kết cấu cung cấp câu lủ lao nhóm thăm dò theo đi vào trong đứng ở các nơi câu lù bạn câu càng ngày càng nhiều phần lớn đều là máy câu dọc máy câu ngang rất ít các loại ném cần r ộ n g ra dây hết đợt này đến đợt khác thì có người đang hưng phấn dắt cá kia van n h ả lực hưng phấn không ngừng r ộ n g ra dây quả thực mỹ rượu động lòng người thì cùng cần tay dây chính ô ô phá không dừng tiếng nước giống nhau thì phu ách ngươi ngồi ở này làm gì tiểu cữu tử ngồi ở một chỗ hồi cong trên tảng đá trần phong đi qua hoa tiêm đến cũng không thấy kém chút bị giật mình chỉ thấy tiểu c ứ u tử giờ phút này nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn hắn đem trong tay cần câu đưa cho trần phong nói tỷ phu ngươi giúp ta mở mở đi trần phong tiếp nhận nhìn một chút này phân xảo địa trên đều tán lạc một đại đoàn bảo ngươi đổi máy câu dọc ngươi không phải không tin này đã không có mở cần thiết trực tiếp c ắ t đi cái kéo cho ta đợi chút nữa liền đến mười một giờ ngươi đến hiện tại câu mấy đầu một cái đều không có theo buổi sáng sáu giờ đến hiện tại ta tổng cộng thì quăng ba lần cán nổ ba lần hai lần trước người khác giúp ta chuẩn bị xong trần phong nhanh chóng làm việc cắt đi nổ rất tuyến đem còn lại tuyến lại giúp tiểu cứu tử chuẩn bị cho tốt toàn bộ điều chỉnh chuẩn bị cho tốt sau phủ lên mồi lấp lánh còn cho tiểu cứu tử tiểu cứu tử có chút khẩn trương hắn làm ra nem cần động tác nói thì phu ta vứt ra ừ m ném đi hô ta cùng nó liều mạng hiu tiểu cứu tử một tay qua vai phát lực hất lên p h u phu một tiếng đứng ở mép nước trần phong phản xạ có điều kiện về sau giật mình mẹ nó tiểu cứu tử kém chút n ệ n vào ta chân bệnh tình tăng thêm bên trong cưỡng ép viết hai trường chương một trăm năm mươi tám dùng vợ tạo ẩu người câu cá c h ư ơ n một trăm năm mươi tám dùng vợ tạo ẩu người câu cá t h ị phu ngươi đem tuyến cho ta cắt ngắn như vậy a tiểu cứu tử ngươi đoán có khả năng hay không là ngươi ném hủy ngươi nếu không xem xét máy câu phía trên tuyến còn có bao nhiêu lại nổ có một chút không thể không thừa nhận tiểu cứu tử mặc dù thái nhưng hắn tâm tính được đổi lại thường nhân năng lực theo buổi sáng sáu giờ kiên trì đến hiện tại t h ị phu ta muốn đổi máy câu dọc cái này đúng rồi t h ị phu ngươi biết chơi máy câu ngang sao anh ta ta khẳng định sẽ a vậy ngươi vừa nãy vì sao không ném một cây máy câu ngang trần phong thực sẽ Chính là có có thục thể không có thuần thục như là vì ậ y chạy tự、nhiên. Tiểu cứu tử không câu được, đi theo sau Trần、phong、một một t nhiên. không Phong đường vòng vòng, liền phi phi đi vòng vo một vòng, sau đó liền chạy đi đi cứu câu sau sau được, đó vo m tất Trần vân đào đi. p hiểu o n bên này g bắt đầu sắp đặt trả đầu cá. Vì h rõ hôm nay ngày thứ nhất câu lũ tình huống trần phong nhường đại tranh tử mang lên cầu nhi ca chuyên môn trở về khu câu lũ mà hắn trần phong thì mang lên lâm tiểu hồ qua lại cần tay câu đại dương mai tiếp tục tuần sát tú anh thẩm thì cầm thu khoản mã bài bài đi thu khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thu khoản đơn giản muốn câu chính là mỗi người quét mã hai nghìn năm trăm lão bản trên sống núi kia hai bên quá khứ đang làm cái gì làm kiến thiết kiến thiết cái gì hồn sơ phòng ngăn giải trí à? ta muốn đem hồ chứa nước ngọc long thôn chế tạo thành một tòa thánh địa câu cá giải trí biến thành trong nước thứ nhất khu câu cá ngươi cảm thấy kiểu gì a rất tốt lợi hại ha ha những này là dương mai hỏi trần phong mỉm cười không có để ý hắn mang theo lâm tiểu h ồ trà cá rất mau trở lại đến lưu đại sư bên này đội của lưu đại sư tổng cộng có ba người câu bọn hắn hơn bảy điểm mới đóng tiền bây giờ còn chưa đến thời gian nhưng ở trần phong mãnh liệt lại khăng khăng yêu cầu phía dưới lưu đại sư bên này ba người bổi câu sáng cá chép chi phí trần phong toàn bộ lui ngư cũng liền không trở về vì lưu đại sư bên này ba người không thể nào lên bờ trước đó tại cha vợ ngư thúc bên ấy bọn hắn thì chí ít chậm trễ một nửa thời gian lão bản ngư như vậy có phải không muốn làm ta làm ăn a nghĩ à nhưng bổi câu sáng lưu đại sư các ngươi coi như là trước trải nghiệm một chút n h a chờ chút câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cùng b ổ i câu tối lưu đại sư các ngươi lại đóng tiền bà ta ha ha t u t lưu đại sư mỉm cười thỏa mãn gật đầu một cái trần phong mang theo lâm tiểu h rất mau tới đến cha vợ cùng ngư thúc bên này hôm nay buổi câu sáng hai người này là tại câu cá não cha vợ lên bờ cũng còn kém chút ngư thúc là đem ta vừa hung á c bản tiếp tục trả cá lướt qua trương đức khai tưởng kim a n lý kiến và người quen về sau trần phong nhìn thấy c u ồ n g tiếu ca hướng thụy chỉ gặp hắn lại có bộ mới điện thoại lấy dễ ảm dưới mắt lấy dễ ảm chính này cho hắn trả cá lúc trần phong nhìn một chút hắn phòng lấy dễ ảm chỉ thấy ra hỏa này phòng lấy dễ ảm lại là có hơn ba vạn người nhân khí cao như vậy ha, ha ha ha hẳn là lão bản ngươi hôm qua phát ta kia vì đê ô nổi tiếng hôm nay nhân khí cao chút ít hắn t tiếc ít thủy trên mặt trong đáng cân Hướng nụ cái kia siêu chỉ cười nháy m t b i ế lưu mờ ảm đạm. Hắn không có lên mở i a hỏa này bây giờ tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá thì không cầu lên mở hắn lấy dễ ảm tiêu để đề đều là ta tại hồ chứa nước ngọc long thôn làm đại vật chính là chỉ làm đại vật trên không lên mở hắn thì không quan tâm vì chỉ cần lấy dễ ảm vừa mở hắn căn bản không lỗ mỗi ngày đều là tại trướng phân kiếm tiền làm nhưng hắn không có cùng trần phong ký kết tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá lên sóng có thể nhưng ở hồ chứa nước ngọc long thôn lúc không thể có xe vào nhỏ cửa sổ cũng không được ừ m quay đầu có thể gọi vương cường câu dẫn câu dẫn hắn hôm nay buổi câu sáng vương cường không có tới câu nhưng buổi chiều này câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hẳn là đến rồi tiếp tục trả cá rất nhanh trần phong mang theo lâm tiểu hồ về đến một người người này nên là lần đầu tiên đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá nhưng trần phong lại cảm giác hắn có chút quen thuộc nhìn xem tuổi tắt r ư ờ n g bốn mươi lục nhìn video cũng hẳn là cái chụp l o c t r u n g quanh vây xem đám người không có bởi vì hắn tìm lại vị trí có điểm hiểm trở hậu p ư ơ n g chung q u a n đều không tốt đứng người hắn cũng là đắp chỗ câu cá tại câu lão bản ngươi tốt nhìn một chút đóng tiền ghi chép đến thời gian muốn trả cá tốt hẳn là đến ta tiếp tục tại vị này đưa câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng có thể chứ có thể a trước tiên đem bổi câu sáng trở về nghe giọng nói đại ca ngươi đông bắc đúng hơn ba ngàn cây số làm qua tới lợi hại ta hình như biết n h a u ngươi ha ha ha ha tạ i s ỉ một sủ kẹ câu gắng gượng c h i vương vãi thật mãng ca trần phong tinh thần chấn động nói đại ca ngươi d a đen quần l ó t không bộ trên đầu ta cũng không nhận ra được ha ha ha chào mừng đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn hai người vội vươn tay cầm một nắm này mãng ca cũng là một cái có trăm vạn f a n hâm mộ giới câu cá v ắ n g hồng sinh động tại vị xanh sông một vùng video chủ yếu là thường ngày khiêu chiến loại tự xưng vua câu cá hoang dã cứng cáp s á c thực các lượng tại dã ngoại câu hoang dã lúc không có đồ ăn thì thường thường lấy rượu mẹ cùng ngọt khoai bắp nô loại hình luộc rồi ăn ngay cả bột tạo sợi đều không có bông tha uống vậy cũng đúng ngay tại chỗ một múc nếu nhắc tới những thứ này còn không biết nhưng vừa nhắc tới trên mạng có một cầm giấy ly hôn tạo ổ nhân vật tin tưởng cũng nên có ấn tượng kia ổ đánh quả thực dơ lên thành danh vì câu cá lão bà cũng không cần câu kiểu gì còn có thể Ta bởi măng tiếp tiếp, ca lên bờ không chỉ lên bờ b ả n ta hơn hai trăm viên hắn vừa nói cái kia hai mươi cân cá ngão là hai mươi hai cân nhiều vẫn đúng là có thể lên bảng đại vật lại hẳn là phía trước năm t r o n vòng một bên trả cá thì một bên nhiều trò chuyện dưới m ã n g ca cũng không phải một thân một mình tới hồ chứa nước ngọc long thôn hắn còn có bảng hữu chỉ chẳng qua hắn hôm nay là tới trước một bước đồng thời hắn cùng hắn những bằng hữu kia là dự định muốn tại ngọc long thôn chờ lâu mấy ngày Tốt và trần phong bên này hồi hết ngư lúc đại tranh tử khu vực câu lụ từ lâu hồi xong rồi ngư đồng thời tú anh thẩm bên này thì đem liên d u n g dẹp xong khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng mở ra bao gồm cha vợ ngư thuốc lưu đại sư mãng ca mấy người cũng, cũng tiếp tục bắt đầu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng câu lụ chỉ mở buổi câu sáng tối này lại tự nhiên là hết rồi trong phòng nghỉ trần phong cùng đại tranh tử hai người vừa ăn cơm một bên tính toán một cái câu lù hôm nay buổi câu sáng là mười chín tám người bốn trăm một giờ năm tiếng lên chính là hai nghìn trả cá là mười khối một trăm chín mươi tám người vẫn phí câu cá ba mươi chín sáu vạn đại tranh tử tổng cộng trở về không sai biệt lắm mười tám vạn tương đương kiếm lời hai một trăm sáu tỷ lệ này có thể chứ mang cá hồi vân đi còn chưa tính ngoài ra buổi câu sáng câu đài bên này năm trăm linh ba người vẫn phí câu cá là sáu mươi ba ba mươi năm trở về ba mươi hai năm g á n vẻ kiếm lời ba tám mươi năm cũng là hôm nay buổi câu sáng tổng cộng thì thu nhập năm mươi hai bốn mươi năm vạn tiền chuyển n g ư ơ i n mười cân trở lên cá hồi vân ghi danh không ừ m có mấy cái vượt qua mười cân ta cũng phát nhân viên mẹ chặt t r o n g đám mười cân trở xuống cá hồi vân mang đi thật nhiều à. đồng dạng cần tay bên này câu cá giết cá hồi vân mang cá hồi vân cũng nhiều hiện tại mang đi cá hồi vân là thứ nhất cá ngao đệ nhị xác thực như thế nhưng cảm giác khá tốt hiện nay tất cả phân loại thu phí trả cá tiêu chuẩn và mang đi quy tắc và và trần phong cũng không có ý định di chuyển lại có mới ngư chủng thì như vậy tới chỉ có chờ thánh địa những k i ê u kiến tạo tốt bắt đầu chính thức vận danh lúc có thể hồ chứa nước bên này sẽ phối hợp tiến hành điệu trường cả một lần Đến lúc đó cũng sẽ dùng lúc sẽ tới một ít k hai o học kỹ thuật, đem toàn bộ khu câu cá kỹ k toàn đem bộ người h doanh quy phạm hệ h n quy t ố hóa, khối này và phía sau thì cùng Tôn Hồng Diễm cùng nhau nghiên chút. Hai sau Diễm này cùng Tôn cùng n và cứu một g cơm nước xong xuôi liền đến đến bên hồ chứa nước thay ca nhường tú h anh thẩm rừng dương, dương mai tiểu hồ cầu nhi ca cũng đi ăn cơm lưu vân sinh đẹp người còn chưa đi cũng là dự định đ ế n thử hồ chứa nước ngọc long thôn ngư khối này tiểu hà là nghĩ lại đơn độc chuyên môn làm đưa tin thôn trưởng lưu thúc thì không đi liền bồi người ta cầu nhi ca chờ chút ngươi cơm nước xong xuôi trở về thu thập cách ăn mặc một chút lại tới đem ta trước đó mua cho ngươi y phục kia còn dày mặc vào ăn làm cái gì siết chuyện tốt dẫn người đi tiểu phương tỷ trong nhà thấy nhạc phụ mẹ vợ a hh ắ c ắ c trần phong thị cùng tiểu phương tỷ lên tiếng chào nhường nàng làm xong này giữa trưa buổi chiều mang theo đồng đồng đi theo đồng thời trở về một chuyến đội mười cách thì gần thấy tiểu phương tỷ cúi đầu thẹn thùng lại không có ý kiến dáng vẻ trần phong thì vui vẻ chương một trăm năm mươi chín tới cửa cầu hôn chương một trăm năm mươi chín tới cửa cầu hôn hai h triệu tiểu phương tỷ bên này tốt c ầ u nhi ca từ lâu hữu mô hữu dạng đến rồi trần phong cùng đại tranh tử lên tiếng chào sau cái này lái lên chính mình mẹ xe đebbenz mang theo cậu nhi ca cùng tiểu phương tỷ còn có tiểu đồng chứ thẳng đến trên trấn đi một chuyến không có cách nào cũng không thể tay không đi a còn chưa cho cậu nhi ca phát tiền lương đến trên trấn mua không ít thứ toàn bộ là trần phong giao tiền sau đó trần phong lại tìm cửa hàng đổi hai n g h n viên tiền mặt mua cái lì xì ra trên đó viết đại cắt đại lợi này hai n g h n viên tiền mặt chứa bên trong giao cho cậu nhi ca theo ngươi tiền lương bên trong chụp đợi lát nữa quá khứ thấy tiểu phương tỷ ba mẹ thời điểm ra đi ngươi lấy ra cho nàng mẹ tiểu phương tỉ ngồi ở trên xe mang theo tiểu đồng trở lấy thấy hai người quay về trong tay s á c h đủ loại thứ gì đó có hoa quả s ữ a bò còn có mua trang phục tiểu phương tỉ mặc dù không làm sao nói dưới mắt cũng là không khỏi mở miệng nói không cần ha ha ha lần đầu tiên nào có không cần nhiều lễ thì không bị trách đến lúc đó cũng dễ nói đến cầu nhi ca lên xe ừng hh đội mười ngọc long thôn trần phong biết đại khái phương hướng nhưng cụ thể tiểu phương tỉ ra là vị trí nào cái này cần nhường tiểu phương tỉ chỉ đường rất nhanh một nhóm ba người mang tiểu đồng liền đến, đến đội mười không ngờ rằng tiểu phương tỉ ra vị trí lái xe không đến không nói hay là tại một tòa tiểu lương t r ừ n g núi trên eo không có cách nào một đoàn người chỉ có thể xuống xe xách đồ vật đi bộ trước đó tiểu phương tỷ đã cho nàng mẹ gọi điện thoại nhường trong nhà trở lấy chẳng qua chỉ nói là lao bản muốn tới nhà xem xét tiểu phương tỷ các ngươi bên này điều kiện không có chúng ta đội một được ừng là này trên núi chỉ có chúng ta một nhà trước kia tu đường xi、si、m a n g lúc không có tu đi lên chúng ta cũng không có nhiều tiền ra tốt hay c ầ u nhi ca ngươi năng lực có chút ánh mắt không ăn nha cậu nhi ca thì không ngủ n g ớ ca trần phong chỉ là kiểu nói này hắn bận bị liền đem trong tay đ ồ vật đưa cho tiểu phương sau đó hắn đưa tay đem đồng đồng ôm lấy khoảng cách dừng xe chỗ cũng không xa đại khái làm ấ y trăm mét dáng vẻ trần phong rất nhanh liền thấy một tòa có ba gian phòng song song phòng ở cũ c ậ u thêm bên cạnh còn có một cái phòng bếp chuồng heo nửa cái hình chữ n h ậ t thức vây quanh một cái bùn sân nhỏ phòng bếp này chuồng heo nhìn đây hàng này ba gian phòng ốc còn một mới rõ ràng là phía sau mới đóng chẳng qua cũng có thể có nhiều năm mà này ba gian song song phòng ở cũ chính là mấy chục năm thay mặt cái c h ủ n loại kia phòng cũ không xương xà nhà là gỗ nóc phòng đóng mảnh ngói bức tường bên ngoài nhìn tựa như là dơm dạ vỏ bọc hỗn hợp bùn thoa răm tre tử loại đó rất nhiều chỗ cũng chóc ra nghe được tiếng động một vị tuổi chừng sáu mươi tả hưu tóc hoa dâm nhưng nhìn vẫn rất tinh thần lao phụ nhân đã tại bùn ngoài viện nên đón mang trên mặt nụ cười ôi tới thì tới còn mua nhiều đồ như vậy làm gì nha ha ha ha lao bối tử tốt a di mạnh khỏe phía sau a di mạnh khỏe cầu nhi ca nói trần phong cố ý giao phó hào hào tốt mau tới trong phòng ngồi tiểu phương ngươi nhanh đi cho khách nhân nấu nước tiểu đồng mau xuống đây mau xuống đây mãi mãi này tới thú vị đã sớm gọi điện thoại nấu nước không trước giờ đó t a thì lần này trần phong cũng cảm giác chính mình m ỏ tới tiểu phương tỷ mẹ của nàng một ít cá tính phí một tiếng môn có chút thấp c ầ u nhi ca cũng vừa mới thích hợp dáng vẻ trần phong đã cưới đầu nhưng vẫn là không cẩn thận đ ụ n g phải lão phụ nhân cười ha ha một tiếng nói tiểu tử ngươi trưởng q u á cao chúng ta này thấp môn cao khảm không cẩn thận thì dễ đ ụ n g phải không sao không sao đến n h a n h ngồi lão b à n g ư ơ i ngồi em bé cha hắn khách nhân tới tiểu phương đi làm bên c i a lão b ả đ ế n rồi ngươi lên k í c một tiếng ách trần phong có chút nậu mẹ của tiểu phương h ì như n h coi cầu nhi ca là l á c bản coi ta là tiểu tùy tùng bên trong có cái giường rất gần ngay tại nơi này ngồi đều có thể nhìn thấy ba của tiểu phương nghe vậy xoay giật mình cơ thể tại lao phụ nhân giúp đỡ hạ ngồi dậy trước đó dương ngọc lan có nói qua tiểu phương tỷ ba nàng là có một bệnh gì ngày bình thường cơ bản chỉ có thể nằm trên giường thúc thúc tốt hào hào tốt chào mừng chào mừng hai ngươi không phải thằng ngốc k i a sao cái gì nhị lao lập tức thì bối rối trần phong bận bịu cười lấy nói ra lao bối tử tốt ta là tiểu phương tỷ l ó bản vị này là công nhân viên của ta hắn cứ gọi lý đản thúc ngài biết nhau h ha ha quen biết một chút ta biết hắn n ũ danh là cầu nhi đi ai nhà ta làm kém mẹ của tiểu phương mang trên mặt nụ cười hai tay vỗ coi như là biểu đ ả tay náy lý đản đây thật là cầu nhi ca tên đây là linh mấy năm lúc làm dân số tổng điều tra khi đó ngọc long thôn thôn trưởng mới cho cầu nhi ca làm một cái ngọc long thôn hộ khẩu tên là tùy tiện lấy cầu nhi ca thẻ căn cước cũng có đấy phía trên chính là lý đản một phen hàn huyên rất nhanh tiểu phương tị thì nấu nước nóng còn làm là trứng gà đường trắng đi đầu thì cho trần phong cùng cầu nhi ca bưng một bát sau đó cho nàng cha mẹ thì bưng một bát cuối cùng mới là tiểu phương tỷ ở một bên cầm cái chén nhỏ uy tiểu đồng chỉ là k i a chén nhỏ trong không có trứng gà đơn thuần chỉ là nước đường đối với cái này tiểu phương tỷ cha mẹ lại không có để ý hai người chính mình trước ăn lấy c ầ u nhi ca liền không nói những thứ này chi tiết nhỏ c ầ u nhi ca tạm thời còn làm không được tiểu phương tỷ đến ta chén này ngươi cùng tiểu đồng ăn ta là ăn không quen cái này lão bà ngươi không nên k h á c h khí chuyện này ta từ nhỏ đã ăn không quen cái này cảm giác có trứng mùi tanh đấy được tiểu phương tiếp nhận bắt đầu y tiểu đồng ăn trứng gà tiểu đồng hai tay vịn hắn mụ, mụ chân ăn một miếng Đột nhiên quay lần u h ì này ta cùng cậu nhi ca đến trừ ra xem xét ngươi nhị lão ngoài ra là còn có sự kiện nghĩ hàn huyên với các ngươi một chút lão lưỡng khẩu ngay từ đầu nhiệt tình theo hiện tại trứng gà nước đường ăn vào bụng thì không sai biệt lắm trần phong cũng liền không nhiều trì hoãn bắt đầu cắt vào chủ đề chuyện gì lão bảng ngươi nói lão lưỡng khẩu ngồi ở trên giường tò mò nhìn t r ầ n phong trần phong lại cười nói thì không có gì đặc biệt chính là cậu nhi ca đúng tiểu phương tỷ vừa thấy đ ạ i yêu tiểu phương tỷ không dám tự mình làm chủ cho nên hôm nay chúng ta mới lên môn muốn hỏi một chút ngài nhị lao ý kiến ý nghĩ cái gì mẹ của tiểu phương đi đầu một tiếng kinh ngạc dọa tiểu đồng giật mình nói không được ta không đồng ý các ngươi vừa nãy cũng đã nói hắn chính là một cái kẻ n g ố c cái gì cũng không có người nhà cũng không có cái này cũng muốn cưới nữ nhi của ta này nếu mười dặm tám thôn truyền ra ngoài ta già cặp vợ chồng mặt múi này để nơi nào phản ứng này có chút để người trở tay không kịp ba của tiểu phương không có lên tiếng trần phong trầm mặc một chút nói cậu nhi ca không nốc hắn trừ ra không có đọc qua thư đầu không có như vậy l i n h quan g bên ngoài phương diện khác cùng người bình thường giống nhau chính hắn không có người thần cũng có thể toàn tâm toàn ý phục thị ngươi nhị lao đồng thời hắn hiện tại thì tại ta khu câu cá đi làm lại mỗi tháng tiền lương còn không thấp không thấp không thấp là bao nhiêu một vạn có đi một vạn lão bà ngươi tuổi quá trẻ không muốn h ô n g ta hắn một cái kẻ n ố c tại chúng ta nơi này ngươi có thể cho hắn tiền lương lái đến một vạn trần phong không có lên tiếng thanh trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra heo b u m ảnh trước khi tới hắn ở đây trên sông núi đem tự cấp cầu nhi ca tu lầu nhỏ phòng chụp mấy b ư ớ c đã tại tới nền đất nhìn xem cầu nhi ca còn đang ở tu nhà ngay tại chúng ta đội một hồ chứa nước ngọc long thôn bên ấ y ta vậy sẽ đến mới chụp ta đây không cần phải lừa các người cách gần như vậy ngươi nhị lao tùy thời có thể vì đi xem đi ngay nóng lão lưỡng khẩu cầm trần phong điện thoại nhìn kỹ một chút sau đó điện thoại còn cho trần phong ba của tiểu phương ngồi ở trên giường đánh nhịp nói các ngươi trước đi ra ngoài một chút ta cùng với nàng mẹ thương lượng một chút tiểu phương ngươi mang theo em bé thì ra ngoài、Được. mặc dù cầu nhi ca mang trên mặt cười ngây ngô nghe lời đem lì xì theo trong túi móc ra nhưng hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút trước đó không phải đã nói thời điểm ra đi cho tiểu phương Ăn. m n mụ sao trần phong cũng không nhiều giải thích nói không cần thì cho tiểu phương tỷ t ố t cho không muốn ta không muốn tiểu phương tỷ ngươi cầm đây là cầu nhi ca tâm ý coi như là cho tiểu đồng lần đầu tiên nhất định phải cầm chờ sau này hai ngươi ở cùng một chỗ kia cầu nhi ca tiền lương cái gì còn toàn bộ được để ngươi đến trường còn đấy tiểu phương tỷ trừ ra không thích nói chuyện cùng với có một ít tự ti bên ngoài cái khác bất luận cái gì phương diện vậy cũng đúng cùng bình thường đồng lớn nữ nhân giống nhau nhận lấy lì xì tại trần phong dặn dò hạ lại vội vàng thăm dò tốt về sau trần phong mỉm cười ôm lấy tiểu đồng nói tiểu đồng ngươi biết ba ba sao ba, ba. tiểu đồng trong tay chơi lấy cái muỗng nhìn chân p h o n g thật to trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi chân p h o n g một tay ôm hắn một tay sờ lên đầu của hắn c ư ờ i nói này hắn chính là ba ba của n g ư ơ i về sau n g ư ơ i thì gọi hắn ba ba vậy n g ư ơ i biết ta là ai không thúc thúc không phải ta là cứu cứu, gọi cứu cứu. Cứu cứu. ha ha ha ha, tốt tiểu đồng Cứu, cứu cũng ứ u c nên cho n g ư ơ i p h o n g cái lì xì hiện tại không có và quay đầu cứu, cứu cho ứ u c n g ư ơ i bổ sung chân p h o n g cao hứng ô m tiểu đồng nhiều chơi một chút lập tức liền đem tiểu đồng g a o cho cậu nhì ca tiểu phương ti cũng đi cầm hai cái băng gây ra đầy ngồi cảm giác cũng không tệ lắm chính là bên trong kia lão lưỡng khẩu thương lượng có chút lâu a còn chưa tốt chân phong không tốt thúc giục chỉ có thể là ngồi ở trên ghế đầu đợi lâu một chút đồng thời s o á t s o á t mẹ c h ặ t chỉ thấy mẹ c h ặ t phía trên đại tranh tử có phát thông tin đến là một cái video điểm kích phát ra video nhân vật chính đúng là lưu giật phi cỡ mờn ở trong video cho hẳn là mới vừa vặn xảy ra ca tối bốn giờ chiều mới lên ban tối hôm qua ba người cùng nhau câu cá hồi vẫn tới lưu giật phi đây là ngủ một giấc tỉnh thấy vẫn chưa tới giờ làm việc lại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng video hình tượng bên trong ống kính chuyển động phía dưới vừa vặn bắt được lưu giật phi giật cần đóng cá chỉ thấy này một ngụm lưu giật phi dương can đóng cá sau cần câu căn bản lập không được không nói còn theo hũ lấy l ạ p h á không dừng tiếng nước thì tại một giây sau phù phù một tiếng cả người đều bị kéo thuận thế nhảy xuống thủy trang diện này lập tức hấp dẫn quanh mình vô số ánh mắt hình tượng bên ngoài cũng chuyển tới các loại cờ m ở n ở bao gồm cái k i a ống kính ở bên trong không ít người liền vội vàng tiến lên nhưng mà này còn chưa xong thuận thế nhảy xuống nước sau lưu giật phi lại không hề từ bỏ còn vẫn như cũ ô n thật chặt cần câu cả người nhanh chóng ở trong nước điều chỉnh tư thế cuối cùng là lưu giật phi cả người ngửa mặt nằm ở trong nước hai chân không ngừng đắp nước hai tay còn ôm thật chặt cần câu không tha còn cong lên đến, đến rồi ta sát lý đại mao đại pháp dắt cá đổi chiến trường trần phong sợ ngây người chân đại thần câu dạo bơi lên lặn câu cá đại thần chính là bộ này trạng thái lưu giật phi ở trong nước cùng con cá này giữ vững được có hơn mười phút trong lúc đó còn bị ngư kéo cách bờ bên cạnh mấy chục mét bất quá tại lưu giật phi kiên trì không ngừng cùng với siêu thần lặn kỹ phía dưới cuối cùng lưu giật phi thì vì như thế tư thế lại ôm cần câu bơi lên bờ ngư còn chưa chạy lên bờ lại chượt không sai biệt lắm có hơn m ộ ư ơ i phút về sau một đầu siêu cấp hoa hoa nổi lên mặt nước rất nhanh liền hết rồi tính tỉnh mà nó này có một trăm cân a này đại đầu thật là d o a người mặc dù là video nhưng giờ phút này trần phong cả người cũng cảm giác được kích thích tại vây xem đoàn người nhóm từng tiếng cờ mở nở c h â u bò trong có người giúp lưu giật phi đem đầu này siêu cấp hoa hoa cho chép lên bờ, chân ít nhất một trăm cân có người đẩy ra miệng cá ống k í n h hình tượng đuổi theo chỉ thấy đầu này siêu cấp hoa hoa miệng rộng đều có thể nhét vào một đầu người cờ mn sáu trăm sáu mươi sáu ta đây đ ạ mã tất cả chặt tiêu đầu cá dừng lại được bao nhiêu nhân tài ăn hết đây là trong video âm thanh trần phong tiếp tục xem video muốn nhìn một chút đầu này siêu cấp hoa hoa cụ thể là bao nhiêu cân dù sao thì trong video này khả năng nhìn mà nói một trăm cân hẳn là có không có gì ngoài ý m u ố n đầu này siêu cấp hoa hoa chính là hồ chứa nước ngọc long thôn trong vua cá mẹ hoa kết quả trong video lưu giật phi lại không có cân nặng thậm chí chính hắn đều không có chụp hình chụp video chỉ là cho quần chúng vây xem nhóm các loại quay phi một chút liên liên đem này siêu cấp hoa hoa cho đẩy tới thủy thả lại hồ chứa nước thao vì sao không sưng trần phong thổ huyết không chỉ có là hắn muốn thổ huyết video hình tượng bên trong cái khác ăn dưa còn chúng cũng đều muốn thổ huyết thật không dễ dàng chơi lên tới đây trung cấp lại không đi lấy cân bàn đến sưng video kết thúc trần phong cầm di động không nói chẳng qua cũng là ngưu phế a tuyệt đối không ngờ rằng lưu giật phi lại có kiểu này thực lực kinh khủng này đại pháp dắt cá đổi chiến trường cảm giác đây lý đại mao còn vận dụng càng thêm thuần thục lão bản hát đến rồi bên trong nhị lao cuối cùng thương lượng xong trần phong một tiếng đáp lại bận điệu chào hỏi cầu nhi ca cùng nhau hai người lại đi vào phòng chỉ thấy nhị lão ngồi ở trên giường trên mặt giờ phút này đều là nụ cười ba của tiểu phương nói ta cùng với nàng mẹ thương lượng xong xác thực cầu nhi tình huống này đặc biệt nữ nhi của ta tiểu phương mặc dù không có đọc sách bao nhiêu bây giờ còn mang theo cái em bé nhưng cũng không trở thành ngay cả một người bình thường cũng không tìm tới bất quá tất nhiên lão bản ngươi cũng tự thân lên môn nói chuyện chúng ta nhìn xem cầu nhi thì tương đối thành thật vậy chỉ cần tiểu phương không có ý kiến chúng ta thì đồng ý đúng chúng ta lão lưỡng khẩu hiện tại chỉ có tiểu phương này một cái em bé chỉ cần đúng tiểu phương tốt đúng ta cùng nàng cha tốt chúng ta liền đồng ý、này. trần phong tiểu nói có cái gì cái khác điều kiện mẹ của tiểu phương nói lễ hỏi hai mươi vạn trần phong vừa nãy đã có đ o á n trước vốn chỉ muốn chỉ cần không phải quá kia cái gì liền giúp c ầ u nhi ca đáp lại nhưng không ngờ rằng này nhị lão là thực có can đảm nghĩ thực có can đảm m u ố n a thúc g ì c ầ u nhi ca cũng mới tại ta kia đi làm không bao lâu hắn còn đang ở tu nhà nơi nào còn có nhiều tiền như vậy đây không phải thay đổi c ũ n g không đồng ý sao không có có thể để cho hắn hỏi trước ngươi mượn nhà về sau chậm dai theo tiền lương trong trụ quá nhiều rồi chúng ta nơi này liền xem như người bình thường cùng nhau lễ hỏi lên tới mười vạn cũng y ta lão bả ngươi cũng đã nói là người bình thường hắn cầu nhi một cái kẻ ngốc cũng nghĩ cưới nữ nhi của ta đây nhất định không thể theo bình thường tiêu chuẩn đệ tính lao bản ngươi nói sao lão phụ nhân cười ha h a thật giống như tất cả tất cả nàng trong k h ô n g chế giường như ba của tiểu phương này lại cũng chỉ quản nhìn không còn lên tiếng trần phong ha to miệng hắn rất muốn nói tiểu phương tỷ tình huống này cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ cái gì còn mang con trai nhưng từ đối với tiểu phương tỷ xem trọng hắn lại không có thể nói ra thúc di ta còn có việc tương đối bận rộn vậy hôm nay trước hết như vậy chúng ta đi trước chờ lần sau trở lại thăm ngươi nhóm cầu nhi ca chúng ta đi、hắn、không nhiều trò chuyện hội có thể nhiều trò chuyện sẽ a chương một trăm sáu mươi mốt cá chép khổng lồ cám cọc chương một trăm sáu mươi mốt cá chép khổng lồ cám cọc mang lên cầu nhi ca trần phong đi vô cùng quả quyết vì còn muốn đi làm quan hệ tiểu phương tỷ mang lên tiểu đồng chào hỏi về sau thì cùng theo một lúc hồi đội một ngọc long thôn vừa rồi tại bên trong trò chuyện lễ hỏi chuyện tiểu phương tỷ không biết trên đường trần phong chỉ là nói đơn giản nói vấn đề không lớn không nhiều lời cái khác cái gì c h ờ trở lại đội một lúc thời gian đã là buổi chiều nhanh năm giờ cơm tối nấu cơm còn sớm trần phong đem tiểu phương tỷ cùng tiểu đồng đưa đến ngọc lan thẩm ra bên này vừa vặn dương ngọc lan cùng thúy hoa thẩm trong sân sửa sang lấy một vài thứ trần phong các ngươi quá khứ nói chuyện thế nào dương ngọc lan hiếu kỳ hỏi trần phong đem dương ngọc lan gọi vào một bên nhỏ giọng nói ra ngọc lan thẩm tiểu phương tỷ ba mẹ nàng muốn cầu nhi ca lễ hỏi hai mươi vạn cái gì dương ngọc lan sững sờ chỉ cảm giác không thể tưởng tượng nổi hai mươi vạn này phải có hai mươi vạn lao nương cũng vui lòng a người em bé ý nghĩ đâu khẳng định không được a trần phong dừng một chút nói ngọc lan thẩm như vậy đợi ngày mai hoặc qua mấy ngày ngươi chạy đi tìm tiểu phương tỷ ba mẹ nàng cho chuyện、chút. ngươi liền xem như là bà mối ta cảm giác có chút lời nói ngươi so với ta càng dễ bàn hơn chút ít chúng ta liền không lại theo tới hương tốt cái kia có thể ra bao nhiêu năm vạn hoặc hai mươi vạn nghĩa là gì năm vạn là bình thường hai mươi vạn là từ nay về sau tiểu phương t ỷ cùng tiểu đồng cùng k i a lão lưỡng khẩu lại không có bất kỳ quan hệ gì đồng thời muốn biết đồ vật tiếp theo còn muốn cho lưu thuốc làm chứng kiến làm nhưng kiên lão lưỡng khẩu đáp ứng như vậy thật muốn lựa chọn hai mươi vạn lời nói cũng muốn hỏi một chút tiểu phương t ỷ ý nghĩa h ắ n ngươi em bé thế nào trả lại nổi tiếng và hai ngày này ta đi tâm sự nhìn xem cầu nhi ca cùng tiểu phương tỉ chuyện tạm thời như vậy không có cùng ngọc lan thẩm nhiều trò chuyện trần phong lái xe mang theo cầu nhi ca lại trực tiếp đi tới hồ chứa nước hậu sơn loan đã không sai biệt lắm năm h t t r i ệ u buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đã cũng hồi không sai biệt lắm khẳng định là đại tranh tử lại tìm dương m a i hai ba cùng nhau hồi ca tối ba người cũng đều đi làm vừa xuống xe cầu nhi ca còn tốt trần phong bị giật mình chỉ thấy này hậu sơn loan bên trên khắp nơi đều là người đi vào bên hồ chứa nước đập vào mắt chứng kiến thấy các nơi càng là hơn kín người hết chỗ có chút khủng bố Ta sát. Ý thức được vấn đề an toàn. Trần Phong rất Phong được đề vấn an mọi a vừa hoa nửa ra đang hoa u khu câu Lưu Lưu Quả Lưu duy cuốc thuốc hiệu, tìm kết thúc trắng thấy tức thì bất thực trì trật tự trên treo tác thì trì trật tự. mẹ mẹ Mà m đến Đại Đại động. đi. Đại bên này chen cũng chen người bên ngoài, người nhân viên công bảng này và vây khó Chỉ chứ chỗ cá cá bước lấy Sư. Sư Sư duy bị ở người chú ý an toàn phiền phức nhường một chút lưu đại sư Hãy chút lão bản. Lưu đại Sư Đại có chật vật. hắn chắp tay trước ngực một bên hướng chung quanh đám f a n hâm mộ biểu đạ tay n ấ y một bên bị người của hắn c h e trở đi lên phía trước nói lão bảng ngươi nhóm bên này người quá nhiệt tình chúng ta vốn đang dự định câu cái b u ổ i câu tối nhưng xem ra không được vì an toàn ta lần sau lại đến vừa vặn tối nay ta cùng bạch tổng cùng sư minh ra ngoài tụ họ một chút h ả o h ả o lần sau đến còn nhớ kiểu trang cách ăn mặc a nếu không ta này chịu không được ha ha ha t ố t nay lại hậu sơn loan mang bên hồ chứa nước ít nhất ba ngàn người có là cái này hiện nay giới câu cá hai đại đỉnh lưu một trong khủng bố lực ảnh hưởng muốn đổi làm ngoài g a vị kia đoán chừng còn muốn dọa người hơn một ít một phen đưa tiễn cha vợ cùng ngư thúc này lại tại phòng nghỉ mấy người đơn giản trò chuyện trò chuyện về sau cha vợ ngư thúc lưu đại sư ba người liền một chiếc xe đi rồi lưu đại sư mang tới người thì mở ra ngoài ra hai chiếc xe theo ở phía sau mà theo lưu đại sư đi lần này thêm thượng minh thiên thứ hai quan hệ khu câu cá áp lực trong nháy mắt giảm bớt tất cả hậu sơn loan mang bên hồ chứa nước đám người đang nhanh chóng biến mất đoán chừng và một giờ trước khi trời tối liên quan câu buổi câu tối lại sẽ hạ thấp một ngàn người trong vòng làm nhưng cái này cũng không ít lão bà n g ư trở về rồi ừng bà bối khổ cực khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hồi xong rồi hồi xong rồi buổi tối ngươi lại cùng ta cũng được à ta hiện tại muốn bắt đầu câu buổi tối đúng các ngươi đi tiểu phương tỉ ra nói chuyện t i ể u gì vẫn được ta thì muộn giờ nói cho ngươi đến bảo bảo ôm một cái ai nha ha ha ha trần phong tâm trạng thoải mái hắn cầm qua bảng mã cờ giờ thanh t o á n nói bảo ngươi tan tầm nghỉ ngơi ta đến thu đi ngươi có thể mở lấy dễ ảm tiện thể nhường cầu nhi ca thì mở lấy dễ ảm thua ta vậy ta tối n a y câu hạ ngư ừ mừng đại tranh tử hư vấn bận điệu liền chạy đi lấy nàng trang bị câu cá cũng là tại nhà kho trần phong bên này Vì hôm nay chủ nhật quan hệ, buổi câu hệ, tối c ũ nay g g là i o Ngoài rất sớm lại vô cùng tập trung, ra tập tiền. Nhân số cụ thể buổi tối sớm số xem. hôm lại liền lại giờ dưới ai buổi vô không cùng được cũng cụ cùng nhận đóng Nhân nhau nhìn n a chủ nhật, tối nay tối buổi câu tối vừa kết thúc còn muốn công bố bảng đại v ậ t ngoài ra còn muốn cùng tất vân đào cặp vợ chồng kết toán tuần này í c lợi đấy tuần này tất vân đào cặp vợ chồng bên này í c lợi tuyệt đối không tha buổi tối lại nói trần phong chờ mong dưới mắt dẹp xong buổi câu tối hắn nhớ tới lưu dật phi cũng liền tiện thể đi dò xét một vòng sau đó tìm xem lưu dật phi rất nhanh cũng đi không bao xa liền gặp được chỉ thấy lưu dật phi ngưỡng b c đi trên bên hồ chứa nước ban giò xét cũng có không ít người chủ động chào hỏi hắn chẳng qua g i a hỏa này đối với những thứ này chào hỏi lại không phải vô cùng để ý cũng không phải g i a hỏa này chứa vào mà là hắn tính cách hình như chính là như thế ngoài ra lâm tiểu hồ này lại còn theo phía bên hắn lão bản phong thúc ừ m lưu giật phi ngươi có thể à không ngờ rằng ngươi kỹ thuật như thế điệu lớn như vậy một cái hoa hoa xương một chút tốt bao nhiêu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung một trăm linh năm cân tả hữu không cần xưng ta xem ra tới n g ư ơ i châu n g ư ơ i có thể phát cái video video có a không có ta bên này cho n g ư ơ i tuyệt đối năng lực hỏa một cái ta không có video ta này sẽ là nhìn xem nhanh lên ban câu không được bao lâu cũng không có mở lấy dễ ảm không ngờ rằng trong hội lớn như vậy ha ha vậy ta phát ngươi h ệ chat ngươi phát giờ o u e n ta thì không phát nếu ngươi phát chưa đủ hỏa vậy ta tái phát cảm ơn lão bản trần phong lúc này thao tác một chút đem đ ạ i tranh tử phát cho ta kia video thì chuyển đến nhân viên hệ chặt trong đám không hề nghi ngờ lưu giật phi video này ra ngoài tuyệt bích muốn nổ hồ chứa nước ngọc long thôn khủng bố tình hình c á cũng muốn đi theo tại giới câu cá lại nhấc lên một đợt thao thiên cự lãng nhìn ra thật có một trăm cân siêu cấp hoa hoa này có thể so sánh trương đức h a i cái kia tám mươi mốt cân nhiều dọa người nhiều tuyệt đối hiếm thấy tốt ta phát nhân viên mẹ chặt nhóm chính ngươi nhặt một chút phát ừng cảm ơn lão bản tiếp tục tuần sát trần phong mỉm cười nghĩ lại đi xem xét hôm nay buổi câu tối câu lủ tình huống tiện thể thì tìm hạ cầu nhi ca chính mình tối nay nhiều truyền bá một chút hồ chứa nước ngọc long thôn lầy dễ h m cũng không nhiều một hồi cầu nhi ca còn chưa tìm thấy trần phong liền thấy mang ca vương như m ộ n g cùng lộ nhã thì ở chỗ này ba người không còn nghi ngờ gì nữa lẫn nhau đều biết chính một bên câu cá một vừa nói chuyện phiếm cũng đều lục nhìn video làm nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là mãn g ca một bên vị trí câu trần phong lại thấy được cái đó bản thân chính là cái đó cử chỉ điên rồ nói có một trăm năm mươi cân siêu cấp c ự lý cùng với hôm qua còn để người ta miệng môi trên tử mặc vào cái đó bản thân mà ở người anh em này kêu một bên hay là chính mở ra lời dễ ả m vương cường đáp lại mãn g ca vương như m ộ n g vương cường đám người chào hỏi trần phong đứng ở anh em điên cùng một bên sau đó nhìn có không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ lúc này mới nhữ mày mở miệng nói huynh đệ ngươi mệt không lão bản tốt ta không mệt cho ta nhìn xem mệt rồi hả ngươi cứ như vậy một thằng cung cần câu không n ú c đ í c h trong nước đầu kia thì không n ú c đ í c h ngươi đ o á n có khả năng hay không không phải ngư mà làm ó c trái đất ngươi dạng này một t h ằ n g rằng có nữa có thể tới b u ổ i câu tối kết thúc không phải móc trái đất lão bản là cá chép khổng lồ c ắ m cọc ta xác định ta sát nay huynh đệ vẫn đúng là cử chỉ điên rộ chương một trăm sáu mươi hai không quân láo mắc đáy s a hoang tưởng chương một trăm sáu mươi hai không quân láo mắc đáy s a hoang tưởng hôm nay tôn hồng diễm đi huyện thành làm chuyện hơi nhiều trước hết nhất cần phải làm là đăng ký công ty không tìm làm thay chính mình chạy vô cùng r ầ u g r ả tiếp theo còn có thuế vụ đăng ký cùng với các loại kinh doanh thủ tục tỉ như khu câu cá còn có thánh địa quy hoạch liên quan đến ăn uống và lưu trú cửa hàng các loại đơn độc kinh doanh giấy phép món một đồng lớn rượu mùi thuốc lá cũng phải có làm s a u đó m ặ t những thứ này hẳn là và công ty đăng ký xuống mới biết lần lượt đi làm cụ thể nhìn xem tôn hồng diễm nàng a n bài thế nào bất quá hôm nay nàng là khẳng định không có thời gian lại chạy hồi hồ chứa nước ngọc long thôn vậy sẽ trần phong tại câu buổi tối thời tôn hồng diễm đã phát tin nhắn nhẹ c h ẳ n nói trần phong cũng cho nàng trở về nhường nàng chậm dai chuẩn bị cho tốt không đội cho nàng tính ra kém tất cả tốn hao toàn bộ chi trả ngoài ra hôm nay lưu đại sư vừa đến không hề nghi ngờ hồ chứa nước ngọc long thôn danh khí cùng bức cách lần nữa tại tất cả giới câu cá lên cao một đoạn nơi này mà nói nói hồ chứa nước ngọc long thôn là hiện nay trong nước tất cả giới câu cá nóng nhất võng hồng khu câu cá đã vấn đề không lớn a trần phong bên này dưới mắt bầy h t ố i không đến mặt trời còn chưa lặn ca chưa ca đêm cũng tại tuần sát tất cả buổi câu tối cảnh tượng chính lửa nóng tiến hành bên trong. bởi vì hôm nay là chủ nhật tối nay chính là tuần này thời khắc cuối cùng cho nên trong đó là còn có không ít người muốn bắn vọt đại vật bản xếp hạng ngoài ra bây giờ đóng tiền câu cá lục video hoặc mở lấy í dễ ảm so trước đó càng nhiều không câu chỉ nhìn lục video còn tốt nhưng thấy nhìn nơi nào có náo nhiệt hoặc chính trượt cá lớn vậy những người này cũng không thiếu được muốn móc điện thoại giờ phút này cử chỉ điên rồ ca tình huống này cũng thuộc về là náo nhiệt một loại đã có chút chỉ nhìn không câu ăn dưa quần chúng ngừng chân lão bản hắn đây là đang làm gì thế nào không n ú c ních huynh đệ ngươi mắc đấy đi ha, ha, ha. bạn thân nơi g ư đây là cùng địa cầu chơi lên a nói rằng đóng cọc ý là con cá này cũng đủ lớn đại tới trình độ nhất định tán câu sau bằng vào tự thân trọng lượng lơ lửng dưới đáy nước hoặc chui vào bùn đất cái mông hướng lên trên sau đó không nhúc ních vững như thái sơn cho người ta tạo thành một loại là mắc đáy bình thường giả tưởng chớ xem thường cá trong nước bên trong lực lượng đặc biệt đại vật cự vật mà đóng cọc thì thông thường tại cá chép trên người vì cá chép là tương đối thông minh một loại ngư ngoài ra cá chấm đen thì có khả năng xuất hiện loại hiện tượng này nhưng mà nói là nói như vậy tin tưởng chín mươi chín trăm chín mươi chín người câu cá đều không có tận mắt chứng kiến qua cá lớn đóng cọc cơ bản cũng chỉ là tại trên mạng nghe nói chân phong cũng giống như vậy cho nên hắn đối với câu cá gặp được đại vật cự vật đóng cọc loại hiện tượng này một t h ằ n g duy trì thái độ hoài nghi ngươi nói có khả năng hay không đây chẳng qua là không quân lão tại làm câu trong quá trình mắc đáy không chịu tiếp nhận hiện thực hoang tưởng mà thôi từ đó mới lưu chuyển ra tới đóng cọc mà nói tất dù thật sự có loại hiện tượng này vậy cũng tuyệt đối h i ì n thấy chân phong còn nhớm ộ t sự kiện chính là làm sơ diện tích mặt nước thăng cấp đến hai nghìn tám trăm tám mươi thời hình như cố ý hỏi qua hệ thống mắc đáy vấn đề hệ thống ngay lúc đó trả lời hẳn là nâng cấp diện tích mặt nước khu câu cá phạm vi bao trùm bên trong sẽ tự động kiểm tra mắc đ á y vấn đề nhưng không bao gồm lưới treo tảng đá cái này nói cách khác hay là có tỷ lệ nhất định mắc đ á y tình huống xuất hiện chỉ là rất ít mà thôi tăng thêm cử chỉ điên rồ ca tối nay lại là câu đ á y câu cá chép cùng với hắn dưới mắt bộ này trạng thái trần phong phán định tám mươi chính là mắc đ á y phải biết cho dù thực sự là trong truyền thuyết đóng cọc k i a đóng cọc cùng mắc đấy trong lúc đó hay là có nhỏ xíu khác biệt mà dưới mắt cử chỉ điên rồ ca h á n t i u ngồi trên thùng câu thật chặt cung cần câu cần câu cùng bộ dây câu không mảy may thấy di chuyển trong nước đầu kia thì căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng lại thời gian đã lâu chí ít lớn mấy phần chung nên có các ngươi không nên nói b ậ y ta đây là gặp phải cá chép khổng lồ cám cọc chí ít một trăm năm mươi cân trở lên siêu cấp tự lý không phải mắc đáy loại tình huống này thật muốn ngộ nhận là mắc đáy loại kia hạ tuyệt đối phải khóc、Phúc. lại là một trăm năm mươi cân trước đây trần phong còn có một tia nghi ngờ lần này tốt có thể hoàn toàn xác định này cử chỉ điên rổ ca là chân ma r u lên cùng lúc đó cử chỉ điên rổ ca lời kia vừa thước ra sau lưng đã có mấy cái quần chúng vây xem cùng với hai bên mãng ca cùng vương cường nghe được cũng không khỏi một n mộ. g trong đó vương cường càng là hơn chính mình trước không câu được hắn giơ điện thoại lấy dễ ảm đến mặt mũi tràn đầy nạc g như nói lão bản hắn như vậy đã có hơn mười phút là đồng cọc còn một trăm năm mươi cân hơn mười phút trần phong s ư n g sở lập tức lắc đầu cười cười tiến lên hai bước hắn nhìn cử chỉ điên rồ ca nói ra đến ngươi đem cần câu cho ta ta cho ngươi cảm thụ một chút nhìn xem đến tuột cùng l à m ắ t đấy hay là đồng cọc không được lão bản ta muốn đem cần câu cho ngươi nếu quá trình này dính cá vừa vận động phát lực nói không chừng liền trực tiếp hết rồi người anh em này ngày đó tiêm một chút nổ tung gãy cần là chân bắt hắn cho thương tổn tới a trần phong thì không tại đây chờ lâu cùng vương cường cùng mãng ca lên tiếng chào nhường hai người cách gần giúp đỡ nhìn một chút người anh em này về sau liền tiếp theo hướng phía khu câu lù đi đến vương cường ngươi phòng l ấ y í c dễ ảm có bao nhiêu người hơn một vạn tiếp cận hai vạn vẫn được tiếp tục truyền bá nhìn một giờ ta cho ngươi vung người để ngươi trước mười vê đút ngươi tuyên truyền một chút nhìn xem ngươi cửa sổ hôm nay có thể bán ra đi bao nhiêu cỡ mờ nờ cảm ơn lão bản mười vê đút vương cường cả người cũng cảm giác được kích thích vui vẻ trần phong một đường t u ầ n sát một đường đáp lại các loại quen cùng không quen bạn câu nhóm chào hỏi rất nhanh liền đi tới khu câu lũ hôm nay buổi câu tối câu lũ cũng là có tiếp cận hai trăm người vừa mới đến chỉ thấy nhìn một nữ bạn câu phong súng trần phong mỉm cười nhắc nhở có phải hay không tuyến quá nhỏ mồi quá nặng đi lại lần nữa điều chỉnh một chút hẳn là ta đổi nhẹ mồi cố lên câu đài nữ câu tay thiếu câu lù nữ câu tay tự nhiên càng ít buổi câu tối trần phong tự mình tiếp đại thu phí tự nhiên là hiểu rõ mỹ nữ này hắn cách gan mặc cùng phong ngâm là một cái phong cách ráng người còn có thể nhưng nhan sắc chỉ có thể tính trung đẳng không có trò chuyện nhiều với nàng trần phong tiếp tục chuyển một chút khu câu lù gặp được lệnh tiêu và quen thuộc thì chạy tới chơi câu lù cũng nhiều trò chuyện dưới rất nhanh liền gặp phải tiểu cứu tử tiểu cứu tử đổi máy câu dọc cần câu thì đổi là theo tất vân đảo quầy hàng trên mua c h ỉ bất quá tiểu cứu tử dưới mắt vẫn như c ũ là ngồi ở một bên đang mở tuyến chu chính còn đang ở cách hắn chỗ không xa chính hưng ơ phấn quay máy câu rắt cá hay là cái cảm giác năng lực phá mười cân cá ngạo hình tượng này ít nhiều có chút giết người chu tâm ý kia thì phu thế nào lại mì gạo xào máy câu dọc thì nổ a nói đùa máy câu dọc cũng không đại biểu sẽ không dối dây nhưng đây máy câu ngang muốn tốt hơn nhiều ngươi quen thuộc liền tốt ư mừng ta vừa nãy đã thành công ném ra ngoài đi một cây còn dính cá chẳng qua lại t u ộ t lưỡi chu đại ca nói ta không có đóng cá ta đâm a cho ta xem một chút tiếp nhận tiểu cứu từ cần câu tiểu cứu từ bận bịu móc thuốc lá ra trần phong tôi dừng tay trước đ ê m này một đống m ì gạo xào ra bên ngoài thuật thuận sau đó một tay cầm cần câu tay k i a n ắ m lại tuyến giật một chút ổ chứa dây đóng lại không ngờ rằng này kéo một cái cũng còn không có ra sao dùng sức trực tiếp thì kéo động ta sát nhà lực như thế lỏng gai cái dám ngư a câu 163, 163, vua vua cá chép Trước cá chép c đăng đăng trảng trảng đài cùng câu lụ làm câu nguyên lý đều là tương thông câu đài cho khẩu giật cần kiêm một chút chính là đóng cá câu lụ giống nhau muốn đóng cá chính là ngư cắn lên mỗi món trước tiên đột nhiên cho nó rút một chút câu lù đóng cá liên quan đến van n h ả lực nay chủ yếu là giúp đỡ dắt cá cùng với phòng đứt dây trang bị chính là cho máy câu xây dựng nhất định sức kéo n h ả lực giá trị dính cá sau ngư muốn phát lực lực lượng nếu vượt qua thiết định nhà lực giá trị như vậy cho dù giam giữ ổ chứa dây cũng sẽ hưng phấn ra bên ngoài da dây như vậy cũng không cần đứt dây trật lên ngư đến vậy càng ổn trái lại nếu nhà lực khóa kín tình huống dưới k i a dính cá sau một sáng ngư phát lực nếu con cá này cũng đủ lớn lại ngươi tuyến cường độ chưa đủ vậy liền dễ đứt dây tuột cá còn có loại tình huống chính là nhà lực giá trị quá thấp cũng không được ía ngư hơi động đậy viên đạn thì hưng phấn ra bên ngoài ra dây không nói đóng cá còn gai không được cũng là dưới mắt tiểu cứu t ử tình huống này hắn này nhà lực không có giọng phù hợp quá thấp quá nới lỏng căn bản là gai không được ngư t h ị phu ngư ơ i dạy dạy ta không nên gấp gáp câu lù kỳ thực cũng liền những vật này quen thuộc thì rất đơn giản này nhà lực giá trị là mấu chốt một g i ọ n thích hợp vậy làm sao mới tính phù hợp tốt như vậy ngươi d ọ n g nhà lực lúc chính mình cảm thụ một chút muốn một tay vô cùng phí sức mới có thể kéo di chuyển ra dây trình độ là cái này thích hợp tốt hiện tại ta chức giúp ngươi d ọ n g tốt chờ ngươi chính mình chậm rãi cảm thụ thì đã hiểu còn có này tuyến ngươi cũng đừng mở đi trực tiếp trên cái kéo Ừ ử vừng cũng là đ ộ b ị tiểu c ứ u tử này dối dây đều là nổ lớn căn bản là không có cách nào mở chiếu hắn như vậy chơi một thiên liền phải ít nhất phế bỏ một quyển dây chính giúp tiểu c ứ u tử chuẩn bị cho tốt về sau lại nói một chút ném cần chi tiết vấn đề trần phong cái này vui vẻ tiếp tục dò xét tiểu cữu tử tiếp tục chiến đấu rất nhanh gặp được tiên minh thúc trần phong hỏi một chút cầu nhi ca ở đâu lúc này mới rốt cuộc tìm được chính trong lấy dễ ảm cầu nhi ca hồ chứa nước một chỗ cơ bản không có những người khác vị trí cầu nhi ca chính ngồi s ồ m trên mặt đất một bên nhìn điện thoại lấy dễ ảm một bên hắc hắc cười không ngừng trần phong tò mò hạt tiêu mễ mễ đi vào cầu nhi ca bên cạnh xem xét h ả o gia hỏa đang cùng nữ sở t r ệ a mẹ ngay cả mạch đánh tờ cờ này nữ sở t r ệ a mẹ còn không phải người khác chính là trợ lý nhỏ thiên nguyên giờ phút này trợ lý nhỏ thiên nguyên tờ cờ thua đang ngày múa phe mình hơn bốn mươi ba vạn song âm nàng chỉ có một vạn không đến phe mình này một cái điểm tiếp theo trực tiếp thu nhập hơn hai và viên phòng lấy dễ ảm ba mươi mốt và người màn hình công khai phía trên có thể là vì c ậ u nhi ca tại hh cười không ngừng quan hệ phòng lấy dễ ảm đám f a n hâm mộ làm quái màn hình công khai trên thì toàn bộ là thuần một s á t hhh c ậ u nhi ca đây là phát hiện lấy dễ ảm đại lục mới a trần phong không có lên tiếng thanh tiếp tục xem nhìn xem phát hiện đối diện khiêu vũ này có chút tiểu gần hô tốt tiểu ca ca ta nhảy xong chúng ta đã nói xong tờ cờ thua ta nhảy múa ngươi còn muốn cho mọi người trong nhà cho ta điểm chú ý hh ta hiện tại nhảy xong ngươi n h ư ờ n g mọi người trong nhà cho ta điểm điểm chú ý nha t ố t hh t t ai nha ngươi hô nha cái gì siết ngươi nói mọi người trong nhà cho đối diện sở chệ á mẹ điểm điểm chú ý hay quên đi chính ta hô đi đối diện mọi người trong nhà cho ta điểm điểm chú ý đi đối diện mọi người trong nhà cho ta điểm điểm chú ý đi màn hình công khai phía trên nguyên bản thuần một s ắ t hhh t bên trong lại tăng thêm ha ha ha. trần phong mặt sắm lại vỗ vô cậu nhi ca b ả vai cậu nhi ca ngẩng đầu nhìn lên lúc này mới phát hiện hắn trần phong tại bên người cho ta điện thoại ta đến truyền bá một giờ ngươi cơm nước xong xuôi lại tìm ta tối t Cầu n h ca đ ứ nay g lên đ ư điện t đại đưa cho tranh n bộ h n tử thì tại lấy dễ ám câu cá trần phong không có tiếp tục lượn quanh vòng tròn lại đi tìm đại tranh tử nhớ ra cử chỉ điên rồ ca tình huống kia hắn hay là do dự một chút lựa chọn đường cũ trở về nghĩ lại đi xem xét cử chỉ điên rồ ca tình huống bên kia trên đường đi bởi vì trần phong tự mình đến truyền bá quan hệ phòng lấy dễ ảm trong nháy mắt trở nên càng thêm náo nhiệt phòng lấy dễ ảm nhân số thì tại tiếp tục đi lên tăng trưởng không biết vì sao có thể vì hôm nay chủ nhật lại vừa lúc là hơn bảy giờ tối cái giờ này quan hệ hôm nay phòng lấy dễ ảm người tương đối nhiều đơn giản cùng trợ lý nhỏ thiên nguyên trò chuyện dưới lại giúp nàng hô một u ố n họng chú ý về sau trần phong cái này cắt đứt ngay cả mạnh tờ cờ các h u y n h đệ hay là xem thật kỹ câu cá đi nhìn xem những thứ này ảnh hưởng thể xác tinh thần khỏe mạnh cảm tạ trên bảng đại ca đại tỷ nhóm hôn một cái ai nha cảm tạ tiểu hà m ẹ đưa tới giờ oi u -I -I n số một không muốn khách khí như vậy hà m ẹ vui vẻ ống kính lại xoay chuyển trở về rất nhanh trần phong một đường truyền bá nhìn liền trở về cử chỉ điên rồ ca bên này nhưng còn chưa đi gần đã thấy cử chỉ điên rồ ca nơi này đúng là lít nha lít nhít vây quanh không ít người chính náo nhiệt không thể nào trần phong sửng sốt một chút hắn đột nhiên có dự cảm thì trước không cùng phòng lấy dễ ảm nhiều lời hắn bận b i ể u dơ điện thoại vòng qua vây xem đám người tiến lên xem xét chỉ thấy cử chỉ điên rồ ca chính mặt mũi tràn đầy phấn khởi tại giắt cá là dùng dây bảo hiểm cần tại trượt giờ phút này trời còn chưa có tối tiếp theo xa xa trên mặt nước một cái cần câu bị kéo nhìn điên cuồng chạy trốn khi thì hoàn toàn đắm chìm trong nước khi thì nghiêng vịnh lên lộ ra bó lớn ư tiết này dây bảo hiểm cần hơi dài cần câu chỉ ít đã cách bờ mấy c h ụ c mét cử chỉ điên rồ ca thủ trong còn có một năm lớn t r u n g quanh an dư a quần chúng các loại điện thoại quay video tất cả đều hưng phấn vương cường mãng ca vương như mộng lộ nhã bốn người này giờ phút này cũng đều không có mình câu、cá. Cũng đều gần đều s á trần tại điên cử chỉ ồ ca b phong, đây đây đó lão bản, lão bản phong xứng sở hắn rung động trong lòng phản ứng thì trước cùng chính mình phòng lấy dễ ảm giờ phút này nhanh bốn mươi vạn khán giả nói một lần tình huống trước sau đó thì ngay tại nơi này cho phòng lấy dễ ảm đối truyền bá lên một sáng ngư trở về du cử chỉ điên rổ ca hai cánh tay cũng liền cùng câu lủ cần câu biện quay máy câu dường như nhanh chóng chuyển động thu dây nhìn xem chung quanh tất cả mọi người là căng thẳng kích thích không được nay mẹ nó không ngờ rằng lại vẫn thực sự là đóng cọc đến hiện tại mới thôi trước đây sau tổng cộng hơn nửa giờ có đi còn chưa nhìn thấy ngư trần phong trong chờ mong trong tay phòng lấy tức dễ ảm cùng hiện trường tất cả những người khác cũng đều đang chờ mong bên trong lại qua không sai biệt lắm gần sau mười phút cuối cùng một cái to lớn hình dáng khuấy động mặt nước trật hiện ánh mắt chiếu tới người bao gồm trần phong ở bên trong tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh lập tức hiện trường nổ tung vua cá chép đây tuyệt đối là vua cá chép chương một trăm sáu mươi bốn phong thần làm việc chương một trăm sáu mươi bốn phong thần làm việc cờ mờ ở n mờ ở n cờ mờ ở n thật lớn ổn định huynh đệ ổn định đầu này muốn có thể làm đi lên ngươi tuyệt đối có thể biến thành tất cả câu cá giới đại danh nhân、Đúng. con cá này muốn lên đến nói ít trăm vạn f a n hâm mộ a châu b ò cờ m ở nở. lão bản ngươi này hồ chứa nước ngọc long thôn thật là dọa người a chú ý dây bảo hiểm cần muốn một thẳng cho hắn căng thẳng cùng cần câu nắm ở trong tay dắt cá cái loại cảm giác này giống nhau không thể mới ta tích cái mẹ ruột a nay tựa như là một con c h â u a mà nó tuyệt đối vua cá chép bất luận là tuyến trên phòng lấy dễ ả bên trong hay là tuyến dưới chung quanh nơi này đã vây quanh nhanh số một trăm người tất cả đều tâm thần rung động bao gồm trần phong ở bên trong vua cá chép cái này chữ vương ý nghĩa chính là đại biểu cái kia ngư chủng bên trong lớn nhất cá thể ngư Tỉ trước trên như phong ngâm ngao vương. Cũng cái cá đó kia lần à là là bởi bất bạn bây cái kia dưới giờ cái vì vương, vương. phong hay nhóm, chờ mong hồ chứa thôn khác ngao mong long ngâm dẫn đến luận tuyến trên tuyến cũng nước ngọc ngư câu trước rất cá đó l này tốt dưới mắt cử chỉ điên r ồ ca đầu này siêu cấp cự lý chân hẳn là hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong vua cá chép kia lộ ra thủy hình dáng chân té ngã châu dường như đã so với bình thường trưởng t h à n h đại cơ hội là có thể cùng tiểu cứu tử kia gã béo lớn thân thể cùng so quả thực h ụ chết người dưới mắt bao gồm vương cường mãn g ca vương như mộng lộ nhã bọn người ở tại trong tất cả đều kích động chung quanh các loại ngao ngao trực hiếu các loại điện thoại quay video thì tranh nhau chảy lớn cùng lúc đó bên này tiếng động rất lớn rất rõ ràng còn lục tục ngao ngoe có người tò mò chạy đến mà đồng dạng thân làm người câu cá giờ khác này c h à n g diện này hắn trần phong cũng là vô cùng kích động hắn tuyệt đối không ngờ rằng trước đó cử chỉ điên r ồ ca là chân đóng cọc không nói còn mẹ nó là như thế một đầu lớn trực tiếp làm đến ta vừa cá chép nay đạc mã khả không chỉ một trăm năm mươi cân đoán chừng có không sai biệt lắm hai trăm cân thực sự là vua cá chép dựa theo t h a n g cấp lớn nhỏ quy tắc mà nói tiểu này cấp đã coi như là vua cá chép ta này nhiều nhất thì mấy đầu cử chỉ điên rồ ca vận khí này vô địch ngoài ra sở dĩ một chút thì làm đến nhìn ra có hai trăm cân tạ hữu vua cá chép một trăm năm mươi cân trên giới trước đây lại chưa từng thấy là bởi vì mỗi ngày nhiều người như vậy câu một trăm năm mươi cân trên giới khẳng định là có cho miệng chẳng qua tiểu này cấp rất khó lên mở thậm chí gặp một lần cũng khó khăn cơ bản không phải g ã y cần chính là đứt dây hiện tại cử chỉ điên rồ ca đầu này vua cá chép vận khí thành phần cực lớn khẳng định là như vậy nếu không dựa theo nâng cấp loài cá cá thể lớn nhỏ quy tắc mà nói trước đây tối cao lên b ờ ghi chép mới hoàn mỹ hai mươi này không hợp lý mà dưới mắt này nhìn ra hai trăm cân tả hữu vua cá chép hẳn là cá chép sinh trưởng cực hạn thì tuyệt đối là toàn cầu hiếm thấy chú ý là toàn cầu không phải cả nước cỡ mờ n ở lại chui xuống dưới lâu như vậy nó còn có khí lực không hoảng hốt đừng hốt hoảng lại vững vàng không nên gấp gáp chậm giá trượt cho nó triệt để rất lật nếu không lên không nổi này dây bảo hiểm cần chơi châu bò thao nhìn xem lão tử tốt kích thích a t r u n g quanh ăn dưa còn chúng quan sát đến tình huống hết đợt này đến đợt khác lên tiếng từng cái là khẩn trương không được so với hắn cử chỉ điên rổ ca còn muốn căng thẳng dường như nếu giờ phút này ai dám hô một tiếng ôi thôi kia chưa chừng sẽ bị quần đậu trần phong thì không chịu nổi hắn thân làm khu câu cá lao bản dưới mắt chiếm cứ vị trí này vô cùng tốt bận bịu một bên thì lấy ra điện thoại di động của mình l ụ c lên một tay một cái điện thoại di động hai cái điện thoại cùng nhau phòng lấy dễ ảm các huynh đệ cho ta điểm, điểm chú ý điểm lợi thích tối nay cho các ngươi nhìn thấy gai lớn kích ta thì lục cái video n ộ tung phòng lấy dễ ảm màn hình công khai không cần nói tỉ mỉ cử chỉ điên rồ ca o biểu bảo hiện hiểm chơi hắn chân h này cần ra, là dây có c ú thì gì đó, ế t trước một t hạn hiện hẳn chỉ h lại nay cộng giờ. điên sau cao rồ có Cử là chăm chú nhìn chằm chằm xa xa mặt nước ngư tình huống không rên một tiếng một đôi thủ sáo làm chuyển động dây bảo hiểm cần biến hóa đa đoan khi thì chuyển động p h o n g tuyến khi thì chuyển động thu dây phải biết đây chính là thuần hai tay không có máy câu loại hình bất luận là p h o n g tuyến hay là thu dây tiêu nhất định phải là muốn tại cảm nhận được biến hóa sau khi kịp thời nhanh chóng làm ra đổi lại tuyệt đại đá số người tới ở đâu còn có thể chơi lâu như vậy sớm mất nơi này tình huống thế nào sao nhiều người như vậy dùng dây bảo hiểm cần tại giắt cá bao lớn a cái gì vua cá chép nhanh n h ư ờ n g một chút để cho ta vào xem một chút thời gian trôi qua hướng bên này tụ tập đám người càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đạt đến mấy trăm người ngay cả đóng tiền đang làm câu bên trong nghe tiếng sau thì chí ít chạy tới một phần ba nhìn xem hai trăm cân tả hữu vua cá chép này có thể so sánh chính mình ở chỗ nào câu cá thú vị nhiều ai có thể nhìn xuống làm như này mấy trăm người năng lực c h e n đến phía trước nhìn xem tự nhiên rất ít chẳng qua bên bờ này nhìn hồ chứa nước một bên thì tất cả đều lít nha lít nhít đứng đầy người l ư u giật phi đến rồi dương mai cũng tới hai người thấy bên này nhiều người như vậy tò mò đồng thời hai người cũng liền bận bịu duy trì trật tự nhắc nhở mọi người chú ý an toàn loại hình bị bị bị bị bị muốn hết chạy xa dây bảo hiểm cần nhanh hết rồi mọi người mau tránh ra vị trí cho này huynh đệ di động dắt c a a vô dụng như là hướng bờ bên kia chạy q u không muốn a giờ khắc này có thể nhìn thấy ăn dưa q u ầ n trúng phần lớn n h e răng muốn nước trần phong thì mở to hai mắt nhìn cả người cũng thất vọng chẳng qua cũng may này một đợt cũng chưa xong ngay tại cử chỉ điên rồ ca thủ bên trong dây bảo hiểm cần cũng nhanh muốn thả hết lúc trong nước kia ngưng ngừng không sai biệt lắm qua có hơn phần nửa phút bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung lúc này mới lại tiếp tục bắt đầu chuyển động chỉ thấy kia lộ ra mặt nước bó lớn tiết lại bắt đầu tại trở về chạy nhanh thu dây ừ là nhanh thu dây thừng không cần người c u n g quanh nói cử chỉ điên rồ ca hai tay đã tại chuyển động cùng lúc đó không ít người thì an tâm tiếp theo tiếp tục gấp chương hưng phấn quan sát hoặc lục video t r â n phong cũng giống như vậy mẹ nó dây bảo hiểm cần chơi đến loại trình độ này tuyệt đối là nhân tài chưa chừng đầu này vua cá chép vẫn đúng là năng lực lên bờ chép t h i đơn giản chỉ có triệt để r i ắ t lật tìm hai cái siêu cấp đại vận cá đầu đuôi cùng nhau chép sau đó tìm người xuống nước n h ấ t nếu không không được được hiện trường tiếp tục tiếp xuống đầu này vua cá chép lộ ra mặt nước số lần bắt đầu càng ngày càng nhiều biến tấp nập cái này đại biểu này vua cá chép cuối cùng sắp lật ra mà mỗi một lần lộ ra mặt nước bên bờ đều có thể bạo phát ra trận trận kêu lên thanh âm không khí hiện trường thì càng thêm cao trào rất nhanh ngay tại sắc trời đều muốn tối xuống lúc toàn trường dường như cũng nín thở trầm n g â m dưới ánh mắt cử chỉ điên r ồ ca cuối cùng k h ô n g chế không có bao nhiêu tỷ khí vua cá chép đem dây bảo hiểm cần dần dần thu sạch hồi cuối cùng một n ắ m chặt c â n câu co m lại toàn trường gieo họ ha ha ha ha châu b ò châu b ò xem ra có hơn hai trăm cân a không có đoán chừng thì hai trăm tả hữu ngay tiên hồ chứa nước ngọc long thôn cái gì ngư cũng lớn đến đáng sợ a cá chép lại còn có thể dài đến như thế đại thêm kiến thức kích thích chuẩn bị chép ngư có thể chuẩn bị chép cá hưng u đệ ngươi phong thần tránh hết ra ai có cỡ lớn nhất vợt cá lấy ra ổn định huynh đệ ta có ta có Ô、oh, ô.、Oh. đảng cử chỉ điên rồ ca bên này quanh mình đám người bỗng nhiên an tĩnh bao gồm trần phong vương cường mãng ca bọn người ở tại trong tất cả đều ngây ngẩn cả người như là lọt vào sấm xét giữa trời quan g bình thường tuyến trên phòng lấy t ứ dễ ảm cũng đều bối rối ai cũng không nghĩ tới bao gồm cử chỉ điên rồ ca ở bên trong cũng không nghĩ tới đã không sai biệt lắm triệt để dắt lật vua cá chép lại đột nhiên lại vẫy đuôi một cái phát lực cần câu cung cử chỉ điên rồ ca phản ứng cũng coi như nhanh hắn vừa định theo cần câu tiếp tục ném dây bảo hiểm cần nhưng vẫn là m u ộ n một bước không phải gãy cần mà là đứt dây giờ khắc này bố lạc phân không cầm được đau nhức tái diễn cử chỉ điên r ồ ca cầm cần câu kinh ngạc nhìn qua mặt nước không sai biệt lắm có nửa phút hắn lúc này mới xoay người nhìn phía sau và hai bên người đông nghỉ nghịt mở miệng nói các người nhao nhao mẹ nó a chương một trăm sáu mươi lăm móc dùng đất chương một trăm sáu mươi lăm móc dùng đất trước trước sau sau đầu này vua cá chép nửa giờ nhất định là có cử chỉ điên rổ ca dùng dây bảo hiểm cần cùng với nó vật lộn hình tượng thật có thể phong thần có thể chẳng ai ngờ rằng đã cảm giác cũng không sai biệt lắm rắt lật cuối cùng lại như thế đến một chút g i ả g đạo lý vậy xem đám người quá nhiều sắc thực ầm ý có nhất định ảnh hưởng nhưng nhìn thoáng chút lớn như vậy một cái vua cá chép có thể cùng vật lộn lâu như vậy còn có thể đem nó rắt lật nổi trên mặt nước nhìn thấy mặt đã là thật là đại hành vợ lại bình thường mà nói cá lớn như thế cần tay muốn làm lên bờ vốn là siêu cấp khó khăn cuối cùng vẫn chạy cũng bình thường dù sao trần phong điều tiết tốt là nghĩ như vậy cử chỉ điên rổ ca thì không biết hiện tại vua cá chép hết rồi không hề nghi ngờ cử chỉ điên rồ ca tới tay to lớn lợi ích hết rồi chẳng qua hắn kiên trì lâu như vậy phong thần làm việc cùng với vua cá chép ở phía sau đã là nhìn xem vô cùng rõ ràng xác định là thật có hai trăm cân khoảng t r ư ờ n g lúc đó c h ẳ n g nhiều người như vậy cùng với các loại lục video hiện tại cho dù là vua cá chép hết rồi tin tưởng thì đủ hắn cử chỉ điên rồ ca nổi danh một đợt không sao huynh đệ mọi người cũng đều là hưng phấn lớn như vậy một cái cá chép ngươi cảm thụ lâu như vậy cũng đáng giá đúng vậy a huynh đệ cũng có thể thổi cả đời còn có chúng ta nhiều người như vậy cho ngươi lục video chứng kiến đâu nhìn thoáng chút Tốt tốt, ta trở ta ta muốn sao về câu cá. Giữ, cho ta, ta Giữ, dù là đáng a nhanh u đều muốn lòng lên là lớn nhỏ, nhưng làm lên bờ cũng không có làm lên nó Đúng nhận nhìn nhỏ, nhưng cũng không chết, mặc cảm được, có thì thấy h mẹ bờ. bờ bờ vậy à, dù k c h thể a u có i ố n nhau. g h tiếc người chung quanh sôi nổi lên tiếng có thể cử chỉ điên rồ ca trạng thái có chút không phải rất tốt dáng vẻ người đều có chút chất p h á t trần phong đã ngưng lục video coi như là đã lục tốt hắn một tay lấy t ấ t dễ ảm suy nghĩ một chút nói n g ư ờ i này dây bảo hiểm cần chiều dài rõ ràng vượt qua bình thường phạm trù cho dù ngư đi lên cũng là vô hiệu bình thường mà nói ta còn cần cái kia thoáng qua một cái đến thì ngăn lại ngươi ừng nghĩ như vậy có hay không c ó thoải mái một chút kỳ thực trần phong không có cấm cần tay dùng dây bảo hiểm cần dây bảo hiểm cần chiều dài thì không có hạn chế r ố t cuộc ngươi muốn chân có bản lanh đó giống ma giật mình ca như vậy vậy cũng đúng ngươi châu bò cá lên rồi như thường coi như là hữu hiệu điểm ấy trần phong hay là chơi lên hắn dưới mắt nói như vậy chỉ là đơn thuần lại một lần đúng c ử chỉ điên rồ ca tiến hành xuống tâm lý phụ đạo cảm giác hồ chứa nước ngọc long thôn đã có thể ra một cái bảng khoảnh khắc đau lòng hiện tại trên bảng có ba người xếp hạng thứ nhất chính là cử chỉ điên rồ ca không vì cái gì khác chỉ vì hai trăm cân tả hữu đua cá chép phong thần làm việc sau một tiếng d ư ớ i mắt thấy muốn nhanh lên bờ lại chạy sắp xếp thứ hai là lão ca lý kiến thứ ba chính là cuồng tiếu ca hướng thủy cái kia phá trăm cân cũng lên bờ cá chép tốt tất cả giải tán đi cái kia câu cá nhanh đi câu cá không nắm chặt các ngươi cần phải bị ta bàn nha vui vẻ trần phong khu tán n h â nhóm n ngư cũng bị mất cũng liền đều nghe lời không sai biệt lắm tản cử chỉ điên rồ ca giờ phút này đã lại ngồi xuống hẳu hảo, hảo nhưng không có đổi dây tiếp tục câu ý nghĩa thấy tình huống này trần phong lại cùng hai bên vương cường cùng mãng ca chào hỏi để cho hai người giúp đỡ nhìn một chút cái này thì không ở chỗ này chờ lâu cỡ mờ nờ phong phong ta nghe nói nơi này chúng rồi vua c ả chép ngư chạy người phía trước tản đi phía sau mới có cơ hội chạy tới tất vân đào ra hỏa này vừa nãy thì không coi chui vào lại bên cạnh hắn còn có đang lấy dễ ảm cuồng tiếu ca hướng thụy cùng với lao ca gầy đen lý kiến hết rồi dây bảo hiểm cần làm đi hơn một giờ hết rồi hai trăm cân dáng vẻ a chơi ạ có video không có m ộ n giờ ta thì phát ta giờ h ó h ú u ý in ở phía trên các ngươi nhìn xem ha ha ha thật đáng tiếc h ca cuộc thiếu ca có chút cười một cách tự nhiên lên tiếng lý kiến lắc đầu lên tiếng chào liền trở về chính hắn vị trí câu tiếp tục câu cá Tốt. cho dù vua cá chép là kết cục như vậy hồ chứa nước ngọc long thôn thì lại muốn nổ một đợt giới câu cá cử chỉ điên rồ ca cũng là thật muốn hỏa một cái tuyến trên không nói trước sẽ có vô số video tuyên bố ra ngoài tuyến dưới rất nhanh này lại tại hồ chứa nước ngọc long thôn tất cả mọi người liền toàn bộ đều hiểu rõ những kia mới nhận được tin tức thì không có chỗ nào mà không phải là rung động cờ mờ hôm nay cuối tuần cũng là khoe r a một ngày thời gian ta hồ chứa nước ngọc long thôn sáng tạo ra tam đại điểm nóng tin tức lưu đại sư đến rồi lưu giật phi câu dạo lên trăm cân cự d u n g cùng với vừa nãy cử chỉ điên r ồ ca này phong thần làm việc vua cá chép kích thích buổi câu tối làm câu trật tự khôi phục bình thường trần phong một bên tại tiếp tục lấy dễ ảm dưới mắt hắn phòng lấy dễ ảm là có sắp năm mươi và người màn hình công khai nổ t u n g lít nha lít nhít căn bản thấy không rõ cơm tối đợt thứ nhất đã mở tiếp xuống trần phong lại lấy dễ ảm một hồi cảm t ạ trên bảng các loại đại ca vong hồng chủ đ ư ợ về sau cái này cho vương cường vung người các minh đệ tối nay trước như vậy muốn tiếp tục nhìn xem đi vương cường phòng lệch dễ ảm vừa vặn cử chỉ điên rồ ca thì ở chỗ nào tiện thể các ngươi đi giúp ta xem một chút cử chỉ điên rồ ca trạng thái kiểu gì khắc chân ma du lên ha ha ha vui vẻ lại nhiều trò chuyện hai câu nói ra tối nay hồ chứa nước ngọc long thôn sẽ công bố tuần này đại vật bản xếp hạng sau không để ý màn hình công khai trên các loại ngừng phát sóng ngăn cản trần phong trực tiếp quan truyền bá năm mươi vạn người chính là như thế tùy hứng f a n hâm mộ chú ý tăng tới ba trăm mười một vạn châu bò hôm nay trận này món quà chia làm tới tay tiếp theo còn không sai biệt lắm có năm vạn tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp tục tiếp phía sau càng đặc sắc vui thích tìm thấy cầu nhi ca đưa điện thoại di động trả lại hắn nhường hắn ăn cơm tối liền xuống ban sau khi về nhà trần phong thì dùng điện thoại di động của mình đăng ký hồ chứa nước ngọc long thôn đem lục cử chỉ điên rồ ca này vua cá chép video phát ra không cần phải nói tuyệt đối lại là một cái siêu cấp bạo khoản video lại không có gì ngoài ý m u ố n video này lượn thích lượng đem đột phá ta hảo trên lịch sử video mới cao chờ mong cơm tối đợt thứ hai đã mở trần phong cũng tới đến nhà đơn sơ đánh một phần sau đó thì về đến bên hồ chứa nước rất mau tìm đến đang câu cá lệch dễ ảm đại tranh tử bảo ngươi ăn cơm phong ca ta phòng lệch dễ ảm nói vừa có người lên một cái hai trăm cân vua cá chép à. đại tranh tử ngồi trên thùng câu tinh xảo gương mặt bên trên mang theo không thể tưởng tượng nổi không có đi lên đấy đem cơm giao cho đại tranh tử đại tranh tử ăn cơm trần phong đến giúp nàng câu một chút đại tranh tử câu cá mục tiêu là cá hồi vân nhìn xuống phòng lệch dễ ảm hiện tại đại tranh tử chỉ bằng chính mình truyền bá chính mình câu cá phòng lệch ễ ảm cũng tới vạn người có chẳng qua dưới mắt nàng phòng lệch ễ ảm là có hơn bốn vạn người đoán chừng vừa nãy cho vương cường vung người lúc thì có người chạy tới đại tranh tử bên này trần phong một bên câu cá một bên thì nói với đại tranh tử một chút vậy sẽ tình huống bên kia đại tranh tử đang ăn cơm sau khi n g h e xong cũng không nhịn được cám đạo đáng tiếc đồng thời thì rất giật mình hồ chứa nước ngọc long thôn cá chép lại còn có lớn như vậy thì phu tỉ tiểu cữu tử cầm hắn cần lủ đột nhiên đi ngang qua xuất hiện đại tranh tử nói nhanh đi mang vân vân ăn cơm đừng để nàng một người được tiểu cữu tử gật đầu một cái trần phong thiếu nói sao không câu được không có tuyến tiểu cữu tử lung túng chấp nhớ tới cái gì hắn lại vội vàng nói tỉ phu khu câu lủ bên ấy có người móc run nứt câu có phải hay không vì quy c h ư một trăm sáu mươi sáu tuần này bảng đại vật công bố c h ư một trăm sáu mươi sáu tuần này bảng đại vật công bố phía trước cái đó đại thúc đứng kia đứng núp đích làm sao vậy l ã o bản xem xét ngươi mồi dùng cái gì mồi mồi lấp lánh a tuyến thu hồi lại ta xem một chút n à y có cái gì để mắt thu n à y đại thúc nhìn cũng liền bốn mươi tả h ư u dùng làm máy câu dọc tại trần phong mánh liệt yêu cầu dưới cùng với bên cạnh tiểu cứu tử khôi ngô thân thể khí thế áp chế xuống hắn quay máy câu thu dây trong quá trình còn gọi nhìn có ngư cắn mồi cố ý nhiều đâm mấy lần ngư kết quả chính là căn bản không có d i n h cá tuyến thu hồi lại phía trên mồi cũng không thấy mồi đâu ai nha có thể là vừa n ã y đem mồi lấp lánh rút mất khôi hài đấy trần phong nhìn một chút hắn dây lí đ ở cuối cùng im lặng nói ngươi trên là lưỡi câu chỉ ngươi nói cho ta biết dùng làm mồi lấp lánh đó là ta sai lầm ta dùng lưỡi câu chỉ thêm tên đôi rút mất đừng g i ả bộ a trừ g a bình thường mồi lấp lánh cùng lưỡi câu chỉ thêm tên đôi hai loại có thể đồng thời cực kỳ tốt chiếu cố cá ngao cùng cá hồi vân bên ngoài c ò nhưng có một loại đây này a i càng n g bức. c Đó h í h chính là lù làm là run run câu n đất. đất Một câu lù móc đất làm việc, ù d lưới câu chỉ, treo mà i treo treo đuôi hồi ệ n ngáo cùng vân cũng gan run Nhưng g treo treo thích đất. đầu đều được, cá ngáo cùng, cá m chỉ cần là cái câu ngư nhân đ ề u biết dùng công việc ngồi câu cá là phạm pháp trước kia cùng tất vân đào ra ngoài câu cá lúc có một lần gặp được cục nông nghiệp người đến quản mùa cầm đánh bắt lại vừa vặn bắt được một cái dùng run đất vùng câu lù tại chỗ thì mang đi sau đó nghe nói người kia không chỉ bị phạt khoản còn tiến vào làm như những thứ này quy định là nhằm vào tự nhiên thủy vực câu cá ta khu câu cá tư nhân không còn được nhưng cấm dùng mùi sống đây là câu ngư nhân cơ bản nhất ta hồ chứa nước ngọc long thôn rõ ràng khẳng định thì là không cho phép Ừm. nơi này còn phải nói rằng có người hoài nghi vì sao run là được run đất lại không được bất đô là sống m g ồ i sao nếu ngươi chú ý tới quy định tương quan phía trên văn bản rõ ràng lời nói ngươi rồi sẽ phát hiện nghiêm cấm là mùi sống dưới nước mà không phải công việc mùi run đất thuộc về sống dưới nước run là xuyên đất cũng đúng thế thật vì sao run đất phạm pháp run thì không ai quản ngươi không nói người ta tiệm đồ câu còn t h ả i mái đang bán run làm nhưng cũng có chút tiệm đồ câu vì lợi ích sẽ lén lút bán run đất tiểu này bị bắt được cũng muốn hảm run đất đâu lão bà ngươi nói cái gì cái gì run đất không sao đại thúc thoải mái lấy ra đem ngư thả run đất ta lấy đi không tới thời gian ngươi còn có thể bình thường tiếp tục câu đại thúc quét một bên tiểu cứu tử một chút tiểu cứu tử ngẩng đầu nhìn ngắm trang sắc lúc này đại thúc kéo ra trên người mình túi đ e o vai từ bên trong cầm một cái bình nước suối khoáng tử ra đây bên trong thình lình chứa không ít tiểu run đất hết rồi a hết rồi ngư đấy đây không phải là ba người đi tới một bên treo ở trong nước giò cá còn hai cái hộ bên trong một cái giò cá đã đầy một cái khác giỏ cá thì có không t r a n h lệch nhiều mấy chục cân toàn bộ là cá ngáo cùng cá h ồ i vân lại cá thể cũng đều là thiên đại một ít tiểu cứu tử giúp đỡ có ngay hai người một phen làm việc hai cái giỏ cá trực tiếp chống không toàn bộ thả lại hồ chứa nước tốt đại thúc ngươi tiếp tục lại làm trái quy tắc một lần bị bắt được lời nói kéo vào hồ chứa nước ngọc long thôn sổ đen a cảm tạ đã hiểu trần phong cùng tiểu cứu tử hai người rời khỏi run đất thì trực tiếp ngược lại hồ chứa nước đồng thời trần phong mở ra điện thoại hại trát bước vào nhân viên nhóm hảo hảo lại nói một lần để mọi người tuấn sát lúc các loại làm trái quy tắc nhất định phải nghiêm túc t h ờ ngày i thiên qua t nhất thiên hoàn mỹ kết thúc ca đêm ba người kết thúc công việc kiểm tra mà giờ khắc này đại vật bảng xếp hạng bên này lại là tụ tập không ít người trong đó vương cường còn đang ở lấy dễ ảm toàn hắn hiện tại phòng lấy dễ ảm còn có một mươi vài người hôm nay còn chưa đổi mới đi lên các ngươi bị đ ặ n g nên trở về đi trở về đi một giờ ta sẽ ở giờ hu i n công bố lấy được thưởng ta cũng sẽ liên hệ lão bản tuần này so với tuần trước nhìn mọi nga khẳng định vung tuần này mỗi ngày so với tuần trước mỗi ngày câu nhiều người nhiều cá hồi vân bảng đại vật thì kết toán không lão bản tích lũy đến cuối tuần muốn về nhà trở về không trở về nhà còn đang ở bảng đại vật nơi này trông coi chính là những kia dự định tại hồ chứa nước ngọc long thôn cắm trại qua dạ minh tiên h tiếp tục hoặc câu hoặc nhìn xem làm nhưng đây đều là nơi khác tới chiếm đa số ngày mai thứ hai những kia chỗ gần hoặc là phải đi làm nên trở về đi cũng phải đi về v ư ơ n g như mậu lộ nhã cùng mãng ca mấy người này lại đều ở nơi này mãng ca cũng là nói muốn chờ bằng h ư u đến cùng nhau tại hồ chứa nước ngọc long thôn chơi nhiều mấy ngày chụp video chờ chút muốn làm sự việc rất nhiều trừ ra đổi mới công bố phát thưởng tuần này đại vật bản xếp hạng bên ngoài ra hôm nay lại là như thế một ngày xuống hai n ă trăm sáu mươi người nhiệm vụ kinh doanh khẳng định thì trăm h n trăm hoàn thành chờ chút tiếp tục nâng cấp loại cá dưới mắt trước tính hạ số sách tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc nay lại tất vân đào cặp vợ chồng thì ở bên kia tính sổ sách làm chuẩn bị đâu vương cường nhốt truyền bá chào hỏi chuẩn bị đi trở về gặp hắn có chút h n g phấn trần phong hiếu kỳ hỏi ngươi hôm nay cửa sổ lượng tiêu thụ kiểu gì còn chưa nhìn xem chờ chút ta đến nhà phát ngươi l á o bản từ mừng không có nhiều trò chuyện kêu lên ở một bên cùng vương như m ậ c lộ nhã nói chuyện trời đất đại tranh tử hai người đi vào phòng nghỉ trần phong trước tiên đem lâm tiểu hồ máy tính nốt đưa h ắ n chạy trở về đi ngủ về sau lúc này mới đến cùng đại tranh tử quên đi hạ hôm nay hôm nay buổi câu sáng tổng cộng thu nhập năm mươi hai bốn mươi năm vạn hôm nay đã đã tính không nói nhiều buổi chiều câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng bảy trăm linh hai người vừa vặn đây buổi câu sáng cần tay câu lụt thì nhiều một người vẫn ví câu cá một trăm bảy mươi lăm năm vạn trở về mười một một năm dáng vẻ kiếm lời sáu mươi bốn không sai chân vẫn như cũ coi như là trò phúc lợi buổi câu tối cần tay câu lụt tổng cộng năm trăm sáu mươi sáu người chủ nhật buổi câu tối người tương đối hơi thiếu cá giết cá hồi vân bốn mươi một người cá n g á o năm mươi một người cá chép hai trăm tám mươi chín người câu lú một trăm tám mươi lăm người vẫn phí câu k tám mươi bảy năm trở về bốn mươi một triệu thu nhập bốn mươi sáu g á n vẻ cũng là hôm nay chủ nhật một thiên toàn bộ hạ đến thu nhập một mươi sáu hai trăm bốn mươi năm kích thích so với hôm qua thứ bảy còn nhiều thập đại mấy cái trần phong âm thầm h ư n phấn một phen làm việc đem đ ạ i tranh tử hôm nay giúp đỡ hồi cũng chuyển nàng sau nhìn một chút hắn bây giờ trên người tổng cộng năm trăm bốn mươi tám cái vê đ ú t đi b ả o bối cùng nhau đổi mới bảng đại vật tư mừng tuần này bảng đại vật s á t thực n ổ i tung v à bảng yêu cầu phía sau cũng đề cao chủ nếu là bởi vì tuần này so với tuần trước xác thực câu nhiều người nhiều như vậy tiếp theo bên trong đại vật cự vật cũng nhiều hạn mức cao nhất thì tại bị đổi mới ngoài ra còn có đúng hồ chứa nước ngọc long thôn tình hình cá quen thuộc thì càng ngày càng nhiều tương ứng tại câu cá phương diện ứng đối cũng liền so trước đó càng tốt hơn lão bản nhanh nha chúng ta vẫn chờ nhìn xem bảng đâu ta nên có thưởng ta cũng có thể có đáng tiếc tối nay kia b ạ n thân kia vừa cá chép à vậy nếu là lên mở đâu chỉ bảng đại vật đoán chừng đều có thể hỏa đến nước ngoài đi ta liền đợi đến lục cái video ha ha ha ha, các người gấp cái gì nha đến rồi đến rồi tăng thêm t r ự tiếp chương một trăm sáu mươi bảy q u y hàng lít lợi chia làm chứa một trăm sáu mươi bảy q u y hàng l í t lợi chia làm người chung quanh tránh ra trần phong mang theo đại tranh tử cùng nhau hai người bắt đầu đem hôm nay thống kê đến lại đổi mới xếp hạng đi lên cuối cùng một tuần này tiếp theo các bảng trước mười như sau bảng đại vật cá diếp hạng nhất c h u chính ba sáu cân tên thứ hai t r ư ơ n g đ ứ c hai ba bốn cân hạng ba vũ dịch ba một cân hạng b ố hàng quân hai chín hai cân hạng năm tạ diệu quang hai chín cân hạng sáu phương trí thành hai tám cân hạng bảy đỗ đẳng hai bảy cân hạng tám c h í huy 2.5 cân. h ạ n g 9, manh tiểu q u a i 2.3 cân hạng 10, tăng bình 2.3 cân hạng nhất biểu ca chu chính là hôm qua thứ bảy hắn sử dụng miễn phí một ngày cơ hội câu các loại ngư trùng đua tốt chơi lên tới 3.6 cân c á g i ế p cũng là vận khí châu bò tên thứ hai trương đức khai cùng hạng 8 chính huy hai người này đều là tại thứ hai giới thứ nhất cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn trong trận đấu trên hạng 9 manh tiểu q u a i trần phong không rõ ràng đại tranh tử nói là nàng đăng ký lại manh tiểu q u a i không chịu nhớ tên thật rõ ràng là muốn mượn này tuyên truyền hắn giờ h ui in những người khác không nói nhiều b ả n g đại vật cá não hạng nhất viên hoa ba mươi một hai cân tên thứ hai phạm thăng kiệt hai mươi chín cân hạng ba phan vận hai mươi bảy ba cân hạng b ố lý kiến hai mươi năm năm cân hạng năm lệnh tiêu hai mươi b ố cân hạng sáu mãn ca hai mươi hai cân hạng bảy thượng kim an hai mươi một tám cân hạng tám lâm d ự một ư ơ i tám sáu cân hạng chín hướng thụy m ộ ư ơ i tám cân hạng mười dương vĩ m ộ ư ơ i bảy cân hạng nhất viên hoa là tối nay lưu giật phi phát nhóm h ẹ chặt nhân viên trần phong hiện tại đăng ký mới nhìn đến tựa như là câu lũ trên vốn cho là mãng ca kia hai mươi hai cân có thể đi vào năm vị trí đầu không ngờ rằng kém một tên lợi hại hơn hai mươi cân không ít nguyên lai tưởng rằng tuần này không có phá ba mươi cân không ngờ rằng cuối cùng ra đây cái bông tuyết đ ồ n g bệnh viên hoa phá ba mươi cân cá n g á o không thể nghi ngờ là người tiền trừ ra cái kia ba mươi năm sáu cân cá n g á o vương hiện tại này ba một hai cân là hết hạn hiện nay đầu thứ hai bảng đại vật cá chép hạng nhất cao phi chín mươi b ố cân tên thứ hai đường tân dân 91 cân. Hạng Lư tuần h ạ c Nhiên, cân. Hạng Bân, Lý Quân u cân. cân. cân. Hạng Hướng Hạng Trương Hải, Thụy, Đức t này bảng cá chép rất có ý nghĩa vượt qua hạng nhất chín mươi b ố cân kỳ thực có rất nhiều tỷ như anh em thường lạc kia một trăm lẻ bảy cân trong h như hướng thủy hôm qua không t qua ở đến đọng cân liền chạy nước động bên trong cái chạy t r cái cân. Còn kia ít nhất đó tên i nay cử chỉ đ thứ m hai còn đường tân t dân chính là triệu lưu ca không nói nhiều cuối cùng bảng đại vật cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hạng nhất hà đông tám mươi bốn cân tuần ê n Trương Đức hai, .3 cân. Hạng cân. thứ Phi, Hạng Đức Cao q á c cân. cân. cân. cân. cân. Châu cân. Chính cân. h Minh Minh, Hạng Đinh Hổ, Hạng Phạm Thắng Hạng Hạng Thành, Hạng Hạng Huy, Kiệt, Kiến, Trung Lương, 65 cân. 10, chính Huy, 63 cân. Xong. t Lý Lý u này bảng đại v ậ t tổng cộng chính là này bốn bảng danh sách c á h ồ i v â n tính tới cuối tuần liên dung bảng thì có đầu trăm cân chính là hôm nay lưu giật phi câu dạo cái kia chỉ tiếc hắn không cách nào lên bảng đồng thời xưng đều không có xưng liền thả đấy lần nữa kiểm tra một lần xác định không có vấn đề gì cái này đ ị h bảng thông qua tuần này bảng đại vật năng lực nhìn ra tuần này là lại mới tăng cao thủ tỷ như cao phi cùng phạm thắng kiệt làm nhưng còn có cá ngao đệ nhất viên hoa chẳng qua này viên hoa chỉ có một bảng lại là câu lũ trên có thể là vật khí trần phong trở lại nhìn về phía mọi người chung quanh nói xong việc các ngươi muốn chụp ảnh muốn lục vi đê ô vội vàng mãng ca ngươi kia hai mươi hai cân cá ngao kém một chút mới vào năm vị trí đầu tối nay xuất hiện cái viên hoa cho ngươi dồn xuống đi ta không sao lộ cái mặt cũng được g m n ba mươi một hai cân cá não cái này viên hoa châu bọ a h a n ta nghĩ như thế nào kia đầu mgm sáu trăm sáu mươi sáu bảng đại vật thật là mạnh ta sao không có trên bảng cá chép ngay cả trước mười cũng không vào đi lão bản này bảng cá chép hình như không đúng sao ta nghe nói tuần này không phải có mấy cái trên trăm cân sao tại sao không có những t i ế n cũng lên không được ha ha ta liên dung bảng thứ năm đinh hổ chính là ta miễn phí năm tiếng tới tay lão bản ngươi cho ta nhớ cho kỹ yên tâm vui vẻ không có cùng mọi người nhiều trò chuyện Thừa thời Trần khắc, Phong dịp mọi người vây xem người cùng vây đại tranh tử đi thì ớ i m đăng ký tốt các bảng thứ tự cùng hàng năm cũng là tổng cộng tám người này tám người là miễn phí một thiên hòa miễn phí năm tiếng đồng hồ bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đổi theo thứ hai dạng những điều biết mình sát xuất lớn trên bảng đại vật có thường cầm này lại đều không có đi ngủ chờ lấy và trần phong cũng liên hệ đến dùng mẹ chặt phát xong tiền mặt ban thường sau b ả n g đại vật bên này người vây xem thì toàn bộ tản thì vương như mộng cùng lộ nhã không đi không biết hai nàng là đang chờ cái gì đại tranh tử ghi lại các bảng thứ tư cùng hàng năm dưới mắt tiếp tục đang cùng này hai nữ nhân nói chuyện chính này không có quản cắt nàng trần phong tiếp tục làm chính mình công tác bắt đầu đem này bốn bảng danh sách chụp ảnh tiếp theo đổi theo thứ hai dạng làm thành hình ảnh nhấp nhô、no、video lại phối hợp cái căng thẳng kích thích bối cảnh âm nhạc á i này làm việc giờ ui nở trực tiếp phía trên tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn phát ra Tốt, tuần n à y bảng đại vật công tác toàn bộ kết thúc tham dò điện thoại di động tốt trần phong nhìn về phía tam nữ nói hai ngươi không trở về trong đội đi ngủ sao vương như mộng nói chúng ta đợi đại tranh tử đại tranh tử nói chúng ta vương mai tỷ tỷ â bảo ta còn chưa nói với ngươi hôm nay đi tiểu phương tỷ ra sự đâu đúng nga vậy ngày mai lại nói nữa ưu oán nhìn vương như mộng cùng lộ nhã một chút trần phong hướng phía bên kia vương mai đi đến nói hai ngươi tính xong chưa tuất phong ca vương mai mang trên mặt ý cười đưa trong tay một cái vợ đưa cho trần phong trần phong tiếp nhận nói tên kia người đâu vừa rồi không phải ở đây hắn xuống dưới hồ chứa nước lại muốn câu cá trần phong im lặng trước nhìn một chút cặp vợ chồng coi là tốt sổ sách Ừm. tuần này cặp vợ chồng đem khoản làm thanh thanh sở sở minh minh bạch bạch cái gì hàng bán đi bao nhiêu cầm hàng giá lại là bao nhiêu cũng rất rõ ràng thậm chí có chút giá vốn thấp vượt q u á hắn trần phong dự kiến có chút hàng hóa lượng tiêu thụ thì ngoài dự kiến tuần này lượng tiêu thụ tương đối cao đầu tiên là thủy sau đó chính là các loại con mồi đặc biệt liên dung mồi cùng ngô non thương phẩm ngoài ra còn có các loại dây chính cùng dây thẻo thành phẩm tiếp theo mới là cần câu vận cá các loại、ừ. khói thì bán không ít phong ca ngươi yên tâm nhà lần này bảo đảm không có bất kỳ vấn đề gì trừ bỏ phí tổn tiếp theo lợi nhuận ngươi thất ba chúng ta tuần n à y tổng cộng bán sáu mươi tám tám vạn tổng hợp phí tổn ba thành lợi nhuận chính là bốn mươi tám mười sáu phong ca ngươi bảy thành chính là ba mươi ba bảy vạn đến ta chuyển ngươi thành toán bảo được chương một trăm sáu mươi tám cá đao chương một trăm sáu mươi tám cá đao trần phong mỉm cười cũng không nhiều nhìn xem đem vợ còn cho vương mai cái này lấy điện thoại di động ra lại là ba mươi ba bảy vạn nhập t r ư n g vô cùng dễ chịu chư bỏ vừa nay phát bảng đại vật tiền thường hai bốn vạn lần này trên người tổng cộng là có vừa vặn năm trăm tám mươi vạn gai không kích thích lợi hại a ngươi cặp vợ chồng một tuần này thì kiếm l ợ i hơn mười bốn vạn đây khởi phong ca n g ư ơ i kém xa đâu nói đùa các ngươi đây là đã trừ ra phí tổn ta này khu câu cá phí tổn trừ tiếp theo quan ngư phí tổn trong thời gian ngắn thì về không được phía trên ta còn đang ở đại quy mô x â y hôm stay giải trí phòng ăn cái gì đấy v â n v â n v â v hãy chờ chút giải trí có phòng cờ bài sao có a vương ai con mắt lập tức thì sáng lên nói phong ca ngươi còn nhớ làm bàn mặt r ư ợ t tự động phía dưới mang sửa ấm cái chủng loại kia a hai người không có nhiều trò chuyện vương mai không có việc gì bên ấy ba nữ nhân chờ lấy nàng cũng liền không t r ỉ hoãn đơn giản thu thập một chút liền đi qua cùng ba nữ nhân cùng nhau hồi trong đội bốn nữ nhân đều đi đến trên đường đại tranh tử đ ô n g nhiên lại chạy quay về ôm chặt lấy trần phong nói k ì hì bảo bối các ngươi đêm mai đêm mai ta cùng ngươi nhà đêm mai cái đó liền đi ừ v ừ n g trần phong tinh thần chấn động hung hăng ôm một hồi đại tranh tử đại tranh tử lúc này mới đỏ mặt lưu lại một làn gió thơm rời khỏi đường bên kêu ba nữ nhân cười trộm không thôi đêm mai đêm mai được hệ thống đến đây đi 2.560 nhiệm vụ khẳng định hoàn thành tiếp tục cho ta nâng cấp l o à i cá tiếp tục cho ta đến mánh hàng có hay không Tốt Dưới mắt Dưới trời Tối nói loài đã đáy Trần vừa nay mang ra dạng sáng tối nay Trần Phong vẫn cá như phòng vào theo mong cũ chờ được, mới ngư cá đao. Nâng cấp bên nhà lòng ký trùng cả người đều đây là cỡ nhỏ ngư trùng liền xem như lý thuyết cực hạn lớn nhất nên cũng chỉ có mấy cân người biết cũng không nhiều vì nó không phải thông thường ngư trùng sở dĩ gọi cá đao là bởi vì bề ngoài quan tướng mạo có chút cùng loại với cá n g á o thêm cá ngao tập dao nhưng miệng không vệt lên bụng p h ầ n đôi u hướng lên thu tương tự như đ a o mà nhắc tới cá đao biết đến rồi sẽ nghĩ đến tam bảo trường giang theo thứ tự là cá đao cá nóc cá thì trong đó cá đao liền được xưng là tam bảo trường giang tri tôn nổ gai ngân đao mới ra thủy hoa rơi hương trong cá đối mập này nói chính là cá đao mỹ vị hắn chất thịt mâm mị vị t h ị ngon mập mà không ngán có hơi hương là cá hấp dưới trở nhà n s ắ c nhìn ăn cũng được tương tại mấy chục năm thay mặt thời con cá này không người hỏi thàm mãi đến khi bị người phát hiện sự mỹ vị về sau cá đao trường giang bây giờ đã là lâm nguy bảo hộ giống loài lại giá cả đã là đến mấy ngàn khối tiền một cân coi như là sang quý nhất cá nước ngọt một trong trên mạng còn có nói mấy vạn một cân này bao nhiêu cũng có chút xào nhiệt độ thổi phồng thành phần chẳng qua đảm bảo mấy ngàn khối tiền một cân giá trị thị trường bây giờ đúng là có chú ý trở lên những thứ này nói đều là cá đao trường giang mà không phải địa phương khác cá đao hồ hà đao hoặc nhân công nuôi dưỡng cá đao n không không tuyệt h đối không nghĩ tới lần này lại thăng cấp ra cá đao mặc dù đây không phải đứng đầu câu cá ngư trùng nhưng nó giá trị thị trường cùng dùng ăn danh tiếng lịch thiên a chủ yếu là ta hệ thống thăng cấp ngư trùng đều theo tối ưu tới tiết kỳ thực ta này cá đao hương vị Cũng l ạch á trần phong đã hiểu có thể là vì có cá đao hồ hà đao nhân công nuôi dưỡng đao quan hệ cho nên hệ thống ngón tay vàng mới phán định không phải loài cá hiếm nhưng thăng cấp là theo tối ưu tới khẳng định vẫn là cá đao trường giang cấp mùi khắc ca trước đó thì có bạn câu nói ta nơi này cá chép là cùng hoàng hà cá chép giống nhau ăn n g o n đâu ta dù sao là chưa ăn qua hoàng hà cá chép nhưng ta nơi này các loại ngự hương vị là chân đây phía ngoài châu bò xong rồi lên mở thì chết này làm sao mở ra câu cá chả cá đồng thời hương vị cùng cá đao trường ra một cấp bậc l ờ i nói thu phí sao thu cái này được suy nghĩ thật kỹ nhìn xem ăn bài thế nào này cá đao tạm thời cũng không cần gấp vẫn là phải t r ư ớ chờ c bạn câu nhóm chính mình phát hiện ta thì hưởng qua hương vị nhìn nhìn lại ăn bài thế nào mới phù hợp ngoài ra mặc dù đây chỉ là cỡ nhỏ ngự chủ nhưng rất rõ ràng bởi vì đây cá hồi vân còn muốn ngưu bức tính đặc thù tăng thêm hương vị chân giống như cá đao trường giang kia bảo đảm dây biến hồ chứa nước ngọc long thôn đứng đầu câu cá ngư trùng đủ dẫn cả nước người câu cá su chi nhiệm vụ một chút cũng không khóa trương đến hệ thống trước tiếp tục cho ta mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhận được trước mắt mời ký chủ vì ba trăm năm mươi nguyên mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ các bước chỉ cần có năm một trăm hai mươi người đóng tiền cung câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá chỉ tăng năm mươi viên khá tốt kia cá chép lại không thể thúc đẩy nhiệm vụ chẳng qua còn có liên d u n g cùng câu lụ năm nghìn một trăm hai mươi người nay mẹ nó gấp bội tiếp theo nhân số yêu cầu càng ngày càng nhiều a hệ thống đại ca phiến phức về sau đừng cho ta đến như vậy làm khó đặc biệt ngư trồng ta chính làm ở khu câu cá hướng lớn cả là đ gà nghiêm ngư cá chấm có cá chấm đen cá tầm cái gì những thứ này tốt bao nhiêu hồi ký chủ nâng cấp loài cá là ngẫu nhiên rút ra trước mắt khu câu cá thủy vực phạm vi bên trong không có ngư trùng bản hệ thống tự thân cũng không cách nào khống chế trần phong chuẩn bị thu thập một chút nằm trên giường hắn trước ra đây dự định đi nhà vệ sinh không ngờ rằng tất vân đào ra hỏa này vừa vặn theo hồ chứa nước đi lên nói phong phong làm gì vợ ta đem sổ sách cho người quên đi thôi được rồi vậy là tốt rồi lần này không sao hết ta không sao hết đi câu cá có kinh hỉ ngươi không cần mang dụng cụ câu cá ta gọi ngươi tiểu cứu tử cùng lưu g i ậ t phi chờ chút cùng nhau nhanh quay hàng phía trên có mặt trời buổi tối còn đóng có đồ vật cho nên cặp vợ chồng mỗi lúc trời tối cũng liền chỉnh lý một chút không hề có thu hồi khố phòng chỉ thấy tất vân đào tên chó chết này hào hứng xốc lên k h o ả h à n g tìm một chút trực tiếp cầm mấy bao lưu tự cường ngồi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng trần phong có chút m ờ mịn nói câu cá ta không mang theo dụng cụ câu cá sao câu còn có là cái gì kinh hỷ ngươi nói trước đi nói nhanh ta chuẩn bị xong đi với ta xem xét ngươi sẽ biết bảo đảm là kinh hỷ lớn bảo đảm ngươi thích trần phong do dự một chút trước đây hắn tối nay không phải rất muốn câu nhưng dưới mắt tên chó chết này muốn như thế nói chuyện còn muốn lên đại pháp dắt cá cưỡng chế luyện tập muốn kiên trì cùng với nghĩ làm cái cá đao đi lên nếm thử như thế trần phong lên nhà cầu về sau hay là cầm lên chính mình dụng cụ câu cá đuổi theo tất vân đảo chuẩn bị tối nay tiếp tục chơi nó một đám để ngươi không muốn cầm dụng cụ câu cá cùng ta chơi là được rồi ngươi không nghe ta nhìn xem ngươi cái gì kinh hỉ ha ha ha bảo đảm tối nay ngươi thoải mái là được rồi ngươi dụng cụ câu cá cầm thì lấy không c h ư một trăm sáu mươi chín cần câu biển đại trận c h ư một trăm sáu mươi chín cần câu biển đại trận tất vân đảo cặp vợ chồng như kim an giật một tuần thì kiếm mười bốn cái nhiều n à y có thể so sánh hai người trước kia thì trông coi huyện thành tiệm đồ câu kiếm nhiều quá nhiều rồi nay còn chưa tính tất vân đào giờ hô ui nở thu nhập gia hỏa này từ đêm hôm đó máy câu lên một trăm mười hai cân nhiều siêu cấp cự lý về sau hắn hiện tại mỗi ngày lấy dễ ảm chỉ ít mấy ngàn người nhìn xem là có lại hào trên f a n hâm một h ì có hơn mười vạn phong ta dự định huyện thành cửa hàng về sau vẫn giao cho ta vợ nàng tẩu tử tới làm ta cùng ta vợ về sau ngay tại hồ chứa nước ngọc long thôn ngươi có thể đem hồ chứa nước ngọc long thôn sửa lại à về sau liền dựa vào ngươi để cho ngươi kêu ta một tiếng ba ba không có gì khuyết điểm a ba ba ta sát trước kia ta kết hôn ngươi mới cho ta theo một ngàn viên a chờ ngươi về sau cùng đại tranh tử kết hôn lao tử cho ngươi theo một vạn đi mẹ nó không có mười vạn cũng đừng có dùng một hơi này nói chuyện hai người một đường kéo mấy cái trứng rất nhanh tại tất vân đảo dẫn đầu dưới trần phong đi tới bên hồ chứa nước một chỗ vị trí chỗ này vị trí hồ chứa nước tương đối rộng thuộc về lũ lụt mặt còn chưa đi gần xa xa liền thấy mặt nước tới gần vị trí trung ương dưới ánh trăng nổi lơ lửng một loạt tản ra ánh sáng màu đỏ thủy hồ l ô trôi chí ít bảy tám cái trần phong có hơi ngẩn người nói là cái này ngươi nói kinh hỉ làm sao ngươi liền nói gai không kích thích liền xong rồi con em ngươi s ắ c thực không ngờ rằng còn tưởng rằng tên chó chết này nói kinh h ỉ là cái gì nguyên lai là cần câu biển đại trận hào hào tốt tối nay chơi như vậy đúng không đi vào vị trí chỉ thấy này bên bờ tổng cộng tám tám cái cần câu biển mỗi một cây cũng cách xa nhau hai ba mét dáng vẻ lưu giật phi còn chưa tới tiểu cứu tử đã tại đây thì phu tiểu cứu tử hưng phấn hắn không có câu cá ngồi ở một tấm ghế câu phía trên thì trông coi cần câu biển còn vừa mang lấy một cái điện thoại di động tại lấy dễ ảm là tất vần nào trần phong đáp một tiếng hắn trước tiên thả xuống chính mình dụng cụ câu cá nhìn nói đạo người đây đoán đoán được, cân. cân câu cân nay vậy? này nay tay nhạy tay vậy là Lưu là liền bị biển cái kích thích chơi cần cầu cái cá mẹ hoa đoán chừng có cũng cá cảm giác cần chừng cần cả. cũng cự cảm giác. tối Diệp Phi gia kia trải nghiệm trải nghiệm Người gì nghĩ gì, không nghĩ như hỏa hôm hoa hạ hoa Thị Phu, trên Ta trăm ta ta trăm vật muốn A, mẹ mẹ hạ ý nghĩ rất kỳ diệu tiểu cứu từ hôm qua còn nói về sau buổi tối phải bồi vân vân không câu được nhưng tối nay liền không nhịn được khẳng định là không bị cần câu biện đại trận mới là hấp dẫn thất vân đào phóng con mồi tiếp tục bắt đầu cầm bột hoác nói rằng cần câu biện đây là hiện nay tam đại nước ngọt chủ lưu làm câu một trong phương thức hai loại khác chính là cần tay cùng câu l ù mà so sánh cần tay cùng câu l ù mà nói cần câu b i ể n càng thêm gắng ngượng cần câu thì tương đối càng nặng mang m á y câu cũng đồng dạng có đóng cá dắt cá và làm việc cùng câu l ù tương tự nhưng cần câu b i ể n chỉ cần sắp xếp gọn con mồi ném ra đi thì cắm bất động c h ờ thêm ngư đồng thời cần câu b i ể n dính cá sau càng ổn cơ bản chỉ cần dính cá tiêm màu đỏ thủy hồ l ô trôi tại mặt nước nhảy múa hoặc sao chìm không thấy dưới tình huống bình thường không có gì ngoài ý muốn tia ngư đều có thể vững vàng lên mở làm nhưng sẽ không chơi hay là được là chuyện khác còn có một chút cần câu b i ể n câu liên dung đi lên về sau gỡ nơi phải đặc biệt coi chừng vì chứa mồi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tiểu lồng sắt phía dưới một vòng đều là câu gỡ nơi thời ngư chỉ cần khéo động lơ là sơ xuất rất dễ dàng treo trên tay rất đau ngoài ra trước đây đã từng nói câu liên dung bất luận ngươi dùng cái gì cách thức câu tốt nhất đoạn thời gian là giữa trưa buổi chiều kém nhất đoạn thời gian chính là buổi tối hoặc dạng sáng nhưng đây đều là so ra mà nói đặc biệt vì ta hồ chứa nước ngọc long thôn hoa hoa mật độ mà nói ngươi muốn trễ trên vung cần câu biện cũng được tất vân nào đã vung tốt này tám cái cần câu biện c ũ nhưng g đều đợt là mới t h tối m bắt thật nay g có â trần phong phong m thời phong vẫn tương đối chờ mong mới thăng cấp ra tới cá đao tiện thể tiếp tục luyện tập đại pháp dắt cá cấp chế trước mở mồi cá đao là trung hạ tầng ngư trùng câu đ ấ y câu linh chút ít có thể áp dụng con mồi cùng cá g i ế c không sai bịt lắm run cùng mồi b ộ t loại đều có thể nhưng tối nay câu cá đao trần phong là dự định mở lão tam dạng cũng là giã chiến lam giết gia tốc công số hai thêm 918 n à y ba loại kinh điển lão tam dạng phối hợp chú ý rất nhiều người mở này kinh điển lão tam dạng có sai lầm chỗ chính xác là một bên mười nam trước hai cái một là giã chiến lam giết cùng 918, m ù a này 918 m u ố n lựa chọn thanh bản và chính mùa hẹ lúc đổi lại thành hương bản là giã chiến lam giết cùng c h í t r ư ớ c mở thêm nước hh tốt lại phong không năm nhanh công số hai đi vào như vậy mới là đúng mở tốt con mồi trước để một bên để nó t ì n h ngộ trần phong lại đến chuẩn bị trình thao bởi vì tối nay cá mục tiêu là cá đao trung đẳng lớn nhỏ cá đao thì mấy l ư ợ n g một cần cho nên trần phong tối nay dùng là căn bốn m năm t i ể u tổng hợp giọng tính cũng là hai mươi tám bộ dây câu liền bình thường một không tám là được móc kim hải tịch số bốn một không sáu tốt nhất đây không phải muốn luyện tập đại pháp dắt cá c ư ơ n g chế nhà muốn ổn chút ít và trần phong bên này tất cả chuẩn bị sẵn sàng mồi kéo mở câu về sau lưu giật phi thì tan tầm thu thập xong đến đây cũng là không mang dụng cụ câu cá tối nay ba người này chính là định cùng nhau thủ kia tám cái cần câu biển lão bản ừng phi ca đến hút thuốc thao ca thị phu tới tiểu cữu t ử đạo lý đối nhân xử thế phương diện nắm bóp là chân đúng chỗ thân mình gia đình hắn điều kiện thì so với bình thường người ưu việt quá nhiều tính cách lại tốt như vậy hoàn toàn không như trên mạng những k i a phú nhị đại như vậy sâu tạc thiên ngoài ra tiểu tử này thì thích rút k i ể u ngũ trí tôn không gặp hắn rút qua cái khắc khói chào mừng các huynh đệ tối nay chúng ta tại hồ chứa nước ngọc long thôn chơi cần câu biện đại trận câu liên dùng bảo đảm đã nghiển đến các huynh đệ điểm, điểm chú ý điểm lợt tất vân đào giờ phút này thì ngồi ở một tấm ghế câu trên vui du du hắn cầm điện thoại lấy dễ ảm trước nói với phòng lấy dễ ảm một câu lúc này mới nói mỗi ngày bay bay hai người nhìn chờ chút ta không phải căn này trên ngư chính là cái kia trên ngư lúc bảo đảm bên ấy cái đó không thích sống chúng sẽ nhìn không ở qua đến đoạn cần câu ha ha ha phi ca lại nói ngươi nay chân thật trâu bỏ a còn tốt hai cái đó trôi đang động ốc thao tránh hết ra ta trước cho các ngươi làm mẫu mỗi ngày ngươi giúp ta lấy dễ ảm có ngay ba người lập tức lên tinh thần tất vân đào đưa di động đưa cho tiểu cứu tử lưu giật phi nhìn một chút thì lấy điện thoại di động ra mở ra lấy dễ ảm hắn bình thường là tại cờ S p truyền bá chỉ thấy tất vân đào làm việc hắn trước khóa chặt trôi đang động kia một cái cán đứng ở một bên trước hết để cho phương xa mặt nước kia thủy hồ l ô nhảy múa nhiều nhảy một cái và ổn một ít hắn lúc này mới nhổ cán chúng cho ta trước đệ thấp cán nhọn buộc chặt phong tuyến tất vân đào ô m cần câu đột nhiên nhấc lên đ o n g cá chân phong bên này thì dính cá chẳng qua này thứ nhất đôi đi lên không phải cá đào mà là cái cá riếc hắn nghĩ lên trước đến một đôi cá đào thì không có chiếc luyện tập đại pháp dắt cá cơ chế gỡ lưới thả đi tiểu tức t m ô i kéo lại ném xuống trần phong nghiêng đi con mắt nhìn một chút hút miệng k i ể u ngũ trí tôn chậm dại p h u n ra nói cảm giác bao lớn không lớn đ o á n chừng thì một hai chục mặc dù không lớn nhưng tất vân đảo cũng là trượt nhìn ngư thu tuyến mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu cứu tử giúp đỡ lầy t dễ ảm c à n g là hơn có chút khoa trường tân thủ trạng thái bảy ra không bỏ sót lão bản người kia trôi đỏ lên xoa ta vừa mới ném xuống trần phong bên này vừa quay đầu lại không chỉ trôi đỏ lên còn vừa vặn nhìn thấy một cái cắn nhẹ hiu dính cá trần phong hai mắt tỏa sáng cái này xúc cảm dao nhỏ đến rồi c h ư ơ n một trăm bảy mươi đạo ta muốn ăn cá c h ư ơ n một trăm bảy mươi đạo ta muốn ăn cá mỗi một loại ngư dính cá sau xúc cảm đều là không giống nhau một câu được qua đều có thể cảm thụ ra đây trần phong không có câu qua cá đ à o nhưng thông qua này có một phong cách riêng tay nhỏ cảm giác có thể đánh giá ra dưới mắt bên trong đầu này hẳn là cá đ à o không thể nghi ngờ cá đ à o không lớn trực tiếp khống nổi trên mặt nước xem xét quả nhiên miệng không v i n h lên bụng phần đuôi hướng lên thu rõ ràng dẹp trên người phản xạ dọi sáng ra thanh lãnh bạch ngân sáng bóng giống như một cái dao nhỏ lấy trước mắt 2880 m ẫ u diện tích mặt nước thăng cấp ra tới còn chưa tính loài cá hiếm giảm lượng mật độ tuyệt đối không nhỏ này không liền đến lần này trần phong thì hưng phấn bên kia ba g ư ờ i giờ phút này chú ý cũng tại cần câu b i ể n trượt liên dung trên người không có để ý hắn trần phong bên này cần tay nhỏ một tay cầm lên bên cạnh tiểu v ậ t cá trần phong trực tiếp đem đầu này dao nhỏ bay vào phóng cần câu bận điệu cầm lấy ngư gỡ nơi xem xét một cân đều không có đầu này nhiều nhất nửa cân thân dài có gần ba mươi cm nhưng chính là nhỏ như vậy một con cá nếu hương vị chân giống như cá đao trường giang lời nói vậy theo cá đao trường giang giá trị mà nói đầu này cũng muốn mấy ngàn khối tiền trên thị trường cá đao trường giang hiện nay giá trị hẳn là tại tám tạ hữu một cân nhìn xem ngươi có thể sống bao lâu lại bỏ vào vợ cá t r ầ n phong cứ như vậy nhìn một chút vừa nắm ở trong tay còn đang ở động đậy tới nhưng mà hắn này không chờ lâu hai lần chỉ thấy này dao nhỏ đã không bằng vừa n ã y như vậy sinh động tiếp tục chờ một chút bên ấy tất vân đảo cái kia có chừng một mươi bảy m ư ơ i tám cân hoa hoa đều không có sao r ắ c cá trực tiếp cứng rắn chơi lên lúc đến đầu này dao nhỏ đã không nhúc ních miệng cũng bất động cái này chết rồi chân phong có chúc n g quả nhiên là có thể tính làm lên mở thì chết nay tính tình s á c thực đây cá ngao cá ngao còn muốn cương liệt nhiều lắm vậy cái này sao mở ra câu cá mở ra câu cá mang ý nghĩa muốn trả cá câu đi lên trước phóng giò cá giò cá trong nước cũng không nói nhưng trả cá lúc là muốn ly thủy cân dựa theo này cương liệt trình độ qua hết cái cân lại thả lại trong nước trừ phi động tác tốc độ cực nhanh mau lẹ nếu không chết hết rất rõ ràng không cách nào bảo đảm tất cả mọi người trả cá thời đều có thể cho làm được nhanh chóng như vậy cho dù là tận lực cũng làm không được vẫn như cũ sẽ có lớn vô cùng tử vong tổn thất vậy cái này khẳng định liền không thể vì phương thức bình thường mở ra câu cá nay mẹ nó này lại trước mặt kệ lại nhiều câu mấy đầu đi chờ chút tổng cộng bốn người muốn ăn đâu ném vào g i ỏ cá trần phong bắt đầu tiếp tục ngồi kéo ném cần bên ấy tất vân đ ả o ba người đã đem lên bờ cái tia hoa hoa gỡ lưới lại thả lại hồ chứa nước tối nay ba người hắn cần câu b i ể n mục tiêu là siêu cấp c ự vật nhưng mà ngay tại tất vân đ ả o cho cái kia cần câu nạp lại con mồi lúc cũng còn không có chuẩn bị cho tốt còn có bảy cái cần câu bên trong lập tức lại có tiếng động trần phong nói ra lưu gia phi dựa vào ta bên này cái thứ hai phao chìm mỗi ngày ngươi lên a ta ta ta còn chưa chơi qua a làm sao làm ngày ta đến tất vân đào không làm kia cán bận b ệ u đã chạy tới tìm thấy ở giữa căn này nhìn một chút tiếp tục rút lên cần câu buộc chặt phong tuyến lại đột nhiên một đồng cá lại bên trong lưu giật phi bên này cũng trúng hắn cũng sẽ chơi cần câu biển tiểu cứu tử thần thái sang láng hắn giúp tất vân đào giơ điện thoại lấy dễ ảm ở một bên nói thao ca ngươi d ạ y d ạ y ta chơi như thế nào a này còn không đơn giản phao chìm liền trực tiếp nổ cán khiêu vũ lời nói liền chờ nó nhiều nhảy một chút ăn ổn lại nổ cán, cán lên buộc chặt hư tuyến trước đồng c á sau đó liền bắt đầu thu dây hoặc dắt cá ngư không lớn trực tiếp c ư ỡ n g ép thu dây là được cần câu biển chính là mạnh như vậy ngư đ ạ i cần dắt cá cho tuyến lời nói liền mở ra van nhà lực cần câu biển là dùng tay tạm thời mở ra tốt nhất xoay máy câu phía trên cái này cho tuyến không sai biệt lắm thì đóng lại van nhà lực tiếp tục bắt đầu thu dây tiểu cứu tử nghe liên tục gật đầu đúng lúc này trần phong đông nhiên lại mở miệng nói bên ấy gần nhất cái kia thì phao chìm tiểu cứu tử ngươi theo hắn nói thử một chút cảm giác、tốt. tiểu cứu tử kích động bận đ i u đem tất vân đào điện thoại lấy dễ ảm về sau bên cạnh giá lấy dễ ảm trên cầm lấy bây giờ liền bắt đầu đi vào tay. tất vân đào mở ra van nhà l ự ợ c nói phong phong ta đầu này cảm giác có chút đại ngươi còn câu cái truy cần tay à vội vàng qua tới giúp chúng ta ha ha chờ chút ta bảo đảm ngươi lại để ta một tiếng ba ba、Cút. tình hình cá quá tốt tình hồ giới cần câu biện cả quá nhiều chính là như vậy kích thích là kích thích nhưng luồn g cuống tay chân cũng may này một đợt đồng thời dính cá thì này ba cây tiểu cứu tử kia một cái ngư chữa hết rồi bao lớn hắn cũng không thể cảm thụ tinh chuẩn vừa v ậ n hắn lần này liền giúp tất vân đào cùng lưu giật phi hai người t r á c ngư lưu giật phi lên chợt tới hắn đầu này hoa hoa không lớn mới mười cân khoảng trừng thất vân đảo bên này lớn chẳng qua cả nửa ngày đi l ê n lúc cũng không có khai t r ư ơ n g m ộ ư ơ i cân khoảng bốn mươi có tổng cộng bốn cái cần câu trên mặt đất ba người mới lại vừa vặn trang một cái đập ra ngoài cam tốt ngoài ra ngay từ đầu bốn cái cần câu bên trong lại liên tiếp có hai cây xuất hiện tiếng động trang diện này nếu không phải tối nay có dao nhỏ trần phong cảm thấy mình chân có thể biết nhịn không được t r ờ i ạ bên cạnh căn này thì động mỗi ngày ngươi nhanh mà nó để ta tới thu một cây tiểu cứu t ử ngươi đừng n ú c ních trần phong hiện tại liền không nhịn được lại là một cái dao nhỏ vào giỏ cá hắn liền vội vàng đứng lên đến nổ cán đệ t h ấ p cắn nhọn buộc chặt phong tuyến đột nhiên một đâm ổn xoa không lớn a trần phong có chút t i ế c t u ố i nhưng cũng không có mất đi hứng thú một lần một lần đệ t h ấ p cần câu chuyển máy câu thu dây rất nhanh ngư liền lên đến, đến rồi hắn đầu này mới năm sáu cân dán g vẻ vừa nôn tiểu c ứ u tử giúp đỡ d ò xét đi lên trần phong dùng chân dẫm ở m ỡ câu đem con cá này thả lại trong nước sau cái này không có quản tiếp tục hồi phía bên mình câu rất nhanh tất vân đ ả o cùng lưu giật phi này một đợt này hai cây đi lên hai cái đều là ba mươi cân khoảng trừng tổng cộng tám cái cán l u n g cúng tay chân tiếp theo còn tám chỉ còn lại hai cây mỗi ngày gai không kích thích kích thích ha ha ha sớm biết như thế kích thích không nên làm tám cái nhặt được năm cái nên liền tốt hy vọng tối nay năng lực đến cái phá trăm a tốt ba người vẫn bận sống đến buổi sáng nhanh năm giờ đều không có nhìn thấy phá trăm hoa hoa liền xem như phá tám mươi hoa hoa đều không có nhìn thấy khai trương mười ngược lại là ra hai cái trong đó một cái tiểu cứu tử còn trực tiếp tịch thu hết trần phong bên này hán g i ỏ cá trong câu đủ rồi bốn người ăn dao nhỏ về sau l i ề n bắt đầu đang luyện tập đại pháp dắt cá cơ chế dao nhỏ cũng được luyện tập dùng bốn m năm cần câu tổng hợp nhỏ chỉ cần trọng lượng có nửa cân tả hữu hoặc trở lên ngư hắn trong nước phát lực đều sẽ có sức mạnh cảm giác chỉ cần phát lực có sức mạnh cảm giác là có thể dùng để luyện tập đại pháp giắt cá cơ chế tối nay vừa tìm được một tia cái loại cảm giác này nhưng vẫn là không có quá rõ ràng cảm thụ tối nay trước như vậy đi đã buổi sáng nhanh năm giờ trần phong không câu được thất vân đào ba cái còn muốn tiếp tục trần phong đơn giản thu thập một chút nhắc tới chính mình dò cá nhìn nói đ à o ta muốn ăn cá muốn ăn ngư chính ngươi đi làm à này lại ta cũng không giúp ngươi làm cá hồi vân tối nay chúng ta nhất định phải lên cái một trăm cân cá mẹ hoa bây giờ không có tám mươi cũng được tất a phòng l y dệ ảm hiện ạ i người hơn chờ lấy nhìn xem đâu. Người muốn lấy đây xem là cái gì ngư? Cái gì ngư? Tất vân đào giờ phút này ngồi trên ghế câu hướng phía trần phong bên này nhìn lướt qua xa xa hắn thì không thấy do nói cá n g á o cá n g á o ta càng không làm l ư u giật phi mắt sắc hắn cảm giác không phải cá n g á o không khỏi tiến lên nhìn một chút lập tức mở m ị ệ chuyển thành kinh ngạc nói lao bản đây là cá đào trường giang tất vân đào thông suốt đứng dậy là đến tùy theo ngồi ở kia bên cạnh tiểu cứu tử thì đi theo tò mò chạy tới chương một trăm bảy mươi mốt bị báo cáo Trước t r cáo, 171, bị báo o nửa g trong Trường Giang. Giật miệng Trường Giang. nước cá đao bên trong nổi danh nhất, chính nên, nói Lưu mới cá cá Cho cá cứu đao đao đao ra biết Trừ tiểu Phi là mở không hiểu thấy bên ngoài, đến vân ngư gì cái đảo mà là lập tức tất về rõ s u cả n giờ ư ờ hắn cũng xứng sở liên tiếp nổ tung tiếng mở nở. Nửa Tốt! giờ sau một nhóm bốn người thu hết n h ặ t t ố t về đến nhà đơn sơ nơi này tất vân đ ả o hưng phấn ngao ngao gọi vào nhà kho cầm dương ngọc lan nàng nhóm nấu cơm thứ gì đó thì ra đây mở làm cá đao hấp tiểu cữu tử hiểu rõ cá đao tên tuổi về sau còn chạy tới đem vân vân kêu lên tiểu cứu tử xe nhà phía trên có lò vi ba trần phong tính toán đợi hạ cũng cho bạn gái mình chưa chút đợi lát nữa sáu giờ đại tranh tử muốn đến đi làm đấy lại nửa giờ sau trong phòng nghỉ mang lên vân vân tổng cộng năm người tất cả đều cầm đua vây đứng ở trước bàn máy vi tính trong đó tất vân đào cùng lưu giật phi hai người còn cầm di động tại lấy t ứ dễ ảm không hề nghi ngờ hai phòng lấy t ứ dễ ảm màn hình công khai này lại đã s x n g nổ cá đao a hồ chứa nước ngọc long thôn lại còn có cá đao trong truyền tuyết hơn vạn một cân cá đao cỡ m nờ hồ chứa nước ngọc long thôn châu bò ai nói hơn vạn một cân cá đao n g trường giang ư ơ i sớm tiệt trùng nghe nói hồ chứa nước ngọc l o n g thôn ngư đây phía ngoài ngư muốn tốt tan à có thể hay không thật có thể có cá đ à o trường giang thứ mùi đó cá đ à o ta chưa nghe nói qua ta liền muốn ăn hồ chứa nước ngọc lòng thôn cá hồi vân bất luận hai phòng lấy dễ à màn hình công khai nói thế nào trần phong năm người đã chờ không nổi di chuyển đũa một người kẹp một đ u a trắng non thịt cá tại hộp bên cạnh chấm một chút h ấ p nước trao sau đó sôi nổi hướng trong miệng như thế vừa để xuống nổ tung năm người cửa vào vẹn vẹn cũng mới cảm thụ như vậy một chút liền cũng lẫn nhau nhìn nhau một chút và ăn hết về sau càng là hơn tất cả đều hai mắt nở rộ hà quang ngon non mịt răng ngôi lưu hương cá hấp ai cũng nên qua nhưng dưới mắt năm người ăn này cá đ a o hấp phản phất vượt qua một cái chiều không gian bình thường chưa bao giờ có mỹ vị nguyên lai、like、cá hấp cũng là có cao quý như vậy trang nhã tồn tại không sai nếu như nói muốn hình dung như thế nào mới có thể hoàn toàn cùng hấp lưng ngư hấp cá ngao và đã coi như là hết sức ưu tú cá hấp trùng phân chia ra đó chính là cao quý trang nhã đây là một loại khác thường mỹ vị bất thường mỹ vị ăn hết sau tất cả vị g i á c cảm thụ cũng giống như qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên chịu đựng tẩy lễ tắm rửa vinh quang lại vẫn thật là là răng môi lưu hương nơi này hương không phải hấp ra công gia tới trao hương loại hình mà là con cá này thì thân mình hấp qua đi tỏa ra ra tới m ù i thơm dùng trao tổng hợp điều hòa qua đi đều khó mà che giấu chỉ dùng cái mũi nghe là chỉ có thể n gửi được hấp trao hương ăn vào trong miệng mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại đó non mịn hương két giờ khác này mặc dù ở đây năm người đều không có ai nếm qua cá đ a o trường giang nhưng ngay một khác này trực giác nói cho bọn hắn cá đ a o trường giang hẳn là cái này vị tuyệt đối sơn hảo hải vị mỹ vị mà nó cá đ a o trường giang bị ăn thành lâm nguy bảo hậu ngư trùng hiện tại còn xào đến hơn mấy ngàn vạn viên một cân là có đạo ly à. phong phong trực giác nói cho ta biết mùi vị kia không thể so với cá đào trường giang kém lão bản ta nếm qua cá đa hồ lúc trước ta câu dạo chính mình câu đi lên tự mình làm mặc dù có thể ta làm có chút c ậ u thả nhưng hương vị cùng chúng ta dưới mắt ăn này so ra là một cái dưới đất một cái trên trời ăn ngon tỷ phu cha ta cùng ngư thúc nên n ế m qua cá đao t r ư ở n g giang nếu bọn hắn hôm nay tới nữa có thể để cho bọn hắn nếm thử đúng a trần phong hai mắt tỏa sáng nói tiểu cứu tử ngươi chờ chút trực tiếp cho ngươi cha gọi điện thoại liền nói nhường hắn đến ăn cá đao t r ư ở n g giang để phòng hắn cùng ngư thúc cùng lưu đại sư tối hôm qua chơi này hôm nay không tới có ngay mấy người cũng lên tiếng duy chỉ có vân vân không nói gì vì nàng ăn lấy ngư không g i n nói chuyện nguyên bản nhiều người nàng còn có một chút không thả ra nhưng hưởng qua sau đó nàng đâu ra còn lại bốn người thấy này ở đâu còn có thể nói nhiều rất nhanh b à n máy tính bên ấy còn để đó một hộp k i ế một hộp là trần phong cho đại tranh tử lưu nếu không phải trần phong ngăn đón kém chút đều bị tất vân đào cái thằng chó này đ o ạ n vân vân nay hộp ngươi cầm đợi lát nữa t ỷ ngươi đến đi làm ngươi ở trên xe tìm đĩa dùng lò vi ba đánh một chút để ngươi t ỷ ăn ừ、vừng. vân vân tiếp nhận gật đầu một cái còn nuốt nước miếng một cái nhìn nàng như vậy trần phong ngay cả vội và nói chờ một chút có thể cùng tỉ ngươi cùng nhau ăn được ừ n như vậy liền rất yên tâm tiểu r n n p h o cữu tử mang theo vân vân hồi xây nhà tất vân đ à o cùng lưu giật phi hai người thì thu thập một chút ngừng phát sóng chuẩn bị trước đi ngủ trần phong bên này nguyên bản hắn dự định thì ngủ phòng nghỉ nhưng lúc này khoảng cách sáu giờ mở buổi câu sáng đã không có thừa bao nhiêu thời gian tiểu chủ Cái này thời gian trôi qua vì đi ngủ tới phân chia lời nói đối với trần phong mấy người mà nói mỹ hảo một thiên lúc này mới tính kết thúc về đến trong đội trần phong đi ngủ lập tức trời cũng bắt đầu sáng lên hôm nay là thứ hai ngày làm việc đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn b ạ n cầu tự nhiên là đây thứ bảy chủ nhật thiếu nhưng so với trên xung quanh thứ hai tuần này hôm nay đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn bao gồm những t i ê nơi n khác cũng không í t buổi sáng sáu giờ đại tranh tử đúng giờ đi vào bên hồ chứa nước thu phí t h ế t bại đồng thời ca sáng cầu nhi ca cùng tú anh t h ầ m hai người thì xuất hiện v ề đến xe nhà không có chơi nhiều một hồi tiểu cứu tử cùng vân vân hai người rất nhanh liền nóng ái mộ có thửa ẩm cá đau hấp tự mình bưng đến cho đến bên hồ chứa nước đại tranh tử tỷ đây là tỷ phu cho ngươi lưu ngư đến ta giúp ngươi thu ngươi cùng vân vân đi một bên ăn đi hhhh <cười> đây là cái gì ngư a đại tranh tử kinh hỷ nội tâm cảm động đồng thời lại là tò mò con cá này tiểu cứu tử không có nhiều lời vân vân thì không nhiều lời hai người liền nói trước nếm thử có kinh hỷ như thế tiểu cứu tử tiếp nhận thu khoản mã bài bài cùng công tác chứng minh toàn bộ treo trên cổ mình cái này giúp hắn tỷ thu phí tiếp đ á i câu buổi câu sáng không cần phải nói nếm đến cá đao hấp đại tranh tử kiên một đôi mắt đẹp thì trong nháy mắt thì sáng lên buổi sáng tám giờ tôn hồng diễm đi và o hồ chứa nước ngọc long thôn đi làm nàng hôm qua đã đưa ra các loại tài liệu xin đăng ký công ty chẳng qua tiếp theo muốn chờ vài ngày và công ty đăng ký sau khi xuống tới mới có thể làm cái khác cái giờ này buổi câu sáng thu phí đã kết thúc mang khu câu l ũ tổng cộng là có 421 người đóng tiền đại tranh tử cầu nhi ca tú anh thẩm ba người này lại đều là tại tuần sát khu câu cá công tắc thì những kia thì đơn giản tú anh thẩm mới b ố tuổi khoảng t r ừ n g người thì còn trẻ còn đọc qua cao trung đại tranh tử cảm giác hôm nay sẽ dậy một ngày xuống liền tốt hôm nay xây dựng thánh địa công nhân tới có chút nhiều đoán chừng có hơn số m ộ ư ơ i người tôn hồng diễm trên sông núi đi xem nhìn xem sau ngay tại nàng chuẩn bị xuống đến bên hồ chứa nước lúc theo đại lộ gãy c ầ n bên ấ y một chiếc xe thân i n chính phủ đánh dấu suv lại tới tôn hồng diễm ánh mắt ngưng tụ lập tức lộ ra nụ cười nên đón tiếp lấy nói ca ngài tốt ngọn gió nào đem các ngươi c ũ n g thổi tới trên xe đi xuống ba người hai nam một nữ tất cả đều mặc chính phủ chế phục bên trong một cái đầu chọc nam tử trung niên nói ra chúng ta tìm cái này l ã o bản ta là người phụ trách có vấn đề gì có thể cùng ta câu thông người phụ trách nam tử đầu chọc trên dưới quan sát một chút tôn hồng diễm gật đầu nói huyện chúng ta cục thuế vụ phiền phức nhìn xem các ngươi khu câu cá giấy phép kinh doanh vậy phiền phức chờ một lát giấy phép kinh doanh lão bản để đó hắn buổi sáng đi ra ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút、ừ. tôn hồng diễm đi tới một bên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại chưa nói vài câu nàng liên cúp điện thoại đi tới vẻ mặt xin lỗi nói thực sự ngại quá lão bản nói giấy phép kinh doanh phóng trong nhà chìa khóa ở trên người hắn hắn này lại có việc đi thị lý nếu không ta mang ba vị đi tới mặt văn phòng nghỉ ngơi ngồi một chút sau đó và xem xét thay cái thời gian ngày nào lại đến không cần này lại lấy không được giấy phép kinh doanh các ngươi là công ty trách nhiệm hữu hạn hay là cá thể công thương hộ nói cho ta biết tên ta bên này cũng có thể tra được tăng thêm cầu dùng yêu phát điện chương một trăm bảy mươi hai không tra xét còn phải tiễn phúc lợi chương một trăm bảy mươi hai không tra xét còn phải tiễn phúc lợi tôn hồng diễm thần sắc như thường nàng đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên theo đại lộ gãy cần bên ấy một cô tượng vàng nhỏ lại tới l bạch i、like、tuấn là đảo hạ mặt khách quen cùng đảo hạ m ặ c lao bản phùng hâm quan hệ còn phi thường tốt nàng trên đảo hạ mặt ban thời tự mình tiếp đãi qua rất nhiều lần lại sáng sớm hôm qua lưu đại sư một đoàn người đến nàng đi cùng lưu đại sư một nhóm đi tìm vị trí câu thời cũng nhìn được bạch tuấn còn chào hỏi tán gỡ qua hiểu rõ đến bạch tuấn là đại tranh tử phụ thân đồng thời cũng là lão bản trần phong chuẩn nhạc phụ chính mình đến bên này cũng là bởi vì bạch tuấn nói với p h ù n g hâm ngại quá ta trước tiếp đ á i một chút huyện thuế vụ ba người không có lên tiếng tôn hồng diễm trực tiếp mỉm cười nên đón tiếp lấy nói bạch tổng chán tiểu tôn a bên ấy ba cái kia là làm cái gì cục thuế huyện đến tra giấy phép kinh doanh hẳn là hồ chứa nước ngọc lòng thôn làm ăn quá tốt có người đỏ mắt bị người báo cáo cho bọn hắn nhìn xem không được sao bạch tổng còn không có hôm qua lão bản mới gọi ta đi xin đăng ký công ty bạch tuấn xương sở tiểu tử kia không chứng kinh doanh ánh mắt nhìn về phía ba người ba người con mắt nhìn đến bạch tuấn cùng kia đầu chọc nam tử trung niên ánh mắt đối mặt nam tử đầu chọc lộ ra hữu hảo nụ cười bạch tuấn nhữ mày nam tử đầu chọc nhìn về phía nơi khác tiên h sinh làm sao vậy ngư thúc dừng xe xong đến nói mụ nội nó cái chân tiểu tử kia không chứng kinh doanh lão tử bây giờ hoài nghi tiểu tử kia trước giờ hiểu rõ hôm nay cục thuế vụ người muốn đi qua cố ý nhường kim lịch tử gạt chúng ta đến ăn cá đao trừng giang kỳ thực là muốn lão tử giúp đỡ cái này t i ể u tôn ngươi bình thường đi ứng phó bạch tổng ngươi đi là được rồi ba người cùng một chỗ bạch tuấn mang theo ngư thuốc hai người lướt qua huyện thuế vụ ba người hướng phía phía dưới hồ chứa nước đi đến tôn hồng diễm thì đến đến thuế vụ ba người trước người ngại quá chậm c h ễ một chút đúng rồi mới vừa rồi làm muốn cái gì tôn hồng diễm mang trên mặt cười yếu ớt nhìn đầu chọc nam tử trung n h â n nói đầu chọc biến hơi không kiên nhận nói không phải này lại lấy không được giấy phép kinh doanh sao ta hỏi các ngươi là công ty trách nhiệm hữu hạn hay là cá thể công thương hộ nói cho ta biết tên chúng ta bên này lập tức có thể tra được a là công ty trách nhiệm hữu hạn công ty tên đầy đủ gọi công ty tên nhh giải trí câu cá lưu vân huyện có thể tra một chút Thiểu Trương, cha. Ừm. đầu chọc một bên trong ba người kêu một nữ nhân lấy điện thoại di động ra trên điện thoại di động đảo cổ một chút một lát sau nàng tiến lên hai bước cầm điện thoại di động lên đúng tôn hồng diễm nói phiền phức nhìn một chút có lỗi chứ sao tôn hồng diễm mắt nhìn nói không có đều là đúng không có cái công ty này tồn tại làm sao lại thế các ngươi pháp nhân tên gọi là gì trần phong nữ nhân lại làm việc điện thoại đảo cổ một chút lập tức để điện thoại di động xuống n g n g đầu cười cười không nói gì thêm đầu chọc vẻ mặt bình tĩnh nói không chứng kinh doanh các ngươi là gan rất lớn hắn đi quay đầu nhìn về phía hai người đồng bạn nói không muốn quả là không chứng kinh doanh nghe nói vì bên này câu cá thu phí tiêu chuẩn cùng câu cá nhân số mỗi ngày nước chạy không y tá thực sự là đáng tiếc đồng hành trẻ tuổi tiệu từ nói đợi chút nữa có thể muốn bọn hắn thu khoảng cách thức người số hiệu thẻ căn cước vào giám thị hệ thống trang một chút đó là nhất định nếu không sao tiền phạt cục trưởng gọi điện thoại đến đến rồi hai n g ư ờ i nhìn ta tiếp một chút vui vẻ đầu chọc thì đi tới một bên đi nhận điện thoại nhưng mà còn chưa nói vài câu trên mặt hắn thần sắc thì thay đổi nói cục trưởng cái này đầu bên kia điện thoại làm theo lời ta bảo c ú p điện thoại đầu chọc hít vào một hơi thật sâu đi tới hai đồng bạn hiếu kỳ nói làm sao vậy cục trưởng nói cái gì hết rồi cái gì hết rồi chúng ta là tới làm cái gì có người báo cáo không chứng kinh doanh chúng ta đến kiểm chứng t r a thuế vụ đăng ký a đúng vậy a không cần tra xét đầu chọc nhìn về phía bên ấy còn đang gọi điện thoại tôn hồng diễm dừng một chút mới tiếp tục nói ra không chỉ không cần tra xét cục trưởng nói chúng ta đến cũng đến, đến rồi tiện thể để cho chúng ta tiễn cái phúc lợi lại trở về a m ớ i h t sáng cà chưa đi làm lâm tiểu hồ đi rồi trần phong vẫn còn tiếp tục ngủ nếu không phải cha vợ tự mình gọi một cú điện thoại đến hắn này một g i ấ c đoán chừng có thể ngủ đến xế chiều đi c ụ điện thoại xem xét thì mười hai giờ chưa nhiều thì không ngủ mấy giờ nha trần phong bất đắc、dĩ. Lên rửa m ặ trần t h hướng tốt cái này phong í a hậu sơn l đi đến. Đại lộ c vệ trước h nhân không ư n g ít. tiểu một chút nói mỗi nguyện nguyệt đấy điểm là được thông tin quá khứ trần phong lúc này mới tò mò ấn mở mấy t r ư ơ n g chụp ảnh nhìn một chút này không nhìn không biết nhìn giật mình cả người trong nháy mắt thì tinh thần ta sát người câu cá như thế không đứng đắn đủ loại đồ chơi thiếu bán đi mười mấy món nhiều bán đi hơn một trăm món còn có này ba khoản không đồng dạng thức khác nhau giá cả hoa cái này giá bán gần hai ngàn cũng bán đi hơn mười món những thứ này tình thú trang phục tất chân càng ghê gớm ít nhất cũng bán hơn mười cái nhiều hơn ba trăm món này nhưng đều là một ngày lượng tiêu thụ à. chú làm gì thế mặc dù trần phong bây giờ đã là hai mươi tám tuổi nhưng nhìn những vật này hình ảnh hắn cũng là không khỏi có chút mặt đ ỏ tới mang h a i trừ ra trở lên n h ữ n g kia lượng tiêu thụ cao nhất còn không phải mưa nhỏ dù mà là một cái phun xương trần phong không hiểu cái này phun xương vì sao lượng tiêu thụ tối cao đơn giá bán là chín mươi chín gói tiền một ngày thời gian liền bán đi ra hơn sáu trăm cái trên đó viết nam nhân sức lực thế nào nam nhân vô cùng cần cái này ta cũng là nam nhân được chứ kỳ lạ ta sao cảm giác cũng không cần phải đâu khu khu ừ m những thứ này cộng lại bình quân đơn giá khoảng tại tám mươi tà hữu vẫn lượng tiêu thụ ba nghìn nên có cũng là hôm qua thiên nhất thiên vương mạnh liền bán ra hai mươi b ố vạn vương cường nói bán những thứ này tiền thuê cao cho dù bốn thành đó chính là chín sáu vạn lại trừ bỏ thuế cái gì sáu mươi bốn điểm ta bốn thành thì có chừng ba vạn ngư bức đây mới là một ngày í t lợi đồng thời vẹn vẹn chỉ là cửa sổ còn không phải l à í t dễ ảm bán hàng những vật này là thật tốt b á n a nếu vì ta hảo nhân khí lưu lượng cửa sổ thì bán những vật này lời nói yêu càng nổ tung a chương một trăm bảy mươi ba ngươi là bố của ta chương một trăm bảy mươi ba ngươi là bố của ta hay không được không được ta hay là không thể bán những vật này ta là hồ chứa nước ngọc long thôn con hảo không thể không để ý hình tượng như vậy Và quay đầu lấy thao một c một cử chỉ điên rồ ca, ca thật muốn ộ t Một cái. đ nổi tiếng trần phong giật mình rất rõ ràng video này số liệu còn có thể chướng cảm giác lượt thích lượng phá ba trăm vạn đều không phải là việc khó thậm chí có thể cao hơn đồng thời video này còn đã biểu hiện ra nhật bản đánh dấu hiện trên tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn f a n hâm mộ cũng đột phá ba trăm năm mươi vạn đạt đến ba trăm bảy mươi sáu vạn đây là đang hướng về bốn trăm vạn xuống thứ cử chỉ điên rồ ca nổi tiếng ta hồ chứa nước ngọc long thôn thì nhờ vào đó lại lại lại lại lại nổ giới câu cá kích thích này xác định vững chắc có hot sệ ở t ử trần phong tinh thần phần chấn hắn bước vào giờ họ ui n tìm giao diện nhìn một chút chỉ thấy không chỉ hồ chứa nước ngọc long thôn v u a cá chép có h ó t sệ ở tử lại còn nhìn thấy lưu giật phi h ô m qua câu dạo đầu kia trăm cân cự dung tương quan h ó t sệ ở tử còn có còn có lưu đại sư h ô m qua đến hồ chứa nước ngọc long thôn lại cũng có h ó t sệ ở tử được lần này hồ chứa nước ngọc long thôn danh xứng với thực trong nước nước ngọt thứ nhất khu câu cá châu bò trở về trang đầu trần phong soát mấy lần video n à y còn soát đến lưu vân sinh đẹp tài khoản g i ờ hui n hôm qua tới phỏng vấn video chẳng qua video này lượt thích lượng không cao hiện nay chỉ có hơn hai vạn điểm cũng là buổi sáng mới phát mới phát hơn ba tiếng nhưng đoán chừng thì không phá được mười vạn lượt thích chẳng qua đối với đây lưu vân x i n h đẹp t à i khoản dơ o u i n trên cái khác tối cao cũng chỉ có mấy ngàn tán video mà nói này đã coi như là bạo khoản lưu vân x i n h đẹp còn đem video này cho trang chủ đưa đỉnh nhìn thấy cái này trần phong hai mắt tỏa sáng hắn bận b i ể u trở về chính mình hồ chứa nước ngọc long thôn hào bên trên thao tác một chút thì đem cử chỉ điên rồ ca vua cá chép video này cộng thêm trước đó phong ngâm cá n g á o vương video đem này hai thì đưa đỉnh cá ngạo vương trong video lại bùn thì có lộ mặt tổng cộng chỉ có thể đưa đỉnh ba cái vẫn thiếu một chút vị trí trần phong vốn định đưa đỉnh lão ca lý kiến đ ồ lậu vận cá kia video suy nghĩ một lúc được rồi vị trí này nha thì cho hôm qua lưu giật phi kia câu dạo trăm cân cự dung video kia video rõ ràng đã truyền bá ra ngoài h o t s ẽ ập tử cũng xuất hiện lưu giật phi hôm qua thì phát ta hiện tại muộn hắn một thiên phát không có đoạt đầu hắn lượng nhiệt độ là được hiện tại thì phát trần phong hưng phấn thao tác trực tiếp theo h ệ chặt phía trên bảo t ồ lại ngược lại theo giờ h ui in phát ra sau đó trực tiếp đưa đỉnh nói thế nào này ba cái đưa đỉnh video châu không châu bỏ cử chỉ điên rổ ca vua cá chép video này hiện nay 211 vạn lượt thích À không cứ như vậy một hồi đã trở thành hai hơn 20 vạn lượt thích phong n m cá ngão vương video này cho tới bây giờ cũng là có hơn 150 vạn lượt thích lưu giật phi video này vừa mới phát nhưng không có gì ngoài ý muốn cũng có thể ít nhất lên tới trăm vạn lượt thích ừ m lưu giật phi này trăm cân cự dùng nên còn không phải vua cá mẹ hoa rốt cuộc ta nơi này là có lý luận cực hạn tồn tại phía dưới lấy trước kia chút ít các loại video kém gọi nhất cũng không có thấp hơn 10 vạn lượt thích hơn m ư vạn rất nhiều trong đó như lão ca lý kiến đ ồ lậu vận cá video cùng c h i ề u lưu ca chín mươi một cân cá chép khổng lồ video trương đức k hai tám mươi một cân những tự dung video và bây giờ những thứ này thì có trăm vạn ra mặt lợi thích c ù n g t i ế u ca hướng t h ủ y cái k i u ít nhất trăm cân siêu cấp c ự lý lại không chờ đến cái cân liền không có video dưới mắt thì có chín mươi một vạn lợi thích trong hôm nay tất nhiên cũng có thể phá trăm vạn tối hôm qua phát công bố trên chu bảng đại vật hình ảnh video hiện tại thì có hơn mười vạn thư thái trần phong đi vào trên sông núi không phải thứ bảy này trên sống núi tụ tập người không có nhiều như vậy chủ yếu ra t h ủ ít chỉ nhìn không câu cũng phần lớn cũng ở phía dưới nhìn xem người khác câu cá hôm nay bất luận là nơi khác hay là chỗ gần tới không câu tăng thêm muốn câu thì đoán chừng là có gần một ngàn người dám vẽ trong đó c h ỉ ít hai phần ba đều sẽ câu ngoài ra bị h ô m qua vua cá chép các loại ảnh hưởng hấp dẫn lại một lần nữa nhân khí tăng phúc phần lớn cũng đều trên đường chủ yếu là người bên ngoài chiếm đa số chỗ gần là năng lực tới cơ bản phần lớn cũng đã tới dưới mắt đã nhanh một giờ chiều hiện nay là khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đang tiến hành bên trong trên sông núi hiện tại mỗi ngày đều có các loại quầy ăn v ặ t phiến cái giờ này cũng đã bán xong đi rồi một chút bên ấy cầu nhi ca nhà hoàng sư phó đám người đã mo đưa nền đất triệt để đổ bê tông xong rồi này lại còn đang vội vàng lại nhìn một chút sông núi quá khứ hồ chứa nước hai bên hôm nay xây dựng thánh địa công nhân có chút nhiều à, các công nhân tạm thời căn phòng cũng xây dựng tốt bây giờ là chính thức khai cán không có ở phía trên trì hoãn thời gian t r ầ n phong hạ sông núi hướng phía bên hồ chứa nước đi đến đi ngang qua nhà đơn sơ chỉ thấy bảng đại vật nhóm người kia vây xem bên này c h ạ kìm chụp ảnh thì một đám người cái giờ này cơm chưa mấy đợt còn chưa kết thúc bên ấy mua cơm người càng nhiều lão bản có người nhìn thấy trần phong hai mắt tỏa sáng nói ta buổi sáng nhìn xem lấy r dễ ảm xem lại các người ăn cá đào thật có thể có cá đào trường giang ăn ngon xoa nghe này huynh đệ tiểu nói này trần phong lúc này mới nhớ ra một sự kiện thật có lưu lại hai chữ trần phong vội vàng đi vào bên hồ chứa nước xem xét chỉ thấy khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thu phí sớm đã kết thúc dưới mắt đang lửa nóng tiến hành bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung buổi câu sáng hẳn là đã hồi xong rồi cách đó không xa đại tranh tử cùng tôn hồng diễm còn có lâm tiểu hồ đi theo đã là đem cân bản cùng d ò cá tại trở về cẩm trần phong vội vàng nên đón tiếp lấy nói khổ cực buổi sáng cần tay là có người hay không trên cá đao kịp thời nhường thả lại hồ chứa nước đi cái khác cách thức cũng còn tốt chủ yếu là cần tay câu cá giết cùng cá hồi vân tương đối dễ dàng câu cá đao đi lên Ừm. lầm Trong thấy Trần phong, đại tranh tử vui vẻ nói, cha ta thì Phong, nói, nói con cá này lên thì chết, cho nên chúng ta đều bị lầm câu đi lên hợp lý thời liên cha chết, cho hợp đại đều đi vui thời ta vẻ câu cá lý trần phong vui vẻ nói cá đao tạm không mở ra câu cá nhất định phải làm cho lầm câu đi lên tại chỗ lập tức thì thả lại trong nước để mọi người tuần sắt lúc chú ý kiểu cái gì ta cha vợ cùng ngư thuốc này lại tại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng sao tại phòng nghỉ tôn hồng diễm mỉm cười nói một câu lúc này nhường lâm tiểu hồ đem cân b à n giỏ cá để qua một bên trần phong mang theo tôn hồng diễm cùng đại tranh tử cùng nhau ba người lại đi tới tìm cha vợ tôn hồng diễm thuận tiện đem buổi sáng cục thuế huyện người đến chuyện nói một lần trần phong giật mình liền nói môn chính quý a khẳng định là bị người báo cáo thu khoản vượt qua nhất định lượng người mã sẽ tự động thăng cấp thành xí nghiệp mã sẽ bị theo dõi thu chi nhập trướng số liệu sẽ bị ngân hàng hệ thống báo cho thuế vụ bộ môn nhưng tháng này đấy cũng còn không tới khẳng định còn không có báo cho thuế vụ bộ môn thuế vụ bộ môn khẳng định còn không biết đồng thời ta kinh doanh đều không có đầy một tháng thì không đến báo thuế lúc đây không phải bị báo cáo là cái gì trần phong âm thầm k i n h hãi cụ thể là ai báo cáo này không quan trọng vì hồ chứa nước ngọc lòng thôn bây giờ là thuộc về cây to đón, đón gió bị người loạn báo cáo cũng bình thường giải quyết như thế nào người cha vợ cha ta gọi điện thoại ta cha vợ được còn có một chuyện tốt cục thuế vụ người thời điểm ra đi nói chúng ta bên này đã bị chính quyền huyện huyện văn hóa du lịch h u y ệ n cục thuế vụ cộng đồng liệt và o huyện lưu vân trọng điểm nâng đỡ đơn vị chủ yếu chỗ tốt tại thu thuế phía trên tổng hợp thuế điểm trí ít sẽ giảm xuống một nửa cụ thể đợi đến lúc công ty tiếp theo ta đi thuế vụ đăng ký lúc liền biết a cái này t r â n phong có chút kích động đến mức khi hắn cùng đại tranh tử đẩy ra phòng nghỉ một lúc hắn mang theo khuôn mặt tươi cười thân thiết hô một tiếng ba ba bạch tuấn cùng ngư thúc đang ngồi ở trên ghế xa lon n n g ư cá đau hấp giữa hai người con ngồi chính há mồn bị uy trắng non thịt cá tiểu đồng, tiểu đồng nhìn lại. Ngư thuốc đại tranh tử bận bịu chạy tới ngồi ở bạch tuấn bên cạnh nói ngươi không nên tức giận n h ta phong ta mỗi đêm phải bận rộn đến đã khuya mới ngủ ta đã nói với ngươi nhà đây là lý do Thúc tiểu a a s rồi, ngươi về sau ta qua bảo đảm ngươi qua đây đ không để ngươi、vào. còn có tranh、tử. nàng vào, về có tử, a s một mực lấy tiền cùng trả cùng cá lấy đồng ư a tiền, đến tiểu đồng đ ộ i vàng từ trên ghế xạ lọn tiếp theo chạy tới trần phong bên cạnh trần phong mỉm cười ngồi xuống lấy tay nắm cả hắn nói đến cái này ngươi gọi cứu mẫu cứu mẫu chán tiểu đồng n văn a sờ đầu một cái cái này gọi cứu công cứu công cái này gọi cứu lao da cứu lao da ha ha ha ha, t ố t ngươi gọi ta cái gì cứu cứu thật tuyệt Tốt. lần này trong phòng tâm tư mọi người thì cũng toàn bộ trên người tiểu đồng khéo léo như thế thông minh đáng yêu tiểu đồng thử hỏi cái nào không thích những người khác không nói bạch tuấn trên mặt trong nháy mắt là được nhìn không ít nói hoa nhi này làm người khác ưa thích so với bạch thiên hồi nhỏ quài hay dựng cá dạ à a tiên sinh ta đột nhiên muốn ông cháu nhanh là nhanh nhưng cũng muốn nhìn những người khác biểu hiện a khu khu đại tranh tử ngồi ở một bên đỏ mặt trần phong đối nàng t r ừ n g mắt nhìn đáy lòng lại là nghĩ đến cha vợ đây là đang hấp dẫn ta a đúng rồi người trẻ tuổi không cách nào chờ ngươi hộ chiếu mẹ của nàng đợi không được mấy ngày muốn đến đến rồi cho ngươi hai ngày trời an bài tốt tất cả lần này chúng ta liền đi nam hải cái gì trần phong sừng suốt nói hai ngày cái này cũng quá nhanh đi sao tiểu tử ngươi muốn đổi ý hay sao không có không có ta xem một chút ta cha ta cũng nghĩ đi không được lần này nam hải thì ta cùng ngươi ngư thúc cùng hắn ngươi muốn đi cùng với hắn thì lưu lại h ả o h ả o ứng phó mẹ ngươi được rồi đại tranh tử vui vẻ mang theo tiểu đồng đi ra ngoài chơi trong phòng c h ỉ còn lại ba người bạch tuấn lúc này mới nhìn về phía trước người cơ bản chỉ còn hài cốt cá đao hấp nói người trẻ tuổi này cá đao cũng là người kia con đường lấy tới trần phong đáp phi sở v ậ n nói t hương vị kiểu gì năng lực cùng cá đao trường giang đây sao kém nhiều bạch tuấn vẻ mặt bình tĩnh nói ngươi hồ chứa nước trong có bao nhiêu cân này cá đao này cá đao là ta đã sớm trong hồ chứa nước v ò n g nuôi bây giờ có bao nhiêu ta thì không rõ ràng dù sao cũng không thiếu như vậy bạch tuấn suy nghĩ một chút nói ngươi cái này cá đao ta muốn hết trong thành phố có ra khu câu cá thi long đây là ta trước kia mở hiện tại thì còn có thể vận chuyển lại toàn bộ chuyển rời đến khu câu cá thiên long đi có vấn đề gì hay không thúc con cá này lên bờ dễ chết yên tâm ta sẽ tìm người chuyên nghiệp mang chuyên nghiệp thiết bị đến ta thì không lấy không ngươi một cân cho ngươi một trăm viên tốt không được、ừ. thúc ngươi không phải nói ta này cá đao đây cá đao trường giang hương vị kém nhiều vậy ngươi tội gì đến ta này làm nhà muốn cá đao có thể đi tìm những kia nuôi dưỡng những kia nuôi dưỡng còn tiện nghi mấy chục khối tiền một cân không ngươi nơi này cá đao xác thực đây cá đao trường giang kém nhiều nhưng muốn so những kia nuôi dưỡng hơi dễ ăn một chút điểm cho nên ta mới muốn ngươi nơi này đồng thời cho đến ngươi một trăm viên một cân cũng là không nghĩ hố tiểu tử ngươi rốt cuộc ta cũng là nhanh người một nhà ta cũng không kém điều ấy tiên h sinh làm việc đúng chỗ ha ha ha cá giả quá khen chủ yếu ta cũng là vì tiểu tử này suy xét lên bờ thì chết ngư không tốt mở ra câu cá tiến hành trả cá vì để cho tiểu tử này không nuôi không ta thì cho hắn thu tốt tiểu h ư u à, ngươi này cha vợ được hôm nay nếu không phải tiên h sinh ngươi này không chứng kinh doanh nhưng biết là cái gì hậu quả Hắn không những sắp nói con cá giả, kia, ta đều đây đ là là rể Cá đao tư r ờ n g g i a vị thực sự là ai ăn ai biết là chân thật sơn hào hải vị mỹ vị a nói thế nào được hay không không được thúc này cá đao ta cũng không có ý định mở ra câu cá mà là có tác dụng lớn khác với ta mà nói rất trọng yếu thuốc ngươi phải thích ăn hoặc là tặng người lời nói ta cho ngươi cùng ngư thuốc miễn phí bao no cái khác coi như sông nha ngươi có cái gì tác dụng lớn tạm thời không tiện nói nhưng ta xin t h ề ta thật có tác dụng lớn chẳng qua thuốc nếu ngươi khăng khăng không nên lời nói kia vì trong suốt ta còn là hiếu kính ngươi đi d... nơi này trần phong không có gặp người này cá đao hắn chân không có ý định mở ra câu cá cũng là chân có an b à i khác hay là đối với khu câu cá phát triển mà nói cực kỳ trọng yếu sắp đặt nếu không phải này cha vợ muốn hô ta làm một ít mặc kệ hắn là làm cái gì vậy chỉ cần không được đầy đủ làm đi trần phong cũng là vui lòng n h ư ờ n g h ắ n hố thấy trần phong vẽ mặt thành thật bộ này làm dáng bạch tuấn nghẹn lời chẳng qua hắn thì không có nói thêm cái gì nói kia、yeah, tạm thời không nói trước cái này hai ngày sau đi với ta nam hải việc này còn nhớ ta để ngươi người trẻ tuổi kiến thức một chút câu biện là cảm giác gì được được rồi hôm nay ta còn có việc ngày mai ta thì có việc ngươi đi làm mười cân cá đào đến ta cùng ngươi ngư thuốc mang đi ta ngay lập tức đi xuống câu kia、yeah, tiện thể lại câu mười cân cá hồi vân mỗi cái chỉ cần một cân trên dưới không sao hết ha, được rồi cá ra đi chúng ta cùng tiệu tử này cùng đi câu làm nhanh lên hôm nay là hồi tỉnh thành chớ t r ì hoãn được rồi tiên sinh một nhóm ba người mang theo dụng cụ câu cá đi vào bên hồ chứa nước thì vui vẻ tìm vị trí mở câu n à y lại là buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng là rất khó câu đi lên cá đao hoặc cá hồi vân cho nên mới chỉ có thể chính mình câu ba người thì nhanh không nhiều biết công phu cá đao liền đến vị cá hồi vân cái giờ này không thế nào mở miệng nhưng mật độ da chỉ hạ thì không có quá lâu ba người cùng nhau mười cân thì có thất vân đảo không gặp người vừa vặn này lại nấu cơm ba người thu thập xong còn chưa đi nhường dương ngọc lan giúp đỡ thu t h ậ p xong trần phong cái này một đường cho đưa đến trên sông núi đưa mắt nhìn tượng vàng nhỏ đi rồi hắn lúc này mới trở về đồng thời cũng muốn hai ngày sau muốn đi theo cha vợ đi nam hải này hai ngày trời thế nào sắp đặt đ ầ u lão bản nhi có thể hợp cái ảnh sao đến đây đi hợp mấy cái một người trong đó nói lão bản n g u y ê nơi n này còn có cá đ à o a vội câu sáng ta câu cá giết cùng cá hồi vân câu đi lên cá đào không ra câu sao muốn ăn tạm không à, muốn ăn phía sau có cơ hội về đến nhà đơn sơ nơi này đúng lúc tất vân đạo tên chó chết này này lại xông ra không chỉ xông ra chỉ thấy r a hỏa này còn d ơ điện thoại cười dạng dỡ chạy tới t h ầ n s ắ c kích động nói phong phong ngươi mau nhìn thứ đ ồ gì trần phong tò mò tiếp nhận điện thoại nhìn một chút sau khi thấy rõ không khỏi mơ hồ nói thế nào ngươi còn có ý nghĩ Trưng tất trưng vân nào, chương 175, mê mội mê mội ảo, đã buổi chiều không sai biệt lắm nhanh b a giờ bên hồ chứa nước khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng mặt lửa nóng các nơi thỉnh thoảng thì có hai ba mươi cân cá lớn lên mở, liền xem như khai t r ư ơ n g mười cân cũng không có thấy riêng l ẻ kỹ thuật tốt lại thêm vận khí tốt thậm chí còn có thể làm đi lên đơn đôi phá sáu mươi cân trở lên có thể vào hồ chứa nước ngọc long thôn bảng đại vật cá mẹ hoa và cá mẹ trắng t i ể u này hiếm thấy tình hình cá làm câu khoái cảm còn không phải xi、si、m a n g vườn môi trường mà là tại này trên núi tự nhiên hồ chứa nước môi trường đặc biệt buổi câu sáng sớm lúc sơn loan các nơi còn sương mù nông lung tú lệ cảnh sắc không khí thanh tân quả thực giống như tranh sơn thủy một này ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi ném cần chờ mong bên trong cá lớn kích thích đại môi trường tự nhiên thể xác tinh thần sung sướng nơi này đơn giản chính là người câu cá thiên đường càng không nói hồ chứa nước ngọc long thôn còn có siêu cấp c ự vật tồn tại ngươi phải có câu chuyện thật chơi lên tới đây t r ù n g trực tiếp là có thể dựa vào hồ chứa nước ngọc long thôn làm vắng hồng điểm ấy càng là hơn như phá sổ số giống nhau dụ hoặc lấy không ít có ý tưởng người câu cá không nói nhiều ca sáng ca t r ư a chính cũng tại tuần sát tôn hồng diệm thì tại tự kiểm tra hiểu rõ khu câu cá các phương diện tình huống đại tranh tử về sau thật sự một mực thu phí là được rồi cộng thêm trả cá lúc muốn đi theo giúp đỡ cho hạ trả cá tiền thậm chí và tú anh thẩm quen thuộc sau n h ư ờ n n à n thu về sau đại tranh tử đều không cần sớm như vậy đến liền lên buổi chưa nhanh trả cá lúc lại tới đều được Làm ngoài h ư n Trần p h n tưởng, g trước đó thì có đó ý v thánh thể hồ chứa xong nước bên này địa sau, xây về có b ế t thống thu t có chừng cả, bao gồm yêu hóa thu phí cùng hóa hóa hệ phí gồm bao điệu yêu ra ả cá cách thức trong. đẳng bên trong. Ngoài r hiện nay nhân viên còn phải tiếp tục chiêu tạm thời thì bên hồ chứa nước ca đêm ba cái nam tạm thời đầy đủ ca sáng ca chưa c h í ít còn cắt kém một cái cũng là trần phong đúng khu câu cá nhân viên có yêu cầu không muốn xa xa còn không muốn người trẻ tuổi nếu không kỳ thực rất tốt chiêu không muốn xa xa và người trẻ tuổi chủ yếu là sợ tại đây trên núi công tác loại người này chỉ vì nhất thời cảm thấy hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ là cái v o n g hồng địa mới mẻ mà làm không dài rốt cuộc người trẻ tuổi cũng thích đủ mọi màu sắc thành phố lớn tiếp theo là hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ là cái v o n g hồng địa sợ loại người này đến không thành thành thật thật đi làm cũng muốn mở hào làm giờ ho ui in cái gì thực sự không được trần phong dự định muộn giờ nói với lưu thuốc giới nhường lưu thuốc dựa vào hắn thôn t r ư ở n g thân phận giao tiệp h tại phụ cận m ộ ư ơ i dặm tám thôn sẽ giúp bận điệu tìm mấy cái đáng tin cậy hoặc là trong nhóm mẹ chặt dân làng ngọc long thôn hỏi một chút nhìn xem có ai ở bên ngoài công tác không thuận muốn về đến ngay tại quê quán đi làm thuốc bá a di dưới mắt trần phong bên này nhìn tất vân đào trên điện thoại di động lệ n h tất vân đào kích động dị thường thông tin về sau trần phong nhìn hắn chỉ cảm giác có chút mơ hồ ừ mừng tất vân đào hưng phấn liên tục gật đầu nói nhưng ta không được ta chưa đủ tư cách chẳng qua ngươi có thể à ta nhìn xem ngươi giờ o u i n ở phía trên cũng có hơn ba trăm vạn f a n hâm mộ ngươi có thể tổ đội làm đội trưởng mang ta cùng nhau ta nhìn nhìn lại ngươi nhìn xem trần phong tiếp tục cầm tất vân đào điện thoại tinh tế nhìn một chút tất vân đào ngay tại trước người vẻ mặt chờ mong tr nhưng thật ra là việc này giờ ho ui n bởi vì người sử dụng lượng khổng lồ mỗi cái ngành nghề cũng phía trên giờ ho ui n tạo thành chính mình vòng tròn cho nên mấy năm này giờ ho ui n chính phủ ra ngoài các loại lợi ích mục đích hoặc xã hội trách nhiệm và bắt đầu ở chủ sự các loại ngành nghề vòng tròn các loại hoạt động thì như câu cá đu đến câu cá toàn minh tinh thi đấu loại hình tất cả giới câu cá cũng nên rất quen thuộc lại bởi vì giờ ho ui n người sử dụng số lượng nhiều ảnh hưởng lớn quan hệ giờ ho ui n khởi xướng tổ chức những thứ này thi đấu chuyện nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng đã vượt xa ra một ít quốc gia truyền thống chính quy câu cá thi đấu chuyện dưới mắt tất vân đ à o kích động cái này là giờ ho u i n lại muốn tại g i ớ i câu cá sống động trước kia đều là đấu đến câu cá toàn bình tinh thi đấu cái gì hiện tại là lại muốn tổ chức một cái không phải năm nay đấu đến câu cá toàn bình tinh lễ hội cuộc thi câu cá mà là năm nay mới tăng lần thứ nhất đấu đến câu cá toàn bình tinh đoàn đội cuộc thi câu cá chú ý là đoàn đội giải thi đấu chính là vì đội làm đơn vị đại thể quy tắc như sau một lần này giải thi đấu do giờ ho u i n sở hốt phát ra m ặ t hướng giờ ho u i n video sĩ cụ video và chất lượng tốt câu cá loại chủ l u m m e r a cầm đầu dưới nước ngọt hồ kho đoàn đội câu đại thi đấu vì đội làm tiêu chuẩn thực hành ba hai hình thức tuyển thủ ba người hậu cần hai người hai yêu cầu cụ thể dự thi đoàn đội ba tên tuyển thủ bên trong cần có chí ít một tên tại the oin hoặc s ỉ cụ video có một trăm vạn trở lên chân thực f a n hâm mộ chú ý hoặc chí ít hai tên có ba mươi vạn trở lên chân thực f a n hâm mộ chú ý ba lần này giải thi đấu kéo dài dùng the oin sờ bót tương quan câu cá thi đấu chuyện quy tắc vẫn như cũ áp dụng tôn cá điểm nhân khí điểm tổng hợp xếp hạng bốn báo danh tham dự cách thức do the oin sờ bót chủ động hướng chất lượng tốt câu cá loại chủ lộng phát ra mời hoặc thứ hai y tuyển thủ trong ba người nhất định phải có một người có một trăm vạn phan hâm mộ trở lên hoặc chí ít có hai người có ba mươi vạn phan hâm mộ trở lên vì sao gọi toàn minh tinh thi đấu cũng là bởi vì này nhưng chú ý phía trên văn bản rõ ràng viết là muốn chân thực loại đó f a n cương thi đơn giá phấn hoặc video là dễ ảm nhiệt độ so sánh f a n hâm mộ lượng nghiêm trọng không hợp cũng không được sở dĩ tất v ấ n đ ả o kích động như thế chủ yếu bởi vì đây là giờ huin chính phủ mặt hướng tất cả giới câu cá tổ chức câu cá thi đấu cũng chỉ có đoàn đội và f a n hâm mộ lượng yêu cầu không có cái khác cửa gì hạm phí báo danh còn không biết có hay không có cho dù có cũng không nhiều vì giờ huin tổ chức thi đấu nó không cần đến dựa vào phí báo danh kiếm tiền tiếp theo dựa theo huin The tổ chức đấu đến câu cá thi đấu đến xem lần này này đoàn đội thi đấu nhất định lại căn bản là tất cả giới câu cá các lưới lớn hồng đại lao và các đại ngư cụ nhãn hiệu đại ngôn tề t ụ tham gia bao gồm đặng đại sư ở bên trong cùng những đại sư này các đại lao cùng nhau thi đấu tranh đoạt quá n quân đây cũng là nhường tất vân đảo hưng ơ phấn nhất điểm xem hết kiểu gì có làm hay không không làm được trần phong im lặng nói ta mặc dù f a n hâm mộ số lượng lớn đủ nhưng ngươi không để ý đến một chút ta đây là khu câu cá hảo nó phía trên này yêu cầu là chất lượng tốt câu cá loại chủ lọc này cùng khu câu cá hảo hay là có trên người ta ta biết n g ư ơ i chủ động liên hệ giờ o u i n sờ hót báo danh thử một chút ta nếu có thể chúng ta thành lập cái đội hồ chứa nước ngọc long thôn tất vân đ à o vô cùng hưng phấn vô cùng kích động cả người tinh thần không được trần phong lắc đầu hắn này khu câu cá hảo cũng không phải người câu cá chủ lọc này cũng hoàn toàn không phù hợp yêu cầu chuyện ngươi liếm mặt đi xin báo danh làm cái gì tháng này sắp kết thúc rồi đợi tháng sau chúng ta làm hồ chứa nước ngọc long thôn cuộc thi câu cá lần thứ hai chúng ta chơi chúng ta cái này này không giống nhau a tất vân đảo cấp bách nói người ta này tất cả giới câu cá tất cả đại sư đại lao đều sẽ tham gia chúng ta là đi cùng những người này ở cờ ngươi cái này có thể đây ta sát lao tử đây là bình dân thi đấu không cần cùng bọn hắn những kia đi đây h ố n hồ bây giờ ta cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn danh k h í ảnh hưởng thì không thấp như vậy như vậy tất vân đảo không nhìn thẳng trần phong lời nói vợ nói phong phong ta nhìn xem ngươi phan hâm mộ cũng vô cùng sinh động như vậy ngươi mở người hảo mấy ngày nay mở lấy t dễ ảm để mọi người chú ý cá nhân ngươi hảo hẳn là có thể tại báo danh kết thúc v ọ t tới trước trên một trăm vạn phấn thực sự không được cá nhân ngươi hảo xông lên ba mươi vạn giúp ta hô chú ý thì điểm đến ba mươi vạn hai cái ba mươi vạn trở lên cũng được thì được rồi trần phong mặt sạm lại nói ngươi muốn không phải muốn tham gia vậy d ạ n g này vương cường cùng hướng thụy cũng có ba mươi vạn f a n hâm mộ vương cường mấy ngày nữa đoán chừng đều nhanh một trăm vạn ba các ngươi có thể đi tổ một cái báo danh không ta muốn cùng phong phong ngươi cùng nhau ta mang ngươi cầm quán quân ta đi mẹ nó Trước 176, giờ thư、mời. trước 176, giờ thư giờ giờ U-I-N mời, U-I-N mời. hó hó phong phong ngươi cân nhắc a ta mang ngươi chân đạp trúng thần cầm quán quân a không muốn đi theo ta lại đi theo ta ta đánh ngươi a người đánh người đánh phong ngươi không tin thực lực của ta sao ta không chỉ mang ngươi chân đạp chúng thần cầm quán quân ta lấy cái tên thì gọi đội hồ chứa nước ngọc long thôn cầm quán quân sau này không càng cho ta hồ chứa nước ngọc long thôn tăng thể diện trướng danh k h í sao ta đạp mã đánh chết ngươi tiếp ố t t tục ma tất vân đ ả o đổi đi về sau trần phong lúc này mới đi vào bên hồ chứa nước tìm thấy tôn hồng diễm hai người cùng nhau một bên tuần sát trần phong thì nói một lần hai ngày sau chính mình muốn đi nam h ả i chuyện đem một ít công tác các loại phương diện sắp đặt cùng tôn hồng diễm hào hào trao đổi một chút lâm tiểu hồ tiểu tử này cũng muốn quá tốt sau khi đi thời gian chính là tôn hồng diễm cùng đại tranh tử đến chủ trì đại、cụ. làm nhưng tôn hồng diễm có phong phú quản lý kinh nghiệm còn cũng sẽ câu cá lại kỹ thuật còn không kém đại tranh tử có thể tôn hồng diễm làm chủ đạo coi như là một cái chính một cái phó tôn hồng diễm nơi ở sắp đặt đúng lúc gặp được chính câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng lục video vương như mộng cùng lộ nhã lúc này một phen câu thông vương như mộng rất chào mừng tôn hồng diễm ở cùng nhau đến biệt thự nhỏ nhà thuốc toàn quý căn phòng thì còn nhiều nữa tôn hồng diễm thì không có ý kiến như thế mấy người liền thì quyết định trần phong nói tia đỏ tươi tỉ ngươi không bằng hiện tại liền đi dọn nhà đi tại trong thành phố thì hôm nay có thể chuyển tới ừng i a ta đi trước tôn hồng diễm đi rồi trần phong một đường tiếp tục tuần sát rất nhanh gặp được mãng ca bằng hữu của hắn hôm nay cũng tới mang lên hắn tổng cộng bốn năm người ngồi một loạt đều là người đông bắc vui vẻ bắt chuyện qua về sau trần phong rất nhanh lại gặp phải vương cường lý kiến hướng thụy triều lưu ca đường tân dân thì tại trương đức khai chu chính hai huynh đệ cái cùng cử chỉ điên r ồ ca và những người này hôm nay không thấy được tiểu cứu tử buổi chiều thì không có câu là dự định câu buổi câu tối bất quá rất nhanh liền tại một vòng tuần sát nhanh kết thúc lúc trần phong đột nhiên lại thấy được một cái mới đến hồ chứa nước ngọc long thôn võng hồng trước đó lại không ai nói hứa lập câu cá câu không đến mười cân trở lên cá n g á o không hớt tóc phát lão bản tốt h ứ a lập vội vàng theo thùng câu trên đứng lên hai người n ắ m tay trần phong t i ế u nói chào mừng đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn người đến ta cái này lời nói vậy ngươi này tóc dài sợ là không gánh nổi a chính là đám f a n hâm mộ để ta tới hồ chứa nước ngọc long thôn cắt tóc đợi lát nữa các ngươi mở buổi câu tối ta thì câu cá n g á o lại không cắt chân không được như vậy a nhưng ta đề nghị hay là không muốn cắt ngươi không hớt tóc nhận ra độ cao khúc lão bản ta làm video hiệu quả ngạch thật có lỗi không thấy được ngươi đang lục video không sao không sao khối này có thể cắt đi ha ha ha đến cái chụp ảnh chung l ã o bản hay này huynh đệ p h i ề n phức tới giúp ta cùng l ã o bản chụp một cái không sao hết ta l ã o bản chờ chút chúng ta thì chụp một cái đi ừ m vui vẻ trần phong tại nơi này hợp lại ảnh lại là liên tiếp hai ba lần hợp hơn mười bây giờ trần phong có phải không sao thích chụp ảnh chung chủ yếu là có đôi khi ngươi hợp lại vậy liền hợp cái không dứt đặc biệt tại tôi rất nhớ bạn ở hồ chứa nước ngọc lòng thôn bảng hiệu kia làm nhưng không thể biểu hiện ra ngoài và không sai bị lắm trần phong lúc này mới mỉm cười tiến lên nhìn hứa lập câu nhìn ngư nhiều trò chuyện một chút nói Ta mỗi kỷ video, video câu i cá n có c là o bổ sung nấu cơm mới là phim chính hẳn là tất cả câu cá giới chủ nghệ tốt nhất thật không phải làm loạn cái chủng loại kia không có gì ngoài ý muốn hứa lập hôm nay muộn giờ thì xem chừng sẽ trên sống núi nấu cơm đây là hắn mỗi kỳ video thiết yếu phim chính nội dung không có nhiều trò chuyện nay một vòng tuần sắt kết thúc đã không sai biệt lắm có thể bắt đầu lần lượt hồi khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hôm nay thứ hai này khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thì ít nhất có năm trăm người trần phong thỏa mãn gật đầu một cái này thời điểm này ca đêm ba người cũng đều tới làm trong đó lưu giật phi vừa ra hiện tại bên hồ chứa nước lập tức liền bị những kia chỉ nhìn không câu cho vây quanh đây là chất hỏa đại tranh tử mang theo cẩu nhi ca cầm vài thứ đã qua đến trần phong t h ì không chỉ hoãn k i a lại là hai ba cùng nhau hồi đại tranh tử mang theo cậu nhi ca ở chỗ này trần phong liền dẫn tiên binh t h ú c theo hồ chứa nước kia một bên hai đầu cùng nhau bắt đầu hồi chả c á không tỉ mỉ nói chính là trong quá trình những k i a bị chả cá không có câu cá vì hôm nay buổi câu sáng câu cá giết cá hồi vân trên cá đào tương đối nhiều quan hệ những người này cùng trần phong trò chuyện d ậ y rồi cá đào chẳng qua đó là một hồ chứa nước cũng không phải tại trường giang những người này cũng không có hương cá đào trường giang bên ấy nghĩ chỉ coi là bình thường cá đa hồ mà thôi những kia buổi sáng hôm nay hơn năm giờ nhìn thấy tất vân đảo cùng lưu giật phi l ị c h dễ ảm cũng chỉ là tò mò đúng là thật không nữa có ăn ngon như vậy thì cầm thái độ hoài nghi rất nhanh hơn năm giờ chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hồi s o n g đại tranh tử không ngại cực khổ lại đi thu phí buổi câu tối trần phong nhân cơ hội này cho thôn trưởng lưu thúc gọi điện thoại nhường lưu thúc giúp đỡ lại cho khu câu cá tìm hai cái nhân viên một cái ca sáng một cái ca trưa lưu thúc vui vẻ miệng đầy đáp lại về sau trần phong lúc này mới tại đại tranh tử thu phí tiếp đãi một bên ngồi ở trên một tảng đá làm việc điện thoại mở ra giờ ui vừa nãy trả cá cho bạn câu nhóm quét trả cá t i ề n lúc trần phong nhìn thấy một vật dưới mắt mới có thời gian đến nhìn kỹ giờ họ hữu ý n s u pot p r hình ảnh giờ họ hữu ý n s u pot p theo lô hồ chứa nước ngọc long thôn ở đây sao ở đây sao có ở đây không xác định là giờ họ hữu ý n s u pot p r còn hảo trần phong t r ư ớ c nhìn một chút bức đồ này phiến kết quả là một tấm t h ư m ờ i trần phong con mắt híp híp theo trong túi lây ra một cái khói t a n đ ố t đây là tuần sát trả cá lúc bạn câu nhóm đánh có một túi quần thứ m ờ i tôn kính hồ chứa nước ngọc long thôn xin chào Thành tham trời ngài ngoài năm đến vận động mời giờ gia 2024 OU câu cá lần ễ hội hoạt thưởng thụ bình tinh thi kích tình động, động giờ OUIN toàn đấu cùng vận câu câu cá cá lực. mị l này giải thi đấu là g i ờ o u i n sở hốt lần thứ nhất đoàn đội tác chiến nước n g ọ t hồ kho giải thi đấu câu đài vì đội làm đơn vị đem hội tụ ngoài trời vận động ngành nghề đầu nhãn hiệu cùng câu cá loại chất lượng tốt đ ạ t nhân đại ra cùng nhau cùng đại thi đấu cùng nhau biểu hiện ra ngoài trời vận động phong mạo cộng đồng tuyên truyền mở rộng câu cá vận động chờ mong sự tham dự của ngài thi đấu báo đến thời gian cùng địa điểm và cụ thể quy tắc quá trình và mời tại nhận được thư mời sau hồi phục tăng thêm hệ t r ạ n g có chút ý tứ a trần phong hít một mực khói nhẹ nhàng nôn ra ngoài suy nghĩ một chút trước làm việc đem này thư mời bảo tồn lại sau đó thông qua hệ t r ạ n g cho tất vân đào gửi tới sau hắn này mới lại trở về giờ họ hữu ý in cầm điếu thuốc đánh chữ trả lời cảm tạ mời ta đây là cái khu câu cá q u a n hảo cũng có thể tham gia trận đấu sao cầu đầu đợi một chút giờ họ hữu ý in support năng lực ca năng lực a lần này lại đọc sẽ ý điểm danh mời mời ngài đâu muốn vui lòng tham gia lời nói chúng ta rất chào mừng đáng thương hồ chứa nước ngọc long thôn như vậy à vậy ta muốn tham gia lời nói có phải hay không tất cả giới câu cá thi đấu trong lịch sử đầu tiên khu câu cá thân phận tuyển thủ giờ họ ui nờ sơ pot r tiểu dục không biết có phải hay không trong lịch sử đầu tiên nhưng ở tiểu dục nhận biết phạm vi bên trong đúng là đầu tiên Che mặt.